Cần thiết tâm nhãn vẫn là phải lưu. Khang Tố nghe nói như thế, trong lòng không hâm mộ là giả, nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Hứa Thịnh Nghiên đệ không đủ là 70% pháp tắc lĩnh linh độ, phải giải quyết cùng thực lực sinh vận, đoán chừng muốn năm cái trở lên mới được. Nàng đến bây giờ mới gặp được một cái, người khác xác thực đã gặp 5 cái, quả nhiên người so người tức chết người. Một mực nghe người khác thảo luận đồng dạng cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều có đại khí vận, trước đó nàng không kiến thức, hiện tại xem như thấy được. Hứa Thịnh gặp Khang Tố không nói gì, cũng là bình chân như vậy, Khang Tố là hắn tiến đến nhìn thấy người đầu tiên. Hơn nữa còn là thực lực thích hợp loại kia, hắn còn tại cân nhắc làm sao tiến hành tiếp xuống tiếp xúc. Theo được cho phép tiến vào vực ngoại đến nay, Hứa Thịnh làm nhiệm vụ lúc đều là độc thân một người, phi thường rõ ràng độc thân một người khuyết điểm, có thời điểm trở nên mạnh hơn chính mình ra một tuyến thế giới, rõ ràng phi thường nắm mắt, nhưng là cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc trước nhìn thấy những thế giới kia bên trong, có mấy cái thực tế thực lực kỳ thật tại 80 phần khoảng chừng, lấy thực lực của hắn bây giờ còn cần một đoạn thời gian khả năng giải quyết, nhưng nếu như tìm một người hợp tác. Nghĩ Khang tố dạng này lại vừa vặn, như vậy thu hoạch được hạch tâm liền rất dễ dàng. Đương nhiên cũng có thể giữ lại các loại thực lực sau khi tới lại đi tìm kiếm. Nhưng vấn đề cũng tương tự có, một là không biết rõ đến lúc đó thế giới kia vẫn sẽ hay không tại, lấy Hứa Thịnh Đoan Trừng, muốn lại để thăng hai cái điểm pháp tắc linh độ, Đoan chừng cần ngàn năm thời gian. Những người khác động tác cũng không chậm, tựa như Khang Tố hiện tại phương hướng đi tới là có khả năng phát hiện hắn gặp phải mấy cái kia sinh vật, cùng hắn dạng này chẳng bằng tạm thời hợp tác, dạng này tự thân cũng có thể được một chút chỗ tốt. Hứa Thịnh tại nhìn thấy Khang Tố trước tiên liền đã đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như người tới thực lực cao hơn một chút, hắn chắc chắn sẽ không như thế đi làm. Bởi vì khi đó tự mình tại ở trung bên trong ở vào tuyệt đối hạ phong, thực lực không đủ mang tới ảnh hưởng chính là xem người khác ánh mắt làm việc, hắn cũng không hy vọng rằng này. Cho nên Khang Tố đến có thể nói chính là thời điểm. Ngay lại, Khang Tố cũng đem trong lòng các loại lời nói đè xuống, nàng nhìn về phía gần trong gang Tốc Hứa Thịnh nói ra, ta nhưng so sánh không lên Hứa Thịnh nguyên đệ, hiện tại đã rơi ở phía sau, ta càng phải đem chiến lệch đuổi trở về. Trong lòng nàng đã có cảm giác cấp bách, tại không có gặp được những người khác thời điểm, có thể tự an ủi mình người khác tiến độ trịu có thể cùng tự mình không sai biệt lắm. Có những cái kia kém nói không chừng đến bây giờ một cái sinh vật cũng không có gặp được, hiện tại còn duy trì lấy lúc đi vào thực lực, thế nhưng lạ là, là gặp được hứa thịnh về sau, nàng đã biết được, tự mình dù cho không phải kém nhất, cũng tuyệt đối tính toán không lên ưu tú. Nàng lúc đầu thực lực tại trong 100 người liền xếp hạng đến ngược, nếu như tiếp tục như vậy nữa là đến cuối cùng gặp được một ít bảo vật, căn bản cùng người khác cạnh tranh tư cách cũng không có. Thiên tử bí cảnh cũng là tồn tại một chút chỗ đặc thù, cũng không phải là chỉ có khác phái sinh vật điểm này. Mỗi người lúc đi vào cũng đã làm nhiều lần bài tập, có đã nhắm chuẩn tốt vật phẩm. Minh Bạch giai đoạn trước là phi thường trọng yếu góp nhặt thực lực thời điểm. Những năm qua cũng không phải không có xuất hiện qua cái sau vượt cái trước tình huống, có người tại lúc đi vào thực lực hạt chót, nhưng là tại thiên tứ bí cảnh bên trong cấp tốc thực lực tăng lên, về sau đúng là nhanh nhất mấy cái trở thành bán thánh nhân chi một. Hạ tố trong lòng tự nhiên cũng có loại này dã vọng. Nếu như nàng có thể cấp tốc trở thành bán thánh, như vậy nàng tại toàn bộ lớp xếp hạng liền sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, đằng sau còn có đại học năm 4 1 năm, nàng nói không chừng liền có thể tranh thủ tốt hơn vị trí. Khi tiến vào đại học lúc, chuẩn thăng cấp cảnh giới xa không thể leo tới. Thế nhưng là theo thực lực tăng lên, nhất là đại học năm 4 dần dần tiếp cận lúc, trong lòng mỗi người cũng có càng lớn mục tiêu, muốn tự mình đạt tới cao hơn độ cao. Nếu như muốn đuổi ngang Trình Lệnh, ta nhưng so sánh Khang học tỷ còn muốn cấp bách nhiều." Hứa Thịnh mỉm cười. Khang Tố bật cười nói, "Hứa học đệ ngươi đây là tại lạnh trộn lẫn ta đây, ta nhưng không có ý tứ này, bất quá học tỷ ngươi không có cân nhắc qua, nhiều người lực lượng lớn sao?" Hứa Thịnh nói chuyện lưu một nửa, hắn biết rõ Khang Tố khẳng định hiểu chính mình ý tứ. Quả nhiên, đang nghe Hứa Thịnh về sau, Khang Tố có chút giật mình nhìn về phía Hứa Thịnh. Hứa Học đệ ngươi đây là muốn cùng ta tổ đội. Hứa Thịnh chắc chắn sẽ không nói là là Khang tố thực lực đang thích hợp, chỉ là gật đầu nói, trước đó trên đường phát hiện mấy cái vượt qua ta phạm vi năng lực sinh vật, nếu có Khang học tỷ, vậy nhất định không có vấn đề. Khang tố không có ngoài ý muốn, nàng trên đường kỳ thật cũng phát hiện một chút cái khác sinh vật, chỉ bất quá cũng đồng dạng vượt qua nàng đối phó năng lực, nàng có thể đối phó cũng chỉ có một cái thôi. Nàng biết được Hứa Thịnh nói như vậy khẳng định là đã đem thực lực của nàng cân nhắc trong đó, không khỏi có chút tâm động, nàng vô ý thắc hỏi, "Mấy cái? Hai cái?" Hứa Thịnh tiếp tục mỉm cười nói, Trùng hợp như vậy, Khang Tố tự nhiên có vừa mừng vừa sợ, nếu như là hai cái, đem giải quyết sau liền hoàn toàn không cần cân nhắc làm sao chia, một người một cái liền xong việc. Ngay lập tức chính là trong lòng, chỉ bất quá nàng vẫn còn có chút do dự. Hứa Thịnh ở trong mắt nàng thực lực vẫn là thấp, mặc dù là một cái yêu nghiệt thiên tài, nhưng là bản thân còn không có trưởng thành, thế nhưng là nghĩ lại, nếu như cái này thời điểm có thể giúp đỡ hắn một cái, đó cũng là kết cái thiện duyên, nói không chừng có thể như vậy kéo xuống quan hệ. Tốt, kia nhóm chúng ta liền tạm thời tổ đội đi. Khang Tố bằng lòng phi thường ủng hộ. Hứa Thịnh cũng có chút ngoài ý muốn nàng dứt khoát, bất quá cân nhắc nàng trước đó đi thẳng về thẳng tính cách, có biểu hiện như vậy tựa hồ cũng là như thường. "Tốt, chuyện này không nên chậm chễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm kia hai cái sinh vật, liên quan tới cụ thể thảo luận có thể trên đường tiến hành." Hứa Thịnh cũng không phải lẳng nhà lằng nhằng tính cách, như là đã quyết định tạm thời tổ đội, nhưng hiệu suất chính là hết thảy. Từ Hứa Thịnh dẫn đầu, hai người cũng tụ hướng chỗ kia bước đi. Hứa Thịnh cùng Khang Tố thực lực không kém nhiều, tốc độ tốc độ tiến lên cũng kém không nhiều, cái này lần nữa nhường Khang Tố cả cái, không hổ là yêu nghiệt. Nếu là đổi lại tự mình tại thực lực này thời điểm, tốc độ khẳng định là không có nhanh như vậy. Dựa theo ước định, hai cái sinh vật lấy được Hạch Tâm lại hứa thịnh cầm cái thứ nhất, đằng sau lại cho Khang Tố. Làm người phát hiện tự nhiên phải có nhiều ưu thế, xem như đem phong hiểm hạ thấp ít nhất. Đương nhiên tại Khang Tố bên kia, cũng có thể là Hứa Thịnh lừa nàng, từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ phát hiện một cái dị thường sinh vật, chẳng qua là nhường nàng tới làm tay chân. Chính là chỗ này, hiện tại phụ cận không có cảm nhận được nó khí thức, hẳn là hơi cách xa một chút, hai người chúng ta phân chia đi tìm. Hơn 30 năm về sau, Hứa Thịnh mang theo Khang Tố đến cái thứ nhất dị thường sinh vật chỗ chỗ, hơn 30 năm thời gian trôi qua, kia sinh vật đã sớm ly khai, chỉ bất quá bọn chúng vận động tốc độ không có nhân tộc nhanh như vậy, đại bộ phận tỉnh huống dưới đều là một mảnh khu vực bên trong hoạt động. Được. Khang Tố bên kia lên tiếng, liền cùng Hứa Thịnh hiện lên tương phản phương hướng tìm kiếm. Trong nháy mắt liền đi qua hơn một năm, Hứa Thịnh bên này không có bao nhiêu phát hiện, hắn cảm giác khả năng kia sinh vật tại Hàn Tố phát hiện bên kia. Cái này thời điểm, trong đầu hắn không khỏi suy nghĩ nhiều một chút đồ vật, lần này mang sinh vật thực lực bất quá là mới vừa vượt qua 80%. Nếu như Hàn Tố phát hiện quyết định không nói cho tự mình, như vậy nàng là có khả năng thời gian ngắn đem giải quyết. Dù sao nàng muốn là chỉ có thể thu hoạch được một cái hán tầm, làm như vậy cùng nàng mà nói không có bất luận cái gì tổn thất. Bất quá Hứa Thịnh trong tưởng tượng tình huống chưa từng xuất hiện, lại là 5 tháng trôi qua, nàng tiếp thu được Khang Tố tin tức. Tìm được, xưa nay. Một chối lại 20 cái chỉ số tạo thành tọa độ phát tới, Hứa Thịnh rất nhanh xác định vị trí, hướng Khang Tô tiêu ký nơi tiến đến. Hắn cơ hồ dùng tốc độ lớn nhất, chỉ là 3 tháng nhiều một chút liền cùng Khang Tô chạm mắt. Lúc này Khang Tô vẫn là trước đó bộ dáng kia, nàng liền tiểu thế giới cũng không có triển khai. Khang Tố trong lòng hắn có độ tin cậy lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Dạng này người, hợp tác bắt đầu vẫn tương đối an tâm. Tốc chiến tốc thắng, ta còn nhớ trở lấy hứa học đệ cái thứ hai một trận sinh vật đây. Khang Tố trong giọng nói có chút không kịp chờ đợi ý tứ. Hạch Tâm mặc dù là ước định trước cho Hứa Thịnh, nhưng là tại giao chiến quá trình bên trong cấp đoạt tài nguyên lại là tự mình, dù cho không có Hạch Tâm, chỉ là những thế giới kia đối Khang Tố tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Richep, ngài ngay tại cưỡng ép liên tiếp thế giới khác. Hứa Thịnh thánh nhân giao diện trên đúng lúc xuất hiện tin tức. Lúc này xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mắt cái này dị thường sinh vật là một cái thiên lưu ngoại hình cường đại sinh mệnh, hắn hình thể bên trong tồn tại bên trong 11 cái quan điểm. Hắn độc giác trên có chừng 5 cái thế giới, có thể tưởng tượng là thời điểm đem đối mặt bao lớn áp lực. Tại nhân tộc bên này lựa chọn tập kích lúc, là có thể từng bước từng bước thế giới tiêu diện, nhưng nếu như chút xui xẻo, cũng là khả năng bị đối diện mấy cái thế giới đồng thời tiến công, dạng này một không xem chừng liền có thể lật trong mương. Đương nhiên hiện tại là Hứa Thịnh cùng Khang Tố hai người nhất là Khang Tố bản thân thực lực còn cao hơn qua cái này dị thưởng sinh mệnh, không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Độc giác giao cho ta, cái khác bộ vị ngươi tới đi. Khang Tố không có bởi vì cái này, cái thứ nhất Hỏa Tâm muốn cho Hứa Thịnh liền lựa chọn nút ở phía sau mặt, chủ động đem khó giải quyết thế giới ôm lấy. Hứa Thịnh trong lòng hào cảm với nàng lại tăng thêm mấy phần, làm thực lực vượt qua 80% dị thưởng sinh mệnh, hắn độc giác thế giới bên trong đại khái dẫn đầu có hợp thể cấp độ sinh mệnh tồn tại, đây là lòng đang hồn thắc nhân tộc cũng có cách nào đối phó. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành Khang Tố là vì tu luyện được càng nhiều tài nguyên. Nhưng lạ từ một đoạn này thế giới tiếp xúc đến xem, Hứa Thịnh đã có thể khẳng định Khang Tố không phải là người như thế. Hai người cơ hồ tại đồng thời liên tiếp tiểu thế giới, bởi vì lựa chọn thế giới khác biệt, tự nhiên cũng không có khả năng xem rõ ràng lẫn nhau con dân toàn bộ hướng. Chỉ bất quá Khang Tô bên kia vẫn là ổ lên một tiếng, vừa rồi nàng lơ đãng phóng nhìn, tự hồ phát hiện Hứa Thịnh con dân thực lực cao có chút dị thường. Đây thật là pháp tắc lĩnh nộ độ 73% có thể có được con dân. Trong lòng nàng không khỏi hiện lên nghi vấn, nhất là nàng cảm thấy Hứa Thịnh thực lực tăng lên nhanh như vậy, tổng cộng trải qua thời gian cũng không có khả năng nhiều. Hắn con dân thực lực hẳn là đổi không lên thực lực của bản thân hắn mới đúng, hiện tại làm sao lại xuất hiện loại trạng thái này? Mang ý nghĩ thế này, nàng không khỏi lại xem thêm hai mắt, cái này một cái, càng xem càng là dân mình. Chương 498, a, tại niên đệ trước mặt sao có thể vứt bỏ học tỷ phương phạm. Tại nàng nhìn thấy hình ảnh bên trong, kia là thấp nhất cảnh giới đều là võ anh võ giả. Phô thiên cái địa, không nhìn thấy phân cuối. Trừ cái đó ra, tu sĩ số lượng càng là đồng dạng che khuất bầu trời, nhất là bọn hắn sử dụng những pháp bảo kia, đẳng cấp càng là cực cao, nhường nàng nhìn đều có chút đỏ mắt. Nàng tự nhiên không phải là muốn dùng đến tự thân bên trên, mà là nghĩ đến nếu như tương tự pháp bảo có thể làm cho tự mình con dân toàn bộ trang bị, thật là tốt bao nhiêu. Thế nhưng là cũng chỉ có thể ngẫm lại, nàng vì đem con dân thực lực tăng lên tới hiện tại trình độ này đã hao tốn tất cả tâm lực, cho đến trước mắt nàng nghĩ không ra phương pháp có thể tiếp tục tăng lên. Nàng nhịn không được hỏi, "Hứa học đại ngươi con dân thiên mệnh đẳng cấp đến cùng có bao nhiêu, chẳng lẽ lại đã là trụ chủ cấp chủng tộc?" Cũng chỉ có nhân tài như nàng sẽ hỏi, nếu như đổi lại bị người, loại này liên lụy tới cá nhân thực lực vấn đề, cũng sẽ không hỏi ra lời. Hứa Thịnh chỉ là cười cười, Không có trả lời, hắn đối Khang tố ấn tượng không tệ, nhưng là chuyện như vậy cũng sẽ không nói cho nàng. Hai người chỉ là tạm thời đồng đội, hiện nay quyết định ước định cũng chỉ có hai cái khắc phái sinh vật, các loại một người điểm một cái hạch tâm về sau, phía dưới vẫn sẽ hay không tiếp tục hợp tác đều là ân số. Cũng may Khang Tô mặc dù bản thân tính cách tương đối thẳng, nhưng cũng coi là biết điều, xem Hứa Thịnh không có trả lời ý tứ nàng liền bỏ qua cái này gốc rạ, lực chú ý phóng tới thế giới chinh phạt lên. Lựa chọn của nàng phương thức cùng Hứa Thịnh khác biệt, ngoại trừ đi lên chỉ tuyển chọn một cái thế giới tiến hành liên tiếp về sau rất nhanh lại bắt đầu mở ra cái thứ hai cái thứ ba thế giới thông đạo. Chờ đến đằng sau Hứa Thịnh lại nhìn lúc, phát hiện nàng đã liền mở năm cái thế giới thông đạo, hiển nhiên là chuẩn bị một chiến tướng cái này khắc phái sinh vật chiến lược kết thúc. Hứa Thịnh bên này lại là không có khả năng làm như thế, hồn thác nhân tộc thực lực mặc dù đã không sai biệt lắm đến 78% cấp độ này, nhưng là mặt đối mặt trước cái này tiên nhu sinh vật vẫn còn có chút chiến lực, dù là chỉ là 2 cái phần trăm, cũng mảy may không được khinh thường. Hắn cũng thông qua kêu ngẫu nhiên lộ ra hình ảnh thấy được Khang Tố bên kia tình hình chiến đấu, như hắn suy nghĩ Tiên Nưu sừng năm cái thế giới bên trong, tất ở đây một cái hợp thể sơ kỳ cấp độ sinh mệnh, ngoại hình của nó cũng là một cái thiên nưu, như là một cái to lớn thiên nưu thành tinh. Dù là Khang Tố con dân bên trong cũng có một cái hợp thể sơ kỳ, nhưng là tại đối mặt cái này tiên nưu tinh lúc ứng đối vẫn là cực kỳ không dễ, mấy lần muốn tìm cơ hội đem kích thương cũng không có làm được. Tiên Nưu ngoại trừ bản thân lực phòng ngự cường hãn bên ngoài, sừng của nó càng là lực công kích kinh người, Khang Tố bên này một cái không tra, vậy mà những cái này tiên nưu tiến vào tự mình con dân hằng ngũ bên trong, chỉ là chớp mắt thời gian. Nàng bên này liền chết một cái minh chiếu hậu kỳ, hai cái minh chiếu trung kỳ. Cái này khiến nàng Nhãn Thần lập tức liền lạnh xuống, đau lòng càng là không cần nhiều lời. Nàng cũng không giống như Hứa Thịnh, con dân chết còn có thể đem phục sinh, nàng bây giờ có được những cái kia nội tình bên trong, ngoại trừ cực kỳ cá biệt có thể khôi phục thấp cảnh giới sinh mệnh bên ngoài, bản thân đối với nguyên anh trở lên con dân căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Hứa Thịnh cũng biết do anh linh thần điện cái này đồ vật đối người khác kích, cho nên hắn bên này trực tiếp nhường các con dân xem thường sử dụng, bản thân hắn cũng làm một chút che lớp thủ đoạn. Khang Tố bản thân cũng không phải ưa thích rảnh con người, cho nên đến đến Hứa Thịnh đem cái thứ nhất thế giới công diệt lúc nàng cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào, chỉ có tại hồn thác nhân tộc thông qua thế giới thông đạo lúc mới có thể thán phục một tiếng. Hứa Thịnh dùng 9 năm 3 tháng thời gian đem cái thứ nhất thế giới công diệt. Là cảm nhận được thế phá diệt khí tức lúc, đang cùng 5 cái thế giới ác chiến Khang Tố ăn nhiều giận mình. Ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tiêu diệt một cái thế giới. Mạnh nhất mấy cái cũng bị Khang học tỷ người chặn, còn lại đều không phải là rất mạnh, cái này thời gian không tính nhanh. Hứa Thịnh nửa thật nửa giả nói một câu. Kỳ thật cái này thời gian đã vượt qua hắn tâm lý mong muốn, dù sao cái này thiên lưu sinh vật có được 11 cái thế giới, hắn tiêu diệt yếu kém một cái cũng dùng nhiều như vậy thời gian, hoàn chỉnh như vậy hắn chẳng phải là cần 2 300 năm. Trước đó tiêu diệt mấy cái kia sinh vật khóa cũng không có hoa đến 100 năm thời gian, trong lòng của hắn cảm thấy 5 năm thời gian hẳn là là đủ rồi. Vừa rồi hắn tiêu diệt thế giới hoàn toàn chính xác không tính mạnh, xem như thiên lưu trên thân yếu nhất một cái, hắn cũng là cẩn thận làm việc, cũng không biết rõ có phải hay không bị cái nào đó theo tâm giá cho ảnh hưởng tới. Có lẽ là bị hứa thịnh kích. Thích. Khan Tố phía sau Trinh phạt có vẻ mãnh liệt hơn nhiều, Hứa Sầm nhìn thấy có càng nhiều sinh mệnh theo thế giới thông đạo hướng tia năm cái thế giới bên trong đi. Hắn cũng như Khang Tố như thế, chỉ là ngẫu nhiên lơ đãng nhìn thoáng qua, kia trong đó đại chiến độ chấn động nhường tâm hắn kinh. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, Khang Tố thực lực gần như vượt qua cái này tiên lưu sinh mệnh 2 cái phần trăm, làm sao biểu hiện kém như vậy? Đằng sau hắn dần dần có chút minh mạch, có lẽ là bởi vì Khang Tố con dân trưởng thành còn không có đuổi theo nàng pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên, còn duy trì lúc trước 81% cấp độ. Dạng này cùng tiến hữu sinh vật trên lệch cơ hồ có thể không cần tính. Trong nháy mắt lại qua hơn 8 năm, Hứa Thịnh thành công qua đem cái thứ 2 thế giới giải quyết. Lần này Khang Tố càng thêm lo lắng, nàng hiện tại đã rơi ở phía sau quá nhiều, cho tới bây giờ nàng đều không nhìn thấy cái gì thời điểm có thể giải quyết cái thứ nhất thế giới. Hiện tại nàng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, lúc ấy nếu như không như thế khinh thường, giống như Hứa Thịnh lựa chọn một cái thế giới một cái thế giới đến, căn bản không cần đau đầu như vậy. Nàng cho nhận là bởi vì Hứa Thịnh ở bên cạnh, nàng muốn biểu hiện một fan, dù sao nàng là một cái năm thứ 3 ba đại học học tỷ. Tại niên đệ trước mặt sao có thể không biểu hiện một chút tự mình cường đại, nhưng là bây giờ xem ra đã hoàn toàn làm hư. Hứa Thịnh ẩn ẩn cảm nhận được nàng ý tứ, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Bản thân hắn càng là không có chút nào lên tiếng ý tứ, hắn tin tưởng Khang Tố hiện tại cũng không muốn cùng tự mình trò chuyện. Lại qua hơn 7 năm, Hứa Thịnh giải quyết cái thứ 3 thế giới, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hồn thác nhân tộc đang hấp thu phía trước hai thế giới tài nguyên về sau, thực lực tăng lên nhanh hơn. Không hổ là thực lực vượt qua 80% khác phái sinh vật, quý tài nguyên nhiều lắm. Hứa Thịnh cũng cảm nhận được vượt cấp khiêu chiến chỗ tốt trước mắt cái này thiên lưu sinh mệnh, là lấy một mình hắn thực lực tuyệt đối không cách nào giải quyết, hắn cũng cảm thấy tự mình lần này quyết định cỡ nào chính xác. Dù cho bỏ ra một cái hoạch tâm đại giới, nhưng là hắn bản thân cũng tạm thời không phải có thể sử dụng. Cái này thời điểm, Hứa Thịnh cảm nhận được Khang Tố đột nhiên thở dài một hơi, hắn vô ý thức nhìn về phía giao chiến mấy cái kia thế giới, biết được hẳn là ra kết quả. Quả nhiên, chỉ là qua hơn 2 tháng, nguyên bản một cái đang sáng tỏ không gì sánh được thế giới phi top trở nên lảm đạm, sau đó giống như là hao hết cuối cùng một tia sáng, triệt để biến xám. Hứa Thịnh vốn là muốn nói một câu chúc mừng Khang Học tỷ, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Khang Tố hiện tại khả năng cũng không muốn nghe được tự mình chúc mừng, thế là liền tiếp tục cái thứ tư thế giới công diệt, cái thế giới này tiến độ cũng đã đến cuối cùng. Khang Tố tại công diệt cái thứ nhất thế giới về sau, lén lén mắt nhìn Hứa Thịnh bên kia một cái, gặp Hứa Thịnh hiện tại chiến quả vẫn là duy trì lấy ba cái, không khỏi thở dài một hơi. Học tỷ mặt mũi vẫn là bảo vệ, lúc này vẫn là có hy vọng. Mặc dù không có nói, nhưng là trong lòng của nàng, tự mình công diệt nằm cái thế giới tốc độ tuyệt đối không thể so sánh Hứa Thịnh chậm hơn. Cứ như vậy Hứa Thịnh cùng Khang Tố tiến vào một trận quỷ dị cạnh tranh bên trong, làm người trong cuộc Hứa Thịnh, căn bản không nghĩ tới tự mình vậy mà đã thành người nào đó cạnh tranh đối tượng. Khang Tố có thể tại 5 cái thế giới trong vây công diện đi một cái, chứng minh nàng bên này đã lấy được ưu thế tuyệt đối, đằng sau thế giới tiêu diệt tốc độ khẳng định cực nhanh. Hứa Thịnh hiểu rõ điểm này, cho nên cũng lặng lẽ tăng nhanh một chút tiến độ, đầu nhập vào cùng nhiều hồn thác võ giả, hắn dĩ nhiên không phải vì cái gì phiêu miệu tiên tuổi, đơn thuần là cảm thấy trong thân thể sáu cái thế giới, hẳn là từ hắn đến giải quyết, kia thế nhưng là đại lượng tài nguyên. Tại công diệt cái thứ nhất thế giới 3 năm sau, Khang Tố liền đem cái thứ hai thế giới cho công diệt, mà xảo chính là, Hứa Thịnh này lại vừa vận đem cái thứ tư thế giới cho công diệt. Nhìn thấy một màn này, Khang Tố càng thêm liều mạng. Hứa Thịnh ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nếu như đơn thuần là vì tài nguyên, cũng không về phần liều mạng như vậy à. Lại qua 3 năm, Khang Tố công diệt cái thứ 3 thế giới, nàng ngựa không ngừng vó bắt đầu cái thứ 4 thế giới. Thế nhưng là cái này cái thứ 4 thế giới công diệt chỉ tiến hành đến một nửa, nàng liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc lại tới, trong nàng thầm kêu một tiếng cũng tốt. Hướng bên cạnh nhìn sang, quả nhiên phát hiện Hứa Thịnh đã đem cái thứ năm thế giới cho công diện, hiện tại thiên lưu trong thân thể thế giới chỉ còn lại cái cuối cùng. Trước nay chưa từng có lo nghĩ, cho dù là thi đại học lúc tựa hồ cũng không có lo lắng như vậy. Khang tố cũng không biết mình vì sao lại có tâm tình như vậy biến hóa, nhưng là nàng không tị vết suy nghĩ nhiều, chỉ còn lại một cái bán thế giới, nàng liệu mạng. Tóm lại, tuyệt đối không thể thua. Hứa Thịnh có chút im lặng, cái này Khang Học tỷ có phải hay không đang dựng sai, cần thiết hay không? Hắn không sai biệt lắm hiểu được Khang Tô mấy chục năm qua tâm thái biến hóa trong lòng hắn, những này căn bản một điểm ý nghĩa cũng không có. Nghĩ nghĩ, hắn hơi chậm lại một chút tốc độ, một cái không có ý nghĩa cạnh tranh hắn căn bản không thèm để ý, đã Khang Tố để ý như vậy, tặng cho nàng cũng không sao. Cho nên ngay tại Khang Tố vội vàng tâm tình bên trong, hồn thác nhân tộc bên này tiến độ gần như cùng với nàng không sai bị lắm. Bảnh. Ba. Cùng một thời khắc vang lên thanh âm chuyển ra. Thiên Vũ sinh mệnh còn sót lại hai thế giới cũng tan vỡ. Hứa Thịnh tại thời khắc này, trực tiếp đưa tay đem Hạch Tâm nắm chặt. Cảm nhận được bên trong mênh mông khí tức về sau, Tâm tình của hắn cũng không khỏi đi theo bảng trưởng bắt đầu. Mà một bên Khương Tố, lại là căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, hiện tại trong lòng nàng hoàn toàn là thở dài một hơi. Đuổi kịp. Mặc dù là cùng một thời gian đạt thành, nhưng là cuối cùng là bảo vệ học tỷ Mặn Muối. Trước lúc này, nàng nhưng không có nghĩ tới tự mình vậy mà tại giải quyết thế giới phương diện tốc độ lại so với hứa thịnh còn chấm hơn. Thật sự là kỳ quái, nàng con dân hiệu suất làm sao cao như vậy? Đúng, hứa học đệ tử hội là đi nhân tính đạo lộ, chẳng lẽ đây chính là nhân tính đạo lộ đến cuối cùng như thế? Trong lòng nàng không khỏi nghĩ như vậy. Nghị Thời Điểm còn lặng lẽ nhìn Hứa Thịnh một cái. Trong lòng nàng cũng coi là chịu phục, người có tên cây có bóng, có thể có được hôm nay tên tuổi Hứa Học Đệ hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú. Chương 499, Võ Tông hậu kỳ. Dựa theo lập định, cái này cái thứ nhất hạch tâm ta liền dùng. Hứa Thịnh hướng Khang Tố mỉm cười, nói chuyện Thời Điểm hơi thúc dục một chút hạch tâm khí tức, nhường cái sau có thể càng thêm chú ý tới nó. "Dùng đi, ta vẫn trở đi giải quyết cái thứ hai sinh vật hình thủ quái dị đây." Khang Tố căn bản không để ý, nàng hiện tại càng nhiều lực chú ý cũng tại Hứa Thịnh vừa rồi cho thấy trên thực lực. Nàng phát hiện trước đó đối hứa Thịnh Dự đoán tựa hồ hoàn toàn không đúng, Hứa Thịnh thực lực rất mạnh, có thể nhanh như vậy giải quyết hết 6 cái thế giới, thực lực này so với mình cha không được bao nhiêu. Không có đi quản Khang Tố lúc này ý nghĩ, đang cùng nàng thông báo qua đi, Hứa Thịnh đem hấp thu lên trên tay hoạch tâm lực lượng. Trước đó hắn đã có thể cảm nhận được pháp tắc của mình chi lực đang lẻn nhót, đang thúc dục gấp rút lấy tự mình đem hấp thu. Đối với bọn hắn nhân tộc tới nói, giống như là loại này có thể tăng lên pháp tắc linh nộ độ đồ vật đích thật là lớn lao dụ hoặc. Hứa Thịnh cảm nhận được đã lâu pháp tắc linh ngộ độ báo tác. Hiện tại hắn thực lực đã đầy đủ cao cho dù là chút điểm tăng lên, cũng so cảnh giới còn thấp lúc một điểm pháp tắc linh nộ độ tăng lên cao. Trước đó hắn ở trường học lúc, làm nhiệm vụ lấy được pháp tắc lính nộ độ đã cũng dùng tại pháp tắc tháp bên trên, khi đó hắn tiến vào đã là tầng thứ 5. Kỹ thuật cái kia sẽ đã có thể tiến vào tầng thứ 6 tăng lên, thế nhưng là hắn học phần không đủ, tầng thứ 5 hao phí đã đầy đủ kinh khủng, thường ngày làm nhiệm vụ lấy được học phần căn bản không đủ sử dụng bao lâu. Hứa thịnh pháp tắc linh nộ độ lúc đầu vừa qua khỏi 73%, bây giờ lại là phi tốc hướng 74% mà đi, mai cho đến 73. 6% thời điểm tốc độ cũng không có chút nào giảm xuống, chỉ là tại 73. 9% thời điểm hơi thấp xuống một chút. Một cái điểm tăng lên cứ như vậy đi qua, viễn siêu thực lực minh hạch tâm mang tới tăng lên so hứa thịnh tưởng tượng còn mu lớn, hắn cứ như vậy cảm thụ được pháp tắc lĩnh ngộ độ tiếp tục đi lên trên, cuối cùng vậy mà vừa qua 75%. Một cái hạch tâm trọn vẹn tăng lên 2 cái điểm pháp tắc lĩnh ngộ độ. Hơn nữa còn là pháp tắc lĩnh ngộ độ đã vượt qua 70% thời điểm. Quả nhiên không hổ là thiên tứ bí cảnh, nếu như là ở bên ngoài, căn bản không có loại này sinh vật hình thù quái dị sinh bọn chúng thể nội loại này hạch tâm, là bọn chúng thời gian dài hấp thu thiên tứ bí cảnh vật chất mới chậm rãi hình thành. Nhân tộc hấp thu hạch tâm, tương đương với đã giảm bất đi ở giữa tích lũy sức mạnh thời gian, cái này mang tới tăng lên không cao mới là lạ. Đương nhiên dạng này hạch tâm cho Khang Tố đến dùng đoán chừng sau cùng tăng lên liền nửa cái phần trăm cũng không có, nếu như pháp tắc linh nộ độ vượt qua 85% đến hấp thu, càng là khả năng có chút ít còn hơn không, liền cùng nguyên anh tu sĩ đi phục dụng kim đan kỳ tăng thực lực lên đan dược vô dụng đồng dạng. Khang Tố cũng ở bên cạnh nhìn xem hứa thịnh tăng lên, cảm hắn một hơi tăng lên hai cái phần trăm pháp tắc lĩnh ngộ độ trong lòng không khỏi hâm mộ đến cực điểm, nàng tại hứa thịnh thực lực này thời điểm thế nhưng là không có kỳ ngộ như thế, lúc ấy vì thu hoạch được một điểm tăng lên cũng hao hết lực lượng. Nếu như không phải lần này tiến vào thiên tứ bí cảnh, nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ không cảm thụ loại thực lực này cấp tốc tăng lên cảm giác, trước đó lần kia tăng lên tới hiện tại nàng còn nhớ rõ rõ ràng, là cái loại cảm giác này thật sâu mê muội. Hứa thịnh mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Thăng Tố, "Ta tốt, nhóm chúng ta cái này đi cái thứ hai sinh vật hình thú quái dị bên kia đi." Đại khái cần bao lâu? Ta lần này tổn thương không ít, đoán chừng muốn mấy chục năm mới có thể đem nguyên khí khôi phục lại. Khang tố tương đối quan tâm vấn đề này, nàng vừa rồi chơi liều đối phương mạnh nhất năm cái thế giới, mà lại vì truy cầu tốc độ, nửa đường không có cố kỵ hao tổn, tổn thất lực lượng so với nàng trước kia dự tính phải lớn, mặc dù cũng cấp đoạt đại lượng tài nguyên, nhưng là đem chuyển hóa thành thực lực lại là cần thời gian. Hẳn là 3-40 năm thời gian là được rồi. Hứa thịnh mỉm cười, hiện tại thực lực của mình lại tăng lên 2 cái phần trăm chỉ cần mấy trăm năm thời gian nhường hồn thác nhân tộc thực lực tiếp tục tăng lên, đến lúc đó tự mình cùng Khang Tố ở giữa trên lệch liền sẽ càng nhỏ hơn. Hắn cũng không phải nhất định phải tranh đoạt chủ đạo vị trí, mà là Khang Tố tồn tại thì tương đương với tín tiêu, siêu Việt nàng một khắc này, cũng tức mang ý nghĩa tự mình bắt đầu đuổi theo trước mặt tất cả mọi người. Kia lên đường đi. Khang Tố ở trong lòng tính toán một cái, 340 ba năm mặc dù không đủ để nhường con dân thực lực hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng không kém nhiều, nàng không nguyện ý lại nhiều các loại, hiện tại hứa thịnh hạch tâm đã được đến, nàng bắt đầu lo lắng cho mình, cái thứ hai vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hứa Thịnh Đại khái có thể biết rõ Khang Tố đang suy nghĩ gì, cho nên có hay không nhiều rông giải, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tiểu thế giới, là Hứa Thịnh đang mang theo Khang Tố tiến lên thời điểm, bởi vì lần này vượt qua thực lực thu hoạch, lại là nhường hồn thắc nhân tộc ngay tại gia tốc lấy thực lực trưởng thành. Từ khi Trần Hoàn đạo thể thêm năm về sau, đại bộ phận tình huống dưới đều là tu sĩ tại tăng lên lực lượng, khi đó tu sĩ liền cùng một khối khô quắt ba biển, điên cuồng hấp thu chung quanh lượng nước, mỗi lần cấp đoạt đến tài nguyên đại bộ phận cũng tiến vào túi bên eo của bọn Hán. Võ giả bên này vốn là hi không đồng ý, thế nhưng là có đế hoàng gia lệnh, Bọn hắn không tuân theo cũng không được. Khôn Viên tự nhiên vẫn là xem ở giận trên mặt mũi, tu sĩ số lượng đột đổ tăng, đại bộ phận đều là tuổi tác nhỏ bé, võ giả nói như thế nào cũng là chiếm cứ mảng lớn địa vực lâu như vậy, trước đó tu sĩ thực lực mạnh thời điểm cũng diệt có đối bọn hắn tận lực chèn ép, hắn cân nhắc đến điểm này, vẫn là đem phần lớn lợi ích cũng thả ra. Bất quá theo Trần Hoàn đạo thể mang tới tăng lên dần dần đến hồi cuối, khuôn Viên cũng lần nữa tranh thủ lên thuộc về mình lợi ích đến, hắn dù sao có như thế lớn một quốc gia muốn nuôi, cũng cần rất nhiều tài nguyên. Lần này lại chiến Bọn hắn võ giả theo kia 6 cái thế giới bên trong thu được rất nhiều phẩm chất cao vật tư, cho dù là hắn dạng này võ tông cũng có thể dùng tới một chút, cái này khiến hắn có chút ngoại ý muốn đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Hiện tại võ tông trung kỳ cũng chờ đợi không ngắn thời gian, hiện tại cũng đã là tu luyện đến sắp đột phá thời điểm, bất quá võ tông đột phá dù sao không giống như là lấy trước kia nhiều cảnh giới, cảnh giới này tăng lên muốn hơn khó một chút, cái này thời điểm nếu có một chút ngoại lai like lực lượng kích thích, sẽ tăng lên trên diện rộng đột phá xác suất. Khôn viên cùng nhau đi tới phục dụng đan dược cũng không hề ít. Bản thân cũng không quá quan tâm là thuốc ba điểm độc thuyết pháp, tại hắn quá trình lớn lên bên trong, mỗi lần gặp được cường địch lúc đều cần hắn trên đỉnh, nếu như thực lực của hắn không đủ cường đại, như vậy toàn bộ hồn thác nhân tộc đều sẽ gặp nguy hiểm. Sư phụ, đây là thu dọn tới thiên tài địa bảo, tất cả đều là đối ngài chỗ hữu dụng. Hiên giật đem 6 dạng vật phẩm lấy ra, mỗi một cái xuất hiện lúc đều là tản ra hào quang sáng chói, đây là tại bản thân đã hạ cấm chế tình huống, nếu như nguyên sinh trạng thái đem triển lộ ra, đoán chừng toàn bộ thông thiên thành người đều có thể cảm nhận được bọn chúng khí tước. Giống như là chân quý như thế quý giá người bình thường cũng không biết được. Lục Ấy tại phát hiện lúc đã bị Hiên giật bọn người an bài bảo thủ bí mật. Nhất là có chút tại võ hoàng đỉnh phong dừng lại thật lâu, không có cơ hội tăng lên người, càng là khả năng điên cuồng, vì phòng ngừa khả năng hoạ loạn, những này phòng ngừa tình thế xuất hiện kinh nghiệm bọn hắn đều đã rất đủ. Ùm. Khương Viên tay phất một cái, 6 dạng thiên tài địa bảo đã đến trước mắt của hắn. Lúc ấy hắn vội vàng cùng mấy cái kia thế giới bên trong cường đại sinh mệnh tranh đấu, thiên tài địa bảo không có thời gian đi thu hồi được, nhưng tóm lại hắn không phải một người, những này đồ vật cũng không cần hắn đi phiền lòng. Đệ tử cáo lui. Hiên giật không có nhiều cái dây. Đem thiên tài địa bảo đưa đến khuôn viên trên tay liền ly khai, hắn hiện tại cũng mọi việc bận rộn, nhất là bản thân hắn cũng là tiến vào võ tông trùng kỳ cảnh giới, cũng cần tiêu hóa mới vừa có được bảo vật. Hắn lấy được đồ vật mặc dù không có công viên trân quý như vậy, nhưng là tương đối chênh lệnh cũng không tính lớn, đối với hắn có tác dụng lớn bảo tài cũng có ba loại nhiều, có thể ở sau đó mấy trăm năm thời gian bên trong đem hắn thực lực hướng về phía trước nhất một bước dài. Hiện giờ sau khi đi, khuông viên đầu tiên là đem lúc này quốc sự cho xử lý xong, mới vừa đánh xong 6 cái thế giới, chết không ít võ giả, thân nhân của người chết cần trấn an. Đến tiếp sau lực lượng bồi dưỡng cũng muốn cao hơn, đây là hắn mỗi một lần kết thúc chính phạt sau kiện thứ nhất chuyện cần làm, từ lâu quen thuộc. Chỗ này lý chính là hơn tháng, võ tông chi tôn đã sớm không cần nghỉ ngơi, hắn không ngủ không nghỉ xử lý lâu như vậy thời gian chính vụ, dù là ý chí cường đại như hắn cũng cảm thấy mỏi mệt Đến lúc cuối cùng một việc cũng an bài xong xuôi về sau, hắn rốt cục có thể bông lòng một hơi. Chỉ bất quá hắn cũng không có triệt để nghỉ ngơi, chỉ là chậm một hơi về sau, liền xoay người đi hướng tự mình bế quan chỗ. Bế quan này chỗ xây dựng tại hoàng cung phía dưới. Chỉ có thông qua đặc biệt phương pháp mới có thể tiến nhập, cho dù là hiên giật cũng không cách nào tiến bảo Làm đế hoàng, đây là thủ đoạn cần thiết, bản thân hắn cũng không để ý hiên giật tiến vào, nhưng có thời điểm tu luyện đến chôn nấu chốt, cũng hoàn toàn chính xác sợ hãi người khác quấy rầy. Tiến bảo bế quan này chỗ về sau, khuôn viên đem 6 dạng tiên tài địa bảo lấy ra, sau đó hơi có vận dụng lực lượng liền đem cấm chế phía trên khứ trừ. Tại cấm chế khứ trừ một cái mắt, 6 dạng tiên tài địa bảo cũng bộc phát ra hào quang sáng, trong đó có một khối giống như là ngọc thạch đồ vật càng là muốn xuyên thấu bế quan này chỗ đào tạo. Bảo vật có linh Công viên đối một màn này, ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, đầy đủ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng vật phẩm, có đủ loại thiên điệu dị dạng cũng là như thường. Hắn đầu tiên là nhắm mắt điều bỏ một hồi, đợi trạng thái bản thân đến tốt nhất về sau, hắn đưa tay chủ tới, bày ở bên trái nhất như thế bảo tài đã tiến vào trong tay. Mở to miệng, hắn đem cái này bảo tài nuốt vào trong miệng, lập tức như nham tương vào bụng, nhường hắn cảm nhận được một cố cực hạn nóng rực. Bất quá cái này nóng rực lại là nhường hắn phát ra sảng khoái thanh âm, theo thực lực tăng lên, đã rất khó có vật phẩm như đối với hắn như vậy tiến hành tăng lên. Vận hành công pháp càng là gia tốc vận hành, khuôn viên cũng tại hướng đạo kia bình chướng vô hình khởi xướng xung kích. Thứ đồng dạng vật phẩm sau rất nhanh liền là thứ 2 dạng, dạng thứ 3, ba, thứ 4 dạng. Không bao lâu, tất cả 6 dạng vật phẩm cũng bị hắn nuốt vào, hắn có thể cảm nhận được tự mình cách đột phá cự ly càng lúc càng ngắn. Ngay lập tức phấn khởi tất cả lực lượng khởi xướng xung kích. Tựa hồ có một loại nào đó vỡ vụn thanh âm vang lên. Khuôn viên toàn thân khí thế đột nhiên lên cao, so sánh với tiền đề thăng lên mấy thành. Võ tông hậu kỳ. Ha, ha, ha cách võ tôn liền chỉ còn lại một bước cuối cùng. Hắn thân thể khôi ngô theo tại chỗ đứng lên, vô số lôi đỉnh từ chung quanh tạo ra. Trong tính thất đỉnh cấp đại trận, lại cũng tại cái này xung kích bên trong kết rung động. Chương 500, pháp tắc lĩnh độ độ, 80%. Ngay tại trong khi tiến lên hứa thịnh trên mặt đột nhiên mà nở một nụ cười. Bên cạnh Khang Tố sau khi thấy có chút hiếu kỳ hỏi, gặp được chuyện tốt gì? Vừa rồi có một cái con dân đột phá. Hứa Thịnh hơi suy nghĩ một cái, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Vậy chúc mừng a. Khang Tố biết được có thể làm cho Hứa Thịnh để ý đột phá khẳng định là một loại nào đó trọng yếu nhân vật đột phá. Cân nhắc đến Hứa Thịnh thực lực bây giờ, nói không chừng chính là cực kỳ trọng yếu cấp độ biến hóa. Giống như là Khang Tố dạng này lão thủ, đối với tin tức hiểu rõ cũng rất mạnh, chỉ cần có một chút điểm tin tức liền có thể suy tính ra rất nhiều đồ vật, nếu như Hứa Thịnh nói đồ vật lại nhiều một điểm, nàng liền có thể hơi biết được một điểm Hứa Thịnh hiện tại con dân tình huống. Đương nhiên Hứa Thịnh cũng đại khái hiểu rõ nàng nhóm có năng lực như vậy, một chút mấu chốt tin tức cũng sẽ không nói. Trong nháy mắt chính là 27 năm qua đi, Hứa Thịnh mang theo Khang Tố đạt tới trước đó phát hiện sinh vật hình thù quái dị vị trí. Thực lực của hắn bây giờ lại có tăng lên. Tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít, cho nên so với hắn dự tính thời gian phải nhanh, bất quá tìm kiếm thời gian hẳn là cũng phải kể tới năm, cộng lại vẫn là 3-40 năm. Vẫn là cùng trước đó, người ta chia ra tìm kiếm. Được. Khang Tố hiện tại cũng chờ lấy Hứa Thịnh hỗ trợ, trước đó giải quyết một cái sinh vật hình thú quái dị nhường nàng cảm thấy đối phương khó chơi, nếu như kéo tới đằng sau sự tổn thất của nàng còn có thể càng lớn, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Hai người sau khi tách ra, Hứa Thịnh không có tận lực kéo dài công việc, với hắn mà nói hành động như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Sớm ngày tìm kiếm được cái kia sinh vật hình thù quái dị, hắn cũng có thể cấp tốc cùng Khang Tố đem giải quyết, đằng sau tiếp tục hợp tác vẫn là mỗi người đi một ngả đều được, dù sao muốn đem mỗi phút mỗi giây cũng lợi dụng. Ước chừng qua 5 năm thời gian, Hứa Thịnh đông nhiên cảm nhận được cái nào đó mơ hồ ý niệm, trong lòng của hắn Khế Động, hướng bên kia bất đi, rất nhanh liền nhìn thấy phương xa kia như là một cái con sinh, sinh vật hình thù quái dị. Cái này sinh vật hình thù quái dị thực lực muốn so trước đó cái kia hơi mạnh, xem như vượt qua 81% cấp độ thực lực, cùng hiện tại Khang Tố cực kỳ tiếp cận. Trước đó Đại chiến Hứa Thịnh cũng đại khái xem rõ ràng khang tố thực lực ở nơi đó, đối mặt dạng này sinh mệnh nàng cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu như là một người đối đầu, cũng là có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Tại ta chỗ này, mau tới. Hứa Thịnh không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bây giờ hắn trực tiếp xuất thủ, như vậy đối phương là khả năng đem mấy cái thế giới cũng cưỡng ép liên tiếp tự mình. Giống như là loại này sinh vật hình thủ quái gì, xu lợi tránh hại năng lực cũng rất mạnh, bọn chúng tại gặp được cường đại đối thủ lúc lại dùng phòng thủ làm chủ, nhưng là một khi gặp được thực lực không bằng mục tiêu của mình, liền hội triển hiện ra hung tàn nhất một mặt. Trước đó Hứa Thịnh trên đường là bị truy kích qua, kia sinh vật hình thù quái dị cấp độ tương đương với 90%, hắn căn bản liền mảy may năng lực chống đỡ cũng không có, gặp được về sau chỉ có thể chạy chối chết. Lần này hai người cách xa nhau cũng không xa, cho nên vẹn vẹn chỉ là 4-5 thời gian khang tố lại tới. Nàng lúc này nhìn thấy sinh vật hình thù quái dị lúc một trái tim cũng hoàn toàn bông ra, hiện tại chỉ cần có thể đưa nó giết chết, lần này cùng Hứa Thịnh hợp tác liền xem như thành công. Trước trước sau sau bất quá là hao phí không đến 200 năm thời gian liền có thể tìm kiếm một cái, mà lại không cần mà bao lớn nguy hiểm. Cái này so với nàng một người chẳng có mục đích tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tốt hơn nhiều. Động thủ. Khang tố không có quá nhiều trí hoãn, trực tiếp lựa chọn đối phương rất cường đại một cái thế giới tiến công. con xin cùng trước đó gặp phải những cái kia sinh vật hình thù quái dị không đồng dạng, trên người nó không có đặc biệt sở trường, cũng tương tự không có nhược điểm gì, thể nội 12 cái thế giới cường độ cũng rất phản cùng. Chỉ từ mặt ngoài xem, hoàn toàn không biết rõ cái nào thế giới bên trong tồn tại hợp thể cấp độ sinh mệnh, cũng không biết rõ đây mấy cái thế giới có được Hứa Thịnh lý do an toàn lựa chọn một cái cường độ ánh sáng thấp nhất, nói như vậy thế giới thực lực cường độ theo chân chúng nó phát ra ánh sáng đang liên quan. Tiến vào cái thế giới này về sau, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, bên trong rất cường đại một cái sinh vật cũng chỉ là minh chiếu viên mãn cấp độ mà thôi, lấy hiện tại quang viên tấn cấp võ vương hậu kỳ thực lực, giải quyết nó hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì Hứa Thịnh thực lực tăng lên, lần này tiêu diệt quá trình so sánh với một cái càng thêm thuận lợi. Đồng thời bởi vì Hứa Thịnh là theo yếu hướng mạnh tới chọn thế giới công phạt, cuối cùng 12 cái thế giới hắn được phân cho 6 cái, cùngkang tố tiêu diệt thế giới số lượng đồng dạng. Cái này cùng trước đó lần kia lại là khác biệt, Khang Tố sắc mặt mấy lần biến ảo về sau, vẫn là tiếp nhận kết quả này, tiếp tục như vậy nữa, tựa hồ tự mình học tỉ mặt mũi khó giữ được. Hai người cũng đạt được lợi ích về sau, lẫn nhau độ tín nhiệm đã cùng trước đó khác biệt. Hiện tại cũng xác nhận đối phương không phải loại kia gian trá người, có thể cân nhắc tiếp tục hợp tác. Hứa Thịnh cùng Khang Tố hai người giao lưu hồi lâu, cuối cùng xác định tiếp tục duy trì loại này tổ đội phương thức. Khang Tố thuyết phục lý do của mình cũng rất đơn giản, giống nàng dạng này kẻ yếu, thật sự nếu không tổ đội, như vậy sẽ chỉ bị người khác vượt vùng càng xa. Hứa Thịnh cùng Khang Tố vẫn là tạm thời đồng đội quan hệ. Hợp tác thời gian tạm nhất định là tiếp xuống mấy lần đi săn. Hứa Thịnh đạt được chỗ tốt muốn càng nhiều hơn một chút, dù sao pháp tắc của hắn linh nộ độ thấp hơn, hấp thu đồng dạng ngầm tâm, hắn tăng lên muốn so Hàn tố lớn. Nhưng kẻ sau hiện tại cũng không phải rất để ý phương diện này, hiện tại việc cấp bách là nhanh nhanh hướng bán thánh xung kích. Các loại tiến vào bán thánh về sau, xem như có cơ bản năng lực tự vệ, ở trường học địa vị cũng sẽ cao hơn một điểm. Đi qua mấy tháng thời gian bên trong, nàng mỗi lần nhìn thấy những cái kia đồng cấp người trở thành bán thánh, Trong lòng nàng liền có dũng khí lo nghĩ cảm giác. Khang tố bản nhân thực lực vẫn luôn rất ổn định, tại lớp xếp hạng cũng không có làm sao biến qua, nàng theo mới vừa vào dậy thời điểm đại khái ngay tại lúc này xếp hạng. Nàng cái này một chút có thể tiến vào thiên tứ bí cảnh cũng coi là vận khí tốt, vốn là sắp xếp không đến nàng, thế nhưng là vừa vận phía trên có một cái đỉnh tiêm tiểu đội người thu được kỳ ngộ, một đội 5 người cũng lần lượt trở thành bản thánh, đem danh nghịch trống không. Nếu như năm người này lúc ấy không có cái này kỳ ngộ, dựa theo thực lực bọn hắn là sẽ thu hoạch được năm cái danh nghịch, mà tên của nàng lần là 96. Vừa vận sẽ loại ra ngoài. Chuyện lần này cũng làm cho Khang Tố cảm thụ không có thực lực thật đáng buồn, bản thân cũng cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Nàng không muốn lấy sau lại có tương tự kỳ ngộ lúc, bởi vì thực lực không đủ mà bài xuất. Mỗi khi nàng nghĩ đến chuyện như vậy lúc, cũng không khỏi sẽ hâm mộ lên bên cạnh Hứa Thịnh đến, tại ý nghĩ của nàng bên trong, lấy Hứa Thịnh tư chắc khẳng định tất cả đỉnh cấp tài nguyên đều có thể hưởng thụ được, nguyên bản hắn không có khả năng sử dụng thiên tứ bí cảnh hiện tại cũng vỡ tan nhường hắn tiến vào. Tại Càn Kinh Đại học hơn 100 năm xây trường trong lịch sử, như Hứa Thịnh dạng này đỉnh tiêm thiên tài, còn là lần đầu tiên tiến vào thiên tứ bí cảnh. Nếu như đổi lại là một chút tâm lý mất cân bằng người, lúc này khả năng liền sẽ đối hứa thịnh sinh ra một chút đi ý, nhưng là Khang Tố bản thân không phải người như vậy, cho nên trong lòng nàng mặc dù hâm mộ, nhưng là bản thân lại là không có đối lư thịnh sinh ra chút nào đi ý. Nói tóm lại, lần này hợp tác nàng là thành tâm thành ý. Hai người tạm thời đội ngũ tiếp tục tồn tại, tiến lên tự nhiên cũng là cùng một chỗ, nhưng lại không phải hoàn toàn đợi cùng một chỗ, mà là lấy một cái hình quạt khu vực một người phụ trách một bên, hướng phía trước tiến lên, dạng này có thể trình độ lớn nhất lục soát khu vực. Đồng thời tại phát hiện sinh vật hình thù quái dị lúc còn có thể cấp tốc thông chi đến đối phương. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thời gian đối với bọn hắn tới nói qua thực tế quá nhanh, trong chớp mắt chính là 300 năm thời gian trôi qua. Cái này 300 năm trong thời gian, hai người vận khí tượ hồ cũng ngã xuống đáy cốc, từ đầu tới đuôi cái phát hiện một cái thích hợp sinh vật hình thù quái dị, thực lực tại 80% còn chừng. 80% cấp độ sinh vật hình thù quái dị, nếu như trừ gian nó thế giới bên trong hợp thể cấp độ sinh mệnh, hiện tại hồn thắc nhân tộc đã hoàn toàn có thể giải quyết. Còn bên cạnh còn có cái khang tố hỗ trợ Từ đầu tới đuôi chỉ tốn 30 năm thời gian liền giải quyết, Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ lần nữa tăng lên một chút, cách 76% đã không xa. Hai người phân phối hoạch tâm phương thức vẫn là cùng trước đó, trước hết để cho Hứa Thịnh thu hoạch được một cái, sau đó kế tiếp cho Khang Tố, theo thứ tự lập đi lặp lại. Về phân hoạch tâm ở giữa chiến lệnh, vậy liền xem cái người vật khí. Cùng Khang Tố hợp tác nhường Hứa Thịnh phi thường an tâm, tại cái này thiền tứ bí cảnh bên trong, có thể cái thứ nhất gặp được nàng đích sắc là vận khí của mình. Lại là 200 năm đi qua, hai người rốt cục lại gặp một cái khát phái sinh mệnh. Lần này tăng lên nhuỡng khang tố pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng tiếp cận 83%. Nguyên bản nàng pháp tắc lĩnh ngộ độ liền vượt qua 82%, hai cái cộng lại còn không có nhường nàng tăng lên một cái phần trăm, đối với đã tăng lên ba cái điểm hứa thịnh tới nói rất chậm, nhưng là không có biện pháp, ai bảo nàng bản thân thực lực liền so những này sinh vật hình thú quái dị mạnh, mà hứa thịnh lại bản thân pháp tắc lĩnh ngộ độ lại là chênh lệch rất xa đây. Cái thứ 2 500 năm, hai người vận khí tụ hồ tốt điểm, phát hiện ba cái khác phái sinh vật, đều là 80, cái khu vực này ở giữa, hứa thịnh dựa theo định thu được hai cái hạch Sau khi hấp thu tăng lên 1.57% pháp tắc lĩnh ngộ độ, hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ đạt đến rất rõ ràng hắn tăng lên tốc độ cũng thay đổi trở đây là không có biện pháp xử tỉnh, bản thân hắn cấp độ cùng hạch tâm chênh lệch càng nhỏ hơn. Hắn tố bên này bởi vì cái thu được một cái hạch tâm nguyên nhân, tăng lên càng là chỉ có chỉ là không. 3%, xem như tương đương đáng thương. Chỉ bất quá tại thứ 1100 năm, nàng lại là thu được một cái 83% cấp độ hạch tâm, đây là hai người săn giết rất cường đại một cái sinh vật hình thù quái dị, nhưng nàng pháp tắc lĩnh ngộ độ trực tiếp đạt đến 84%. Thời gian tiếp tục đi qua, các loại đến hai người hợp tác 2000 năm lúc, Hứa Thịnh pháp tắc linh ngộ độ đã đạt tới thứ 2234 năm, Hứa Thịnh lần nữa thu được một cái hạt tâm, bản thân cấp độ lần nữa gây trên một cái bậc thang, đến 80%. Chương 501, mạnh nhất thế giới để ta đến đối phó. là Hứa Thịnh thực lực đạt tới 80% pháp tắc linh ngộ độ lúc, con dân cấp độ thực lực đã vượt qua Khang Tố. Khang Tố hiện tại pháp tắc linh ngộ độ không qua 84%, nàng bản thân tăng lên so sánh Hứa Thịnh nhỏ rất nhiều, nguyên bản hai người 10 cái điểm chênh lệch hiện tại cũng thay đổi thành một cái. Nàng là trợ mắt nhìn thấy Hứa Thịnh đội theo tới, mới đầu tâm lý cũng rất không công bằng, nhưng là thời gian dần qua cũng đã quen, dù sao bị Hứa Thịnh dạng này người siêu Việt là tất nhiên. Bất quá cùng trước đó, đỉnh cấp phương diện chiến lược vẫn như cũ có chút vấn đề, đã tấn cấp võ tông hậu kỳ 2000 khuôn viên mặc dù đã đạt tới trước mắt cảnh giới viên mãn, nhưng là muốn lần nữa vượt qua đại cảnh giới trở thành võ tôn, khả năng này cần càng nhiều thời gian khả năng đạt thành, trọng yếu nhất chính là hắn cần một cơ hội. Cho dù là hắn tại trước mắt cảnh giới này đỉnh trệ mấy ngàn năm cũng là bình thường sự tình. Minh Chiêu số tuổi thọ là 2 và 5. Đối với động hư kỳ tăng lên 1 và 5. Năng lực kém cấp tu tiên thế giới bên trong, đồng dạng đại thừa kỳ cũng chỉ có vạn năm khoảng chừng tuổi thọ, nhưng là nhân tộc chính thống hệ thống, cái thứ sáu cảnh giới động hư đã đạt đến, lẫn nhau về mặt sức chiến đấu chênh lệnh cũng cực lớn. Như là trước đó cái kia hóa thân như mặt trời sinh vật, nó bất quá là minh chiếu hậu kỳ, thế nhưng là làm sự tình lại là năng lực kém cấp thế giới bên trong cái gọi là tiên nhân đều làm không được. Tại một ít trong truyền thuyết, có thể uyên hóa thành mặt trời chỉ có Kimô, mà Kimô chính là trong truyền thuyết thần điểu, cùng thanh long bạch hổ các loại ngũ thánh thú cũng không kém nhiều. Thứ 2300 năm, Hứa Thịnh cùng Khang Tố gần như đồng thời phát hiện phía trước một cái khác phái sinh vật, thực lực của nó cấp độ muốn so Khang Tố còn mạnh hơn ra một bậc, đã đạt đến 85%. Nếu như ít hơn nữa một điểm liền tốt. Khang Tố trên mặt có không cam lòng, nàng mặc dù rất trông mà thèm khối kia huyễn tâm, nếu như có thể đem đạt được tự mình nhất định có thể không nhỏ tăng lên, nhưng là thực lực chính là khoảng cách, nàng không có vượt cấp mà chiến năng lực, đừng nói 85% pháp tắc linh độ độ, cho dù là là 84. 1%, nàng hiện tại cũng cực kỳ phi sức. Hứa Thịnh thường lý giải nàng, Bởi vì chớ nhìn hắn hiện tại một mực tại vượn cấp chiến đấu, nhưng là hồn thác nhân tộc có thể vượt 5%, lại là căn bản làm không được vượt 6%, đó chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, như là một động tác vận động viên tử đồng chỉ có thể bắt lấy 210 kg, nếu như đem cái này trọng lượng thêm đến 211, kết quả sau cùng không chỉ có là thất bại không nói, khả năng còn có thể làm bị thương thân thể. Nhưng là, Thịnh không chuẩn bị từ bỏ, cũng không cần thiết từ bỏ. Bởi vì 85% pháp tắc lĩnh ngộ độ đối thủ vừa vận ở vào hắn hiện tại đối pháp phạm vi bên trong. Cho dù là chính hắn một người cũng có sức đánh một trận, lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái khang tố đây. Cho nên hắn nói thẳng, liền đó. Khang tố giật mình nói, nó không phải nhóm chúng ta có thể đối phó, ta biết rõ ngươi cũng không cam chịu tâm, nhưng là không có biện pháp, thực lực sai biệt chính là thực lực sai biệt. Nàng chưa từng có vượt cấp chiến đấu qua, cũng căn bản không có nghĩ qua, ở trong đó nguy hiểm nàng không dám mạo hiểm. Cùng hứa thịnh hợp tác đến nay, nàng tự nhiên sẽ hiểu hứa thịnh có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng là nàng lại là không nghĩ tới Hứa Thịnh có thể đối phó trước mắt Khát Phái sinh vật, thực lực của đối phương nhưng là muốn so với nàng còn mạnh hơn. Có thể đối phó, nó mạnh nhất mấy cái kia thế giới để ta đến đối phó. Hứa Thịnh biểu lộ kiên định, dù cho tháng qua cái này Khát Phái sinh vật sau hoạch tâm sẽ cho đến Khang Tố hắn cũng không có do dự, cho tới nay Khang Tố tại trong hợp tác cũng không có so đo qua Hoạch Tâm thuộc về vấn đề, trừ cái đó ra, những thế giới kia bên trong tài nguyên cũng là hồn thắc nhân tộc cần thiết, chính là bởi vì gần 2000 năm tới một cái cái cường đại thế giới tài nguyên, hồn thắc nhân tộc khả năng lấy nhanh hơn hắn tốc độ trưởng thành. Đi qua trong thời gian hắn mặc dù cho thấy một chút hồn thác nhân tộc năng lực, nhưng là cũng không có toàn bộ bày ra, cho nên Khang Tố hiểu rõ chỉ là hắn thực lực một bộ phận. Tại trong lòng nàng, thực lực của mình mặc dù một mực tăng lên rất nhanh, nhưng là cự Ly nàng còn có một đoạn thời gian. Khang Tố còn chuẩn bị lại khuyên nhưng là nàng nhìn thấy hứa thịnh nhãn thần, hơn 2000 năm thời gian, nàng cũng coi là đối hứa thịnh tính cách có hiểu biết, biết rõ hắn sẽ không làm chuyện không có năm chắc, mà đồng dạng toát ra hiện ánh mắt, đều là đại biểu có rất lớn lòng tin. Nàng phản ứng đầu tiên khẳng định là không đúng, nhưng là nàng nghĩ vì Tô Khối Những cái kia phân tạp ý niệm bên trong rất mau ra hiện một cái làm nàng không dám tin khả năng. Hít sâu một hơi, nàng cuối cùng hỏi một câu, "Ngươi xác định?" Từng. Hứa Thịnh bình tĩnh lên tiếng. Trong lòng có sóng to gió lớn sinh ra, đồng thời còn có một loại không nói được chua sót cùng không chính hy vọng suy đoán là thật cổ quái tâm tình, nhưng cuối cùng những này cũng hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Vậy thì tốt, chính là nó." Hai người phi tốc hướng phía trước tiến lên. Đi vào có thể nhìn thấy, đây là một cái có 15 cái quan điểm sinh vật hình thù quái dị, ngoại hình của nó mô phỏng hóa thành một cái ba đầu tay thần ma bộ dáng. Trong đó trên cùng hai cánh tay cánh tay đều có lấy hai cái so sánh cái khác càng sáng hơn quan điểm, không hề nghi ngờ đây chính là cái này sinh vật hình thù quái dị mạnh nhất thế giới, bên trong nhất định có hợp thể cấp độ sinh vật. Tại quá khứ thời gian bên trong, bởi vì cường đại thế giới đều là từ Khang Tố giải quyết, cho nên ngoại trừ ngẫu nhiên hai 3 lần ngoài ý muốn gặp hợp thể cấp độ sinh mệnh bên ngoài, hứa thịnh bên này vẫn luôn là giải quyết minh chiếu sinh mệnh là được rồi. Khang Tố cũng chưa từng có hoài nghi tới, bởi vì hóa thân cũng là có thể hành động, liều mạng ban thượng không muốn, diễn sát hợp thể cấp độ sinh mệnh vẫn là có thể trừ cái đó ra bản nguyên điểm ra chỉ cũng đồng dạng cường lực nàng chưa bao giờ từng nghĩ hứa Thịnh bản thân vẫn luôn không có xuất thủ qua những cái kia gặp phải hợp thể cấp độ sinh mệnh đều là từ hồn thắc nhân tộc xuất thủ hiện tại hứa Thịnh đem gặp phải cái này dị hình sinh mệnh rất cường đại thế giới trong đó rất cường đại sinh vật có trí khôn hắn thực lực rất có thể còn muốn vượt qua khang tố mạnh nhất từ dân ghi chép tiểu thế giới ngay tại cương ép liên tiếp theo hai bên thế giới tiếp cận hôn thắc tiểu thế giới đồng thời xuất hiện 4 đầu thế giới thông đạo thông hướng 4 cái rất cường đại thế giới bốn đầu thế giới trước thông đạo Đứng vương vảng bốn đạo thân ảnh. khuôn Viên, giận. Vương Phàm, tuyên tranh. Bốn người trên thân toát ra khí tức đều đã là làm trước cảnh giới rất đi định. Kia là thuộc về Võ Tông Đỉnh Phong cùng Minh Chiếu Đỉnh Phong khí tức. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hồn thác nhân tộc bên trong còn có mấy đạo khí tức cùng bọn hắn ẩn ẩn hô ứng, cái tiết như cũng là thuộc về Võ Tông Đỉnh Phong cùng Minh Chiếu Đỉnh Phong sinh mệnh. Không chỉ có như thế, hơi yếu một bậc Minh Chiếu hậu kỳ cùng Võ Tông Đỉnh Phong đồng dạng có mấy chục đạo. Lúc này hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp cường đại đến để cho người ta rung động kia là siêu việt Khang Tố con dân thực lực cường đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ quân đội. Trên bầu trời, tu sĩ số lượng không cách nào tính toán, chia làm bốn cố hưng lưu, tất cả đứng sừng sững ở một đạo thế giới thông đạo về sau. Tại bọn hắn phía sau, hơn 1 vạn đứa hồn thắc nhân tộc làm hậu thuẫn, bên trong có vô số thiếu niên thanh niên đang trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc bọn hắn thực lực cũng tại tiến bộ, bọn hắn có đang nhìn hướng phía trước muốn chinh chiến cường giả lúc, trong mắt tràn đầy hướng tới. Toát ra một tia túc sát khí tức gần bị bên cạnh Khang Tố cho cảm ứng được, nàng lần nữa hít sâu một hơi. Lần này không che giấu chút nào hướng hướng thịnh tiểu thế giới nhìn lại. Có thể cuối cùng coi trọng có thể nhìn thấy một phần nhỏ lực lượng, mặc dù đã là kinh hái tại đã thấy thực lực, nhưng cuối cùng còn không có nhường nàng quá mức rung động. Thế giới thông đạo triệt để mở rộng, tại mở rộng một cái mắt, dẫn bọn bốn người lập tức cảm nhận được thuộc về cùng cấp độ khí tức. Bốn cái thế giới bên trong, mỗi cái thế giới bên trong đều có một đầu cường đại hợp thể cấp độ sinh vật. Trong mấy người, chỉ có Dận Cùng Không Viên cùng hợp thể sinh mệnh đối chiến qua, Vương Phàm cùng Tranh không có tương tự kinh nghiệm, bất quá bọn hắn lẫn nhau ở giữa lại từng có luật bản cũng tương đương với cùng hợp thể cấp độ sinh mệnh chiến đấu. Siêu, thử, xoạt, bảnh. Bốn đạo tiếng vang, bốn người cũng theo biến mất tại chỗ không thấy, sát na về sau, có chấn thiên động địa chiến đấu phát sinh. Cùng lúc đó, Hứa Thịnh cũng triển lộ pháp tắc của mình, cùng đối diện sinh vật cường đại ý thức trong giao chiến, cả hai đều muốn đối đối phương tiến hành áp chế. Hứa Thịnh thực lực cuối cùng không bằng, dần dần bị áp chế, nhưng vào lúc này, một cố khác ý thức cường đại gia nhập vào, kia là thuộc về Khang Tô ý thức, nàng tiến đến trực tiếp cải biến tình hình chiến đấu, trái lại áp chế sinh vật hình thủ quá dị. Nó đột nhiên trở nên táo bạo bắt đầu, bị hai cái thực lực không bằng sinh mệnh của mình cho áp chế, cái này khiến nó có một loại phẫn nộ. Cũng mặc kệ nó làm sao giấy rủa, Hứa Thịnh cùng Khang Tố cũng hào lờ đi, hai người hợp tác đã sớm vô cùng ăn ý, đã có đối phó dạng này cường đại sinh mệnh tâm đắc. Khang Tố tiểu thế giới cũng đồng thời liên tiếp đối phương thế giới, nàng là đồng thời mở ba đầu thế giới thông đạo, đem sinh vật hình thù quái dị ba cái đầu sọ đặt vào trong đó. Khang Tố thực chất bên trong vẫn là yếu thắng, trong nội tâm nàng luôn luôn nao lấy một cố kỉnh, đối với cái gì cũng không chịu thua. Trong chớp mắt, đã là mười mấy năm qua đi. Đối với Hứa Thịnh bọn hắn mà nói, bản thể chiến đấu bất quá là mới bắt đầu không lâu. Nhưng biến cố đã sinh ra, theo một đạo hào quang rực rỡ buộc phát ra, khắc phái sinh vật một cánh tay tay trong đó một cái quang điểm lại là đột nhiên ảm đạm xuống, thế giới bị đánh nát. Khắc phái sinh vật gầm hết lên. Khang Tố ngay từ đầu còn không minh bạch xảy ra chuyện gì, các loại nàng xem rõ ràng tình huống về sau, con mắt không khỏi trợn to, người liền đã diệt đi một cái thế giới rồi. Thanh âm này trực tiếp tại Hứa Thịnh trong đầu vang lên, Hứa Thịnh mỉm cười, đều là đã phát sinh sự tình, không cần giải thích. Khang Tố trầm mặc một hồi. Sau đó trên tay thế công lại là lăng lệ mấy phần. Vẹn vẹn mấy tháng thế giới, lại là một đạo hào quang sáng chói, lần này, sinh vật hình thủ quái dị trái vào tay cánh tay trực tiếp biến mất, trong đó hai thế giới đều đã bị đánh nát. Hứa Thịnh xem càng thêm rõ ràng, kia là thuộc về khuôn viên cùng trận chiến trường thắng lợi, đối mặt hợp thể tiền kỳ cấp độ đối thủ, hai người tại sau khi giao thủ không lâu liền lấy được ưu thế, như sóng chiều thế công đem đối phương ép không thở nổi, sóng phương chiến đấu cũng thế giới cũng sinh ra tác động đến, tổn thương cực lớn. Bất quá hồn thắc nhân tộc bên này minh chiếu cùng võ tông rất nhiều. Bọn hắn tại ngay từ đầu liền đã triển khai phòng ngự trận thế, đem hồn thắc võ giả cùng tu sĩ cũng bảo hộ ở bên trong, giao chiến dư ba sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, trái lại đối diện liền phi thường thê thảm, đại lượng sinh vật bởi vì bị tác động đến mà tử vong. Có thể nói, có rất lớn một bộ phận đều là chết như vậy. Chương 502, Trung lập chiến vực. Hai đầu cường đại cánh tay bên trong một cái bị phế, trước mắt các phái sinh vật đã bị cực lớn thương tích. Hứa Thịnh cùng Khang Tố đều là lập tức cảm nhận được đối phương suy yếu. Không cần bất kỳ trò chuyện, hai người đều là thừa cơ đối hắn tiến hành áp chế nhường hắn bản thân đối quan điểm thế giới khống chế càng kém, hắn đối những cái kia sinh mệnh có trí tuệ khống chế thấp hơn, bản thân nhận thiên địa chiếu cố cũng càng chênh lệch. Bành! Lại là một tiếng bạo hưởng ngang, lần này là một cái đầu lâu biến mất, Khang Tố con dân giải quyết một cái trong đó thế giới. Về thời gian cùng Hứa Thịnh không sai biệt lắm, nhưng là Khang Tố nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu cao hứng. Trước đó cánh tay kia sụp đổ đã tại nói rõ với nàng, Hứa Thịnh thực lực đã vượt qua chính mình. Nàng trước đó vẫn cho là Hứa Thịnh thực lực cách mình còn có một đoạn cự ly, đột nhiên xuất hiện vượt lại nhường nàng một thời gian có chút hốt. Hứa thịnh không cách nào biết được khang tố tâm tình, có thể dù cho biết rõ, hắn cũng không cách nào nói ra cái gì lời an ủi, cho tới nay hắn chính là đang không ngừng siêu việt người khác, trước kia là đặng hoan hàn vũ bọn người, sau đó biến thành tiêu phong phương túc chi lưu, lại về sau biến thành năm thứ hai đại học Lâm chi ngôn bọn người, mà bây giờ, đối tượng đổi thành năm thứ ba đại học khang tố. Trong lòng của hắn, mục tiêu vẫn luôn là siêu việt năm thứ ba đại học học sinh, bây giờ cách những người kia còn kém xa lắm, năm thứ ba đại học xếp hạng hàng đầu những người kia, không có chỗ nào mà không phải là bản thánh, lại đang nhanh chóng hướng chuẩn thánh tiếp theo rất nhanh lại là vài chục năm thời gian trôi qua, lúc này Tuyên Tranh cùng Vương Phạm Rốt cục cũng giải quyết đối thủ, tại đối cái khác sinh mệnh tiến hành diệt tuyệt. Theo cái này phía trên liền có thể nhìn thấy thực lực chênh lệch, mặc dù là đồng dạng cấp độ, nhưng là bọn hắn thực lực muốn so không viên cùng dẫn phải kém một bậc. Từ chất bên trên, bốn người đều là cùng một cấp độ, mà sở dĩ có dạng này khác biệt, tự nhiên là bản thân trải qua nguyên nhân. Có chút đồ vật nhìn như không trọng yếu, nhưng là tại mấu chốt thời điểm lại thể hiện phi thường rõ ràng. Hai đầu cánh tay bị phế, ba đầu tay thần ma cũng thay đổi thành hai đầu bốn tay, hắn khí tức cũng suy yếu một mạng lớn. Các phái sinh vật một khi bắt đầu suy yếu, như vậy tiếp xuống chờ đợi bọn chúng là càng thêm mảnh liệt đả kích, nhân tộc sẽ không cho bọn chúng bất kỳ thở dốc cơ hội. Hôn thác trên tiểu thế giới lần nữa mở ra 4 đầu thế giới thông đạo, lần này nhắm chuẩn tự nhiên là còn lại 4 cánh tay. Nhưng Hứa Thịnh có chút ngoại ý muốn chính là cái này, 4 cánh tay bên trong đồng dạng có hợp thể cấp độ sinh mệnh, chỉ bắt qua cái này 4 cái sinh mệnh thực lực muốn so trước đó kia 4 cái thế giới bên trong yếu, không sai biệt lắm chỉ tương đương với mới vào hợp thể. Thực lực như vậy cùng giận bọn người trên lệch đã là tương đối lớn. Thời thị suy tính một phen sau quyết định đem lần này xuất chiến người xác định là Quý Họa, Duyên Mẫn, Hiên Dật cùng Hoang. Quý Họa cùng Duyên Mẫn bởi vì Luyện Đan, Luyện Ký nguyên nhân chiến lực một mực muốn hơi yếu một chút, Hiên Dật thì là càng nhiều tinh lực ở chỗ đại hoàng phía trên, phía trên cung viên hơi một tí liền bế quan, đệ tử của mình tuyên tranh lại không nhiều xem như một cái kiếm si, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể ôm lấy càng nhiều chuyện, chậm rãi thực lực cũng liền so tuyên tranh bọn người kém một bậc. Về Phân Hoang thì là giận bảy người bên ngoài rất cường đại một vị, hắn tuần thú sư thân phận, nhường chiến lực của hắn mạnh. Cơ hội cùng Hiên giật bọn người không phân trên linh giới, Hứa Thịnh đối với hắn bồi dưỡng, cho tới nay thuộc về lần một cấp bậc, mặc dù một mực tại tăng lên, nhưng là vẫn như cũ còn chỉ là chuẩn bị tuyển, không có tiến vào điểm cuối cùng bồi dưỡng trong danh sách. Trước đó bốn cái thế giới trinh phạt nhường hồn thắc nhân tộc có không ít tổn thất, bất quá đại bộ phận đều là tài nguyên trên tiêu hao, đại bộ phận người chết trận cũng thông qua anh linh thần điện các loại phục sinh loại vật phẩm phục sinh trở về, Hứa Thịnh ở phương diện này cho tới nay cũng không tiếp tại hương hỏa. Hương hỏa phương diện tích lũy cũng phi thường cấp tốc, hiện tại một cái sinh vật hình thù quái dị lấy được hương hỏa chính là mấy vật Nếu như phóng tới trước đó, cho dù là trần hoàn đạo thể hối đoái cũng chỉ là một cái thế giới liền có thể chú ý con gót. Bất quả hứa thịnh thực lực biến hóa càng lớn, 80% pháp tác lĩnh mộ độ, cử ly trở thành bán thánh đã không xa, thu hoạch được hương hỏa tăng nhiều mới là bình thường sự tình. Thánh nhân giao diện, người sử dụng, hứa thịnh, tôn hủy, thông thiên, pháp tác đạo quả, không, bản nguyên, nước, 32 và điểm, đạo trường, chưa thu hoạch được, giới bực, chưa mở, giáo phái, đoạn, con dân, hồn thác nhân tộc hương hỏa 35 và nước Công đức, lẻ. Đây là hắn hiện tại tin tức, hương hỏa số lượng có thể nói là lớn vô cùng một con số, chỉ bất quá muốn hối đoái cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng còn kém một chút. Cựu trọng chiến thể đệ tứ trọng hối đoái giá tiền là 82 vạn đức, dựa theo hiện tại góc nhặt tốc độ, lại có cái mấy ngàn năm liền có thể gom góp. Khang Tố rất nhanh cũng đem còn lại hai cái đầu lâu giải quyết, lúc này sinh vật hình thú quái dị cơ hồ thành đợi làm thịt cá. Nàng lần nữa nhìn hứa thịnh một cái, sau đó đem ánh mắt tiêu chuẩn khác phái sinh vật trong thân thể mấy cái quan điểm. Thân thể bên trong có hai cái quan điểm, hai cái đuổi trên mỗi cái một cái nàng lựa chọn đồng thời công kích thân thể hai thế giới. Nàng bên này động tác rất nhanh, đối với cái khác vị trí, thân thể vị trí hai thế giới thực lực càng kém, nàng con dân rất nhẹ nhàng liền đem nó phá diện, nhưng là nhường nàng không nghĩ tới chính là nàng bên này còn mới vừa kết thúc, Hứa Thịnh bên kia bốn phía chiến trường vậy mà tuần tự kết thúc, trước sau trên lệch bất quá mấy tháng thời gian. Lúc này Hứa Thịnh đã tiêu diệt 8 cái thế giới, mà Khang Tố bất quá vừa 5 cái. Khang Học tỷ, còn lại hai cái đuổi ngươi ta một người một cái đi." Hứa Thịnh thanh âm truyền vào Khang Tố lốt 2. "Được." Khang Tố biết rõ Hứa Thịnh đây là lưu thủ. Không phải vậy hứa thịnh bên này nhanh chóng hơn, hoàn toàn có thể đem còn lại hai thế giới cùng nhau đặt vào phạm vi công kích. Hứa thịnh bên này rất nhanh liền mở ra một đầu cuối cùng thế giới thông đạo. Hắn lưu một cái cho Khang Tố tự nhiên là không muốn ăn lẫn nhau quá khó nhìn, một cái sinh vật hình thù quái dị tổng cộng chỉ có 15 cái thế giới, hiện tại có 8 cái cũng bị tự mình diệt, hơn nữa còn đều là cường đại cái chủng loại kia, cái này thời điểm nếu như lại đem còn lại 2 cái lại nuốt mất, vậy cũng quá không để ý người khác ý nghĩ. 3 ba năm về sau, Khang Tố cũng bắt đầu công kích cái cuối cùng thế giới. Lại qua 5 năm Trước mặt Nguyên bản to lớn khác phải sinh vật triệt để không thấy, Hạch Tâm cũng đến Khang Tố trong tay. Khang Tố trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói ra, "Đạt tạ. Nếu như không phải Hứa Thịnh, trước mặt cái này Hạch Tâm nàng căn bản không có khả năng cầm tới." Hứa Thịnh lắc đầu nói, "Không cần rằng này, trước đó cũng là bởi vì Khang Học tỷ trợ giúp ta mới có thể thu hoạch được những cái kia cao tầng thứ Hạch Tâm." Khang Tố lại gật đầu một cái, sau đó yên lặng hấp thu lên trong trung tâm năng lượng. Lần này bởi vì hấp thu Hạch Tâm so tự thân cấp độ còn cao, cho nên nàng tăng lên rõ rệt tăng lên, trực tiếp có 0.6% Tự nhiên không có khả năng giống hứa thịnh trước đó như thế có một cái phần trăm cái kia sẽ dùng đều là vượt qua thực lực bản thân 5% hệ tâm hấp thu hoạch tâm về sau nàng con dân cũng đem tiếp tục trưởng thành có cái mấy trăm năm thời gian có thể thu nhỏ cùng hồn thác nhân tộc trên lệnh. bất qua muốn vượt lại lại là không có khả năng đầu tiên hứa thịnh bọn hắn không có khả năng mấy trăm năm thời gian không có thu hoạch mặt khác dù cho tăng thêm cái này 0.6%, thực lực của nàng cũng vẫn như cũ không bằng hứa thịnh một đường tiến lên không sai biệt lắm qua trăm năm thời gian trên đường hứa thịnh cùng Khan tố cũng phát hiện mấy cái cường đại sinh mệnh Vậy cũng là siêu việt 85% cấp độ này, bọn hắn hiện tại không cách nào ứng đối, chỉ có thể tạm thời nhớ kỹ vị trí, các loại thực lực đầy đủ trở lại nhìn xem còn ở đó hay không. Chỉ bất quá Nhường Hứa Thịnh không có nghi tới lúc, tại nào đó một ngày, Khang Tố lại là đột nhiên dừng lại, nói với hắn một câu như ngoài ý liệu của hắn lại hợp tình lý. Hứa học đệ, ta muốn theo ngươi luận bàn một cái. Nhìn xem biểu lộ có chút xoắn xuýt Khang Tố, Hứa Thịnh cười cười, là con dân phương diện sao? Ừm. Khang Tố tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp, nàng mặc dù một mực tại thuyết phục tự mình Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có cách nào lựa gạt mình nội tâm. Nếu như không có Cùng Hứa Thịnh con dân giao chiến qua, nàng thực lực không cách nào qua trong lòng đạo khâm này. Tại Gàn Kinh trong đại học, giao chiến là cực kỳ phổ biến sự tỉnh, cái này có thể cực lớn trình độ đề cao tự thân năng lực chiến đấu, giao chiến thấp cũng là các học sinh thường xuyên đi địa phương. Ở trong đó cũng chỉ có Hứa Thịnh là một cái dị loại, thực lực của hắn thực tế tăng lên quá nhanh, đừng nói đồng cấp học sinh, liền liền một cái lớn cấp người đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại thực lực của hắn tăng lên lại quá nhanh muốn bản những cái kia mạnh hơn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hắn vượt lại, điều này cũng làm cho hắn khó mà tìm tới cố định đồng đội, chỉ có thể một mực một người tăng thực lực lên. Cho tới bây giờ, hứa thịnh tại giao chiến tháp bên trong đối chiến số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ bất quá cái này không có nghĩa là hắn giao chiến kinh nghiệm liền thiếu đi, phải biết hắn thế nhưng là có vạn vật đồng giá tồn tại, con dân thực lực khôi phục cực kỳ cấp tốc, cái này khiến hắn có thể cực cao tần suất chinh chiến thế giới. Giechép, tiểu thế giới liên tiếp bên trong. Giechép, trung lập chiến vực đang trong quá trình mở ra. Hai cái tiểu thế giới liên kết Đã có cương ép liên tiếp phương thức, đột phá thế giới bình trướng, cũng có hòa bình trung lập chiến vực. Hai phe thế giới bên trong xuất hiện một khối hoàn toàn mới địa vực, có thể điều động con dân tiến vào bên trong. Trung lập chiến vực mở ra cần tiêu hao song phương lực lượng phát tắc, tiêu hao không coi là nhỏ, nhưng cũng còn tại trong giới hạn chịu được. Không cần lưu thủ. Khang tố biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hứa thịnh. Hứa thịnh cười nhạc nói, yên tâm đi. Hai người con dân theo hai phe xuất hiện. Trên thân cũng quấn quanh lấy hai người lực lượng pháp tắc, một khi gặp được vượt qua bọn hắn cực hạn công kích liền sẽ bị tự động chuyển tống sẽ tiểu thế giới bên trong, là một đạo bảo hộ biện pháp. Luận Ban tự nhiên không giống như là chiến tranh toàn diện, song phương đều chỉ phái ra số trăm vạn tu sĩ. Là Hứa Thịnh bên này tất cả tu sĩ cũng sau khi xuất hiện, Khang Tổ cũng không có bởi vì không thấy được hợp thể tu sĩ hay là võ tôn mà giận mình, nàng đã đoán được. Theo kia rất phía trước mấy vị tu sĩ cùng võ giả trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ theo tự mình con dân trên thân chưa bao giờ cảm giác được khí thế, vượt cấp mà chiến. Nàng có chút hâm mộ lại có chút đắng chát, dạng này tu sĩ nàng chưa hề bồi dưỡng được đến, kia là tư chất, khí vận, tài nguyên các loại hạm nhân tố đều cần, bất luận cái gì đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết. Dần mấy người cũng biết được lần này tình huống là như thế nào, nhưng chuyện tương tự bọn hắn cũng từng trải qua. Người phía dưới nghiêm nghị có chút ngây thơ, nhưng khi biết rõ sẽ không chết về sau cũng không quan trọng, có thể có dạng này một lần rèn luyện cơ hội đã là cực kỳ khó được sự tình. Chương 503: Dị biến lại sinh. Đây là hứa thị lần thứ nhất đang trong quá trình mở ra lập chiến vực. Hiểu hảo như vậy luận bàn phương thức đồng dạng cần quan hệ của song phương tương đối tốt, bởi vì thông qua trung lập chiến vực đều có thể hiểu rõ đến thực lực của đối phương. Trung lập chiến vực bản thân pháp tắc cấu thành cũng có chút đặc thủ, càng thêm có khuynh hướng bảo hộ con dân phương diện. Song phương cũng sẽ không sử dụng bản nguyên điểm các loại tăng thêm thủ đoạn, bản thân dẫn dắt cũng vô cùng ít đòi, tuyệt đại bộ phận tình huống cũng từ con dân tự làm quyết định. Đương nhiên nếu như ngươi không phải muốn dẫn dắt, thủ đoạn làm kiến đáo một điểm đối phương cũng rất khó phát hiện, thế nhưng là dạng này không có ý nghĩa. Hứa Thịnh cùng Khang Tô lúc này ngoại trừ ở phía trên liên lạc quan chiến bên ngoài, Nhiều lắm thì ngẫu nhiên tiến hành một chút trò chuyện. Hôn thác nhân tộc số trăm vạn tu sĩ cùng võ giả, Hán bình quân thực lực muốn so kháng tố con dân cao hơn ra một bậc, cho dù là không có hợp thể tu sĩ cùng võ tôn, ở chính diện chiến đấu bên trong cũng không chút nào thua. Khang tố bên này, hợp thể tu sĩ cùng võ tôn số lượng cộng lại chỉ có 5 cái, nếu luận mỗi về đỉnh tiêm chiến lực không bằng hứa thịnh bên này, Giờ 8 người cũng có được vượt cấp năng lực chiến đấu, dù là hiện tại gặp phải là nhân tộc, kết quả cùng trước đó chiến đấu kia khác phái sinh vật thế giới bên trong sinh mệnh cũng không có khác nhau chút nào. Số trăm vạn tu sĩ đại chiến cũng không phải là ngay từ đầu đi lên chính là cứng đối cứng chiến đấu, Song Vương là theo thăm dò bắt đầu, chậm rãi thành lập ưu thế của mình, cho dù là hồn thác nhân tộc bên này có một ít phần thắng, nhưng dù sao không phải chiến tranh toàn diện, toàn dân võ sư ưu thế tạm thời không có bày ra. Trừ cái đó ra, hồn thác nhân tộc còn có một cái ưu thế cực lớn là cường đại năng lực khôi phục, đang kéo dài trong chiến tranh hồn thác nhân tộc có thể kiên trì càng dài thời gian. Chú ý tới Hàn Tố thái độ quá mức nghiêm túc, Hứa Thịnh không khỏi nhẹ nói một câu Khang học tỷ không cần quá mức để ý. Khang Tố bên kia sau khi nghe gật đầu, Giống như không ngại trả lời, ta không có quá để ý. A, cái này Khang học tỷ trong nội tâm vẫn là quá mức chăm chỉ a. Hứa Thịnh biết mình lời nói là không có cách nào ảnh hưởng ý nghĩ của nàng, cũng liền theo hắn đi. Hai người là một bên tiến lên một bên lùi bản, trên thời gian cũng không tính quá trì hoãn. Tại vượt qua giai đoạn trước thăm dò giai đoạn về sau, hồn thác nhân tộc ưu thế rất nhanh bại ra, Hứa Thịnh bên này dần dần lấy được một chút ưu thế, không sai biệt lắm đào thải Khang Tố 10 vạn con nhân, hồn thác nhân tộc bên này chỉ là bỏ ra 7 vạn đại rối. Số lượng đúng đúng 7 so 10, nhưng nếu như tính toán thực lực lại là đã đạt đến một so với hai. Hứa Thịnh bên này ưu thế còn tính là rõ ràng, đây cũng chính là hắn bây giờ thực lực hẳn là bài ra. Hắn không có bởi vì chiếu Cố Khang tố mặt mũi liền có thể đổ nước, hắn biết rõ cái sau cũng không muốn tự mình làm như thế, nàng có sự kiêu ngạo của mình, mặc dù không cam tâm bị người vượt lại tư vị, nhưng là chân chính sự tình đến lúc nhưng lại là có thể tiếp nhận. Khang tố ngay từ đầu còn có thể cùng Hứa Thịnh tiến hành một chút giao lưu, có thể theo thời gian biến hóa, nàng trở nên càng ngày càng nặng mặc, Thịnh ẩn ẩn có thể cảm nhận được một nỗi lo lắng, nàng muốn để cho mình con dân cải biến hiện tại thế yếu. Có thời điểm nàng biểu hiện ra cái chủng loại kia vội vàng sao động thậm chí nhường hứa thịnh cho rằng nàng sẽ âm thầm tiến hành một chút chỉ đạo, nhưng sự thật chứng minh đây đều là ảo giác của hắn, Khang Tố có tự mình phỏng hạnh, nàng chưa từng có động đẩy ý nghĩ như vậy. Luận bàn cái thứ 12 ý niệm, Khang Tố cái thứ nhất hợp thể tu sĩ rút lui, ở chính diện chiến đấu bên trong hắn bị khung viên áp chế, từ đầu tới đuôi bị Lôi Đình Hải Dương đánh kích, ngay cả thở hơi thở công phu cũng không có. Tại cái này về sau, còn lại bốn cái hợp thể tu sĩ cùng võ tôn cũng nhao rút lui, hồn thác nhân tộc bên này quý họa, duyên vẫn, giật ba người còn không có suất thủ. Nếu như bọn hắn ba người cùng hoàng cùng nhau giáp công đối phương hợp thể tu sĩ, như vậy chiến đấu thời gian tối thiểu nhất muốn giảm bất hơn phân nửa. Đỉnh tiêm tu sĩ toàn bộ rút lui, cục diện có thể nói là nghiêng về một bên, ở chính diện trên chiến trường Khang Tố bên kia cơ hồ không có năng lực chống đỡ. Bất quá cái này dù sao đây là luật bản, hồn thắc nhân tộc cũng không có đổi sát không thả, mà là mỗi tại một cái phương diện trên chiến thắng về sau, những cái tiết chiến thắng người đều lưu thủ. Đến đằng sau hồn thác nhân tộc hơn phân nửa người đều tiến vào quan chiến trạng thái, ngoại trừ Hiên Dật đại quân vẫn còn tiếp tục chiến đấu, còn lại 7 người đều đã không còn xuất thủ. Khang Tố nhường trường hợp như vậy kéo dài hơn một năm, nào đó một ngày, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thịnh, trên mặt đầu tiên là lộ ra không cam lòng biểu lộ, sau đó biến thành thoải mái, chậm rãi nói ra, "Là ta thua, đã nhường." Hứa Thịnh hơi chắp tay, mặc dù sớm biết rõ sẽ là loại kết quả này, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. "Hiện tại tốt, sự thật đã đã chứng minh hết thảy, trong lòng ta cũng tốt tụ nhiều." Khang Tố lúc này trên mặt vậy mà lộ ra một tia tương đối thuần túy nụ cười, cái này tại Hứa Thịnh trong ấn tượng là vô cùng ít thấy, đối với cái này hắn đối Khang Tố đánh giá hơi cao hơn một chút. Nếu như nàng có thể một mực có dạng này tâm tính, tương lai cũng nói không chính xác sẽ tới cái nào cảnh giới. Trung lập chiến vực chậm chạp biến mất, hai người tiểu thế giới cũng trở lại lẫn nhau trái tim bên trong. Lần này luận bàn cũng không tính không có thu hoạch, hắn đã không có cùng nhân tộc chiến đấu qua, dạng này cũng có thể trực tiếp nhất sảng khoái kiểm tra thực lực của mình, sự thật chứng minh hồn thác nhân tộc chính là vượt qua tự mình 5% thực lực. Hai người tiếp tục tiến lên, tìm kiếm càng nhiều khác phái sinh mệnh. Ước chừng 40 năm về sau, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, kia ba động vượt xa bọn hắn thực lực hôm nay các độ căn bản không phải bọn hắn có thể giải quyết. Hai người ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị đi qua, nhưng là đằng sau hắn phát hiện cái này cường đại khí tức chung quanh còn có mấy cỗ hơi yếu một bậc khí tức, bọn hắn lập tức minh bạch đến xảy ra chuyện gì. Có những người khác liên hợp lại. Hứa Thịnh Khi tiến vào cái này thiên tứ bí cảnh sau cũng không có gặp qua người thứ hai, hiện tại cũng muốn đi xem xem những người khác tăng lên có bao nhiêu. Hắn mặc dù có thể chính khẳng định tiến bộ tốc độ xem như nhanh, nhưng là cái này nhanh đến thực chất là xếp tại vị thứ mấy còn chưa biết hiểu. Hai người chúng ta cẩn thận một chút, các loại đến bên cạnh bước nhỏ nói cho bọn hắn nhóm chúng ta đến. Khang Tố đối chuyện như vậy tương đối có kinh nghiệm, Hứa Thịnh sau khi nghe cảm thấy không có vấn đề, liền gật đầu. Mấy năm sau, hai người đạt tới chôn chiến trường kia. Lúc này tại bọn hắn trong mắt, là 5 cái nhân tộc vây công một cái cường đại sinh vật hình thủ quái dị. Cái này khác phái sinh vật pháp tắc lĩnh ngộ độ chừng 91%, mà vây công trong mấy người này, thực lực rất cường đại một người là 89%, còn lại bốn người đều là 88%, thực lực phía trên xem như phi thường bình quân. Phi vân tiểu đội. Phi vân. Hứa Thịnh cùng Khang Tố đều là trước tiên nhận ra thân phận của đối phương. Làm lần này tiến đến trong 100 người hoàn chỉnh một trong tiểu đội, hứa thịnh trước đó đối bọn hắn 5 người cũng làm qua hiểu một chút. 5 người thực lực tại lúc đi vào pháp tắc lính nộ độ Cung So hiện tại muốn thấp 3 cái điểm, liền tăng lên tới nói cùng khang tố không sai biệt lắm, hoặc là muốn hơi chậm. Bọn hắn 5 người xếp hạng cũng là liên kết, tại trong 100 người sắp xếp 54, 55, 56, 57, 58, ở vào chung du 5 người thực lực nếu như liên hệ lại, không sai biệt lắm tương đương với một cái 30 vị trí đầu người. Chỉ bất quá phía trước 30 người ở trong cũng tương tự có một tiểu đội Bọn hắn 5 người liên hợp lại thực lực thẳng bước 10 vị trí đầu thậm chí trước 3. Đừng nói cái này tiểu đội, cho dù là gặp được Phi Vân tiểu đội Hứa Thịnh cùng Hàn Tố cũng không có cái gì tranh đoạt năng lực. Cũng may cho đến trước mắt Song Phương còn không có trực tiếp quan hệ cạnh tranh, dù sao Song Phương đi săn sinh vật hình thú quái dị cấp độ khác biệt, hoàn toàn dịch ra. Nhưng chuyện như vậy lại sẽ không một mực tiếp tục, dựa theo Hứa Thịnh trước đó được cho biết tin tức, các loại đến nhất định thời gian hậu thiên ban thường trong bí cảnh sẽ xuất hiện một chút trời ban bảo vật, những bảo vật này chỉ cần đạt thành một loại yêu cầu liền có thể thu được, cũng tương tự có thể đối tất cả cấp độ người sinh ra lên. Đến lúc đó chính là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hứa thịnh cho tới nay cấp tốc tăng thực lực lên cũng là vì giờ khác này. Hiệu suất của bọn hắn cao hơn chúng ta nhiều, 5 người đối phó dạng này, một cái khác phái sinh mệnh thực lực của hắn tăng lên sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Khang Tố mặc dù có đoán được dạng này chuyện phát sinh, nhưng nhìn thấy về sau vẫn là trong lòng hâm mộ. Chính nàng cũng có đội ngũ, nhưng không khéo chính là bốn người khác hoặc là thực lực vượt qua hoặc là chính là thực lực không đủ, chỉ có tự mình một người ở vào khu trong phòng. Chưa chắc, nhóm chúng ta chỉ cần dựa theo hiện nay tiết đấu, tăng lên tốc độ so bọn hắn cái nhanh không chậm. Hứa Thịnh lại là không có bởi vì trước mắt nhìn thấy liền tự tiện kết luận. Lúc này Phi Vân tiểu đội mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là sinh vật hình thù quái dị phản kích cũng làm cho bọn hắn vô cùng có áp lực, mà lại bọn hắn là 5 người, lấy được hoạch tâm cũng muốn 5 lần mới có thể đến phiên một lần, trong lúc này con dân bổ sung thực lực thời gian liền cần còn rất nhiều. Hắn tin tưởng những người kia thực lực bổ sung tốc độ tuyệt không có tự mình nhanh. Hứa Thịnh, Hàn Tố, một cái bình thản giọng nam đột nhiên tại hai người vang lên bên hai, Hứa Thịnh cùng Khang Tố lên nhau, sau đó gật đầu nói, là nhóm chúng ta không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà đi cùng nhau. Cũng là tại tiến đến người bên trong Khang Tố thực lực cùng ngươi cực kỳ tiếp cận, nếu như muốn hợp tác đích thật là một cái rất tốt đối tượng. Lại có một thanh em tương đối sắc nhọn giọng nữ gia nhập tiến đến. Phi Vân tiểu đội mặc dù tại đối phó sinh vật hình thù quái dị, nhưng là đối chung quanh cảnh giới cũng không có bương lòng qua, nhân tộc mặc dù nghiêm cấm nội đấu, nhưng khó tránh có ít người sẽ tư tưởng không bình thường, nếu như cái này thời điểm ở bên cạnh đánh lén, tiến hành đoạt quái, kia bọn hắn khó cũng không có địa phương đi. Ngay từ đầu cảm nhận được có người tiếp cận, lúc 5 người tâm tình còn khẩn trương một cái trước mắt, bất quá chờ nhìn thấy tới là Hứa Thịnh cùng Khang Tố bên ngoài, lại là núi lở lòng một đại khẩu khí. Mặc dù không biết rõ hai người này dùng phương pháp gì đem thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng là cứ như vậy thực lực trong bọn họ tùy tiện một người đều có thể đối phó, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Hứa Thịnh không có trả lời, lời nói của đối phương không tính khách khí, hắn biết mình tại cái này Phi Vân tiểu đội trong lòng, ấn tượng cũng không tốt như vậy. Đây cũng là bình thường sự tình, đã có Khang Tố dạng này đối với mình ôm lấy thiện ý có thể hợp tác tự nhiên cũng sẽ có đối với mình địch trí ưa thích tự mình xui xẻo. Đi thôi." Hứa Thịnh em thầm đối Khang Tố truyền âm mà câu, không nói trước hắn không có đoạt quái dự định, liền thực lực của đối phương cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối, đây là sự thật không thể chối cãi. Khang Tố cắn răng gật đầu, nàng không phải mãi đối phương nói lời, có thể cái này lại có thể làm sao đâu. Hai người theo biên giới lướt qua Phi Vân tiểu đội chiến trường, rất nhanh liền đi tới vài chục năm, coi như bọn hắn chuẩn bị tiếp tục trước đó tìm kiếm khát phái sinh mệnh lúc, phía sau dị biến lại sinh. Chương 504, trời ban vật. Nhanh, cái cuối cùng thế giới Cốc cái này hạch tâm, ta nhất định có thể đạt tới 90% pháp tắc linh ngộ độ. Dạng này cự ly thay đối thứ nhất liền không xa. Phi Vân tiểu đội đội trưởng, Đàm Minh khẩn khẩn hô hảo. Dựa theo trước đó quy tắc, giờ khác này hạch tâm hẳn là từ lao tư thái minh minh lấy được, nhưng bởi vì thực lực của hắn sắp lên cao đến một cái mới bậc thang, đến lúc đó có thể sẽ nhường hắn con dân thực lực thăng lên một cái cấp độ, hắn hiện tại con dân còn dừng lại tại hợp thể sơ kỳ, nguyên bản hắn coi là có thể sẽ sớm một chút đột phá, nhưng không nghĩ tới pháp tắc của mình linh ngộ độ cũng tăng lên 3 cái điểm. Con dân vẫn như cũ còn không có vượt qua cái kia đạo khảm. Hoàn toàn là bởi vì bản thân thực lực tăng lên quá nhanh nguyên nhân, con dân tăng lên tốc độ dần dần cũng không lên. Được. Bốn người khác lên tiếng, nhao nhao hạ đạt tiên dụ nhường con dân tiến hành sau cùng tổng tiến công. Trước mắt cái này sinh vật hình thủ quái dị thể nội khoảng chừng 21 quan điểm, bọn hắn chọn lựa phương thức không phải trước đem hắn mạnh nhất điểm cho chặt đức, mà là lựa chọn theo yếu đến mạnh, chậm rãi suy yếu thực lực của đối phương. Đây cũng là thực lực ở vào yếu thế một phương lúc thường xuyên chọn lựa thủ đoạn, Thứa Thịnh cùng Khang tố hợp tác quá trình bên trong cũng có rất nhiều lần là khai thác dạng này phương lược. Theo Bịch một thanh âm vang lên. Cái cuối cùng quan điểm thế giới cũng bị công diện, Hạch Tâm đang ở trước mắt. Đàm Mánh trong mắt lộ ra hưng phấn ánh mắt, thân ảnh biến mất lại tái hiện liền đi tới Hạch Tâm trước đó. Bốn người khác tại phía sau nhìn xem, trong mắt đều có một tia khát vọng, nhưng là cũng nhẫn nhịn lại, Phi Vân tiểu đội cho tới nay đều là lấy Đàm Mánh làm chủ, bọn hắn sớm thành thói quen dạng này phương pháp phân phối. Thế nhưng là là Đàm Mánh đưa tay đem Hạch Tâm vào tay lúc, đột nhiên phát sinh một cái vượt quá bọn hắn dự kiến sự tình. Một đạo không gì sánh được chói mắt kim sắc quang mang theo cái này hạch tâm bên trong phát ra, như là như trụ trời thứ hướng vô tận cao điểm. Cái này cột sáng tồn tại một hơi thời gian sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. 5 người sửng sốt một cái trước mắt, sau đó liền lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Trời ban bảo vật. Thiên tứ bí cảnh giai đoạn thứ nhất biến hóa đại biểu sản phẩm. Chỉ cần theo kia đạo cột sáng phương hướng đi tìm, cuối cùng liền có thể tìm kiếm được kia đồng dạng trời ban bảo vật. Trời ban bảo vật tuyệt đại bộ phận đều là tăng lên pháp tắc vật phẩm, trừ cái đó ra còn có tăng thêm loại, mang theo loại, chỉ bảo loại là cao hơn sinh vật hình thù quái dị một loại cơ duyên. Bọn hắn trước đó đều là nghe qua trời ban bảo vật có thể sẽ thông qua các loại phương thức xuất hiện, lại là không nghĩ tới tại một lần phổ thông đi săn bên trong lại là thu được dạng này cơ duyên. Nhanh, nhất định phải nhanh nhất chạy tới, có thể nhìn thấy cái này kim trụ người nhất định không ít. Đàng Mạnh bỗng nhiên kịp phản ứng, liền hạch tâm cũng không kịp hấp thu, trực tiếp hướng về kim trụ chỉ hướng phương hướng liền đi, đằng sau bốn người cũng không có chậm bao nhiêu, cùng nhau theo ở phía sau, tốc độ nâng lên nhanh nhất. Trời ban bảo vật Thư Thịnh cùng Khang Tố xem rõ ràng phía sau biến hóa sau khi cơ hội cùng một thời gian hô. Hai người trong mắt cũng phi thường kinh dị cùng kinh hỷ, không nghĩ tới cái này thời gian điểm vậy mà đã có trời ban bảo vật xuất hiện, hơn nữa cách bọn hắn cự ly gần như vậy. Mặc dù mắt nhìn phía dưới cái này, tình huống trời ban bảo vật nhất định là Phi Vân tiểu đội phát động, nhưng cái này không có quan hệ, trời ban bảo vật thu hoạch được cần thỏa mãn một vài điều kiện, cũng không phải là ai phát động chính là của người đó. Nếu như Phi Vân tiểu đội cầm lý do này đến nhường bọn hắn rời xa, kia bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhất định có không ít người đều thấy được, dựa theo năm trước tin tức Hôm nay ban thưởng bảo vật quang mang cơ hồ bao trùm gần phân nửa thiên tứ bí cảnh, dựa theo cái tỷ lệ này đến tính toán, ít thì 30 người, nhiều thì 50, 60 người. Trời ban bảo vật số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một kiện thu hoạch được sau đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân, hứa thị nếu như có thể thu hoạch được 2-3 kiện trời ban bảo vật, thực lực nhảy lên vượt qua tất cả mọi người cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đương nhiên người khác nếu như có thể thu hoạch được cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả, bọn hắn sẽ nhanh chóng vượt qua bản thánh trước tất cả giai đoạn, lấy một loại tấn mãnh tốc độ hướng bản thánh cảnh giới khởi xướng khởi độc lại. Nhóm chúng ta nhanh đi đi. Khang Tố hận không thể lập tức liền thuấn gì đến nơi đó đi, mặc dù tới trước cũng gia tăng không được lấy được tỷ lệ, nhưng luôn luôn có ưu thế, liền như là rút thưởng, trước rút ra người tối thiểu nhất có thể đem vận mệnh trột vào tự mình trong tay, mà không cần chờ đợi người khác thất bại. Cẩn thận một chút. Hứa Thịnh nhắc nhở một câu, phi vân tiểu đội phong bình không được tốt lắm, có thời điểm bọn hắn tại làm nhiệm vụ lúc lại không từ thủ đoạn, mà lại cùng không ít đội ngũ cũng sinh ra qua mâu thuẫn. Sinh ra mâu thuẫn không có gì hơn để mắt tới cùng một cái tài nguyên, sau đó lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt. Nó như vậy nhân tộc thủ đoạn đều muốn cầu thị chính đại ánh sáng, nhưng là Phi Vân tiểu đội cuối cùng sẽ làm một chút động tác nhỏ, thuộc về loại kia không cách nào mảnh cứu, nhưng lại làm cho người nhữ mại phẫn cảm. Đây cũng là Hứa Thịnh bọn hắn vừa rồi nhìn thấy là Phi Vân tiểu đội lúc giao lưu ý nghị cũng không có trực tiếp rời đi nguyên nhân. Ta cũng sẽ không cho rằng bọn hắn là người tốt lành gì. Khang Tố cười lạnh một tiếng, nàng đối Phi Vân tiểu đội hiểu rõ nhưng so sánh Hứa Thịnh còn sâu, đã từng nàng liền bị bước lui qua, mặc dù tổn thất không tính là gì, nhưng cũng coi là nhẫn nhịn một hơi, cách làm của bọn hắn quá mức bá đạo, nhưng rất nhiều người trong lòng cũng khó chịu. Nhưng là không, có biện pháp, Phi Vân tiểu đội thực lực tại năm thứ ba đại học tất cả trong tiểu đội là thuộc về trung thượng, đồng dạng đội ngũ thật đúng là cầm bọn hắn không có biện pháp. Ta cảm nhận được bọn hắn khí thức, tại phía bên kia. Hứa Thịnh cùng Hàn Tố tiến lên sau đó không lâu, liền cảm nhận được một bên khác năm đạo khí thức. Tại Hứa Thịnh cảm ứng được bọn hắn đồng thời hiện nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được hắn, Hứa Thịnh có thể cảm nhận được trong chốc lát liền có năm cô không có hảo ý khí tức đâm tới. Hứa Thịnh con mắt hơi híp híp, trước đó đối Vân tiểu đội hiểu rõ cũng giới hạn trong theo như luận đại, bây giờ lại là chân chân cảm thụ. tiểu đội Đây là hứa thịnh lần thứ nhất đối một tiểu đội sinh ra ác cảm, huyết tưởng hương một cái kia tiểu đội không có cái gì ác cảm, dù sao hắn từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại bởi vì bọn hắn thu hoạch một khoản quy tắc chi tâm. Và anh! mãnh liệt hơn xung kích đi vào, Hứa Thịnh cùng Khang Tố biểu lộ một bên, thân hình lại bị cưỡng ép lui. Khang Tố sắc mặt khó coi nói, hoàn toàn như trước đây bá đạo. Hứa Thịnh trầm mặt một hồi, sau đó nói ra, không sao, chỉ cần có thể ngay trước mặt của bọn họ đem trời ban bảo vật được, cũng đã là tốt nhất trả thù. Khang Tố gật đầu nói, không sai. Nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận. Trời ban bảo vật điều kiện là ngẫu nhiên, cho dù là nàng cũng có không nhỏ lấy được khả năng, đương nhiên bên cạnh Hứa Thịnh lấy được khả năng càng nhiều, kia thế nhưng là được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Hai người cũng không trở về kích, bọn hắn cùng trời ban thưởng tiểu đội thực lực có khoảng cách là sự thật không thể chối cãi, dù cho bọn hắn cưỡng ép tiến hành phản kích, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ, kết quả là sẽ chỉ trì hoãn tốc độ của mình, nói không chừng đây chính là phi vân tiểu đội muốn xem đến. Cách nhau cực xa địa phương, Hình Vương đang đồng thời mở ra 22 thế giới thông đạo đem trước mắt dị hình sinh mệnh chèn ép cực kỳ lợi hại. Hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ đã có mặc dù so sánh ngay từ đầu lúc đi vào chỉ để thăng 1.3%, nhưng là đã coi như là cực kỳ khó được. Loại này tốc độ tăng lên so ở bên ngoài thực tế nhanh quá nhiều. Là thời điểm kết thúc. Hắn biểu lộ phi thường bình thản, đang chuẩn bị điều động lực lượng pháp tắc đối dị hình sinh mệnh tiến hành áp chế, lại là đông nhiên cảm nhận được một cô rung động. Hắn vô ý thức hướng phía sau nhìn lại, sau đó con ngươi kịch liệt co vào. Một đạo kim trụ cứ như vậy xuất hiện tại hắn trong mắt. Trời ban bảo vật. Nhãn thần bỗng nhiên trở nên trầm ngưng. Sau một khắc hắn trực tiếp tiêu hao đại lượng bản nguyên giá trị, đem con dân thực lực mức độ lớn tăng lên. Vẹn vẹn hơn một năm thời gian, 22 thế giới lần lượt phá diệt, hắn cũng đem khoản này hạch tâm vào tay trong tay. Sau đó hắn không lại trì hoãn, hướng Tiêu Kim trụ mà đi. Mà liên tại hắn đi quá khứ năm thứ 8, theo khác một bên phương hướng chuyển đến một cỗ không yếu hơn hắn cường đại khí tức, Nam Thanh Điển Trong lòng của hắn châm xuống, không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà cách mình gần như vậy, cũng bị ngày đó ban thưởng bảo vật hấp dẫn. Lần này tiến vào tiên tứ bí cảnh bên trong trong 100 người, Hình Vương, Nam Thanh Điện. Trịnh Quang Minh là xếp hạng trước ba người, ba người pháp tắc lĩnh ngộ độ cực kỳ tiếp cận, chỉ từ trên số liệu tới nói, Hình Vương muốn hơi cao một bậc, Trịnh Quang Minh, Nam Thanh Điển xếp hạng thứ ba. Nhưng là nếu như luận thực lực chân thật, Nam Thanh Điển lại là ẩn ẩn muốn so Hình Vương cao hơn, về phần Hình Vương cùng Trịnh Quang Minh hai người thì là khó phân sàn sằm nhau, trừ phi là sinh tử chiến, không phải vậy cơ hội phân không ra cao thấp. Không nghĩ tới người vậy mà cũng tại mảnh này khu vực. Nam Thanh Điển hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến, hắn cảm giác vận khí của mình tựa hồ có chút quá tốt rồi, trước đó không lâu vừa mới gặp được Trịnh Quang Minh. Còn cùng hắn tỉ thí tranh đoạt một khóa hải tâm, không nghĩ tới bất quá mấy trăm năm thời gian, lại gặp Hình Vương, tính toán hắn cùng nhau đi tới gặp phải người đã không dưới 10 cái. Trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như đem những người này cũng đổi thành sinh vật hình thù quái dị tốt bao nhiêu, hiện tại tối thiểu nhất cũng có 94 pháp tác lĩnh ngộ độ, không giống hiện tại mới đồng thời hắn cũng cảm nhận được Hình Vương khí tức, pháp tác lĩnh ngộ độ so với mình hơi cao, Song Vương tiến triển thuộc về cùng một cấp độ. Không hổ là tướng bước một từ phía sau thăng lên người tới, hắn tăng lên phi thường ổn định. Nam thanh Điển trong lòng đối hình Vương cũng có chút bội phục hắn tự hỏi nếu như mình tại hình vương vị trí rất khó làm được hiện tại một bước này tại càng kinh đại học xếp hạng càng là dựa vào sau tu luyện độ khó càng lớn càng quan trọng hơn là loại kia cảm giác bị thất bại không phải bất luận kẻ nào đều có thể cấp tốc theo tâm lý mất cân bằng trung bình phục tới khi tiến vào đại học trước đó ai không phải thiên tri tiêu tử thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái nghỉ hè thời gian hết thể hết thể cũng thay đổi bọn hắn bông nhiên nhận thức đến tự mình căn bản không phải cái gì thế tài so với những cái kia chân chínhêu nghỉ người, người bọn hắn bất quá là một quả bàn đạ Đây cũng là ta muốn nói. Hình Vương thanh âm rất được dày, phù này hợp hắn cho người ấn tượng, chính là cái này trầm ổn như đá tính cách mới khiến cho hắn có thực lực bây giờ. Hai người mục tiêu là đồng dạng, rất hiển nhiên tương lai không lâu liền sẽ làm đối thủ cạnh tranh, nhưng song phương cũng không có vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn gì, ngược lại trên đường đi thường có trò chuyện. Thời gian dần trôi qua, lời của hai người để cho tới Hứa Thịnh trên thân. Cái kia được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Ha, ha tiến vào bí cảnh trước đó ngươi cùng ta cũng thấy qua hắn, chỉ có thể nói một câu ra ngoài ý định. Chương 505 chánh đạo đường tranh. Hình Vương hơi nhíu cau mày, như vậy làm sao có thể theo Nam Thanh Điển trong miệng nói ra? Hai người mặc dù tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng trước kia cũng đã từng quen biết, đối phương cho cảm giác không giống như là như thế không khôn ngoan người. Đầu tiên bỏ mặc như thế nào, hứa thịnh thực lực cùng tiến bộ đều là thực sự, liền liền chân thánh cũng thu hắn làm đồ, đây đã là tốt nhất nói rõ. Mặc dù ta không cùng hứa thịnh trao đổi qua, nhưng là ta cảm giác trên người hắn có một cố khí chất đặc thù, kia là so ta gặp qua tất cả mọi người muốn càng thêm làm cho người khó quên tự tin. Đó là một loại rất bí mật khí chất Hắn hiện tại còn nhớ rõ trước đây nhìn thấy Hứa Thịnh lúc cảm giác, tựa như là một người bình thường, không có bất luận cái gì thuộc về yêu nghiệt cao ngạo biểu lộ, nhưng chỉ cần hơi quan sát hắn một hồi, liền sẽ phát hiện bỏ mặt hắn gặp được người nào thấy cái gì sự tình đều là không đổi loại kia tự tin, tựa hồ bỏ mặt trước mắt có dạng gì khó khăn hắn cũng có lòng tin ngày tới. Lấy chính mình so sánh, hắn rất chính rõ ràng không có loại này tự tin, đối với tư chất trên nhận biết cũng vô cùng rõ ràng, biết rõ những yêu nghiệt kia tùy tiện có thể làm sự tình phóng tới trên người mình lại là làm không được. Nam Thanh Điển nghe được hình Vương sau sững sờ, lập tức minh bạch đến cái sau ý tứ không khỏi lắc đầu bật cười nói, hình vương huynh sẽ không cho là ta là xem không lên hứa thịnh A Nay lại đổi được hình vương sừng suốt, hắn vô ý thức trả lời, chẳng lẽ không đúng sao. Ha ha ha, nam thanh điền lại là cười lên, ta làm sao lại xem không lên hứa thịnh, ta sao có thể xem không lên hắn, ta có tư cách này sao. Lúc này ta tại cái này thiên tứ bí cảnh bên trong thực lực mặc dù nói là xếp tại hàng đầu, nhưng là nếu như đặt ở toàn bộ lớp bên trong lại tính không được cái gì, hứa thịnh nếu như đến nhóm chúng ta cái này thời điểm, đoán chừng truần thánh cũng không xa a Nam Thanh Điền đích thật là một cái phi thường có thể nhận rõ ràng tự thân người, đồng thời cũng giỏi về chiếu cố người chung quanh ý nghĩ. Hắn nói là tự mình tại cái này bí cảnh bên trong thực lực, mà không phải nói hai người chúng ta đem Hình Vương cũng thêm vào. Mặc dù không biết rõ Hình Vương có thể hay không để ý, nhưng chú ý một chút vẫn là tốt một chút. Hình Vương minh bạch là tự mình lý giải sai, không khỏi lúng túng gãi gái mặt, nguyên lai là dạng này. Đúng vậy à, ta ý tứ đơn thuần là hắn so ta trong tưởng tượng phải khiêm tốn, ở trong ấn tượng của ta, giống như là bài danh phía trên những người kia không có chỗ nào mà không phải là cao ngạo không biến lên tựa hồ tự mình sau một khắc liền có thể tiến vào thánh cảnh. Mà Hứa Thịnh hoàn toàn không có cho ta loại cảm giác này, có lẽ đây chính là hắn cùng những người khác khác biệt đi. Tốt ra hỏa, Hình Vương không nghĩ tới Nam Thanh Điển vậy mà lại đối hứa Thịnh thổi thải hồng cái rắm, mà lại cái này đánh giá cũng quá cao hơn một chút ta. Nhìn xem Hình Vương hơi kinh ngạc ánh mắt, Nam Thanh Điển cười hắc hắc nói, "Đừng nhìn ta như vậy, ta mặc dù đã gặp Hứa Thịnh một lần, nhưng là đối với hắn hiểu rõ lại không ít, vừa mới tiến vào thánh cảnh Hoàng Huyền Lãng học trưởng, nhưng thật ra là biểu ca ta." Hình Vương đương nhiên mắt, Hoàng Viễn Lãng học trưởng lại là Nam Thanh Điền biểu ca. Bỗng nhiên hắn cảm giác tự mình ăn một quả tranh. Hoàng Viễn Lãng hoàn toàn chính xác xem như Nam Thanh Điền biểu ca, chỉ bất quá xa xôi, trước kia ăn Tết cũng không chúc Tết, cũng là tại hắn cũng thi vào cản Kinh Đại học sau hai nhà mới dần dần có lui tới. Không thể nói hiện thực, mà là phạm vi khác biệt dùng sức mạnh hướng cũng chỉ là leo lên. Mà khác Nam Thanh Điền phụ mẫu mặc dù không phải thân nhân, nhưng cũng đều là thực lực không kém bản thánh, gia đình cũng không tính trên lệch. Vậy các người quan hệ ngược lại là thật gần. xem ra ta đợi chút nữa cần phải xem chừng hai người liên thủ. Hình Vương nói đùa nói một câu. Nam Thanh Điền khép cười một tiếng, sau đó hai người liền đem chủ đề lướt qua, trò chuyện lên cái khác đồ vật. Lấy bọn hắn hiện tại cấp độ này, chính yếu nhất khẳng định vẫn là trò chuyện liên quan tới trở thành bán thánh sự tình. Tại cái này thiên tứ bí cảnh bên trong trở thành bán thánh cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền, bọn hắn hiện tại theo đuổi chính là tận lực có lại thời gian ngắn, đuổi theo tiến về phía trước những người kia. Tiến vào thiên tứ bí cảnh tức là vận khí cũng là thực lực, thực lực bọn hắn trùng hợp không có vượt qua đường tiên kia, các loại sau khi rời khỏi đây, đã từng những cái kia ép bọn hắn người đều sẽ bị bọn hắn vượt lại. Duy nhất một lần tăng lên mấy trăm xếp hạng không phải vấn đề gì, hai người đều là người có dạ tâm, dù là thực lực bây giờ liền thế đổi thứ nhất cũng không nhìn thấy, nhưng là cũng còn có một tia hy vọng. Bốn năm đại học hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ, các loại bọn hắn sau khi tốt nghiệp, lẫn nhau truy đổi vẫn không có đình chỉ. Thái ngạo không tồn tại từ bỏ, có thiên tư chắc tuyệt người dẫn trước, cũng có thiên phú hơi kém người ở phía sau chờ đợi vượt lại thời cơ. Thiên tư bí cảnh bên trong các nơi, cái này đến cái khác người chú ý tới trời ban bạo vật xuất hiện quan mang. Trước sau mặc dù có chênh lệch thời gian, Nhưng là cuối cùng chênh lệch không coi là quá lớn, trên tay vô sự, trước tiên liền lựa chọn tiến đến, trên tay có sự tình, đều là nhanh chóng giải quyết. Không ai từ bỏ tiến về. Trời ban bảo vật cực kỳ trân quý, hơn có nghe đồn có thể lệnh vững chắc căn cơ, cho dù là tại trở thành bán thánh sau cũng vẫn như cũ có trợ giúp. Bọn hắn tại tiến đến trước, lớp đạo cũng đã nói với bọn hắn, đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào tranh thủ trời ban bảo vật cơ hội. Thánh đạo đương tranh. Cái này thời điểm nhưng không có người sẽ lùi bước, cho dù là nhân tộc hoàn cảnh lớn là hài hòa, thế nhưng làn lên tranh thủ đồ vật lại là không thể từ bỏ lần lượt từng thân ảnh hưởng cổ sáng địa phương tiếp theo. Đến đằng sau cột sáng quang mang mặc dù biến mất, nhưng là mỗi người trong mắt tựa hồ vẫn tồn tại như vậy một đạo cổ sáng. 43 người. Tiếp cận một nửa người chú ý tới đạo này trời ban bảo vật quang mang, mỗi người phía trước tiến vào quá trình bên trong cũng cảm thụ một đạo hoặc mấy đạo cường đại khí tức tại hướng bên kia vội vàng, tại phát hiện những này khí tức đại biểu nhân hậu, từng cái tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nghề. Mỗi thêm một người tiến về, phải đối mặt cạnh tranh càng lớn hơn một điểm. Tại cái này thiên tứ bí cảnh bên trong lẫn nhau thực lực sai biệt mặc dù không phải phi thường lớn, Nhưng là cường giả cũng là có thể lấy một địch mấy. Ngươi vậy mà cũng tại cái này bên cạnh. A, liền ngươi có thể trông thấy hay sao? Cũng có bình thường không hợp nhau, tại phát hiện đối phương sau chính là đánh võ mồm, có thể đoán được chờ đến trời ban bảo vật trước mặt những người này cũng là đấu vô cùng tàn nh nhất. Có Mâu Tuấn người không phải số ít, càng là còn có Phi Vân tiểu đội dạng này phong bình không được người, bọn hắn tồn tại đối những người khác tới nói đều không phải là tin tức tốt. Thành tiểu đội quy mô ngoại trừ Phi Vân tiểu đội bên ngoài cái vẫn còn có một đội, lần này thành tiểu đội tiến đến cũng chỉ có 3 đội. Có hai đội ở chỗ này có thể nói đã là phi thường nhỏ sát suất. Mặc khác một đội mặc dù Sophie Vân tiểu đội hơi yếu, nhưng là cộng lại cũng tương đương với một cái hình vương cái này cấp bậc người, bọn hắn cũng là thu hoạch được trời ban bảo vật đứng đầu. Đương nhiên trời ban bảo vật chỉ có là thu hoạch được bảo vật sau tiểu đội nội bộ cũng phải có một chút lựa chọn, đến lúc đó coi như không phải cái gì đội trưởng ưu tiên, cũng cần định ra một cái quy tắc xem ai có thể cuối cùng thu hoạch được. Cứ như vậy, từng cái mang mong đợi người tiếp cận của sáng chỉ dẫn phương hướng. Là những người này đến lúc rất nhanh liền bị đã tới người bên trong một cái nào đó hấp dẫn lực chú ý. Trong 506, chỉ cần ta không xấu hổ, lung túng chính là ngươi, cầu nguyện phiếu. Hắn vậy mà cũng tới. Ta không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Các ngươi chú ý tới pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ sao? Thế, đây chính là yêu nghiệt sao? Không hổ là được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài người. Mỗi khi tới một cái mới người, trước tiên đều có thể chú ý tới trung ương nhất hứa thịnh. Khí tức mặc dù không tính cường đại, nhưng là kia phần không có chút rung động nào khí độ lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Càng làm bọn hắn kinh ngạc rung động là hứa thịnh pháp tắc lĩnh độ, bọn hắn đều nhớ phi thường rõ ràng. Mới vừa nhìn thấy hắn lúc, pháp tắc của hắn linh ngộ độ chỉ là 70% khoảng trừng, mà bây giờ đã vượt qua 80%. Tiến vào thiên tứ bí cảnh bên trong người thực lực kỳ thật rất gần, giống trước đây pháp tắc linh ngộ độ là 81% khang tố xếp hạng 96, mà xếp hạng thứ nhất hình vương cũng bất quá cái cao hơn nàng 10 cái phần trăm. Tương đương với mỗi chênh lệnh một cái thứ tự, thứ tự ở giữa chênh lệch chỉ có 0.1% pháp tắc linh ngộ độ. Yếu như vậy pháp tắc linh ngộ độ, nếu như trạng thái tốt, con dân khắc chế, hoặc là dẫn dắt tương đối về sau, đang lúc giao chiến là khả năng vượt qua so với mình thứ tự cao người. Mặc dù mỗi người cũng sẽ không tùy tiện cùng người khác xảy ra chiến đấu, đều sẽ tận lực phòng ngựa, nhưng luôn có không cách nào tránh nẽ thời điểm. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như đợi chút nữa trời ban bảo vật yêu cầu là giao chiến trèo chống đến người cuối cùng thua được, kia tất cả mọi người không có biện pháp, cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ. Bọn hắn đã cũng đến nơi này, tự nhiên cũng làm xong nỗ lực bất cứ giá nào chuẩn bị, coi như hy sinh tuyệt đại bộ phận con dân, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Con dân dù cho chết hết, nhưng chỉ cần lưu lại một chút giống Nhiều lắm là mấy ngàn năm thời gian cũng có thể khôi phục lại, mà một cái trời ban bảo vật há lại tốn hao mấy ngàn năm cũng có thể đổi đấy. Cầm Hình Vương làm thí dụ, tiến vào thiên tứ bí cảnh sau hơn 3000 năm, hắn đến bây giờ cũng bất quá là tăng lên hơn một cái điểm pháp tắc linh độ, cùng trời ban bảo vật căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Quả nhiên với ngôi dạng này yêu nghiệt cùng một chỗ luôn luôn hơi không được bị chú mục. Khang Tố chê gẹo nói một câu, nàng cùng hứa thịnh lại tới đây đã có mấy năm thời gian, nàng cũng tại hết sức bồi dưỡng lấy tự mình con nhân, nhưng bọn hắn thực lực chính đuổi theo hấp thu hoạch tâm sau tăng lên pháp tắc linh độ. Bất quá đến bây giờ hiệu quả quá mức bé nhỏ, không có cái mấy trăm năm thời gian rất khó bổ sung. Bọn hắn cơ hội là cùng phi vân tiểu đội cùng nhau đến, lúc này cái sau ngay tại một bên khác, song phương mặc dù không tính sát bên, nhưng là ở giữa cũng chỉ có hai người thôi. Khang tố bản thân chưa từng có như thế bị chú ý tới, biết rõ nàng người mặc dù không ít, nhưng nói tóm lại tại năm thứ ba đại học coi là thật cũng không đáng chú ý, nhiều lắm thì tại huyện tự lớp cùng chữ vàng lớp học sinh trong mắt tương đối mạnh thôi. kia khang học tỷ cần phải quen thuộc tốt loại cảm giác này. Hứa thịnh mỉm cười. Khương Tố tự nhiên minh bạch hứa thịnh lời này có hai tầng ý tứ, không khỏi cũng cười, cười, có chút hất cằm lên, cố ý lộ ra có chút ngạo kiểu bộ dáng. Nàng coi là một cái mỹ nữ, nếu như thả trên hứa thịnh một cái thế giới, trong trường học khẳng định có còn rất nhiều nam sinh vì nàng tranh giành tình nhân, nhưng là ở cái thế giới này không, có người bởi vì hình dạng mà cho nàng lưu lẫy, muốn có được người khác tán đồng, chính cũng chỉ có thực lực cùng ý chí. Hai người giao lưu thời điểm chợt nghe một trận đẻ nén kinh hô. Trong lòng bọn họ khẽ động, quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy cùng nhau đến hình vương cùng nam thanh điện. Hứa thịnh lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới cái này, cái thứ nhất trời ban bảo vật xuất hiện liền trực tiếp hấp dẫn trước Tam Trung hai người, một cái là pháp tắc thứ nhất, một cái là mơ hồ thực lực đệ nhất. Trong lòng của hắn thật có nhiều cười khổ, mặc dù người tới so với mình theo dữ liệu ít một chút, nhưng là tính cả hai người này, lần này độ khó cũng có thể nói là kéo đến mát trị số. Làm sao bọn hắn cũng tới? Ở trong sân muốn nói ai sắc mặt khó coi nhất, kia không hề nghi ngờ là Phi Vân tiểu đội mấy người, rõ ràng hôm nay ban thưởng bảo vật là bọn hắn phát động, nhưng là bây giờ lại là không, có người quan tâm bọn hắn. Cũng hoàn toàn chính xác không có người quan tâm bọn hắn. Trời ban bảo vật là ngươi phát động, vậy nó đối ngươi có cái gì ưu đãi sao? Không có. Không có là được rồi, kia có quan hệ gì tới ngươi, dù cho không phải ngươi phát động, cũng sớm muộn cũng sẽ bị những người khác phát động, trời ban bảo vật đều ở nơi đó, không có khả năng chạy. Đây là phần lớn người ý nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại còn muốn bởi vì là ngươi phát động liền để ngươi trước không thành, vậy còn không như dứt khoát tặng cho ngươi được. Xem đó là ai? Hình Vương trách miệng. Nam Thanh Điền nhìn sang không khỏi cười, không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp phải hắn. Không cùng hắn chào hỏi. Hình Vương còn nhớ đến Nam Thanh Điền cùng Hoàng Huyền Lãng là biểu huynh đệ. Không được, ta cũng không phải loại kia đổi tới người. Nam Thanh Điền lắc đầu, bất quá hắn nói xong câu đó thời điểm, phương xa hứa thịnh lại tựa hồ như là cảm giác được hắn đến, quay người nhìn về bên này đi qua, cơ hồ theo bản năng, hắn bình thản trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, sau đó gật đầu. Hình Vương miệng có chút mở ra, hắn phát hiện tự mình trước đó đối Nam Thanh Điền nhận biết là sai, đây là tự mình trong ấn tượng cái kia Nam Thanh Điền. Nam Thanh Điển này lại cũng phản ứng lại, đổi lại người bình thường này lại khẳng định phải xấu hổ một hồi, nhưng hắn là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, cho nên hắn lại khôi phục kia vẻ mặt bình thản, nói ra, hắn nhìn tới, dù sao cũng phải muốn biểu thị một cái, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng tung chính là người khác. Hình Vương xem Như Phục, hắn không khỏi lắc đầu nói, người cái này ra hỏa. Một bên khác, Nam Thanh Điển với người nhận biết. Khang Tố hơi kinh ngạc hỏi, nàng cùng Hứa Thịnh vốn là nghe được người bên cạnh kinh hô mới nhìn đi qua, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy lại là khuôn mặt tươi cười Nam Thanh Điển, cái sau còn hướng bên này gật đầu, một bộ người quen biết cũ bộ dáng. Nàng biết mình cùng Nam Thanh Điển là không quen. Cái sau có vẻ mặt như thế khẳng định là đối bên cạnh mình Hứa Thịnh. Thế nhưng là tại quá khứ cùng một chỗ hợp tác thời gian bên trong lại là không nghe thấy Hứa Thịnh đã nói như vậy à? Hứa Thịnh lắc đầu nói, ngoại trừ lúc đi vào nhìn thấy qua hắn, cái khác thời điểm cũng chưa bao giờ gặp. Hắn này lại cũng có chút kỳ quái, không Minh Bạch nam thanh điển vì sao lại đối với mình hữu hảo như vậy? Loại kia khách khí hữu hảo cùng nam thanh điển biểu hiện ra chính là không đồng dạng, điểm này vẫn là rất dễ nhận biết. Lại qua mấy năm thời gian, đằng sau đã không có người đến, tất cả mọi người đến, phát hiện cuối cùng số lượng là 43. Đây chính là cuối cùng số lượng. 2 phần 5 nhiều một chút người, trời ban bảo vật cạnh tranh quả như lớn, mỗi người tại chính rõ ràng sau đó đối thủ lúc, trong lòng cũng rất có áp lực. Lúc này Hứa Thịnh cũng không phải là người khác chú ý nhiều nhất người, bọn hắn lực chú ý càng nhiều bị Hình Vương cùng Nam Thanh Điển hấp dẫn. Đôn đốt. Một tiếng cực nhỏ tiếng vang xuất hiện. Tất cả mọi người trong nháy mắt cũng bị hấp dẫn lực chú ý, sau đó bọn hắn liền thấy, trước kia cột sáng biến mất địa phương, có một đoàn hào quang nhỏ yếu xuất hiện. Bành, bành, bành. Trái tim của mỗi người cũng nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Trời ban bảo vật mở ra. Chương 507, dị thường lực hấp dẫn, cầu nguyện phiếu. Quang mang chậm rãi từ yếu ớt mạnh lên. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Có kia tính cách tương đối nóng nảy, càng là lặng lẽ tới gần một chút. Hứa Thịnh dưới đáy lòng đếm, phát hiện tiến lên người có hơn 10, trong đó là dễ thấy nhất chính là Phi Vân tiểu đội 5 người. Phi Vân tiểu đội tự nhiên ở trong sân cũng coi là tương đối làm cho người nhìn chăm chú, đám người cũng đều biết rõ hôm nay ban thưởng bảo vật là từ bọn hắn phát động, nhưng cái này lại như thế nào, Liên Hình Vương cùng Nam Thanh Điển cũng đến đây. Mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn thu hoạch được trời ban bảo vật chính là hôm nay ban thượng bảo vật liền nên là chúng ta, ghê tởm, thậm chí ngay cả bọn hắn đều tới Phi Vân tiểu đội đội trưởng đả mãnh biểu lộ âm trầm, hắn đã sớm không biết do ở trong lòng mắng qua bao nhiêu lần cái này quy tắc, vì cái gì không thể là ai phát động chính là của người đó. Bốn người khác tâm tình cũng không tốt, nếu như hôm nay ban thưởng bảo vật là người khác phát hiện bọn hắn ngược lại không quan trọng, có thể hết lần này tới lần khác là bọn hắn phát hiện. Quang đoàn ngoại trừ sáng lên bên ngoài, cũng đang từ từ biển lớn. Nguyên lai like chỉ có một cái năm đấm lớn nhỏ Nhưng đằng sau đã có thể dung nạp người đi vào, nhìn qua bên trong giống như là có một cái thế giới. Vượt qua sơ kỳ ngạc nhiên bên ngoài, thời gian dần qua đám người cũng mặt lộ vẻ khó khái. Cái này, chính là trời ban bảo vật. Hứa Thịnh trong lòng cũng đồng dạng nghi vấn, cho tới bây giờ hắn nhìn thấy đồ vật cũng không có chút nào đặc tú, tại vực ngoại ở lâu, cái gì lộng lẫy kỳ huyễn chẳng cảnh đều gặp, trước mắt đồ vật nếu như rứt bỏ nó trời ban bảo vật bản chất, bản thân kỳ thật pháp thiện có thể trần cực điểm. Quang đoàn rốt cục không còn biến hóa. Cùng lúc đó, một loại mãnh liệt hấp dẫn cảm giác xuất hiện tại mỗi người trong lòng nhưng bọn hắn cũng nhịn không được muốn đi vào quang đoàn bên trong. Người cảm nhận được sao? Hứa Thịnh dùng ý thức cùng Khang Tố giao lưu. Ừm, những người khác hẳn là cũng đều đồng dạng. Khang Tố bản thân tính cách mặc dù tương đối thẳng thắn, nhưng là tại nhiều người thời điểm nhưng lại quen thuộc đi quan sát người khác, nàng phát hiện là trong lòng mình sinh ra cái loại cảm giác này thời điểm, chung quanh những người khác trên mặt biểu lộ cũng ần ần có khác biệt. Xem ra loại lực hấp dẫn như thế này là khó mà ngăn cản. Hứa Thịnh phi thường rõ ràng loại cảm giác này không phải mình như thường sẽ sinh ra, dù cho cũng rất muốn trời ban bảo vật. Thế nhưng là hắn sẽ không vì vậy mà choáng váng đầu góc, hắn phi thường chính rõ ràng thực lực trong tất cả mọi người hạng chót, cần hào hảo mưu đồ mới có thể thu mà được. Nhưng là vừa rồi kia lực hấp dẫn xuất hiện thời điểm, hắn cơ hội liền không nhịn được đi vào, muốn đi kia quang đoàn bên trong, nhìn thấy bên trong sự vận. Hắn tin tưởng những người khác cũng không khá hơn chút nào, loại kia mãnh liệt cảm xúc biến hóa, nhường bọn hắn liền biểu lộ cũng giấu không được, cái này khẳng định không phải càng kinh đại học học sinh trên thân xuất hiện, lại càng không cần phải nói đến cũng cái này thiên tứ bí cảnh bên trong cũng xem như tương đối có tiềm lực một nhóm. Ngay tại hứa nghĩ như vậy thời điểm, Hắn đương nhiên cảm thấy xung quanh nơi nào đó có không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, dù cho không nhìn tới cũng biết rõ nhất định là có người đợi trước. Trong hư không, Cự Ly Hứa Thịnh một chỗ không xa không gian, một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên ngoài dự liệu bước ra một bước, tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong trực tiếp bước vào quang đoàn bên trong. Đám người cứ như vậy nhìn xem hắn tại chạm đến quang đoàn một nháy mắt hết thệ khí tức đều biến mất, tựa hồ người này không tồn tại ở trên thế giới này. Phải biết lấy bọn hắn hiện tại tiếp cận bán thánh thực lực Dù là quang đoàn bên trong là một cái hoàn chỉnh thế giới cũng không có khả năng ngăn cách bọn hắn cảm ứng. Nhưng sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, người thanh niên kia mặc dù thực lực không tính mạnh, nhưng là cũng có thể xếp tại đám người Chu Du. "Đã trương hiện tiến đi, kia nhóm chúng ta cũng đừng chậm trễ." Có tính cách vội vàng sao động người nhận không được, bọn hắn lúc đầu bởi vì lưu lại cẩn thận lựa chọn lại quan sát một trận, nhưng là hiện tại xuất hiện cái thứ nhất đi vào người, hết thể cũng thay đổi, bọn hắn sợ hãi bị người kia lấy được tiên cơ, dù cho không biết rõ bên trong có hay không nguy hiểm, bọn hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Một trận không gian vặn vẹo ba động, người thứ hai tiến vào quang đoàn bên trong. Nhưng đi vào cũng không phải là người nói chuyện, mà là một cái khác một mực giữ im lặng. Con chờ cái gì, tranh thủ thời gian tiến vào. Đàng máy một thân thấp hồ, sau đó dẫn đầu hướng đầu chọc bên trong phòng đi. Bốn người khác đi theo hắn, năm người cơ hồ cùng một thời gian tiến vào quang đoàn bên trong. Người chung quanh càng ngày càng ít, là cái thứ nhất tiến vào người sau khi xuất hiện, những người khác không có khả năng ổn định tâm tính. Hứa Thịnh cùng Khang Tố còn không có động, cái sau ngược lại là có chút lo lắng, nàng nhìn xem cả đám đều tiến vào nghĩ đến dù cho gặp nguy hiểm cũng liều mạng. Nhóm chúng ta cũng tiến vào đi." Nàng thúc giục một tiếng, nếu như không phải đi qua 3000 năm bên trong đã cùng Hứa Thịnh tương đối quen thuộc, nàng cái này thời điểm cũng nghĩ trước một người đi vào. Hứa Thịnh rốt cục từ bỏ đối loại kia sức hấp dẫn chống cự, hoàn toàn chính xác chỉ cần muốn thu hoạch được trời ban bảo vật, coi như trước mắt quang đoàn bên trong là đầm rồng hang hổ cũng muốn sông vào một lần. Muốn thu hoạch được tăng lên chắc chắn sẽ không không bất chấp nguy hiểm, trước đó vì một cái hạch tâm cũng mệt gần chết, tại trời ban bảo vật tranh trên phát sinh cái gì đều là có khả năng. Hứa Thịnh cùng Khang Tố động về sau, Một mực lặng lẽ quan sát bọn hắn Nam Thanh Điền cũng động. Trong lòng của hắn cũng đang do dự, muốn hay không mượn cái này cơ hội cùng Hứa Thịnh quen thuộc một cái. Tối thiểu nhất muốn chào hỏi, cũng thoáng nói chính một cái cùng Hoàng Huyền Lãng quan hệ. Đối với Hứa Thịnh Thiên Phú hắn từ vừa mới bắt đầu nghe được lúc hoài nghi đến bây giờ hoàn toàn vững tin, trong lúc đó hắn đã âm thầm hiểu rõ rất nhiều Hứa Thịnh tin tức. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là bản thân thân phận rất bỏ không được, hắn cùng Hoàng Huyền Lãng quan hệ còn tại đó, hai nhà gần nhất cũng có tới gần ý nghĩ, mặc dù hiện nay vẫn là lấy cổ thánh làm hệ tâm, nhưng nếu như qua cái mười mấy hai năm coi như khó mà nói. Dù sao tại bảng biểu Hoàng Huyền Lãng nơi đó, phi thường xem trọng hứa thịnh tương lai, cảm thấy hứa thịnh trở thành chân thánh cơ bản không có khó khăn, nếu như mấy năm tiếp theo tình thế không hạn, cực thánh cũng là có thể nhìn nhìn một cái. Bất quá hiển nhiên hiện tại không có hắn do dự thời gian, liền hắn như thế tự hỏi một chút công phu, hứa thịnh đã tiến vào quang đoàn bên trong, khí tức biến mất. Ai, ta cái này do dự ma bệnh chuyện gì mới có thể thay đổi? Tự mình người biết chuyện nhà mình, hắn chính rõ ràng tính cách là không đủ quả quyết, rõ ràng vẫn muốn từ bỏ, nhưng lại vẫn luôn không có gì thay đổi. Hắn thường suy nghĩ Nếu như không phải là bởi vì trong tính cách loại này thiếu hụt, mình bây giờ xếp hạng tối thiểu nhất muốn lên thăng mấy chằm tên, cho dù là cạnh tranh một cái top 100 cũng không phải cái gì không thể nào sự tỉnh. Nam huynh, ta đi trước một bước. Bên cạnh truyền đến hình Vương thanh âm, hắn là thuộc về tính cách ổn trọng loại người kia, cho nên tại không minh bạch cụ thể tình huống thời điểm, cơ hội sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn theo vừa rồi quan sát được hiện tại, phát hiện quang đoàn theo đám người tiến vào không có bất kỳ biến hóa nào, cái này đại khái dẫn đầu nói do muốn thu hoạch được trời ban bảo vật liền muốn tiến vào bên trong. Cho nên hắn cũng liền không do dự nữa. Lập tức khởi hành, bây giờ còn chưa có động cũng chỉ có chỉ là ba, 5 người, đây đều là tính cách do dự người. Chương 508, Hứa Thịnh tư chất chi mê. Băng lãnh, mơ hồ. Là Hứa Thịnh ý thức theo trong bóng tối tỉnh lại thời điểm, cảm nhận được là đã lâu là người cơ bản giác quan. Cái này cùng tại trên địa cầu còn không đồng dạng, bởi vì tại trên địa cầu mặc dù là bị áp chế trạng thái, chỉ là người bình thường, nhưng là bản chất đã siêu phàm tộc độ. Tựa hồ hoàn toàn khôi phục được ở kiếp trước bộ dáng, chính là bình thường nhất nhân loại. Hứa Thịnh trong lòng căng thẳng, Hắn chợt nhớ tới tại Hoặc Tâm tộc trong chiến trường, nhận phục kích một lần kia, 5 cái Hoặc Tâm tộc liên thủ nhắm vào mình, làm chính mình quên đi tự mình là ai. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện khác biệt, theo trước mắt kia sáng khôi phục, hắn nhìn thấy chính là một mảnh bắt ngát đại địa. Đại địa bên trên, từng tòa tháp cao đứng sừng sững lấy. Những này tháp cao ngoại hình cực kỳ tương tự, khác nhau ở chỗ về màu sắc đều có khác biệt, cơ hồ thế gian tất cả sắc thái đều có thể ở chỗ này tìm tới. Lúc này, hắn liền đứng tại một tòa tháp cao trước đó. Cái này tháp cao có 7 tầng, toàn thân hiện lên màu lam, như biển lớn thuần túy nhan sắc. Hứa Thịnh lại túi đầu xem xét, phát hiện trái tim của mình chỗ không còn là tiểu thế giới, mà là hắn nguyên bản trái tim. Thế nhưng là tiểu thế giới cũng không phải biến mất, hắn có thể cảm nhận được cùng tiểu thế giới cái chủng loại kia liên hệ vẫn tồn tại, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp lại nhìn thấy tiểu thế giới, hơn đừng đề cập đi tới đạt thiên dụ một loại. Đây chính là trời ban bảo vật. Thủ đoạn như thế là Hứa Thịnh lần thứ nhất trải qua, hắn không biết rõ là dạng gì năng lực mới có thể đem mình cùng tiểu thế giới ở giữa liên hệ suy yếu đến đây. Nhưng là hắn vẫn không có bối rối, tại loại này tình huống dưới, giữ vững tỉnh táo mới là tốt nhất làm phép. Đồng dạng, ở trước mắt mảnh này, Bác Ngát đại điệu bên trên hắn cũng không có cảm nhận được những người khác khí thức, tựa hồ mỗi người tiến vào quang đoàn sau tiến nhập đều là độc lập không gian. Đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ là để cho ta đem những này tháp cũng đi một lần. Hứa Thịnh trong lòng hiện hiện dạng này một cái ý nghĩ, hắn trầm ngâm mấy giây, sau đó cất bước hướng trước mắt trong tháp cao đi đến. Tháp cao cửa lớn là đóng chặn, hắn từng bước mà lên, cửa lớn màu đỏ nặng nghề dị thường, hắn cơ hồ dùng tới toàn thân lực khí mới đem ra. Cũng chính là tại đẩy ra giờ này, vô tận lực lượng pháp tắc đem hắn bao trùm đó là hắn rất tin tưởng, thuộc về phòng hộ pháp tác khí tức. Nguyên lai like là dạng này. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có hiểu ra, đại khái biết rõ trước mắt tháp cao tồn tại nguyên nhân. Nơi này là chỗ nào? Khang tố chú ý cẩn thận đi ở trước mắt đại địa bên trên, từng tòa tháp cao đứng sừng sững lấy, mỗi một tòa cũng cho nàng cực kỳ đặc thù cảm giác. Mới vừa khi tỉnh lại, nàng phát hiện tự mình đứng tại một tòa màu đỏ tháp cao trước, cách đó không xa chính là cửa lớn, tựa hồ muốn cho nàng đem đẩy ra đi vào. Nhưng là nàng chắc chắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện đi vào, tại không có làm rõ ràng lúc này, rõ ràng thời điểm vì ý hành động cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Mỗi người đều là độc lập không gian, là một loại nào đó khảo nghiệm. Khương Tú cũng trải qua đại lượng lịch luyện, đồng thời cũng tiến vào huyễn tưởng hương các loại địa phương, đối với trước mắt tình cảnh có chỗ suy đoán, nhưng là nàng không dám chính khẳng định suy đoán có phải thật vậy hay không. Lần này xuất hiện trời ban bảo vật cũng quá quá điểm, cùng trước đó theo như đồn đại những cái kia cũng không quá giống. Nàng nhớ kỹ những năm qua những điều kia trời ban bảo vật phần lớn tương đối trực tiếp, trực tiếp đem lấy được quy tắc bày ở mỗi người trước mặt, đạt tới liền thu hoạch được, không đạt được liền lăn trứng. Có điểm giống là sư phụ chọn đồ thiết lập ở dưới truyền thừa bí cảnh đồng dạng. Nàng ở trên mặt đất đi thật lâu, ban đầu vị trí đã nhìn không thấy, mà trước mắt tháp cao số lượng vẫn là như vậy nhiều, nhan sắc cũng như trước vẫn là đều có khác biệt. Rốt cục, tại lại đi đến một tòa hồng sắc tháp cao trước, nàng ngừng, mặc dù không biết rõ những này bên trong tháp cao khác nhau, nhưng là nàng trong cõi u minh có dùng khí cảm giác, hồng sắc tháp cao là rất an toàn. Nàng lại xem chừng quan sát một cái chu vi, sau đó đi đến trước tướng môn cho đẩy ra. Thật nặng. Nàng cau mày, không nghĩ tới cửa lớn này vậy mà khó như vậy lợi ra. Là cửa đẩy ra một máy mắt, quen thuộc nóng bức lực lượng pháp tắc bao khoản nàng, nhường cặp mắt của nàng có chút trợ to, sau đó nàng liền biết rồi phiến đại địa này bí mật. 42 người, mỗi người nhìn thấy đều là đồng dạng cảnh tượng, nếu như đem 42 người đặt ở một cái chia cắt thành 42 bức họa màn hình bên trên liền sẽ phát hiện mỗi người gặp phải hoàn cảnh hoàn toàn tương đồng, đại địa là đồng dạng, tháp cao số lượng là đồng dạng, tháp cao nhan sắc phân bố cũng đều là đồng dạng. Liên liên bọn hắn mới vừa tiến vào lúc vị trí đều là tương đồng. Tựa hồ bọn hắn 42 người từ đầu tới đuôi đến trạm đứng ở cùng một cái địa phương nhưng lại lẫn nhau lại ở vào khác biệt chiều không gian. Có thể nhìn thấy, tính cách người cẩn thận tại tỉnh lại trước tiên chính là tại Chu Vi đi lại, tiêu tốn rất nhiều thời gian sau mới có thể tiến vào một tòa tháp cao. Tính cách trực tiếp người thì là trải qua giai đoạn trước kinh ngạc về sau, lập tức đẩy ra trước mắt tháp cao cửa lớn. Mỗi người lựa chọn khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ cuối cùng cũng tiến vào trong tháp cao. Tại tất cả mọi người không thấy được phía trên, có một cái to lớn tính toán khí tồn tại, phía trên ghi chép mỗi người tiến vào trong tháp thời gian. Trời ban bảo vật có tự mình một bộ lựa chọn phương pháp. Lúc này xem ra Con số xuất hiện mang ý nghĩa lựa chọn đã bắt đầu. nhưng cái này cùng thi chạy tranh tài có thể không đồng dạng, không phải ngươi càng nhanh càng tốt, nói không chừng tại trời ban bảo vật phán đoán tiêu chuẩn bên trong, thời gian càng dài lại là vượt hợp tâm ý của nó. Mỗi một tòa tháp cao mở ra sau khi, đều sẽ tuôn ra đối ứng mỗi người pháp tắc lực lượng pháp tắc, cái này lực lượng pháp tắc có thể lựa chọn hấp thu hoặc là cảm ngộ, có thể đối tự thân có nhất định tăng lên. Bất quá cái này tăng lên biên độ rất nhỏ bé, kém xa hạch tâm như vậy hữu dụng. Mỗi người tại vượt qua tầng thứ nhất tháp về sau, sẽ lên lên tới tầng thứ 2. Sau đó lại là đồng dạng pháp tác lực tuân ra, chẳng qua là tại lượng trên muốn càng lớn một điểm. Phương diện tốc độ có nhanh có chậm. Nhanh người tại tầng thứ 2 đều đã kết thúc bắt đầu đi đến tầng thứ 3 ba lúc, chậm người còn dừng lại tại tầng thứ nhất. Hình Vương, nam thanh điển dạng này thực lực cường đại người đều thuộc về nhanh nhất một nhóm, mà tại bọn hắn về sau, như bay Vân tiểu đội 5 người cũng cao hơn bình quân trình độ. Khang Tố ở trong đó thì coi như là chậm, nàng Thiên Phú khi tiến vào 42 người bên trong không thể nghi ngờ xem như tương đối rựi vào sau, lúc này cái này cùng từ thân pháp thì có liên quan thắt cao. Hiện nhiên cùng tư chất có quan hệ. Nếu như tất cả mọi người tại cùng một cái không gian, rất nhanh liền có thể phát hiện ở trong đó phân biệt, nhưng bây giờ mỗi người đều là độc lập, bọn hắn không nhìn thấy những người khác tiến độ. Đương nhiên Khang Tố cũng không phải là chậm nhất, nàng đằng sau còn có 4 5 người so với nàng còn chậm hơn, lúc này tại trong tầng thứ nhất bất quá là đi một nửa vị trí. Thế nhưng là, tại tất cả 42 người bên trong, Hình Vương cùng Nam Thanh Điển tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại cũng không phải là nhanh nhất, có một người tốc độ vượt xa tất cả mọi người. Trong khi người khác nhanh nhất mới tiến vào tầng thứ 3 lúc, hắn đã bước lên tầng thứ 7 xấp vào tòa tháp này bên trong ra. Người này chính là vẫn cho là tự mình tư chất rất kém cỏi hứa thịnh. Chương 509, mừng rỡ như điên bảo vật chi linh, hứa thịnh tư chất chính lệnh. Bất luận kẻ nào nghe được câu này đều sẽ cười to, nếu như hắn tư chất kém, vậy thế giới này trên tất cả mọi người là tầm thường. Nhưng nếu như hỏi chính hứa thịnh, câu trả lời của hắn nhất định là tự mình tư chất chính lệnh. Bởi vì hắn cho tới bây giờ, có thể đem thực lực tăng lên tới cái này tình trạng nhiều nhất chính là dựa vào lạ vạn vật đồng giá. Nếu luận mỗi về tư chất Trước đây vạn vật đồng giá mở ra trước đó tự mình có thể vẫn luôn là đếm ngược, mở tiểu thế giới diện tích càng là thấp nhất cấp bậc. Nhưng là hiện tại, hứa thịnh tại cái này dựa vào tư chất khả năng càng nhanh trong tháp cao, lại là thực sự dùng tự thân thiên phú siêu việt tất cả mọi người, tại ở trong đó vạn vật đồng giá nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Cho nên, hoặc là cái này tháp cao không phải xem cái người tư chất, hoặc là chính là tháp cao sai lầm. Cái trước, cái khác 41 người lên cao tốc độ cũng phù hợp tư chất của mình, chỉ có tại hứa thịnh nơi này xảy ra vấn đề, điểm này khẳng định không có khả năng. Cái sau Trời ban bảo vật cũng không phải không có phạm sai lầm thời điểm, nhưng tỷ lệ cũng không lớn, bởi vì nó cấp độ cũng không thấp, đối với tư chất phương diện kiểm tra cũng không khó, mà khác cho tới nay Hứa Thịnh tại pháp tắc trên lĩnh ngộ kỳ thật cũng không chậm, tiến vào pháp tắc tháp về sau tăng lên càng là thật nhanh, tối thiểu nhất người khác dùng đồng dạng tăng lên pháp tắc vật phẩm, hiệu quả không có so với hắn càng tốt hơn. Nếu là Hứa Thịnh biết được hiện tại tình huống hắn cảm thấy muốn rơi vào trầm tư, cũng bắt đầu cân nhắc hơn chỗ sâu đồ vật, liên quan tới vạn vật đồng giá hết thảy, nhưng là hiện tại hắn đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là theo bản năng cấp tốc lấy tại trong tháp cao thông qua, cũng nếm thử thoát ly lúc này cái này một tòa, hướng xuống một tòa mà đi. Lúc này những người khác hẳn là cũng đều đang tiến hành khảo nghiệm. Không biết rõ ta có phải hay không sau cùng. Hứa Thịnh tại nhắm mắt tiếp nhận lực lượng pháp tác xung kích thời điểm, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Tại từng tầng từng tầng lên cao đồng thời hắn đã minh bạch đến đây là trời ban bảo vật khảo nghiệm. Trước mắt mảnh này bao la đại địa chính là khảo hạch không gian, khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản, tại hạn định thời gian bên trong tận khả năng nhiều thông qua càng nhiều tháp cao. Màu sắc khác nhau tháp cao đối ứng khác biệt bản nguyên. Gặp được cùng mình phù hợp bản nguyên lúc dũng mãnh tiến ra lực lượng sẽ là bản thân lĩnh ngộ pháp tắc. Gặp được lúc cần đối lực lượng pháp tắc tiến hành phá giải, đem bên trong quan khiếu phá vỡ về sau, liền có thể lên cao cấp độ. Độ khó là theo tiến vào tháp số lượng gia tăng, lúc này thứ một tòa tháp bất quá là đơn giản nhất, tất cả mọi người có thể thông qua. Bản thân cũng là có thể tiến vào cái khắc nhan sắc trong tháp cao, chỉ bất quá đến lúc đó lĩnh ngộ độ khó sẽ gấp bội, nhưng một khi thông qua sau đánh giá cũng sẽ lên cao, thuộc về liệu một phen chỗ. Ngoài ra còn có một điểm hứa thịnh cũng không rõ ràng tình huống. Cái này khảo hạch không gian cũng không phải là vì hắn một người chuẩn bị mỗi người là công dùng một cái khảo hạch không gian cùng loại trời ban bảo vật dựng một cái trò chơi giàn hung sau đó hứa Th thịnh bọn người là người chơi hiện tại bọn hắn tiến vào chính là mình độc lập gian phòng tại trong trò chơi gặp phải hết thể đều là đồng dạng nhưng lại là máy rời tại hứa Thịnh cảm giác bên trong trước mắt cái này thứ một tòa tháp cao khó khăn sắc thực phi thu thấp tại chính trong này chỉ cần làm từng bước tìm tới trong đó quan khiếu liền có thể không ngừng lên cao hắn trước sau không tốn bao lâu liền đã đạt tới tầng thứ bảy đã tự mình chỉ tốn như thế điểm thời gian Như vậy những người khác dùng thời gian khẳng định càng ít. Dù sao những người kia đều là chân chính thiên tài. Trước sau bỏ ra 7 ngày thời gian, Hứa Thịnh rốt cục đem thứ 1 tòa tháp cao thông qua, quá trình tốc độ tương đối cố định, đại khái chính là một ngày một tầng. A, cùng tiểu thế giới liên hệ tựa hồ rõ ràng không ít. Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm giác tự mình nơi trái tim trung tâm tiểu thế giới bỗng nhiên rõ ràng không ít, tựa hồ theo thứ 1 tòa tháp cao thông qua, một ít phong cấm bị phá trừ một chút. Nhìn xem bộ dáng có thể là cần thông qua số lượng nhất định tháp cao về sau, mới có thể đem tiểu thế giới hoàn toàn giải cấm. Thừa Thịnh không nguyện ý nhiều trì hoan thời gian, lúc này mặc dù không có vấn đề gì, nhưng người nào biết rõ ở chỗ này sẽ đợi bao lâu, vạn nhất tiếp tục số lượng là năm, như vậy tiểu thế giới bên trong khẳng định sẽ hỗn độn, hắn không nguyện ý nhìn thấy như thế tình huống phát sinh. Hắn rất nhanh liền đi vào tòa thứ 2 tháp cao trước, như trước vẫn là 7 tầng. Nơi này tất cả tháp cao đều là 7 tầng, liền ngoại hình cũng đại khái tương đồng. Thừa Thịnh đem cửa lớn đẩy ra, lần này tựa hồ so trước đó hơi dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá còn không đợi hắn hoặc, càng thêm mãnh liệt lực lượng pháp tắc liền đánh tới. Cái này khiến hắn biết rõ mở cửa lớn ra độ khó không phải là thông qua tháp cao độ khó. Tháp cao thông qua đối với đối với mình năng lực một trận trải bước, sẽ để cho tự mình đối lực lượng trưởng không càng thêm hoàn thiện, bất quá đối với lượng tăng lên cũng không lớn, đương nhiên là có nhưng là không nhiều. Tòa thứ 2 tháp độ khó đột một tăng, hứa thịnh chỉ là thứ một ngày liền hao tốn 3 ngày thời gian, chọn vẹn là thứ một tòa gấp 3. Bất quá chờ quen thuộc sau khi xuống tới, đến tiếp sau cấp độ cũng không để cho hắn tốn hao càng nhiều thời gian, đều là 3 ngày thông qua, cuối cùng 21 ngày đem tòa thứ 2 tháp thông qua. Giờ này khắc này 42 người tiến độ đều không tương đồng, ngoại trừ nhanh nhất Hứa Thịnh đã tới tòa thứ 3 ngoài tháp, cái khác nhanh nhất đến Hình Vương Nam Thanh Điển Tri lưu cũng bất quá đến tầng thứ 5. Chậm nhất như Khang Tố bọn người, bây giờ còn đang tầng thứ 4 đau khổ rãy rựa. Nhìn từ điểm này, trừ Hứa Thịnh bên ngoài nhanh nhất chậm nhất bất quá cũng là tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 trên lệnh, giữa lẫn nhau trên lệnh cực nhỏ, thậm chí có khả năng vượt lại. Kỹ thuật cũng rất bình thường, dù sao cái này 42 người tại lớp xếp hạng liền rất tiếp cận, nếu như chia nhỏ tư chất hoàn toàn chính xác có cao thấp, nhưng là đại khái vẫn là ở vào cùng một cấp bậc không tồn tại cái gì tính tuyệt đối nguyên ép. Về phần hứa thịnh tồn tại, hắn vốn cũng không hẳn là ở chỗ này. Dựa theo hắn ở bên ngoài bày ra thực lực, có thể cùng hắn cạnh tranh hẳn là phía trước nhất kia nhỏ tú người, các loại đến lớp 12 lúc, cái này một nhóm nhỏ người chính là Tiêu Phong, Phương Túc, Lục Sam. Mà trên thực tế, lúc trước cạnh tranh bên trong, cho dù là bọn hắn đã từ lâu không nhìn thấy Hứa Thịnh bóng lưng, cho nên trong cõi u minh, một cái ngay tại nhìn chăm chú bên trong ý thức có chút mừng rỡ như điên. Nó chưa hề nghĩ tới sẽ có một người như vậy tiến vào tự mình khảo hạch không gian, kia đạn sinh thời gian đã thật lâu. Cung Hiểu biết nhân tộc mỗi lần bỏ vào đến học sinh đều không phải là ưu tú nhất một nhóm, nó vốn cho là lần này chỉ có thể người lùn bên trong trọn người cao, nhưng là không nghĩ tới lần này lại là chân chính xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên ý thức của nó còn rất non nớt, cái này thuộc về trời ban bảo vật ngây thơ ý thức, chỉ có bản năng nhất cảm giác. Bản thể của nó có thể cho rằng khảo hạch không gian bản thân, cũng có thể cho rằng kia vô số tháp cao, đã có thể để cho người ta làm sâu sắc đối tự thân thực lực nắm giữ, cũng có thể trực tiếp đem lực lượng pháp phóng xuất ra, đối người pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên trên diện rộng chỉ bất quá làm như vậy tiêu hao rất lớn, đến tiếp sau nó cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục. Loại này phóng thích đối với nó bản thân không tính tổn thương, tương đương với chống rông thanh mạn ạ. Chương 510, lại không nỗi lo về sau. Thời gian càng ngày càng dài, nếu như là để cho ta đem tất cả mọi người tháp cao cũng thông qua, như vậy tốn hao thời gian khả năng mấy ngàn năm cũng không chỉ. Hứa Thịnh hiện tại ngay tại thứ 5 tòa tháp bên trong, hiện tại mỗi một tầng vượt qua thời gian đã biến thành 7 ngày. Thông qua tòa thứ 3 tháp hắn hao tốn 35 thiên, tòa thứ 4 tháp hao tốn 43 ngày lấy một tòa tháp có thể muốn 50 ngày khoảng chừng. Nếu như tại dạng này đến hai tòa tháp tốn hao thời gian liền vượt qua một năm. Mà trước mắt rộng lớn đại địa bên trên, thuộc về thủy chi bản nguyên màu lam tháp cao lại là chừng mấy ngàn tòa. Nếu như mỗi một tòa tháp độ khó cũng sẽ tăng thêm, hắn thực tế không biết rõ cuối cùng sẽ tiêu phí bao lâu. Đương nhiên cũng có tin tức tốt, năm tòa tháp đi qua hắn cảm nhận được tiểu thế giới phong cấm đã biến mất rất nhiều, dựa theo hiện nay cái tốc độ này, lại có cái mấy chục tòa liền có thể hoàn toàn giải phong. Chỉ cần tiểu thế giới giải phong, dù là thời gian tốn hao lâu một chút cũng không có liên quan quá nhiều. Dù sao trước đây lựa chọn tiến đến chính là làm xong dự tính xấu nhất, dù là đằng sau hao phí thời gian không đạt được, cũng chính chỉ là lựa chọn kết quả. Cứ như vậy, thuộc về trời ban bảo vật non nớt trong ý thức có vui sướng cảm xúc đang lưu động, mặc dù nó có thể nhìn thấy toàn bộ 42 người tình huống, nhưng là cái khác 41 người nơi đó nó đã cơ bản không nhìn, nó tất cả lực chú ý cũng bị hứa thị hấp dẫn. Khác biệt trời ban bảo vật lựa chọn người tiêu chuẩn khác biệt, nếu như là cái khác trời ban bảo vật, có thể sẽ khai thác một chút kỳ hoa lựa chọn phương thức, nhưng là đối với nó tới nói, tư chất chính là trọng yếu nhất. Nói cái cùng tư chất cao người cùng một chỗ, tư chất càng tốt, nó phát triển tác dụng cũng càng lớn. Cái gì cầu thí tháp cao? Đây chính là đang lãng phí ta thời gian. Một cái nào đó chiều không gian bên trong, ngay tại tòa thứ 2 trong tháp cao đảm bánh phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Thật sự là quá chậm, đã nhanh hơn nửa năm thời gian, hắn hiện tại mới tiến vào tòa thứ 2 tháp, trên phiến đại địa này có ngàn tòa tự mình bản nguyên tháp, chẳng lẽ lại muốn như vậy tiêu tốn vài vạn năm thời gian? Thiên tứ bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không tính toán nhiều khối. Dựa theo bọn hắn trước đó suy tính cũng chính là tại 800 đến 1200 năm ở giữa, nếu như vài vạn năm thời gian trôi qua, như vậy cuối cùng bọn hắn ở chỗ này hao phí thời gian chẳng khác nào trên địa cầu hơn một tháng, như vậy hắn lúc ấy tiến vào nơi này ý nghĩa làm sao tại. Trời ban bảo vật khảo hạch đều có khác biệt, nhưng là đại khái vẫn là chia làm chủng loại, có là xem tư tính, có là xem huyền bí linh cảm, có khảo nghiệm là sách lược, mà có thì là nhất là dứt khoát khảo nghiệm tư chất. Cuối cùng một hạng là bao quát hắn ở bên trong tất cả năm thứ ba đại học học sinh cũng không muốn nhìn thấy, nếu như là khảo nghiệm tư chất Có cái kia yêu nghiệt ở chỗ này, bọn hắn vẫn còn so sánh cái gì? Tất cả mọi người trực tiếp rời khỏi được, dạng này rất tiết kiệm thời gian. Mà lúc này mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tất cả mọi người không muốn nhìn thấy sự tình tựệ hồ thật phát sinh, trước mắt cái này trời ban bảo vật khảo hạch đại khái chính là xem tư chất. Những này tháp cao không thể nghi ngờ chính là khảo thí tư chất thủ đoạn, càng thêm ghê tẩm chính là nó còn đem những người khác cắt đứt ra ra, cũng không có cho ra cái gì rời khỏi tuyển hạng, không phải vậy đây dùng hiện tại như thế dày vỏ. Cũng chính là ẩn ẩn ý thức được cái này một đơn, hắn lúc này mới có thể tức giận như vậy. Trong lòng của hắn kỳ thật cực kỳ không cam lòng, dựa vào cái gì như hứa thị loại tư chất này yêu nghiệt người còn có thể tiến vào thuộc về bọn hắn thiên tứ bí cảnh, chẳng lẽ bọn hắn lấy được tài nguyên còn chưa đủ hả? Trường học thực tế quá mức bất công. Thế nhưng là hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ như vậy, căn bản không dám nói nhiều tại miệng, các thánh nhân lực lượng khó mà tưởng tượng, nói không chừng đây là một loại nào đó oan trách trí niệm cùng bọn hắn liên quan liền sẽ bị cảm ứng được, hắn cũng không muốn bị các thánh nhân cho nhớ nhung. Gần thét sau một lúc, trong lòng của hắn táo bạo tâm tình hơi thả ra nhiều, sau đó hắn vẫn là chỉnh lý tốt tâm tình, tiếp tục lúc này thông quan. Tập cao đối tự thân tăng lên mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là so với trạng thái bình thường tu luyện vẫn là phải nhanh một chút. Đàm bánh bỏ mặc bản thân tính cách là như thế nào, có thể có được thực lực hôm nay cũng là dựa vào tự thân cố gắng, bất quá hắn phản nạn qua cái gì, các loại cuối cùng hắn vẫn là tuyển lựa chọn nên lựa chọn đường. Có được tâm tình tiêu cực người không chỉ Đàm Mạnh một cái, tại dạng này chỉ có tự thân một cái không gian bên trong, rất nhiều người cũng hội triển hiện ra chân thật nhất một mặt. Đối mặt không biết tình huống, mỗi người ứng đối phương thức cũng khác nhau, không cách nào trách móc nặng nề cái gì. Đương nhiên những cái kia từ đầu tới đuôi cũng cảm xúc ổn định, không nóng không vội người hơn đáng giá khẳng định. Tỷ Như Hình Vương, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối liền chưa biến hóa qua, hắn từng bước một đi tới, gặp phải tình huống thực tế quá nhiều, lúc này hôm nay ban thưởng bảo vật khảo hạch bỏ mặt là cái gì loại hình, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó làm, dù là cuối cùng không thành công hắn cũng không chút nào hối hận. Tỷ Như Nam Thanh Điển, cái này bản thân tính cách hơi do dự người, tại loại này tình huống dưới lại là ngoài ý liệu mục tiêu rõ ràng, hắn từ đầu đến giờ đều là duy trì cực cao hiệu suất thông qua lấy thấp cao. Liên Dư thừa tầm tình tiêu cực sinh ra hoàn cảnh cũng không có. Trong nháy mắt, thời gian ý nguyên đi qua 30 năm. Lúc này Hứa Thịnh đã thông qua được 46 tòa tháp cao, chỉ cần lại thông qua một tòa, tiểu thế giới phong cấm hẳn là có thể triệt để giải trừ. Hứa Thịnh cảm ứng đến nơi trái tim trung tâm tiểu thế giới, phát hiện giữa lẫn nhau ngăn cách đã chỉ còn lại tầng cuối cùng cửa sổ giấy. Hắn nhìn về phía trước mắt thứ 47 tòa tháp cao, đi tới. Cánh tay tiếp xúc đến cửa lớn phía trên, sau đó dùng sức, không có quá mức phí sức liền đem nó đẩy ra tới. Tựa hồ theo tự thân thị cửa lớn trở ngại lực sẽ càng ngày càng nhỏ, cùng càng ngày càng cao tháp cao độ khó không đồng dạng. Tiến vào tháp về sau, vợ tới lực lượng pháp tắt so sánh với một tòa lại cao không ít, dính đến cấp độ càng sâu pháp tắc vận dụng. Không có chút nào ngoại ý muốn hắn thông qua thời gian vừa dài một chút, hao tốn trọn vẹn 50 một ngày. Nhưng phía sau số tầng thời gian như cũng duy trì 50 một ngày, cùng ngay từ đầu đồng dạng cố định. Là cái này một tòa tháp cũng thông qua lúc, nơi trái tim trung tâm phong cấm hoàn toàn biến mất. Cũng chính là tại thời khắc này, hứa thịnh ý thức lần nữa có thể quan sát toàn bộ tiểu thế giới, hồn thác nhân tộc hết thảy cũng tiến vào hắn ánh mắt. Hắn cũng có thể bất cứ lúc nào tiến hành thiên dụ hạ xuống 30 năm thời gian hôn thác nhân tộc chỉnh thể diện bạo không có biến hóa chỉ là giận cùng khuôn viên bọn người cự ly hợp thể kỳ cùng võ tôn cảnh giới càng gần theo hắn thực lực mạnh lên bọn hắn tấn cấp độ khó cũng tại tác giảm hôn thác nhân tộc cũng không có đối với hắn biến mất 30 năm có bất kỳ phản ứng nào dù sao bọn hắn đã thành thói quen mấy chục năm không thu được hắn tin tức dù là hai 300 năm không có thiên dụ hạ xuống cũng không chút nào vướngmận giận khuôn viên các loại cao tầng tứ võ giả tu sĩ cũng tập mãi thành thói quen dạng này ta an tâm hứa Thịnh tâm triệt để rơi xuống chỉ cần có thể bất cứ lúc nào dẫn dắt con dân phát triển, hắn liền triệt để không có nỗi lo về sau. Lúc này hắn cần phải làm sự tình chỉ còn lại đồng dạng, thông qua khảo hạch, lấy được bảo vật. Chương 511, bế tử quan. Hứa Thịnh toàn bộ tâm thần đều đặt ở thông quan bên trên. Lúc này hắn tất cả mục tiêu chính là thông qua toàn bộ 1742 làm thủy chi bản nguyên tháp. Hắn không biết do muốn hoa nhiều thời gian giải, cũng không có suy nghĩ công phu. Lúc này hắn biết được tin tức chính là muốn rời đi nơi này chỉ có thể đem tất cả bản nguyên tháp cũng thông qua. Đương nhiên nếu có những người khác bước đầu tiên hoàn thành cũng có thể ly khai chỉ bất quá kia thời điểm mang ý nghĩa hắn cùng trời ban thưởng bảo vật vô duyên, lại tới đây chỉ là lãng phí thời gian. Bản nguyên pháp mặc dù có thể tăng cường thực lực của hắn, so với hắn như thường tốc độ tu luyện phải nhanh, nhưng đây là tại không cân nhắc những cái kia sinh vật hình thù quái dị nhân tố, nếu như là ở bên ngoài, giả như vậy thế giới đủ để tìm tới hơn 10 đầu sinh vật hình thù quái dị, kia thời điểm pháp tắc lĩnh ngộ độ đoán chừng cũng có thể tăng lên mấy phần trăm. Hứa thịnh mặc dù không biết mình tốc độ có phải hay không quá chậm, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều muốn đi tranh thủ. Nói không chừng cuối cùng thành công chính là mình đâu. Dù cho rõ ràng chính mình tư chất không được, có thể có hôm nay thực lực cơ bản đều dựa vào vạn vật đồng giá trợ giúp, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Tại mới vừa đạt được vạn vật đồng giá thời điểm, hắn kỳ thật không quá nguyện ý thừa nhận thực lực của mình toàn bộ đều là dựa vào vạn vật đồng giá, suy nghĩ của hắn bên trong nếu như không phải mình một mực cố gắng, cũng sẽ không thu hoạch được đầy đủ dương hỏa, tự mình nhân tố chiếm cứ rất lớn bộ phận. Thế nhưng là cho tới bây giờ cái này tình trạng hắn đã không tự hiểm những này đồ vật, là vạn vật đồng giá bồi dưỡng chính là vạn vật đồng giá đã sớm, cái này lại như thế nào? Từ một điểm này nhìn lại, Hứa Thịnh tâm linh trở nên cường đại. Đối với điểm này chính hắn cũng rõ ràng, hắn thường xuyên xem kỹ tự mình, có thể phát hiện hơn một năm nay tới biến hóa, cũng vì biến hóa này mà mừng rỡ. Từng tòa tháp không ngừng bị thông qua. Hứa Thịnh dần dần phát hiện tự mình nguyên lai tưởng rằng đã nắm giữ phòng hộ pháp tắc kỳ thật còn có rất nhiều không đủ, tại đoạn này thời gian bên trong hắn không ngừng hấp thu càng nhiều kỹ xảo để cho mình thực lực trở nên tương đại. Kỹ xảo công lượng là 2 phương diện, tại lượng thời gian ngắn không đổi tình hồn dưới, không ngừng để cho mình kỹ xảo tăng lên đồng dạng có thể làm cho thực lực gia tăng. Bất quá thông qua tháp thời gian dần dần biến thành Theo một tòa tháp 1 năm không đến thời gian liền có thể thông qua biến thành một năm, sau đó chậm rãi biến thành 2 năm. Trong chớp mắt liền đã đi qua 500 năm, mà bây giờ Hứa Thịnh thông qua tháp bất quá mới 372 tòa. Chỉ có tổng số lượng một phần 5 nhiều một chút. Nếu như dựa theo loại này xu thế tiếp tục gia tăng, khả năng cuối cùng tốn hao thời gian vạn năm cũng không chỉ. Cho dù là biết rõ cái này thiên tứ bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua không thấp, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có chút phát chệm. Nếu như ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, như vậy tiến vào dự tính ban đầu cũng liền không có. Tuy nói trời ban bảo vật có thể gia tăng cơ sở, các loại tiến vào bán thánh sau sẽ còn tiếp tục có tác dụng, nhưng là so sánh giới cũng không phải không có phương pháp khác. Hơn mấu chốt chính là 42 người cạnh tranh một cái trời ban bạo vật, cuối cùng lấy được khả năng quá thấp. Nếu là đơn thuần so với ai khác thực lực tăng lên càng nhanh, có vạn vật đồng giá trong người hắn không chút nào sợ, gần như có thể chính khẳng định cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại vạn vật đồng giá phái không lên công dụng. Co như Hứa Thịnh đang suy tư càng nhiều đồ vật thời điểm, tiểu thế giới bên trong, dân cùng không viên tu hành đã đi tới giai đoạn sau cùng. Lam hồn tháp nhân tộc rất cường đại võ giả cùng tu sĩ, bọn hắn tu luyện thời gian đã gần 2 vạn năm. Võ tông cùng mình chiếu tu sĩ tuổi thọ cũng bất quá 2 vạn năm thôi. Bọn hắn đã bắt đầu hướng cảnh giới càng cao hơn đột phá. Hai người tiến độ vẫn luôn rất nhất trí, một phương nhiều lắm là sẽ chỉ lạc hậu một phương khác mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm thời gian tại 2 vạn năm trước mặt thực tế quá mức nhỏ bé, có thể nói hai người vẫn luôn là tề đầu địch tiến. Cho nên khi Khương Viên lúc ấy nói cho giận hắn muốn bắt đầu bế quan đột phá lúc, cái sau cũng là mỉ cười, nói mình sau đó liền đến. Hấp thể cảnh giới Cũng chính là đem tự mình nguyên thần cùng thân thể kết hợp một chỗ, lúc này đã không còn nhược điểm nói chuyện, bản thân tố chất thân thể cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng, mặc dù không có khả năng đạt tới võ giả loại trình độ kia, nhưng là tương đương với trước kia cũng là tăng lên rất lớn. Võ tôn thì chỉ là một cái tôn xưng, hơn bản thân nắm giữ lực lượng không có quá lớn quan hệ, võ giả từng cái cảnh giới đều là dạng này, dù sao bọn hắn vẫn luôn cùng thế gian lực lượng có quan hệ, không giống tu sĩ dạng này không ăn khói lửa nhân gian. Tu sĩ 10 cảnh, hấp thể là cái thứ 8 cảnh giới, đằng sau hai cái chính là độ kiếp cùng thừa. Theo thứ tự là bán thánh cùng chuẩn thánh tiểu thế giới bên trong mới có đầy đủ pháp tắc tiến hành chèo chống. Võ giả 10 cảnh, võ tôn đằng sau chia làm võ huyền cùng võ đế, cùng tu sĩ si nhất trí. Đây chính là phàm giới 10 cái cảnh giới. Cái khác tu luyện hệ thống đại khái cũng có thể về đến hai cái này hệ thống bên trong, dù là hệ thống sức mạnh có khác biệt, nhưng phần lớn trăm sông đổ về một biển, hoặc là tu luyện thân thể, hoặc là tu luyện tinh thần coi trọng đạo pháp tự nhiên. Liên quan tới cảnh giới phương diện chỉ là, hồn thác nhân tộc vẫn luôn biết đến phi thường rõ ràng, tất cả ghi chép tại trong điện tịch cũng giảng thuật rất rõ ràng. Cho dù là trước đây vừa mới bước vào con đường tu luyện giận, hắn vẫn là một cái tiểu tiểu luyện khí tu sĩ thời điểm, đã bắt đầu hướng tới tiên nhân phong thái. Bất quá kia thời điểm hắn chỉ là một cái mặc sức tưởng tượng, trong lòng của hắn có dạng này mục tiêu, nhưng là phi thường chính rõ ràng rời cái này một bước thực tế quá mức xa xôi, mà đồng dạng không biết rõ cái này đem là bao lâu sau sự tình. Sự thật chứng minh hắn nghĩ hoàn toàn chính xác, nhoáng một cái nhanh 2 vạn năm đi qua, lúc này hắn rốt cục đi tới tu sĩ cảnh giới thứ 7 phần cuối, bắt đầu hướng thứ 8 tòa ngọn núi leo lên. Tại cái này cao lớn hiểm trở thứ 8 tòa ngọn núi về sau, Hắn vẫn vẫn còn có thể nhìn thấy hai tòa cao hơn hơn đột ngột sắp thiên cự sơn, nhìn đến làm cho nhân sinh sợ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ muốn đến kia chân núi xem một cái, sau đó cố gắng mở ra một cái lên núi con đường, nhường kẻ đến sau có thể lần theo tự mình giấu chân đi lên. Uống dung 2 và năm, hỏi trong hồng trần. Vẫn là gian kia quen thuộc tinh thất, khác biệt chính là bao phụ trận pháp đã hoàn toàn khác biệt, giống như là có thể đem một cái thế giới cũng bao khỏa trong đó. Dặn mặc màu trắng đả bảo, mặt mũi của hắn cổ kính, tại tuổi trẻ cùng dàn mua ở giữa không ngừng bồi hồi, các loại nhìn chăm chú lâu sau mới có thể phát hiện Hắn vẫn là cái kia ban đầu tâm không thay đổi thiếu niên. Thừa Tiên Kinh tại thể nội không ngừng vận hành, đạo này thông thiên pháp môn là hắn đến tiên tổ ban tặng, cho dù hắn đã tu luyện nó lâu như thế thời gian, cũng vì trong đó ý nghĩ mà sợ hai tháng phục, có thời điểm cho dù hắn như muốn hơi sửa chữa một cái, nhưng lại phát hiện bên trong cho dù là một chữ một cái dấu ngắt câu cũng không cách nào sửa đổi. Bất luận là xóa bỏ vẫn là gia tăng, đều sẽ đem bộ này kinh pháp hài hòa đánh vỡ, nó liền như là là lên trời đã sớm hoàn mỹ vật phẩm, làm cho lòng người bên trong chị còn lại rung động. Lần này bệ quan dẫn đối với mình mấy vị đồ đệ nói chỉ là một lần bình thường bế quan, nhưng là trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định, đây là một lần bế tử quan. Cái gọi là bế tử quan, cũng tức hoặc là đột phá trước mắt cảnh giới, hoặc là tại bế quan bên trong tỏa hóa. Dẫn có thể cảm nhận được hợp thể cảnh giới đột phá là một đạo to lớn cảm, dù là hắn hiện tại đã có thiên linh can, nhưng đột phá xác suất cũng vẫn như cũ không cao hơn năm thành. Sinh cùng tử, một nửa đối một nửa. Cái gọi là linh can, tự nhiên năng đại biên độ tăng lên đột phá xác suất, nhưng cho dù là cấp cao nhất thiên linh căn, cũng không có nhất định có thể trở thành tiên nhân tuyệt pháp. Đột phá cùng tư chất có quan hệ, nhưng lại không được đầy đủ cửa ải, nộ tính, số phận, trải qua, tâm cảnh. Đủ loại ảnh hưởng nhân tố cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đột phá. Một bên khác, Khôn Viên bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Lúc trước mấy lần đột phá bên trong, hắn màu vàng khí vận luôn luôn có thể để cho hắn biến nguy thành an, thế nhưng là lần này, đột phá với hắn mà nói đồng dạng hung hiểm, cho dù là màu vàng, khí vận cũng bất quá có thể tăng thêm hắn một thành đột phá tỷ lệ, hắn hiện tại đột phá xác suất tại 6 thành khoảng chừng. 6 thành hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng tựa như là để ngươi cầm một cái chứa bốn quả đạn 10 phát trang súng ngắn, ngươi kích thích ổ quay, ngươi liền có dũng khí khẳng định vẫn có súng thứ một cái liền nhất định sẽ không bên trong sao. Cũng không luận là giận hay là khương viên đều đã là trải qua vô số người, trong lòng bọn họ có cơ bản nhất lo lắng, đây là bản tính của con người, nhưng là bọn hắn sẽ không sợ sệt. Bắt đầu đột phá đi. Đã phá vỡ thứ 400 tòa tháp hứa thịnh bỗng nhiên ý thức bị gọi quay về. Hắn suy tư một cái, cuối cùng không có bất luận cái gì nhúng tay. Đối với giận cùng khương viên tới nói đây cũng là một lần khảo nghiệm, tự mình mặc dù có thể rút Dùng các loại phương pháp gia tăng bọn hắn đột phá xác suất, nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, nếu như có thể bằng vào năng lực của mình mà phá, bọn hắn tương lai không thể nghi ngờ sẽ càng thêm qua mình. Đương nhiên nếu quả như thật xảy ra ngoài ý muốn còn có vạn vật đồng giá cái này chuẩn bị ở sau, dù là đem bọn hắn phục sinh đại giới không gì sánh được lớn, hắn tối thiểu có lựa chọn quyền lợi. Bất quá bởi vì hắn chưa từng có phục sinh qua như thường đột phá mà vẫn là người, giận cùng không viên trong lòng cũng không có bất luận cái gì tính đi lại. Một khi bọn hắn thất bại bỏ mình, hắn lại lựa chọn đem phục sinh, có thể sẽ dẫn đến bọn hắn sinh ra càng nhiều ỷ lại tâm lý. Liên quan tới những phương diện này cân nhắc, Hứa Thịnh vẫn luôn tại cân nhắc bên trong, tóm lại là một cái phi thường nhất đầu sự tỉnh. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tại Hứa Thịnh không thấy được chiều không gian bên trong, thuộc về trời ban bảo vật cái linh ý thức có chút lo lắng thúc dục, mặc dù nó biết rõ Hứa Thịnh nghe không được mình lời nói, nhưng là nó hay là nhịn không được nói như vậy. Tại quan sát của nó bên trong, Hứa Thịnh hiện tại đã thông qua được 400 tòa tháp, mà những người khác nhanh nhất cũng bất quá mới 113 tòa, trên lệch càng lúc càng lớn. Nó cũng không phải không muốn trực tiếp xác định Hứa Thịnh là thắng được người. Thế nhưng là cái này, bản nguyên tháp lĩnh ngộ cũng là cùng nó dung hợp, chỉ có đem tất cả bản nguyên tháp cũng lĩnh ngộ mới có thể đem mang đi. Nó biết được tự mình tồn tại hình thức, có thể đối bán thánh cảnh giới cũng có trợ giúp vật phẩm, tự nhiên không phải phàm tục vật phẩm có thể so sánh. Ngay tại hướng thứ 401 tòa tháp đi hứa thịnh trên mặt hốt nhiên mà lộ ra một tia điểm khả nghi, hắn theo bản năng hướng bầu trời nhìn qua. Đập vào mắt chỗ, ngoại trừ bạch vân không còn cái khác, phi thường bình thường cảnh tượng. Hắn một mực nhìn thật lâu, cuối cùng xác định không có cái gì sau mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước, là đi vài bước về sau Hắn lại cấp tốc đi lên nhìn quan qua, nhưng là lần này đồng dạng vẫn là không có bất luận phát hiện gì, hết thể như thường. Kỳ quan. Rõ ràng có dũng khí bị thăm dò cảm giác. Hứa Thịnh không cho rằng kia là ảo giác, trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán. Chương 512, nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu người liền kết thúc. Bảo vật là có linh, nhất là trời ban bảo vật cái này đẳng cấp có linh càng là không thể bình thường hơn được. Phan tục vật phẩm tại cao linh khí hoàn cảnh phía dưới đều có thể tự nhiên sinh sôi ra sơ cấp linh hồn, lại càng không cần phải nói trời ban bảo vật. Ở quá khứ trong tư liệu Mặc dù không phải tất cả trời ban bảo vật đều có rõ ràng ý thức, nhưng là có tương đương ý thức lại cũng không ít. Trong đó thậm chí còn xuất hiện qua một cái có đại trí tuệ trời ban bảo vật, bản thể của nó là một cái thiên cơ bản, nó có thể tự động dự đoán một chút đại sự, có thể xưng bán thánh cấp bậc hai trí tuệ. Phải biết bán thánh cảnh giới ý niệm vận chuyển tốc độ đều là lấy mỗi giây triệu ước làm đơn vị, nhưng là kia thiên cơ bản linh thức trên cơ sở này còn cao hơn vô số lần, năng lực có thể xưng đã cường đại đến cực điểm. Lấy được người kia được sự giúp đỡ của thiên cơ bản không ngừng lưu hóa lấy tự mình con dân cấu thành, thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc. Trước kia khi tiến vào tiền Tứ bí cảnh lúc chỉ có thể xếp tại 100 tên vị trí mà tại sau khi rời khỏi đây vẹn vẹn một năm không đến thời gian liền tiến vào trăm người đứng đầu cuối cùng tốt nghiệp lúc càng là lấy 43 tên tuyệt hào thành tích tốt nghiệp hiện tại càng là đã là một vị cao thánh tri Tôn đang vì đột phá chân thánh mà cố gắng bất quá nhường hứa Thịnh hơi nghi hoặc một chút chính là đã hôm nay ban thưởng bảo vật lúc này biểu hiện ra trí tuệ nó lại vì sao chưa từng cùng hắn câu thông chẳng lẽ là tốc độ của ta quá chậm hoặc là không phù hợp yêu cầu của nó cho nên mới không cùng ta giao lưu dự định Hứa Thịnh nghĩ tới đây trong lòng cảm giác nặng nghề Nếu thật là như vậy kia chính chứng minh tiến độ hoàn toàn chính xác rất chậm lạc hậu hơn những người khác Tựa như là người đều sẽ chú ý tới những người yêu tu kia biểu hiện người bình thường căn bản dẫn không dậy nổi quá nhiều chú ý dù cho có thời điểm lại bởi vì thương hại đối lạc hậu người tiến hành cổ Vũ nhưng là hắn liền thật đánh đáy lòng để ý những người này sao nếu quả như thật coi trọng khẳng định là những này lạc hậu người còn biểu hiện ra cái khác đặc chất có thể đền bù tại tư chất trên không đủ nhưng là hứa Thịnh ý nghĩ cũng không có cảm thấy mình ở trong quá trình này biểu hiện ra cái gì khác biệt phòng chất cũng không có khả năng nhường bảo vật chi linh đối với mình coi trọng mấy phần. Đồng thời bảo vật chi linh cũng không phải nhân tộc thánh nhân, nó sẽ không bởi vì chính mình đi qua sông ra thanh danh liền đối với mình nhìn với con mắt khác, nó sẽ chỉ cực kỳ khách quan đối đai tất cả mọi người, nhường mỗi người cũng tại cùng một cái cấp độ trên xuất phát chạy. Quá chậm. Nếu như muốn nói trí tuệ, lúc này bảo vật chi linh đại khái tương đương với một tuổi nhiều hài đồng, có cực kỳ non nớt ý thức. Khác biệt bảo vật thiên về điểm khác biệt, sinh ra ý thức độ khó cũng khác biệt, liền liền những dị tộc kia sinh mệnh, tại bán thánh cảnh trước đó khả năng cũng cũng không đủ trí tuệ. Trời ban bảo vật tình huống cũng là đồng dạng. Nhưng dù cho chỉ là cái này cực kỳ yếu ớt ý thức, đối với ngoại giới nhận biết cũng không toàn diện, nó hiện tại suy nghĩ cũng chỉ là có thể nhanh chóng cùng Hứa Thịnh cùng một chỗ rời đi. Nó quen thuộc cô đơn, nhưng lại không ưa thích loại cảm giác này, đi qua thời gian bên trong, nó từng cảm giác có nhiều rất nhiều sinh mệnh tới qua, có cái gì bọn hắn cách mình, cái này có cách xa một bước, thế nhưng là nó không muốn tiếp cận bọn hắn, cho nên dù là song phương đưa tay liền có thể đụng phải, nhưng cũng giống là ở vào khác biệt chiều không gian, vĩnh viễn cũng không có khả năng đụng vào. Lần này Nó cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, nhận cái này khí tức xung kích, nó cơ hồ nhịn không được liền cho thấy tự mình tồn tại, nhường đạo kia khí tức chú ý tới mình. Mà bây giờ, cái này khí tức cùng mình không gì sánh được tiếp cận, nó biết do đối phương cũng nghĩ đụng vào tự mình, chỉ bất quá bởi vì quy tắc trói buộc, chỉ có thể chờ đợi song phương độ phù hợp đạt tới trọn vẹn lúc mới có thể. Cho nên nó một mực tại thúc dục, nó cũng không phải là tại làm vô dụng công, nó biết do chỉ cần mình kêu số lần đủ nhiều, đối phương liền đã có thể nghe được thanh âm của mình, rõ ràng chính mình ý tứ. Đây hết thảy hết thảy đều là xuất phát từ bản năng. Dù là bản thân nó cũng không đủ khỏe mạnh ý thức, vẫn như cũng làm ra nhiều như vậy. Chậm. Đem thứ 517 tòa tháp thông qua Hứa Thịnh lần nữa cảm nhận được trong lúc này bị thăm dò cảm giác, trừ cái đó ra, hắn còn thiết thiết thực thực nghe được cái nào đó phi thường thanh âm non nớt. Nó là nói. Chậm. Hứa Thịnh bắt đầu thành thật, từ hiện tại tình huống xem ra, một mực tại thăm dò tự mình cũng ý đồ cùng tự mình giao lưu tồn tại chính là bảo vật chi linh. Hắn nguyên bản đang suy nghĩ đối phương vì cái gì một mực không trực tiếp cùng mình giao lưu, hiện tại hắn nghe được kia cực kỳ thanh âm non nớt. Đại khái có thể biết được đối phương cũng không phải là không muốn cùng tự mình giao lưu, mà là làm không được. Đương nhiên cũng còn có cái khác khả năng, nhưng là lúc này loại khả năng này là tiếp cận nhất. Nếu như cùng tự mình giao lưu tại thật sự là bảo vật chi linh, như vậy đầu tiên có thể biết đến chính là mình tuyệt không phải không có nhận bất luận cái gì chú ý, bảo vật chi linh từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý mình. Đây không thể nghi ngờ là kiện làm cho người phần chân sự tỉnh Chỉ cần bị chú ý, đã nói lên còn có thu hoạch được trời ban bảo vật khả năng, tự mình này một ngàn năm thời gian cũng không có lãng phí, không sai Hắn hiện tại đã tại không gian này bên trong vượt qua 1000 năm thời gian, lúc này tiến độ liền 1 phần 3 ba cũng không có đến, nhưng là thời gian lại là ảo ảo như mặt nước chảy xuôi. Nó là ghét bỏ tốc độ của ta quá chậm, không có đạt tới yêu cầu của nó sao? Hứa Thịnh lần nữa bắt đầu suy tư, nghe thấy đến một cái chấm chữ, có thể nghĩ tới cũng chỉ có những này tương quan tin tức. Hắn tự nhiên không cảm thấy tự mình nhanh, nếu như muốn tăng tốc cũng không phải không thể làm được, nhưng là như thế không có ý nghĩa, nhiều lắm là tiếp tục một chút xíu thời gian, cuối cùng vẫn sẽ bị đánh về nguyên hình, còn không bằng lúc này loại này làm gì chắc đó. Nếu như nghe được càng nhiều một điểm liền tốt, hứa thịnh thở dài một hơi, đằng sau có nghe một trận không có nghe được sau hắn cũng liền từ bỏ tiếp tục đi nghe, tiếp tục bắt đầu phía dưới một tòa tháp thông qua. Sự tình không phải cưỡng cầu tới, các loại thời cơ đã đến tự mình tự nhiên có thể nghe được bảo vật chi linh thanh âm. Bảo vật chi linh cũng không có bởi vì hứa thịnh động tác mà có sinh khí cảm xúc, suy nghĩ của nó rất đơn giản, đối với muốn truyền đạt cảm xúc liền lần lượt đi nói là được rồi. Hài nhi nói bụng liền sẽ từng tiếng khóc. Ở trong quá trình này, nó sẽ không bởi vì đại nhân không có kịp thời cho tự mình liên kết tức giận, bảo vật chi linh tình huống không sai biệt lắm. Thứ 600 tòa, thứ 700 tòa, thứ 800 tòa, lại là ngàn năm thời gian, hứa thịnh tiến độ rốt cục hơn phân nửa, nhưng là hiện tại thông qua một tòa tháp thời gian đã biến thành 3 năm. Ngay tại hắn làm việc tốt lý chuẩn bị, tốn hao càng nhiều thời gian thông qua phía dưới một tòa tháp thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Tựa hồ tự mình nắm giữ đến đồ vật đột phá cái nào đó điểm tới hạn, tại cái này một tòa tháp thời điểm, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại như cá gặp nước cảm giác. Tầng thứ nhất thông qua thời gian vẹn vẹn hao tốn 190 tiền. Thời gian đã so sánh với một tòa tháp ít. Đàng sau mấy tầng tốn hao thời gian càng ngày càng ít, các loại cuối cùng nghiêm chỉnh tòa tháp thông qua lúc, Hứa Thịnh bất quá hao tốn 32 tháng. Hứa Thịnh tâm tình tự nhiên lớn thụ phân chấn, lập tức không ngừng cố gắng hướng thứ 802 tòa tháp đi đến. Lần này, sử dụng thời gian tiếp tục giảm bớt, chỉ phí phí hết 31 tháng lẻ 20 tám Mặc dù giảm bớt biên độ rất ít, nhưng nếu như có thể một mực bảo cắt giảm trạng thái, cuối cùng tối thiểu nhất có thể so với trước kia giảm mấy ngàn năm thời gian. 803 tòa, 804 tòa, 900 tòa, 1.000 tòa, 1.100 tòa, 1.200 tòa, 1.500 tòa. đang đắng 700 tòa tháp, hứa thịnh tốn hao thời gian bất quá 980 chương 3 năm, bình quân một tòa tháp chỉ cần hơn 1 năm điểm. Bất quá chờ 1.000 tòa tháp về sau, hắn thông qua mỗi tòa tháp thời gian đều không khác mấy, có thời điểm sẽ hơi tăng lên, có thời điểm lại sẽ hơi giảm bớt, không sai biệt lắm chính là lúc này cái tốc độ này. Chỉ còn lại sau cùng hơn 200 tòa tháp, dựa theo hiện tại thời gian bất quá 300 năm thời gian là được rồi hay tại hứa thịnh chuẩn bị thừa thế xông lên toàn bộ kết thúc lúc, tiểu thế giới bên trong đông nhiên có biến hóa. Dẫn cùng không viên cơ hộ tại cùng một thời gian thôi động sau cùng biến hóa. Cái gì phá tháp, chỉ là thông qua một tòa liền muốn ta gần 10 năm thời gian, hơn nữa còn càng ngày càng dài, toàn bộ cũng làm xong chẳng phải là muốn đến ngày tháng năm nào. Một cái khác chiều không gian bên trong, Đàm bánh tại thông qua thứ 312 tòa tháp lúc, phiền muộn trong lòng đã đến cực điểm. Đang đắng 3000 năm thời gian, hắn liền một phần 5 tiến độ cũng không có, mắt thấy phía sau thời gian còn muốn càng lâu chẳng lẽ lại một cái trời ban bảo vật liền muốn tốn hao 3 năm vạn năm thời gian. Có cái này 3 năm vạn năm thời gian ta làm chút gì không tốt, nhất định phải tiến hành ngươi một cái trời ban bảo vật khảo nghiệm. Ngoại trừ phiền muộn về sau, hắn còn ẩn ẩn có dũng khí một loại bất an, nếu như không có cái khác biện pháp ly khai, như vậy mang ý nghĩa một cái khảo nghiệm, địa cầu bên kia đều đi qua một hai tháng, vậy mình thật vất vả tranh thủ tới thiên tứ bí cảnh danh ngạch không chỉ có không, có mang đến cho mình chỗ tốt gì, còn lớn hơn biên độ liên lụy tự mình tiến độ. Vốn là hơn 1000 xếp hạng, có một lần chỉ hoán nói không chừng cũng rất xuống 4000 tên sau. Chỉ cần nghĩ đến đây dạng sự tình khả năng phát sinh, trong lòng của hắn liền sẽ có loại này điên cuồng cảm xúc sinh ra, muốn đem cái này khảo hạch không gian cho phá hư mất. Trời ban bảo vật đẳng cấp sát thực rất cao, so với các học sinh thực lực cũng mạnh, nhưng các học sinh cũng không phải không có năng lực chống cự, có thể đứng ở chỗ này đều là cùng tuổi bên trong người nổi bận. những người khác mặc dù không giống hứa thịnh có cái trận giấy hai hướng trí bảo như thế, nhưng là hơi kém một chút vẫn phải có. Cũng tỉ như nói đảm mãnh trên tay hắn liền có một quả phá cảnh trâu nếu như muốn hắn có thể cưỡng ép đánh vỡ nơi này mà đi. Chỉ bất quá hắn còn không có triệt để quyết định, hắn còn đang chờ đợi Nếu như biến hóa lại không xuất hiện, hắn liền muốn dùng phá cảnh trâu. Tâm lý của hắn danh rồi cuối cùng là 500 năm, các loại thời gian vừa đến, nếu như tình trạng còn không có cải thiện, hắn liền mặc kệ. Không chỉ là Đàm ánh, cái khác 40 người cũng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có nghi vấn. Một cái trời ban bảo vật khảo hạch liền cần lâu như vậy thời gian cái này như thường sao? Chẳng lẽ hôm nay ban thưởng bảo vật xảy ra vấn đề? Cho dù là Trầm ổn như Hình Vương, lúc này trong lòng cũng đồng dạng có nghi vấn, lúc này cái này khảo hạch thực tế quá không hợp lẽ thường, cũng không phù hợp trước kia những cái kia kia riệp Có thể tất cả mọi người không biết rõ, lần này khảo hạch cũng không có ra đương nhiệm gì vấn đề. Đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác phải hoàn thành khảo hạch cần hết mấy vạn năm thời gian, nhưng là đối với nó muốn khảo nghiệm người, bất quá 3 năm năm là được rồi." Đơn giản tới nói, khảo hạch cũng không phải là là bọn hắn chuẩn bị. Chương 513: Thiên địa dị tượng. Tiểu thế giới, thiên địa có dị tượng sinh ra. Phương Tây có thủy thú phi thiên, phương Bắc có đại thụ che trời đột đột một từ mặt đất mọc lên, phương Đông có cầu vồng bắc cầu, phương Nam có vạn hoa cảnh diễm. Tất cả mọi người Bất luận thực lực cường đại người vẫn là người nhỏ yếu, cho dù là năm sáu tuổi mông đồng đều có thể cảm giác được có đại sự đang phát sinh. Trong đó lại lấy Vương Phạm, tuyên tranh các loại quan hệ liên kết người cảm ứng càng rõ ràng. Sư phụ bước ra kia một bước cuối cùng. Thông thiên thành kia uy hoàng trang nghiêm trong hoàng cung, tuyên tranh cùng hiên giật đứng ở một chỗ, bọn hắn thể ngộ lấy chu vi linh khí biến hóa, một trái tim dần dần nhức lên. Bọn hắn cũng đồng dạng ở vào có thể lựa chọn đột phá cấp độ, phi thường rõ ràng vượt qua đến cảnh giới tiếp theo độ khó, cùng lần này đột phá so sánh, dị vãng đối phương những cái kia đột phá cũng trở nên tiểu nhi khoa. Dù cho bọn Hắn đối Khung Viên lại có lòng tin, lần này cũng không dám khẳng định hắn liền nhất định có thể thành công. Thường ngày nhiều lần như vậy sư tổ cũng vượt qua tới, lần này hắn nhất định sẽ là nhóm chúng ta hồn thác nhân tộc lần nữa bước ra một con đường. Truyền tranh giống như là đang an ủi hiên giận, lại giống là nói phục chính mình. Tư chất của hắn cũng không so Khung Viên chiến lệnh, nhưng là hắn biết mình mãi mãi cũng làm không được sư tổ cái kia tình trạng, Dũng cảm khai thác tinh thần hắn có, nhưng là hắn không giống Khung Viên như thế thẳng tiến không lùi, dù cho phía trước là vách đá và chướng, cũng có thể không cau mày tiếp tục hướng phía trước đi liệu có thể tác thành gần nhất mấy năm này sự thịnh, hai người chúng ta nhất định phải đem cái quốc nội hết thể bất an nhân tố cũng trấn áp xuống dưới. Hiên Dật thân y băng lãnh, không tới cái này thời điểm chắc chắn sẽ có người muốn khiêu chiến một phen, bọn hắn cũng chưa từng nương tay, chỉ cần có tương tự người xuất hiện, liền sẽ làm lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp đạo trích. Mắt của ta dây đã sớm an bài xong xuôi, mấy trăm thời kỳ, không sai biệt lắm nắm giữ tất cả mọi người tình huống, trong lòng hiểu rõ. Phạm nhân bố cục, khả năng mấy năm vài chục năm, thậm chí dùng vài chục năm này tiếp theo bản đại kỳ, thế nhưng là cùng tiền tranh thủ đoạn so sánh còn kém quá xa. Mấy trăm năm hơn ngàn năm bố cục chỉ là tiện tay mà làm, cho tới bây giờ còn có mấy đầu hắn vạn năm trước bày ra sách lược còn đang tiến hành. Lấy vạn năm là thời gian đơn vị, khí này độ lớn kinh người, mà đây chính là bây giờ hồn thác nhân tộc bên trong rất cường đại một nhóm người thú bút, tại tu sĩ bên kia, như thế tình huống cũng chỗ nào cũng có. Rất nhiều môn phái nằm gai nếm mật mấy ngàn năm, chỉ vì mai kia Phi Thiên, dạng này tình huống đã xuất hiện rất nhiều lần, mặc dù đại bộ phận cũng thất bại, nhưng cũng có một chút án lệ thành công. Trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ là phái lao Sơn Trước kia cái này chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái, sáng lập nó người bất quá là chỉ là một kim đan tu sĩ. Thế nhưng là cái này kim đàn tu sĩ có lớn khát vọng lớn tư tưởng đại trí tuệ, tại khai phái mới bắt đầu liền định ra phát triển phương châm, đến tiếp sau phái Lao Sơn trưởng môn cũng kéo dài phương này châm, nhiều đời người che giả mang mọc cố gắng, từng bước một đem môn phái thực lực tăng lên. Cho đến hôm nay, 7300 năm đi qua, phái Lao Sơn đã là tu tiên giới nhất lưu tông môn. Ngoại trừ tam đại bá chủ cấp tông môn còn sừng sững trên đó, cái khác nhất lưu môn không thể so với nó mạnh. Mà bây giờ phái Lao Sơn trưởng môn cũng đồng dạng là một vị cường đại minh chiếu tu sĩ, trừ cái đó ra, trong môn phái còn có ba đại thái thượng trưởng lão, đồng dạng là minh chiếu tu sĩ, làm nội tình là phái Lao Sơn trấn nhiếp bốn phương. Tự mình Đồ Nhi làm việc gần đây làm cho người yên tâm, hiên giật gật đầu, chợt lại đem đầu chuyển hướng khuông viên bế quan chỗ, nơi nào khí tức ba động lại trở nên phức liệt, mà lại tựa hồ cũng có chút hỗn loạn, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hắn tự nhiên biết không thể hướng chỗ xấu nghĩ, nhưng là võ giả đột phá, vĩnh viễn liền không có một phen thuận gió. Hắn gặp có thêm đột phá thất bại mà bỏ mình người, dù cho một ngày kia chính hắn tại đột phá bên trong thất bại, có thể sẽ chết đi hắn cũng có nghĩ qua. Ngay tại toàn bộ đại hoàng lòng người khác nhau thời điểm, dị tượng dần dần biến mất, Chu Vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Người bình thường cũng cảm giác không chịu được bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương, sinh hoạt khôi phục như thường, trước đó dị tượng nhiều lắm là biến thành bọn hắn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Căng về sau. Cho dù là những cái kia cường đại minh chiếu tu sĩ cũng lại không cảm ứng được bất luận cái gì đồ vật, bọn hắn đối dị tượng xuất hiện nguyên nhân tự nhiên có chỗ suy đoán, nhưng là không người nào dám biểu hiện ra ngoài, đương nhiên có phải hay không trong lòng mỗi người cũng không hề biến hóa liền không được biết rồi. Chỉ có quan hệ thân cận nhất hiên giật cùng tuyên tranh có thể cảm nhận được hung viên vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, cách thành công sau cùng càng ngày càng gần. Bất quá thành công có bao nhiêu gần, nguy hiểm liền bao nhiêu lớn, bọn hắn ngẫu nhiên cảm nhận được những cái kia khí tức đều đè bọn hắn tâm tình nặng nề, đó là một loại vượt qua tưởng tượng cường đại lực lượng. Thiên tư ưu việt người Đột phá độ khó tự nhiên cũng lớn hơn một điểm, chỉ có viễn siêu bình thường đột phá độ khó, khả năng mang đến sau khi đột phá cường đại chiến lực, không phải vậy không nói đến vượt cấp mà chiến, liền tại cùng cảnh nội báo trì ưu thế chiến lực đều là khó khăn sự tình. Oan. Tại thiên địa dị tượng mười mấy năm sau, trên trời bỗng nhiên có ngàn vạn lôi đỉnh hình thành, như lôi đỉnh hải dương tại trên không nổi lên. Hủy thiên diệt địa uy thế tại tích xúc, giờ khắc này, cho dù là những cái kia thực lực rất cường đại, sống vạn năm cường đại đám võ giả cũng bỗng nhiên biến sắc, nếu như cái này lôi đỉnh hải dương rơi xuống, cho dù là bọn hắn cũng đem thịt nát xương tan. Dân chúng tầm thường càng là run lẩy bẩy, dù là trong bọn họ người yếu nhất cũng có võ soái cảnh giới thực lực, thế nhưng là tại cái này như là thiên địa nổi giận cảnh tượng trước, lại là không có cho bọn hắn mang đến mảy may cảm giác an toàn. Cương đại đến khó có thể tin thiên địa uy thế, về sau, tại những cái kia ngăn cách tu sĩ trong bí cảnh, cũng nhận được lôi đình ảnh hưởng, những cái kia tại bế quan bên trong thái thượng trưởng lão nhóm nhau nhau thức tỉnh bắt đầu, nhìn thấy cái này lôi đình sau sắc mặt khó coi. Ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ đối sách, thương lượng như thế nào đem giải quyết thời điểm, lại là một loại biến hóa khác xuất hiện. Một cú không kém chút nào lôi đỉnh khí tức ở phía trên xuất hiện, tựa hồ có vô tận thế giới tại Tân Sinh, hướng bầu trời xem xét, tựa hồ có vô số thế giới tại phía sau chờ lấy, chỉ cần nhảy vào liền có thể bước vào một mảnh mới thiên địa. Hôn thác bộ lạc bên trong, Quý Họa, Diễn Mẫn, Hiên Dật ba người đứng song vai, bọn hắn ngẩn đầu nhìn hướng thiên không, nhìn thấy kêu hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh, trên mặt ban đầu lo lắng cũng sông lên vẻ vui mừng. Sư phụ đột phá cũng đến cuối cùng giai đoạn, cùng tiểu sư thúc tình huống không sai biệt lắm. Hiện tại mặc dù còn không dám luận luận kết quả cuối cùng, Nhưng là bọn hắn tin tưởng sư phụ, cảm thấy cuối cùng thành công khả năng cũng không nhỏ. Toàn bộ tiểu thế giới cũng bởi vì hai cái cường đại người đột phá mà phát sinh biến hóa. Đây là thuộc về thế giới cấp độ càng thêm kéo lên. Tất cả mọi người đang đợi kết quả. Thời gian tựa hồ trở nên rất nhanh, lại tựa hồ mỗi phút mỗi giây cũng chia làm gian nan. Lại là 6 năm thời gian trôi qua. Trên bầu trời hai loại này cảnh tượng trở nên càng thêm rõ ràng. Sau đó, như là triệt để phá vỡ một loại nào đó giới hạn, hai loại này cảnh tượng đỗng nhiên giống như thủy triều rút đi, bầu trời khôi phục ban đầu xanh thẳm. Thay vào đó, là hai cố bao trùm tất cả mọi người tưởng tượng to lớn khí thế. Chương 514: Thông quan. Đi chép, ngài có con dân tấn cấp làm hợp thể kỳ tu sĩ. Đi chép, ngài có con dân tấn cấp làm võ tôn. Chúc mừng, ngài tiểu thế giới pháp tắc đạt được tiến một bước hoàn thiện. Cơ hội tại cùng một thời gian, Hứa Thịnh nhận được giận cùng khung viên tấn cấp tin tức. Hai người mặc dù bế quan thời gian khác biệt, nhưng là tấn cấp thời gian thật có thể nói là trước sau chân. Trước kia giận đột phá thời gian hẳn là muốn chậm một chút, nhưng là bởi vì hai người tấn cấp cũng đã dẫn phát thiên điệu dị tượng, lẫn nhau dẫn dắt phía dưới lại là nhuận giận tăng lên biến nhanh. Cho nên loại biến hóa này mặc dù ngoài ý liệu nhưng lại là hợp tình hợp lý. Bọn hắn thực lực rốt cục đi theo ta hiện tại pháp tắc lính ngộ độ. Hứa Thịnh gần nhất mấy ngàn năm nay một cái khúc mắc rốt cục bị giải khai. Mình bây giờ pháp tắc lính ngộ độ chính là hẳn là có hợp thể tu sĩ cùng võ tôn, mặc dù mới vừa tấn cấp bọn hắn không thể nào làm được như trước đó như thế vượt một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, nhưng khi bọn hắn củng cố hiện nay cảnh giới về sau, vẫn là vẫn như cũ có làm đến bước này khả năng. Hứa Thịnh lần này hoàn toàn không có cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, hắn là hung ác liêu tâm muốn cho chính bọn hắn đột phá. Sự thật chứng minh hắn nhãn quang không có sai, giận cùng Khung Viên trải qua 2 vạn năm tu luyện, đều đã là thành thục võ giả cùng tu sĩ. Dạng này hắn khả năng càng yên tâm hơn nhường bọn hắn đi thẳng xuống dưới. Hợp thể kỳ cùng võ tôn cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đằng sau bọn hắn con đường vẫn như cũ còn rất xa. Liên liên trong truyền thuyết con dân phần cuối, Tiên Vương, chẳng lẽ liền thật là cực hạn sao? Cho dù là Tiên Vương, cách bán thánh cảnh giới cũng kém xa lắm. Tại bọn hắn cái người phương diện bên trên, hoặc là nói là tại phàm tục sinh mệnh phương diện bên trên, bọn họ đích xác đã vượt qua rất xa cự li, nhưng là tại Hoàn Vũ góc độ, Khả năng cái kia mới vừa phá trứng mà ra sâu kiến, vẫn như cũ còn tại hố sinh kỳ. Mảnh này hoàn vũ thực tế quá lớn, cho dù là một cái thế giới cũng không có ý nghĩa. Cho dù là một tên thánh nhân, nói ra thực lực rất cường đại, nhưng vẫn như cũ tính không được cái gì, thánh cảnh trở lên vẫn như cũ còn có hơn cường đại cảnh giới. Giống nhau theo như đồn đại, nhất thấy ngay tại đặt chân hợp đạo cảnh, đó chính là một cái vượt qua hứa thịnh tưởng tượng cảnh giới. Chí thánh nghe đồn hắn thường xuyên có thể nghe được, thế nhưng là cái gọi là hợp đạo. Hắn lại là căn bản không cách nào tưởng tượng, liên cảnh giới kia đặt vững cũng không cách nào liên quan đến. Ta bên này cũng muốn ra tốc, trận này khảo hạch cũng là thời điểm kết thúc. Lực chú ý theo con dân bên kia chuyện gì tới, Hứa Thịnh đem ánh mắt đặt ở còn lại hơn 200 tòa bản nguyên tháp bên trên. Lấy hắn hiện tại càng lúc càng nhanh tốc độ, lâu là 200 năm, ngắn thì 100 năm, lần này khảo hạch liền có thể hoàn toàn kết thúc. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, chỉ là đệ nhất quang liền hao phí lâu như vậy thời gian, phía sau những cái kia cửa ải đến cùng nên có bao nhiêu khó. Tự mình tốn hao hơn 3000 năm mới thông qua cửa thứ nhất, những người khác khả năng mấy trăm năm liền có thể thông qua được đi. Dù sao mình thiên phú rất yếu nếu như đem tự mình trình độ đưa vào đến những người khác nơi đó vậy cũng quá mức không khôn ngon nhiều quá tốt rồi một mực nhìn xem hứa Thịnh bảo vật chi Linh gặp hắn rốt cục lại bắt đầu hành động bắt đầu cao hứng trở lại vừa rồi hứa Thịnh không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên bất động thế nhưng là để nó phi thường sốt ruột nó nhìn xem chỉ còn lại một điểm cuối cùng không hoàn thành độ phù hợp ngây thơ trong ý thức tất cả đều là nghi hoặc không hiểu chính mình rõ ràng bên này là nghĩ như vậy muốn cùng hắn dung hợp vì cái gì hắn lại một điểm phản ứng cũng không có bảo vật tri Linh mặc dù tương đại thuộc về ban thánh cấp độ trở lên bảo vật Nhưng là nó cũng không có khả năng nhìn rõ Hứa Thịnh Tư Duy, càng thêm không có khả năng biết được Hứa Thịnh tiểu thế giới công chính đang phát sinh cái gì. Sau cùng hơn 200 tòa tháp đối với Hứa Thịnh tới nói đã không phải là việc khó gì, hắn hiện tại quen tay hay việc, đã bổ túc tự mình đại bộ phận chi tiết phương diện một điểm, hắn hiện tại so trước đó thực lực đã cường đại rất nhiều. Nếu như lại vận dụng bản nguyên điểm tăng lên con dân thực lực, hiện tại khả năng dùng một điểm liền có thể đạt tới trước đó 2 3 giờ hiệu quả, trừ cái đó ra còn nhường hắn suy luận tiếp xúc đến một chút cái khác pháp tắc. Phòng hộ pháp tắc cho tới nay cũng không phải là đơn độc tồn tại. Thủy chi bản nguyên bên trong cùng hắn có quan hệ pháp tắc quá nhiều, những này liên quan liền pháp tắc chính là hứa thịnh tiến vào bán thánh cảnh giới sau dễ dàng nhất vào tay. Cùng phòng hộ pháp tắc rất tương cận có tới nhuẩn, khôi phục các loại pháp tắc. Ta có thể cảm giác được ta cách chúng nó đã rất gần, chỉ cần chờ tiến vào bán thánh cảnh sau liền có thể lập tức nếm thử nắm giữ. Tại loại này thể ngộ bên trong, hứa thịnh thông qua được thứ 1600 toán tháp. Nguyên lai phòng hộ pháp tắc lại còn có loại này ẩn tàng biến hóa. Hoàn toàn chính xác, loại này thể ngộ không cách nào truyền thừa xuống, tiền nhân lời nói sẽ ảnh hưởng càng về sau người, không chỉ có không thể nói còn nhất định phải bồi dưỡng tương quan ý thức. Tại loại này trong vui dưỡng, Hứa Thịnh thông qua được thứ 1700 tòa tháp. Ta minh bạch, nguyên lai tất cả lớn bản nguyên cũng tương đồng, thủy chi có phòng hộ phát tắc, trong lửa lại làm sao không có? Chỉ cần đem hết thể trước mắt cũng thiêu đốt tất cả, không tiện là bảo vệ con dân sao? Hứa Thịnh hai mắt nhắm chặt mở ra, một giây sau hắn đã bước ra đất này 1732 tòa tháp. Lúc này, trước mắt của hắn lại không một tòa màu lam bản nguyên tháp. Thông quan 3123 năm, ta cuối cùng là đem cửa thứ nhất này thông qua. Hứa Thịnh hơi xúc động Đi qua 3000 năm, là hắn đối con dân quan tâm ít nhất thời gian, cũng là hồn thác nhân tộc nhất là an ổn một đoạn thời gian. Cảm khai chơi về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hiện tại cửa thứ nhất đã thông qua, không biết rõ tiếp xuống cửa ải là dạng gì. Mặc dù hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng là hắn đạt được tạo hóa cũng không ít, con dân tăng lên mặc dù ít càng thêm ít, nhưng là liên quan tới từ thân pháp thì trên một chút nhỏ bé phương diện, lại là ở bên ngoài rất khó chiếm được tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian dần dần đi qua, hứa thịnh trên mặt dần dần lộ ra vẻ nhi hoạch. Chuyện gì xảy ra, một tuần lễ đều đi qua, làm sao cửa thứ hai vẫn chưa xuất hiện, bảo vật này chi linh phản ứng cũng quá chậm đi. Đồng nhiên, một loại nguồn gốc từ linh hồn rung động nhường hắn sửng sốt tại chỗ. Sau đó, đại lượng tin tức tại trong đầu hắn xuất hiện, tới cùng nhau đi tới, còn có một cái cực giống như đứa bé vui sướng thanh âm. Cái này, thứ thịnh sắc mặt biến đến cổ quái. Chính mình, vậy mà cho tới nay cũng tính sai rồi. Tự mình cũng không phải là chấm nhất, mà là nhanh nhất. Cái này khảo hạch cũng không phải có mấy cửa ải. từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cửa ải. Mà lại cái này bảo vật xuất hiện có thể nói cũng là bởi vì tự mình, nếu như không phải là của mình đến, nó tình nguyện một mực ngủ say một cái cũng sẽ không thức tỉnh. Nguyên lai like những cái kia bản nguyên tháp linh mộ đều là đang ra tăng độ phù hợp, là bản nguyên tháp toàn bộ thông qua về sau, song phương liên hệ liền đã hoàn toàn hoàn thành. Lập tức biết rõ nhiều như vậy đồ vật, nhường hứa thịnh tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này hắn rất khó hình dung cảm giác của mình, có điểm giống là dồn hết sức lực, cuối cùng lại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, lại có chút mưng rỡ, bởi vì hắn phát hiện tư chất của mình tựa hồ không hề giống là tự mình cho tới nay tưởng tượng kém như vậy. Không, không thể nói là không kém, dựa theo theo bảo vật này trên đạt được tin tức, tư chất của mình hẳn là phi thường tốt mới đúng. Như vậy, ánh mắt hắn híp híp, nhãn thần dần dần trở nên trở nên nguy hiểm. Ngay tại bản nguyên trong tháp phấn đấu cái khác 41 người bỗng nhiên cảm nhận được một cố cực mạnh sức đẩy, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt phi tốc biến hóa, các loại trước mắt có thể lại thấy vật lúc, đã phát hiện tự mình về tới ban đầu vị trí. 41 người cũng tại trong hư không, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút mờ mịt, nhưng là rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Đã có người thông qua được khảo hạch thu được bảo vật, người kia là ai? Căn bản đều không cần hỏi thăm, 41 người rất nhanh biết rõ. Hiện trường cái thiếu đi hứa thị một người, không hề nghi ngờ thu hoạch được bảo vật chính là hắn. Nam Thanh Điển cùng Hình Vương hai người vẫn là đứng chung một chỗ. Lúc này theo vào hợp thời kích động các biện, hai người nét mặt bây giờ đều có chút đăm chất. Hai người là trước hết nhất kịp phản ứng người, cũng chính là biết rõ cụ thể tình huống về sau, bọn hắn trở nên bắt đầu chờ mặc. Ngươi thông qua được bao nhiêu tòa tháp? Nam Thanh Điển hỏi. 327 tòa. Hình Vương yên lặng quay về ngược lại, sau đó quay về hỏi Ngươi đây, với ngươi không sai biệt lắm, 332 tòa. Nam Thanh Điển trên mặt đã tràn đầy cười khổ. Hình Vương trong lòng hơi an ủi một chút, nhưng là cuối cùng vẫn đắng chắc không gì sánh được. Mặc dù biết rõ hắn là yêu nghiệt, nhưng là trên lệch này cũng quá lớn đi, ta lúc này mới một phần 5 không đến tiến độ, hắn liền đã thông quan, chỉ có thể nói trách không được hắn có thể mới một cái lớn liền có thực lực sao. Dù cho có Hoàng Huyền Lãng tầng này quan hệ, nhưng là Nam Thanh Điển trong lòng vẫn là có một loại không cam lòng, loại tâm tình này hắn không cách nào khống chế, nó chính là như thế sinh ra. Cái này không thể trách hắn chỉ có thể nói chỉ cần còn có lòng cầu tiếng người, hay là người không chịu thua, liền nhất định sẽ có tâm tình như vậy sinh ra. Hiện thực thường thường so tưởng tượng tăng tốc. Nguyên bản bọn hắn biết mình cùng Hứa Thịnh có khoảng cách, nhưng là bởi vì không có trải qua đồng ý tiêu chuẩn so sánh, trong lòng còn có thể có an ủi. Nhưng là hiện tại, tất cả trẻ lớp vật cũng sốc lên, giữa người và người chênh lệch chính là như thế lớn. Ở đây 41 người rất nhanh cũng trao đổi tự mình tiến độ. Bởi vì xếp hạng đều không khác mấy nguyên nhân, lẫn nhau chênh lệch không có khả năng quá lớn. Xếp tại phía sau nhất mấy người cũng đồng dạng là 300 tòa tháp trở lên. Khang Tô thực lực mặc dù dựa vào sau, nhưng là lần này khảo hạch bên trong xếp hạng còn không tệ, tại 78 vị trí. Nhưng là nàng thông qua thấp bất quá cũng chỉ là 3115 tòa thôi. Nàng cắn cắn môi dưới, tâm tình là ở trong sân người phức tạp nhất, mặc dù tại quá khứ tổ đội trong thời gian đã phát hiện hứa thịnh trên người loa mắt, nhưng là kia thời điểm bởi vì đội viên quan hệ, còn có thể không quá suy nghĩ. Nhưng bây giờ, là thu hoạch được bảo vật về sau, hứa thịnh thực lực đem tăng lên trên diện rộng, cũng tức là nói, lần này tạm thời tổ đội đã có thể kết thúc. Về phần kéo mạnh lấy hứa thịnh tổ đội, nàng không có nghĩ qua. Tự mình một người cũng có thể đem thực lực tăng lên rất tốt. Tại Khang Tố trong lòng, cùng Hứa Thịnh mấy ngàn năm thời gian ở chung xuống tới, đối với hắn ấn tượng rất tốt, dù cho thiên phú mạnh như vậy, cũng chưa từng tại trong lời nói đối với mình có chút khinh thị, vẫn luôn là đặt ở ngang bằng vị trí. Mặc dù chưa hề có nói ra miệng, nhưng là nàng thật muốn cùng hắn nói một câu. Tạ ơn." Mới một tháng mới ký túc, tháng này mục tiêu đổi mới 20 vạn chữ. Hứa Thịnh cách bán thánh cảnh giới không xa, 150 vạn chữ trở thành bán thánh không sai biệt lắm, mặc dù ngay từ đầu là chuẩn bị 200 vạn chữ trở thành bán thánh cũng khác tiểu thuyết khác biệt, quyển sách này bởi vì lực lượng tầng cấp quá cao, thế giới quan quá lớn, mà lại lại là lệch làm rộn loại, ta không cách nào làm cho hứa thịnh thực lực một lần là xong, cho nên tiến độ đã nhanh nhất, không cách nào càng nhanh á. s 2 phía trên một đoạn văn không tới 200 chữ, cho nên không tính tiền. Chương 515, bản nguyên pháp nhập chủ. Trong hư không, 41 người biểu lộ đều không tương đồng. Phần lớn người tại vượt qua sơ kỳ không cam lòng về sau, đều đã bản thân khuyên bảo tới. Dù sao đạt được bảo vật công nhận người là hứa thịnh, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Ai bảo lần này bọn hắn không may, gặp phải bảo vật hết lần này tới lần khác rất xem tư chất đâu. Mặc dù bảo vật chi linh không có nói cho mọi người ở đây thông qua điều kiện, nhưng có thể tới nơi này đều là toàn bộ nhân tộc ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi, hơi suy nghĩ một cái liền có thể ra kết luận. Tất cả khảo hạch bên trong, nếu luận mỗi về tư chất loại này không thể nghi ngờ là không có nhất hiện nghiệm, liên quan tới tư chất cao thấp, ở trường học mấy năm trong thời gian cũng đại khái có thể cảm giác được, cũng có thể phát hiện ra. Cũng có một số nhỏ trong lòng đã là không cam lòng cùng oán hận. Nếu như bảo vật ngay từ đầu liền cùng tự mình không có quan hệ, Như vậy trong lòng cũng không có ý tưởng gì, nhưng là hiện tại bảo vật cách mình gần như vậy, cuối cùng lại là uổng phí hơn 3000 năm không nói, liền sợi lông cũng xuống dốc đến, làm sao có thể nhường hắn điều chỉnh xong. Không sai, lúc này có dạng này tâm tình người, rất đại biểu chính là đám ánh. Vẫn như cũng Phi Vân tiểu đội 4 người khác, có thể tạo thành một cái thành tụ đội ngũ, lẫn nhau giá trị quan khẳng định là không sai biệt lắm. Cùng hứa thịnh thu được cực lớn thu hoạch khác biệt, chỉ là hơn 300 tòa tháp thu hoạch, căn bản không đủ để triệt tiêu đoạn này thời gian tổn thất, nếu như có thể tại cái này thiên tứ bí cảnh bên trong tìm kiếm khác phái sinh mệnh, Hơn 3000 năm thời gian kem cỏi nhất kem cỏi nhất cũng có thể nhường pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên một cái điểm, nhưng là bây giờ lại chỉ là một chút dâu diệp kỹ xảo tăng lên. Hứa Thịnh là dù cho thu hoạch được không được bảo vật, chỉ là hơn 1000 tòa tháp tăng lên là đủ rồi, mà những người khác thì là thu hoạch được không được bảo vật chính là lấy rọ chúc mà múc nước công dã tràng. Có thể cái này cũng không thể trách bảo vật chi linh, bất cứ chuyện gì đều là có đại giới, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột sự tình không phải là không có, nhưng tuyệt đại số tình huống dưới cũng không tồn tại. Làm sao bây giờ, các loại hàn gia Vị Vân trong tiểu đội Lao Tư quá rõ ràng nhãn thần ấm lẫm, tại trên kênh phát tỉ lạnh giọng nói. Mấy người khác nhãn thần đều là không ngừng lấp loé, trường học mặc dù quy định không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là bởi vì một ít mâu thuẫn mà phát sinh giao chiến thiếu không cấm, chỉ cần cuối cùng có thể đem độ khống chế tại ranh giới cuối cùng phía trên là được rồi. Đàm Minh trong lòng có sở ý động, quá khứ chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải không có làm qua, tại cùng năm cấp bên trong, bọn hắn Phi Vân tiểu đội thực lực xem như đã trên trung đẳng, ở bên ngoài cũng bình thường đều có thể tranh thủ đến như thế, về phần về sau những người kia có thể hay không ghi hận chính trên. Bọn hắn thiên phú còn kém. Ai sợ ai a? Bất Quá coi như đảm ánh muốn nói chuyện thời điểm, lại là đông Nhiên kịp phản ứng. Cái này thế nhưng là hứa thịnh, không phải dị vãng khi dễ qua những người kia. Hiện tại bọn hắn thực lực mặc dù chiếm ưu, nhưng là lấy hứa thịnh kia yêu nghiệt tư chất, không được bao lâu liền sẽ vượt lại, như vậy đến thời điểm mặt bọn hắn đúng là như thế nào một cái đối thủ. Nghĩ tới đây hắn đông Nhiên dùng mình một cái. Phía bên mình bất Quá thông qua được 322 tòa bản nguyên tháp, bên kia lại là đã thông qua, trên lệch này lớn đến để cho người ta tuyệt vọng, cũng làm cho người không có chút ý nghi xấu. Đàm Mánh ngẩng đầu nhìn chung quanh cái khác 36 người, những người này liền thật cũng như bọn hắn biểu hiện ra như vậy cam tâm sao? Cũng không thấy đi. Thánh đạo đương tranh, đây là liền thánh nhân các lao sư đều sẽ dạy. Dù cho có người thu được thế nào, còn phải xem ngươi có thể hay không giữ được. Nhưng là hiện tại lấy được người là Hứa Thịnh, dù cho trong lòng có lại nhiều ý nghĩ, cũng chỉ có thể dằn xuống đi. Dù cho cùng một vị thánh nhân phát sinh mâu thuẫn, có ân đoán, nhưng là bọn hắn cũng theo bản năng không muốn đi cùng Hứa Thịnh lên xung đột. Ai có thể kết luận cực hạn của hắn ở đâu? Dựa theo Hứa Thịnh hiện tại bày ra tư chất, Cho dù là đứng ở cao nhất vị trí cũng không phải là không có khả năng không người nào dám đi mạo hiểm như vậy không đợi Đảng manh nói chuyện hắn liền lại lại nghe được Thái Minh Minh Thanh âm chỉ bất quá lần này hắn nghe được lại là lao tư chưa từng có hiện ra qua chán nả quên đi thôi Ừm thân kia rủ sao cũng là hứa Th thị A một cái trời ban bảo vật mà thôi đằng sau còn có cơ hội đây không sai không sai hắn lại nghe thấy cái khác ba người lời nói Đảng manh trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ hắn nhạt tiếng nói chuyện này cứ như vậy đi bảo vật người có đức chiếm lấy chúng ta đi tìm khác phái sinh mệnh Tranh thủ sớm ngày đem pháp tắc lĩnh ngộ trở về. Phi Vân tiểu đội đi, liền liền không cam lòng cũng mang đi. Bọn hắn đi tương đối dứt khoát, trong tất cả mọi người đều là nhóm đầu tiên. Bọn hắn là cái thứ nhất đến, lại là cái thứ nhất đi, giống như là một cái có chút cổ quái tuần hoàn. Mà tại bọn hắn về sau, người khác cũng lần lượt đi, cuối cùng chỉ còn lại một đạo lẻ loi chờ chọi thân ảnh còn đứng ở ngay từ đầu vị trí. Khang Tố do dự thật lâu, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định tại nơi này chờ đợi. Cho dù là tạm thời tiểu đội, đó cũng là đồng đội. Đồng đội ở giữa sao có thể không từ mà biệt? Bất quá ta chỉ chờ ngươi 500 năm, nếu như 500 năm ngươi còn không ra, ta liền đi." Nàng nhẹ nói câu, ta với ngươi thực lực đã vượt trên lệnh càng xa, ta không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi. đợi. Chính là bởi vì kiến thức những cái kia chân chính thiên tài, cho nên mới hướng tới những cái kia thiên tài thế giới a. Trời ban bảo vật, hoặc là nói là bản nguyên tháp, bây giờ đang ở hứa thịnh trong tay. Hắn nâng tỏa tháp này, mặc dù không có soi gương, nhưng là có thể tin tưởng mình biểu lộ nhất định phi thường kỳ quái. Bởi vì hắn không hiểu liền nghĩ tới kiếp trước tháp tháp thiên vương Khất Tháp Thiên Vương không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại một cái Thần Tiên, dựa theo hiện tại nhân tộc phân chia, hẳn là có thể phân chia đến Kim Tiên kia một đẳng cấp, nhưng là so với mình bây giờ thực lực, nhưng lại là không đáng giá nhất tới. Hắn đã sớm đã vượt ra thế giới cấp độ, đứng thẳng từ cao hơn phương diện. Người nói là tại có mấy chục năm ta liền có thể đi ra sao? Hứa Thịnh nhìn xem Bản Nguyên Tháp hỏi đến. Bản Nguyên Tháp nhẹ nhàng rung động hai lần, tại đáp lại. Cái này Bản Nguyên Tháp bộ dáng cùng hắn trước đó thông quan như lúc, duy nhất khác nhau là tại về màu sắc, nó không phải một loại một loại nào đó Bản Nguyên nhan sắc mà là từ tất cả bản nguyên nhân sắc hỗn hợp mà thành. Nó so sáng chói còn muốn lộng lẫy, tựa hồ trên thế giới tất cả mỹ diệu sắc thái đều có thể từ nơi này tìm tới. Trên tác dụng cũng tương tự cùng pháp tắc có quan hệ, dù cho hứa thịnh trở thành bản thánh, cũng có thể thông qua tòa này bản nguyên tháp tăng tốc đối cái khắc pháp tắc lĩnh ngộ, hiệu suất có thể có tăng lên rất lớn, chỉ từ phương diện này tới nói, thu hoạch lần này liền đã rất lớn. Trước đó những cái kêu bản nguyên tháp đều là hình chiếu, từ cái này bản nguyên tháp khống chế sinh ra, dù sao nó cũng là một cái bảo vật, nếu như không đem lực lượng của mình phân chia chỉ là hứa thịnh bọn hắn cái này, một nhóm bán thánh trở xuống học sinh sắc thực không có cách nào lĩnh ngộ. Mà khác, thông qua bản nguyên tháp hứa thịnh còn biết càng nhiều chuyện hơn. Không hề nghi ngờ, tư chất của mình tuyệt đối là cấp thấp nhất một loại kia. Tại bản nguyên tháp trong dự tính, cực hạn hẳn là 3333 năm thông qua toàn bộ thí luyện, đây chính là sinh mệnh tư chất đỉnh phong. Nhưng là hứa thịnh lại là phá vỡ nó dự đoán, mặc dù siêu việt biên độ không phải rất lớn, nhưng cũng là siêu việt nó nhận biết. Là kết quả xuất hiện thời điểm, liên liên một mực tại thúc dục hứa thịnh càng nhanh thông qua nó, trong nội tâm cũng cảm nhận được mê hoặc mà cùng nó mê hoặc khác biệt, Hứa Thịnh hiện tại ánh mắt lại là cực kỳ bất thiện bắt đầu. Đương nhiên hắn nhằm vào không phải trong tay bạn nguyên tháp, mà là trong đầu hắn vạn vật đồng giá. Nếu như mình tư chất hoàn toàn chính xác phi thường yêu nghiệt, kia vì sao trước đây lớp 10 mượn nhờ thế giới thạch mở tiểu thế giới lúc lại là thấp nhất trình độ? Tại toàn bộ tam trung đều là đến ngược. Ngoại trừ vạn vật đồng giá điểm này, tự mình cùng những người khác cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu như bằng vào phòng đoán không thể đại biểu sự thật, nhưng Hứa Thịnh bây giờ trở về nhớ tới, cũng hoàn toàn chính xác có thể nhớ tới một chút không thích hợp. Tại vạn vật đồng giá mở ra trước những năm kia, nó thật sự trên người mình hấp thu một ít đồ vật, hiện tại xem ra, có lẽ nó mở ra đại giới chính là những thứ này. Nếu như không phải là bởi vì vạn vật đồng giá, khả năng hắn tại lớp 10 lúc liền có thể một mực duy trì trước kia thiên tài thân phận, sớm liền cùng Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên bọn hắn tranh đoạt đệ nhất vị trí. Bất quá hứa thịnh cũng chỉ là nhất thời bầu không khí, tư chất của mình có lẽ hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là bản thân thân phận vẫn là vấn đề rất lớn, cho dù có so Trình Sơ Tuyết, Lục Nguyên tốt hơn tư chất, nhưng là tại không có trong nhà tài nguyên ủng hộ tình huống dưới. Thật sự có thể siêu việt những người khác sao? Hứa Thịnh đúng là có vạn vật đồng giá sau mới biết rõ tài nguyên tầm quan trọng. Vạn vật đồng giá chính là vì Hứa Thịnh cung cấp vô tận tài nguyên, lấy tiểu thế giới trả lại tự thân, nhường hắn một cái không có tư chất người cũng từng bước một siêu việt những người khác. Tại vạn vật đồng giá mở ra sau hơn một năm nay đến, nhất là tiến vào cản kinh đại học về sau, Hứa Thịnh kỳ thật cũng ẩn ẩn có nghi hoặc. Tựa hồ tự mình vận dụng học phần đi pháp tắt thắc bên trong lúc, lấy được tăng lên cũng rất nhanh, tối thiểu nhất không có nghe nói lạc hậu hơn người khác. Bất quá những này nghi hoặc cũng bị vạn vật đồng giá đè qua. Hắn theo bản năng coi là đều là vạn vật đồng giá mang tới tăng lên quá nhanh, tự mình là dùng tài nguyên đền bù tư chất khác biệt. Lại hướng phía trước nói, lão bản tạ hồng cho viên kia bổ để quả cũng có thể nói rõ một chút tình huống. Rõ ràng kia chính thời điểm bày ra tư chất chỉ là thấp nhất một đường, nhưng sau đó đạt được tăng lên lại rất lớn, chỉ bất quá lúc ấy tầm mắt của mình còn quá thấp, biết đến tin tức quá ít, cũng không phi thường rõ ràng bên trong tình huống. Vạn vật đồng giá a, ta cũng không biết rõ là nên lên ngươi, hay là lần cảm tạ ngươi. Hứa Thịnh tâm tình có chút phức tạp. Đi qua hai vạn giữa năm, tự mình có vạn vật đồng giá trợ giúp, Tại bất luận cái gì thời điểm đều chưa từng bối rối, nhất là tại bồi dưỡng con dân phương diện, xưa nay không dùng lo lắng cho mình thưởng thức xem trọng con dân tử vong, nhiều như vậy có thể hối đoán phục sinh vật phẩm, đủ để cho hắn không lưu bất cứ tiếc nuối nào. Cho nên nói tóm lại, vẫn là cảm kích là nhiều. Cũng thế, chính là bởi vì nó như thế cường đại, tất cả mở ra đại giới mới nặng nề như vậy. Bất quá ngoại trừ điểm này bên ngoài, hứa thịnh lại lần nữa hiếu kỳ tại vạn vật đồng giá xuất hiện nguyên nhân, nó đến cùng là bị cái gì bồi dưỡng. Trước đó hắn không có công phu suy nghĩ những này, dù sao mình muốn làm rõ ràng đồ vật quá nhiều. Vạn vật đồng giá tồn tại vấn đề ưu tiên cấp ở cạnh sau vị trí. Nói cho cùng làm rõ ràng vấn đề đều cần có đầy đủ thực lực, chỉ có đủ thực lực khả năng giải trừ hết thảy nghi hoặc. Nghĩ tới đây, Hứa Thịnh lần nữa đem ánh mắt phóng tới bản nguyên tháp phía trên. "Thật lâu, hắn bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem ngươi nói, có thể cho ta mang đến tăng lên rất nhiều." Chương 516, đối người bên cạnh ảnh hưởng, cầu một phiếu. Bản nguyên tháp lần nữa nhẹ nhàng rung động xuống, lập tức liền có đại lượng lực lượng pháp tắc bị nó phóng thích mà ra. Tại bị cái này lực lượng pháp tắc bao khỏa một cái mắt, Thư Thịnh bỗng nhiên liền có trước kia hấp thu quy tắc chi tâm các loại vật phẩm lúc cảm giác, loại thời khắc kia cũng có thể cảm giác được tăng lên sảng khoái để cho người ta trầm mê. Phóng thích ra lực lượng pháp tắc đều là bản nguyên tháp nhiều năm như vậy từng chút từng chút góp nhặt ra, năng lượng không có khả năng bỗng dưng sinh ra, nó cũng không có khả năng bỗng dưng đạt được nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Cũng chỉ có thiên tứ bí cảnh dạng này địa phương khả năng dựng dục ra nó dạng này tồn tại, nếu như đem đặt ở bên ngoài, hắn khả năng còn có tương tự hiệu quả, nhưng là đối nhân tộc tác dụng lại là nhỏ hơn gấp trăm ngàn lần không thôi. Bà nguyên thắc không có nói với hứa thịnh lần này có thể làm cho hắn tăng lên bao nhiêu nhưng là chính hứa thịnh trong lòng có cái tâm lý mong muốn dựa theo thường ngày quản lý một cái trời ban bảo vật không tính đến tiếp sau ảnh hưởng đối với trước mắt pháp tắc lĩnh nộ độ tăng lên hẳn là tại 5 đến 10 điểm khoảng trừng từng có qua một cái pháp tắc lĩnh nộ độ tiến đến liền vượt qua 90 học sinh tại thu được một cái trời ban bảo vật sau trực tiếp đem pháp tắc tác lĩnh nộ độ đẩy lên 100% không bao lâu liền tiến vào bán thánh cảnh giới ly khai thiên tứ bí cảnhi Tứ bí cảnh đối với bán thánh trở xuống người mà nói là tuyệt hào địa phương Nhưng là đối với bán thánh cùng với bán thánh trở lên, căn bản liền không có bao nhiêu tác dụng, đợi tại trong này chỉ là lãng phí thời gian. Là Chính Hứa Thịnh cũng tiến vào bán thánh cảnh giới về sau, hắn cũng sẽ lập tức sử dụng ra bản thân lực lượng, nhường thiên tứ bi cảnh tự phát đem tự mình bài xích ra ngoài. Càng Kinh Đại học còn có một số chuyên môn cho bán thánh học sinh sử dụng bí cảnh, ở bên trong có thể tiếp tục phi tốc tăng lên, nếu như không chọn lời nói, tiến vào vô tận quy khư cũng là có thể. Vô tận quy khư chính là thích ứng toàn bộ giai đoạn học sinh, xuống đến pháp tắc linh độ mới vừa vượt qua 1%, lên tới thánh nhân cảnh giới. Có thể nói lấy Vô Tận Quy Khư chính là càn kinh đại học căn cơ một trong. Cũng chính là bởi vậy, Vô Tận Quy Khư quanh năm có một vị cao thánh tại đóng giữ, cao thánh càng là có nối thẳng ba vị chân thánh thủ đoạn, một khi gặp cái gì đột phát tình huống, ba vị chân thánh đều sẽ buông xuống trong tay sự tình, cấp tốc chạy tới Vô Tận Quy Khư. Vừa tiến vào Vô Tận Quy Khư thời điểm, Hứa Thịnh chỉ coi nó là từng cái bình thường lịch luyện bí cảnh, nhưng là hiện tại hắn thực lực cường đại, mới ý thức tới Vô Tận Quy Khư trọng yếu. Cũng không phải là che giấu mới là tốt địa phương, một chút nhìn như lạ đại nhai địa phương kỳ thật địa vị phi thường trọng yếu. Hứa Thịnh thực lực bắt đầu tăng lên, là pháp tắc linh ngộ độ vượt qua 80% về sau, cho dù là không, không một tăng lên, thực lực biến hóa cũng phi thường nổi bật, nhất là tại đem tự mình kỹ xảo rèn luyện đến đỉnh phong hiện tại, Hứa Thịnh nguyên lai tưởng rằng mình đã tiến vào không thể tiến vào, nhưng là theo hiện tại pháp tắc linh ngộ độ tiếp tục tăng lên, hắn lại có thấy được một chút trước đó thiếu hụt chỗ. Lần này Hứa Thịnh pháp tắc linh ngộ độ tăng lên không tính cấp tốc, cùng lúc trước săn giết sinh vật hình thú quái dị lấy được hạch tâm còn lâu mới có thể so sánh, nhưng là tháng ở ổn định, cho dù là chỉ chớp mắt đi qua mấy chục năm, Hứa Thịnh tăng lên tốc độ vẫn như cũ còn duy trì cố định, hơn nữa nhìn dạng tại còn đem một mực tiếp tục kéo dài. Pháp tác lĩnh ngộ độ không ngừng hướng mặt trước thúc đẩy, 100 năm 200 năm. Mấy trăm năm thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này Hứa Thịnh pháp tác lĩnh ngộ độ đã tăng lên tới 85%. Nếu như hóa đổi lại là sinh vật hình thù quái dị, khả năng cần mười mấy mới có thể có như thế lớn tăng lên, có thể nói liền đến cho đến trước mắt đã đem thí luyện bên trong tốn hao thời gian cho bù đắp lại. Lại càng không cần phải nói đằng sau còn có tiếp tục chỗ tăng lên, cho tới bây giờ, hắn tiến bộ tốc độ vẫn như cũ còn không có giảm xuống. Tựa hồ bản nguyên thấp phát ra có một cái ngạch định công suất, sẽ theo thực lực của hắn tăng lên không ngừng ra tăng lấy phát ra, nhường hắn lấy thích nghi nhất phương thức tăng lên. 500 năm đã đến giờ. Tại trong hư không yên lặng chờ đợi 500 năm Khang Tố khẽ thở dài một cái, cuối cùng mắt nhìn phía trước cảm đạm con đoàn, lập tức rời khỏi nơi này. Nàng cho đến bây giờ đã đem có thể làm được cũng làm. 500 năm thời gian không lâu lắm, nhưng là tại tranh đoạt từng giây hiện tại đã biểu hiện ra thái độ của nàng. Nếu như đổi lại là ở bên ngoài săn giết khát phái sinh vật, nhiều không dám nói, một, hai đầu sinh vật hình thù quái dị vẫn là làm được. Dạng này mang tới tăng lên khả năng chính là 0.5 pháp tắc linh mộ độ. Lúc đầu nàng thực lực liền là yếu, trước đó thật vất vả ở chỗ Hứa Thịnh tổ đội bên trong đền bù lên một kia, nhưng là cái này 500 năm, lại thêm trước đó thí luyện 3000 năm, nàng đã coi như là lãng phí thời gian. Hy vọng người sau khi ra ngoài có thể trở nên rất mạnh. Khang Tố ở trong lòng chúc phúc một tiếng, làm đã từng đồng đội. Cho dù là tạm thời, nàng cũng hy vọng Hứa Thịnh có thể tiến bộ càng nhanh. Bất quá chợt nàng liền tự giễu cười một tiếng, lấy Hứa Thịnh tư chất, Dù cho không có lời chúc phúc của mình cũng chú định sẽ tới cực cao trình độ, có lẽ hắn đi ra ngoài là pháp tắc lĩnh ngộ độ liền vượt qua 90% đây. Trước kia hoàn toàn chính xác không ai tăng lên vượt qua 10 cái điểm, nhưng là những người kia tư chất cùng hứa thịnh căn bản không cách nào so sánh. Dựa theo nàng nghĩ, nói không chừng hứa thịnh sau khi ra ngoài pháp tắc lĩnh ngộ độ sẽ trực tiếp vượt qua 95% cũng nói không chừng đấy chứ. Đương nhiên như thế tốn hao thời gian cũng không nói, lấy trước kia một số người tăng lên mặc dù rất lớn, nhưng là từng cái động một tí chính là gần vạn thời gian Cho nên bọn hắn cũng không có làm sao tại Thiên Tứ Bí cảnh bên trong hoạt động. Ly khai nơi tập luyện điểm 100 năm sau, Khang Tố tìm được một đầu mới sinh vật hình thù quái dị, đầu này sinh vật hình thù quái dị cấp độ thực lực tiếp cận 86%, cơ hồ vượt qua năng lực của nàng cực hạn, nếu như là Hứa Thịnh còn ở nơi này, nàng căn bản đều không cần cỡ nào lo lắng, hai người liên thủ căn bản không được bao lâu liền có thể đem giải quyết, đến lúc đó khoảng này Hạch Tâm theo lệ cũ cũng đem phân đến Hứa Thịnh nơi đó, thế nhưng là, Khang Tố cười khổ một tiếng, tổ đội quen thuộc đột nhiên biến thành một người hoàn toàn chính xác có chút không thể Bất quá nàng tính cách cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, coi như không thể khiêu chiến những cái kia cường đại đối thủ, tìm kiếm năng lực chính mình phạm vi bên trong vẫn như cũ vẫn được. Cuối cùng, hao phí 163 năm thời gian, nàng chật vật đem cái này sinh vật hình thù quái dị cho giết chết, vì thế nàng bỏ ra đại lượng bản nguyên điểm đại giới, cái này thời điểm nàng cũng phát hiện thí luyện 3000 năm cũng không phải không có thu hoạch, nếu như không phải mình vận dụng lực lượng pháp tắc kỹ xảo gia tăng, cuối cùng cũng không cách nào đem bản nguyên điểm vận dụng tốt như vậy, tại cuối cùng bên trong bên trong chính cứu hợp thể tu sĩ Cái này hợp thể tu sĩ là nàng hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được, nếu như tổn thất hắn, nàng sẽ tại rất dài một đoạn thời gian bên trong chậm bất quá thức. Một năm rồi lại một năm, Khang Tố ở một bên khôi phục thực lực, một bên tìm kiếm lấy thích hợp sinh vật hình thù quái dị. Quá trình bên trong phát hiện không ít sinh vật hình thù quái dị, nhưng là gần nửa nàng đều không cách nào giải quyết, mà còn lại một nửa bên trong lại có đại bộ phận thực lực cũng quá mức nhỏ yếu, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, suy tư sau vẫn là từ bỏ, cuối cùng thích hợp xuất thủ lác đác không có mấy. Đồng thời lại bởi vì đã từng 42 người cũng tập trung ở trung quanh, cho nên đang tìm kiếm quá trình bên trong không khỏi đều sẽ gặp được. Gặp phải những người kia cơ bản cũng mạnh hơn Khang Tố, mỗi người thấy được nàng lúc trong mắt cũng khắc thường sắc sinh ra. Đại bộ phận mặc dù trong lòng có các loại ý niệm, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói gì, chỉ là lẫn nhau điểm một cái sau liền ly khai. Cũng có cực kỳ cá biệt không xấu hảo ý người cố ý đụng lên đến nói ra, hoặc, ta nói là ai đây, đây không phải cùng hứa thịnh tổ đội Khang Tố sao, làm sao một người?" Chẳng lẽ là hắn tu hoạch được trời ban bảo vật sau thực lực tăng lên quá nhiều, ghét bỏ thực lực ngươi quá yếu cho nên đưa ngươi bỏ qua một bên rồi. Ha, ha, ha. Người này không nhất định là nhằm vào khá tố nếu như lời này ngồi vững tiêu đằng sau lưu chuyển ra đến khẳng định sẽ nói hứa thịnh là cái không nghiệm tình xương người một khi thực lực sau khi tăng lên liền quả quyết đem đã từng đồng đội cho bỏ qua một bên không hề nghi ngờ cái này nhân tâm bên trong còn có chút ghen ghét hứa thịnh ghen ghét trời ban bảo vật cuối cùng bị hắn thu mà được nếu như bản thân không có lấy được hy vọng coi như sóng nhưng là chính mình rõ ràng cũng tham gia khảo hạch nhưng là ngoại trừ lãng phí thời gian cái gì cũng không có được này làm sao có thể để cho tâm hắn vén lên nhất định phần lớn người chênh lệch quá lớn tình thế giới đều sẽ cảm thấy đem ghen ghét một loại cảm xúc cho nhấn diệt đây là nhân loại bản tính, nhưng luôn có như vậy một số người tự cao tự đại, cảm thấy mình mặc dù tạm thời không bằng, cũng cuối cùng có thể đem tất cả thiên tài cũng giống tại dưới chân. Tính tình như vậy nuôi thành đều cần đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh, có lẽ tại bọn hắn còn tại niệm tiểu học sơ chút lúc, liền đã bị xung quanh những cái kia thiên tài cho kích thích qua, tăng thêm gia trưởng không có giận rát, ngược lại một mực tại bên cạnh nói ngồi trầm trọng. Theo đã từng đứa bé biến thành bây giờ tiếp cận bản thánh, lớp cùng kiến thức thay đổi, nhưng là tính cách vẫn là như thế. Nếu như cái chính là Oai Như vậy cuối cùng trưởng thành đại thụ cũng rất khó thẳng tác. Khang Tố không đốc, có thể lên càn kinh đại học liền không có suận, trước mặt cả người nàng mặc dù nhận biết, nhưng là không, có đã từng quen biết, giữa hai người hẳn không có bất luận cái gì mâu thuẫn, như vậy hiện tại hắn lên tiếng mục đích liền rất rõ ràng. Ngớ ngẩn. Khang Tố lạnh lùng nói ra hai chữ. Đối diện người kia sững sờ, nguyên bản hắn tưởng tượng qua Khang Tố các loại trả lời, cũng nghĩ qua tương ứng đối, thế nhưng là tuyệt đối không có nghĩ qua Khang Tố sẽ trực tiếp xuất khẩu thành thơ. Lúc này, hắn sắc mặt liền lạnh xuống. Ta nghĩ ngươi là quên chính ngươi hiện tại vị trí đi. Khang tố là 96 tên, coi như thực lực bây giờ có tăng lên, cũng nhiều lắm là tại 92-93 cái này vị trí, mà hắn tại tiến đến đúng vậy xếp hạng chính là 86, hắn tự hỏi đoạn này thời gian tăng lên khả năng không ít, đến bây giờ thực lực nói không chừng đã tiến vào hơn 70, nói không chừng hơn 60 cũng không chừng. Hắn chưa hề đem khang tố đặt ở trong mắt qua, cũng tương tự chưa từng nghĩ tới khang tố cũng dám dạng này. Ta xem là người đem tự mình vị trí 7 quá cao đi. Khang tố không chút nào sợ người này trước mặt, coi như mình thực lực hoàn toàn chính xác phải kém hắn một chút, nhưng nếu quả như thật giao chiến cũng không phải thua Tại thí luyện bên trong, kỹ xảo tăng lên, nhường thực lực của nàng tại trong lúc vô hình tăng lên không ít. Thật muốn chiến khởi đến, hiệu chết vào tay hay còn không biết rõ đây. Tốt tốt tốt, vậy liền so tài xem hư thực đi. Càng là tự phụ người càng là không thể tiếp nhận người khác xem nhẹ tự mình, nhất là một cái thực lực còn không bằng mình người lúc. Trái tim của hắn chỗ tiểu thế giới đã bị hắn tế ra, sau một khắc liền muốn cưỡng ép liên tiếp khang tố tiểu thế giới. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhong thanh âm lại là chuyển tới. Đều là đồng học, náo như thế cương làm gì. chương 517 đánh giá Nam Thanh Điển thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Khi hắn xuất hiện một máy mắt, trước kia trên mặt vẫn là cười lạnh người kia biểu lộ đột nhiên cứng ngắc lại một cái. Nam Thanh Điển danh khí rất lớn. Ngoại trừ thực lực của bản thân hắn không tệ bên ngoài, hơn mấu chốt chính là hắn nữa thích khuyên can. Một khi có địa phương xuất hiện mâu thuẫn có thể sẽ xuất hiện giao chiến, hắn đều sẽ mở miệng ngăn lại. Quỷ dị chính là, rõ ràng hắn bất quá 1000 khoảng chừng xếp hạng, mỗi lần hắn khuyên can lúc những cái kia trước mấy trăm hay là trước mấy chục người đều sẽ bán hắn cái mặt mũi. Vì thế rất nhiều người đã từng âm thầm suy đoán qua hắn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ bề ngoài là thường thường không có gì là một ngàn tên, nhưng là vụng trộm lại là có trước mấy chục thực lực. Tất cả quan sát qua Nam Thanh Điển người cuối cùng đều phải ra một cái thống nhất kết luận, Nam Thanh Điển không có trang, hắn bày ra thực lực hoàn toàn chính xác chính là hắn toàn bộ. Mà chân chính ở trong đó nguyên nhân chỉ có Nam Thanh Điển cùng những cái kia bị hắn khuyên can người biết rõ. Quen thuộc Nam Thanh Điển người đều biết rõ hắn là một cái cực thiện giao tiếp người, bản thân hắn tựa hồ có dũng khí có thể tự nhiên rút ngắn cùng người cự ly năng lực, bỏ mặc tính cách lạnh thế nào đi nữa mà người, đang nghe qua hắn nói ra mấy câu về sau, Dù cho không đồng ý cũng sẽ không sinh ra phản cảm ý nghĩ. Đây cũng chính là trước đó Nam Thanh Điển cùng Hình Vương gặp được về sau, vì cái gì cái sau trực tiếp cùng kỳ đồng làm được nguyên nhân. Lẽ ra thực lực của hai người gần, lẫn nhau hẳn là đối thủ lớn nhất mới đúng, nhưng là Hình Vương từ đầu tới đôi liền không có biểu lộ ra đối Nam Thanh Điển ý mà Nam Thanh Điển bên kia cũng là cực kỳ tựa như quen cùng Hình Vương thảo luận sự tình tất loại, trong đó có liên quan tới Hứa Thịnh kia một phen thảo luận. Kỳ thật Hình Vương khi tiến vào Tiên Tứ Bí cảnh trước đó cùng Nam Thanh Điển giao tiếp cũng không nhiều, hai người cũng có đội ngũ của mình. Lẫn nhau ngoại trừ tại nhiệm vụ lâu giao tiếp nhiệm vụ lúc thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau bên ngoài, tại vực ngoại lúc cơ bản không đụng tới. Một lần duy nhất giao tiếp chính là hai đội tiếp cùng một cái nhiệm vụ, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, dựa theo như thường tình huống dưới cuối cùng hai đội khẳng định sẽ kết xuống ngân đoán, nhưng bởi vì Nam Thanh Điền tồn tại, hai đội tại hoàn thành nhiệm vụ này lúc cơ hồ có thể nói phi thường hài hòa. Cho nên khi Nam Thanh Điền xuất hiện ở đây lúc, người này cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Khang Tố cũng tương tự nghe qua Nam Thanh Điền thanh danh, cũng cảm thấy chỉ là cái sau đơn thuần chỉ là tới cuối cùng. Có Nam Thanh Điền tại Giao chiến khẳng định là không đánh được, dựa theo giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, dù cho hai người buộc chung một chỗ cũng đánh không lại Nam Thanh Điển, cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ coi như không nghe khuyên ngăn một ý giao chiến, Nam Thanh Điển cũng có thể cưỡng ép đem giao chiến cho gián đoạn. Đối với Khang Tố tới nói, mặc dù không sợ cùng đối phương giao chiến, nhưng là có thể phòng ngừa cũng coi là một chuyện tốt. Nhưng là đối phương không nghĩ như vậy, trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ là một cái xếp hạng cuối cùng người, một khi đánh nhau còn không dễ như trở bàn tay, cho nên lúc này hắn mặc dù bởi vì Nam Thanh Điển ngăn cản mà không dám động thủ. Nhưng là ngoài miệng chào phúng lại là vẫn như cũ không ngừng, thư lạnh một tiếng, tính là ngươi hảo vận, nếu như không phải Nam Thanh đi tới, ta nhất định phải đưa ngươi tiểu thế giới đánh vỡ vụn. Khang Tố lông mày dựng lên, cười lạnh nói, liền ngươi, cũng sẽ không đi chiếu chiếu tấm gương. Hai người lại bắt đầu thần thương khẩu chiến xuống tới. Nam Thanh Điển cười tủm tìm ở bên cạnh nhìn xem, chỉ cần phía trên không đánh nhau, trong lời nói tranh đấu cũng sẽ không có tổn thất. Lúc này loại này tình huống là hắn muốn bảo trì, hắn cũng không muốn để cho hai người biết rõ, hắn là đặc biệt vì giúp Khang Tố giải vây mà chạy tới. Nam Thanh Điền đối thực lực của hai người đánh giá so giá khách quan, hắn có thể cảm giác được khang tố thực lực có không ít tăng lên, nhưng là muốn thắng qua đối diện người kia còn hơi kém hơn một chút, nếu quả như thật giao chiến bắt đầu, cuối cùng thua thiệt đại khái dẫn đầu là khang tố. Hắn nguyên bản cách rời xa cũng không tính gần, mà lại trong tay cũng có việc, bất quá khi chú ý tới trong đó một người là khang tố về sau, hắn nghĩ nghĩ sau vẫn là quyết định tới. Tự mình cùng hứa thịnh có như vậy một mối liên hệ tại, khang tố lại là hứa thịnh trước đó đồng đội, trợ giúp một cái cuối cùng không có chuyện xấu. lại nói Trước đó vẫn muốn cùng Hứa Thịnh giao lưu một cái một mực không có tốt lấy cớ, hiện tại Khang Tô xuất hiện không thể nghi ngờ là tuyệt hào đột phá khẩu, đã không bị người khác phát giác được hắn cùng Hoàng Huyền Lãng quan hệ, lại có thể chính đại ánh sáng cùng Hứa Thịnh đáp lên quan hệ. Nam Thanh Điển cùng Hoàng Huyền Lãng biểu hình đệ quan hệ tuy nói không phải là không thể nhờ người khác biết rõ, nhưng người biết càng ít cũng càng tốt. Về phần trước đó chủ động cùng Hình Vương để lộ, hoàn toàn là cái sau tính cách cực kỳ có đặc sắc, đối mặt người bình thường lúc liền xem như đợi cùng một chỗ mấy trăm năm cũng nói không được mấy câu, phía sau đàm luận người sự tình càng là cơ bản sẽ không làm. Toàn bộ đại học năm thứ ba bên trong hình Vương là hắn phi thường xem trọng một người hắn biết rõ hình Vương tư chất cũng không tính tốt nhưng là hắn tin tưởng tại lần này thiên Tứ bí cảnh về sau hắn nhất định sẽ tách ra càng nhiều Quan mang cho dù là trong vòng một năm sau đó giảm hơn hắn cũng không cách nào tiến vào thay đội thứ nhất nhưng ở tương lai càng dài thời gian bên trong cũng có rất lớn có thể sẽ cái sau vượt cái trước loại cảm giác này không có chuyện gì thực trẻo trống chỉ là thuần túy hắn một loại trực giác có thể trực giác của hắn cho tới nay chính xác dẫn đầu cũng có cao liền liền các thánh nhân cũng nói đây là một loại thiết thú một ít thời điểm xác thực có thể tin tưởng Người kia trung quy là không cam lòng đi, lúc gần đi còn hung hăng khoé khang tố một cái, tựa hồi nhãn thần đang nói nếu như lần này không phải Nam Thanh Điền cũng tại, tuyệt đối phải nhường nàng biết rõ cái gì gọi là thê thảm đau đớn. Khang tố lại là đối hắn làm như không thấy. Bất quá chờ người kia rời xa về sau, nàng vẫn là hướng Nam Thanh Điền biểu thị ra một cái lòng biết ơn. Ha ha ha, tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại chỉ là phí hết một cái mồm mép, tổn thất gì cũng không có, không cần cảm tạ ta. Nam Thanh Điền khoát khoát tay, trạng thái cực kỳ tự nhiên. Nam Thanh Điền gọi về giao tiếp, cũng mang ý nghĩa hắn lòng dạ rất sâu. Trú tốt nói chính là tâm tư linh hoạt, hướng hỏng nói chính là tâm tư âm trầm. Cho nên lúc này trong đầu của hắn mặc dù nghĩ đến các loại cùng Khang Tố giao lưu ý niệm, nhưng là mặt ngoài lộ ra lại là một bộ vừa lúc gặp phải bộ dáng. Đối với Khang Tố nhận biết, trước đó hắn là đơn thuần dừng lại tại mặt giấy tin tức bên trên, bỏ mặc từ mọi phương diện tới nói, đều là phi thường bình thường một người, nếu như không phải hứa thịnh tồn tại, khẳng định song phương vĩnh viễn sẽ không có cái gì gặp nhau, nhưng là hiện tại bởi vì hứa cái này mối quan hệ quan hệ, hai người lại là đứng chung một chỗ, sóng vai tiến lên. Theo một phen tiếp xúc về sau, Nam thanh điiền liền đại khái làm rõ ràng khang tố tính cách Tân cực kỳ thẳng thắn không có gì ý xấu ý nếu như làm bằng hữu là một cái cực kỳ tốt đối tượng nhưng cũng bởi vì tính cách thẳng thắn nguyên nhân có thời điểm nói chuyện sẽ có vẻ tương đối trói thai làm cho lòng người bên trong không thoải mái tính tình như vậy người tại toàn bộ nhân tộc bên trong kỳ thật không ít nhưng nếu như đem phạm vi giảm bất đến càn kinh đại học lời nói a kia không sai biệt lắm có thể nói là hiếm có chủ loại nói qua không dễ nghe càng kinh trong đại học học sinh bỏ mặc biểu hiện ra bộ dạng là như thế nào Bọn hắn đều không ngoại lệ đều không phải là người đơn thuần. Người đơn thuần là rất khó ở bên ngoài loại kia kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Không phải nói thuần túy người khó mà trở thành nhân trung long vượng, mà là đối với tâm tư bén mẹ người, dạng này người hoàn toàn chính xác muôn khó một chút. Nói như vậy, người cùng Hứa Thịnh gặp nhau lại là trùng hợp như vậy. Tại một lần lơ đãng hỏi thăm về sau, Nam Thanh Điển rất nhanh theo Khang Tố nơi đó biết được nàng cùng Hứa Thịnh quen biết quá trình, dù cho tâm tư linh hoạt như là, cũng không nhịn được có chút trợn mắt hồ muội. Tố hơn huynh trên xem ra, Hứa Thịnh lại là như thế. Bình dị dần vui. Tuy nội giai kia lúc thực lực còn không bằng Khang Tố, nhưng song phương tư chất dù sao không tại một cái phương diện bên trên, hắn tự hỏi nếu như mình là Hứa Thịnh, căn bản không có khả năng coi trọng Khang Tố. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, đừng nói là Khang Tố, cho dù là tự mình cùng hình vương dạng này, người đều không nên bị hắn coi trọng. Dù sao bọn hắn dù cho lúc này nhìn qua thực lực như thế nào mạnh hơn Hứa Thịnh, nhưng cuối cùng chỉ là chiếm về thời gian ưu thế, bọn hắn những người này ở đây trước mắt lớp cũng tính toán không lên thế đối thứ nhất, lại càng không cần phải nói Hứa Thịnh loại này có thể hoàn toàn nghiền ép đồng cấp người yêu nghiệt. Hứa Thịnh tồn tại hoàn toàn chính xác cho tất cả có trí tại đệ nhất vị trí người áp lực cực lớn. Loại kia chèn ép cảm giác, lúc trước hắn tại trời ban bảo vật khảo hạch bên trong cũng coi là thiết thiết thực thực cảm ngộ một hồi. Lúc ấy hắn ngay tại xoắn suất bên trong tiếp tục hướng phía trước khảo hạch, vẫn là dùng trên người mình vật phẩm cư ép, thật không nghĩ đến trời ban bảo vật trực tiếp đem hắn bài xích ra, cũng tiết kiệm hắn do dự. Thật sự là hắn là một cái không tệ người. Nghĩ đến Hứa Thịnh, Khang Tố trên mặt biểu lộ cũng không nhịn được trở nên nhu hòa, nếu như nói trước đó nàng một mực hiện ra đều là một loại nam tính cứng rắn, vậy bây giờ liền có thân là nữ tính ôn nhu. Phở Thịnh xuất hiện sắc thực lật đổ khang tố đối với những cái kia đỉnh tiêm thiên tài tưởng tượng. Nàng liên quan tới thiên tài tưởng tượng cũng là phát sinh rất nhiều lần biến hóa. Ở trên đại học trước đó, trong lòng nàng thiên tài hình tượng chính là mình. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng người liền không ai có thể vượt qua nàng, nàng chính là ưu tú nhất. Mà lần thứ nhất bị đả kích chính là tại thi đại học lúc, làm đã quen đệ nhất nàng, tại thi đại học lúc cuối cùng cái thu được thứ ba vị trí. Cái này thứ ba nhường nàng một cái nghỉ hẹ cơ bản cũng đang trầm mặc bên trong vượt qua. Mà tới được càng kinh đại học về sau, nàng nhìn thấy thiên tài càng nhiều hơn. Cái này thời điểm nàng trận phát hiện cho dù là một tỉnh trạng nguyên tựa hồ cũng không coi vào đâu quá nhiều trạng nguyên nhất là người thực tế nhiều lắm coi như nàng đem hết toàn lực đi tăng lên chính thế nhưng là cùng phía trước những người kia chênh lệch vẫn còn đang không ngừng bị lớn nàng đã từng mê vào qua nghĩ đến có nhiều người như vậy ở phía trước tự mình thật sự có thể đạt tới trong lòng mục tiêu sao. tại nàng còn nhỏ thời điểm nàng liền đã từng ngưỡng vọng hôn khắc trên kia Nam viên không nhìn thấy diện bạo mặt trời nàng nghe cha mẹ nói kia là 5 vị trí thánh chỗ vị trí tâm linh nhỏ yếu từ đó cũng bị gieo mộtỏa giống Cho tới nay cố gắng cũng là vì hoàn thành dạng này mục tiêu. Thế nhưng là theo tiếp xúc đến người và sự việc càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện tự mình khả năng vĩnh viễn làm không được mục tiêu. Mục tiêu? Vĩnh viễn là mục tiêu? Mỗi người cũng có mục tiêu của mình, cuối cùng có thể hoàn thành mục tiêu chú định chỉ có cực cái người khác. Nam Thanh Điển như có điều suy nghĩ, Khang Tố không thể nghi ngờ là nhất có sức thuyết phục. Đương nhiên với hắn mà nói nghe được lời như vậy là lại cao hứng bất quá, hứa thịnh tốt như vậy quan hệ qua lại, hắn bắt đầu chờ mong lên tương lai lần thứ nhất tiếp xúc. Chương 518, Uy Uy Thiên Hoàng, vạn quốc triều bái. Thí luyện không gian bên trong, Hứa Thịnh nhắm mắt đứng ở trong đó, quanh thân vọt tới lực lượng pháp tắc bị hắn không ngừng hút vào cũng trong thân thể. Lúc này pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ lần nữa tăng lên, đã đạt tới 87% cấp độ này, tại tất cả tiến vào thiên tứ bí cảnh người bên trong, đã có thể xếp tới 70 tên cường trừng. Cái tên này vẫn tại phi tốc lên cao, bản nguyên thấp không thẹn cho trời ban bảo vật chí mạng, mang tới tăng lên thực nhường Hứa Thịnh mừng rỡ. Theo thí luyện khảo hạch đến bây giờ đã qua 1200 năm hơn, xem như trước đó khảo hạch thời gian, hắn tại cái này thí luyện không gian bên trong đã chờ đợi 4300 năm. Đến bây giờ hắn đại khái có thể căn cứ tự thân phụ tại trình độ suy tính ra thiên tứ bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua 1.112 lần. Đây là một cái vượt xa quá hắn lúc đi vào pháp tắc lĩnh ngộ độ tốc độ thời gian trôi qua, bất quá đối với những pháp tắc kia lĩnh ngộ độ vượt qua 90% người mà nói lại là vừa nhất ứng. Mà hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng trưởng đến trình độ này đã không sai biệt lắm có thể thệ ứng, cho dù ở nơi này đợi thời gian càng dài một chút, thân thể cũng có thể chống đỡ được. Bất quá trời lần này sự tình kết thúc về sau, tại trên địa cầu vẫn là không khỏi phải nhiều đợi một đoạn thời gian. Giống nhau theo hồn thương nhất tộc khu vực trở về thời điểm. Còn bao lâu? Hứa Thịnh hướng Bản Nguyên Tháp tuấn hỏi. Nó là có thể giao lưu, nay một ngàn nhiều năm Hứa Thịnh một mực tại cùng nó giao lưu, mặc dù giao lưu không tính thuận lợi, nhưng là nên muốn tin tức đều chiếm được. Bản Nguyên Tháp từ run dậy, một cố yếu ớt ý thức theo nó trong đó đưa ra ngoài, Hứa Thịnh xe nhẹ đường quen dùng ý thức cùng nó liên tiếp, sau đó đạt được còn có không thời gian ngắn tin tức. Ý thức của nó thực tế quá mức yếu ớt, nếu như muốn hình thành đầy đủ thành thuộc ý thức, đoán chừng trở thành thánh đẳng cấp đều không được, muốn trở thành thánh cảnh bảo vật mới có thể. Thứ thịnh đối bản nguyên tháp cũng có một cái phán đoán. Tựa hồ bởi vì bản thân năng lực quá trải qua thiên độc hậu, Hoàn Vũ cũng tại ở một phương diện khác hạn chế nó, để nó linh thức sinh ra cực kỳ khó khăn. Bản nguyên tháp hiện tại chỉ là bán thánh bảo vật cấp độ, mặc dù bản thân còn có tiếp tục thăng cấp khả năng, nhưng là thăng cấp độ khó thực tế quá lớn. Nhân tộc tăng lên là dễ dàng nhất, trừ cái đó ra chính là những cái kia định phong tộc quần, theo thứ tự hướng xuống. Giống như là bản nguyên tháp cái này đồ vật, nói như vậy tăng lên độ khó cực lớn, nhiều như vậy đồ vật, cuối cùng non thành công thuế biến lắc đắc không có mấy. Nhưng nếu như Hứa Thịnh thật sự có tâm đem bồi dưỡng, là thực lực của mình không ngừng lên cao, một mực đem hắn mang theo trên người ẩn dưỡng, cũng là có thể ra tốc nó thối biến. Thành thục ý thức tầm quan trọng không cần nhiều lời, không có một cái nào thành thục ý thức, bản thân đều là tỉnh tỉnh mê mê, dù cho có thể tăng lên cũng là ở vào một loại nào đó cơ duyên xảo hợp, muốn dùng loại phương thức này đột phá trước mắt đẳng cấp gần như không có khả năng. Tựa như là một cái sẽ không bất kỳ cái gì công pháp một tuổi trẻ nhỏ, sờ bò lăn lộn vậy mà luyện được một môn võ công tuyệt thế đồng dạng. Bản nguyên tháp lại rung lần này Hứa Thịnh cảm thụ một loại không cao hứng cảm xúc. Hắn nhịn không được cười lên, hiện tại bản nguyên tháp cùng tự mình phù hợp, một chút tâm tình của mình lưu động nó cũng có thể cảm nhận được, mặc dù mình hắn vừa rồi ý nghĩ không có ác ý, nhưng là vẫn trêu đến cái này tiểu gia hòa không cao hứng. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đi. Hắn tranh thủ thời gian nghiêm mặt một cái, hết sức chăm chú đối bản nguyên tháp nói. Bản nguyên tháp nhẹ nhàng run dậy, giống như là một cái đạt được khích lệ tiểu hải tử, nhường hứa thịnh không khỏi lộ ra một vòng cười khẽ. Tiểu thế giới, trung ương đại hoàng. Uy uy thi Một cái khuôn mặt thật trà tiểu quốc thanh niên đi vào trước mắt tòa thành lớn này dưới chân, theo tâm linh chỗ sâu cảm nhận được một loại rung động. Hắn xuất ra sinh địa phương, bất quá là một cái dân cư mấy trăm thôn núi nhỏ. Hắn từng bước một cố gắng, theo quê quán thôn núi nhỏ đi ra, đến trên chấn, trở thành một tên tiêu cục võ sư, đây đã là ra đầu người sự tỉnh. Mặc dù hồn thác nhân tộc mỗi người sau khi thành niên đều có thể trở thành võ sư, nhưng cái này chỉ là cơ sở tố chất thân thể, căn cứ mỗi người tập luyện công pháp khác biệt, có lực lượng cũng khác biệt. Hắn tại tự mình trong thôn chính là mạnh nhất, mặc dù là chỉ là võ sư hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là thang làm vợ anh lão thôn trưởng đã không phải là đối thủ của mình. Mặc dù ở trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì lao thôn trưởng đã già, khí huyết suy yếu, nhưng tháng qua chính là tháng qua, hắn tại 20 tuổi tuổi tác liền trở thành tự mình trong làng đệ nhất. Bọn hắn cái kia tồn tại trong cơ bản đều là cùng họ, xem như một chi truyền thừa. Tổ hấn có nói qua, họ hàng gần ở giữa không thể đoan dâu, cho nên bọn hắn mấy trăm năm qua đều là cùng chung quanh mấy cái tồn tại thông hôn. Tại trong tiêu cục chờ đợi mấy năm, hắn vào nam gia bắc góc nhạc không ít kinh nghiệm, càng là mấy lần gặp sinh tử nguy hiểm. Nếu như không phải trong tiêu cục lao tiêu sư xuất thủ cứu rút, hắn đã sớm chết tại dã ngoại. Năm ngoái, hắn thành công đột phá đến võ anh cảnh giới, lại còn là đi chính thống đạo lộ, cái này khiến trung quanh trước kia không coi trọng hắn người đều có chút kinh ngạc, lập tức đối với hắn coi trọng trình độ cũng tăng lên bắt đầu. Liên liên trong tiêu cục mấy cái kia lão tiêu sư cũng bắt đầu tiếp xúc hắn, hắn biết rõ bọn hắn thực tế từ mọi phương diện khảo nghiệm tự mình, nếu như mình đạt đến yêu cầu của bọn hắn, liền sẽ được tu làm nô lệ. Lão tiêu sư nhông thực lực cũng là võ anh cảnh giới, chỉ bất quá đều là hậu kỳ, nói là dạy bảo hắn cũng là đầy đủ. Về phần cao hơn một tầng võ linh cảnh giới. Toàn bộ trong tiêu cục cũng chỉ có một người, cũng chính là tiêu cục người khai sáng. Hán chố quốc gia là Đông Đạo cùng đại hoàng giáp giới tiểu quốc một trong, quốc nội bất quá mấy chục triệu nhân khẩu, rất cường đại võ giả nghe nói cũng mới võ vương. Mà võ vương dạng này cảnh giới, tại đại hoàng bên trong nhiều vô số kể, thậm chí trên đường tùy tiện liền có thể gặp được một cái. Dũng động a, có thể dạng này thành trì tại đại hoàng bên trong cũng chỉ là không có ý nghĩa mà thôi. Trong truyền thuyết trong lúc này thông Thiên thành, đúng như kỳ danh, có thể thẳng thông Thiên vũ. Chất phát thanh niên bên cạnh một vị trung niên tiêu sư cảm thán nói, đang nói thời điểm trong mắt cũng có một tia hướng tới, như thế thành trì đến cùng nên phó cái gì bộ dáng, thật muốn gặp a. Thế nhưng là đại hoàng thực tế thiên đại, trung ương thông thiên thành cách trước mắt tòa này huyền thạch thành thực tế quá xa, cho dù hắn hao hết sinh mệnh cũng không cách nào đi đến. Chớ nói chi là nửa đường sinh hoạt những cái kia loại thú, lấy tự mình võ linh cũng chưa tới thực lực, tùy tiện gặp được một cái liền sẽ bị xem như đồ ăn ăn hết. Nghe nói những cái kia cường đại loại thú đều là đại hoàng võ giả cố ý bu xuống, để bọn chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể làm đại hoàng tuổi trẻ võ giả rèn luyện mục tiêu. Đại bộ phận loại thú đều không phải là cực hung tàn một loại kia, nơi phát ra phương thức cũng đều không tương đồng, nghe đồn tại mấy ngàn năm trước, tiên tổ thường xuyên sẽ mở tích thông thiên tri đạo, nhường hồn các nhân tộc đi thế giới khác đem nơi đó loại thú cho bắt trở lại, cũng không biết rõ cái này có phải thật vậy hay không. Thông thiên tri đạo à, hắn chỉ nghe qua chưa từng gặp qua, hắn chỉ là tại trong điện tịch thấy qua dạng này truyền ôn, trong đầu tưởng tượng trường hợp như vậy. Thanh niên cùng tiêu sư theo đám người cùng nhau tràn vào tòa này, số trăm vạn nhân khẩu huyền thạch thành bên trong. Huyền Thạch Thành là đại hoàng tây nam dù sao cỡ nhỏ thành trì một trong, là một cái đầu mối then chốt tồn tại, cùng chung quanh mây trục tiểu quốc duy trì liên hệ. Cái này Huyền Thạch Thành không có cái gì danh môn vọng tộc, cũng không có nổi danh môn phái tồn tại, nó tồn tại mục đích đúng là thuận tiện cái khác tiểu quốc đến đại hoàng. Tương tự thành trì tại toàn bộ đại hoàng trên biên cảnh trừng hơn ngàn tòa. Nếu như quốc gia khác người thông qua những này biên cảnh thành trì tiến vào đại hoàng về sau, liền sẽ phát hiện đằng sau gặp phải thành trì càng lúc càng lớn. Đại hoàng hiện tại tiêu chuẩn bên trong, trăm vạn cấp là cỡ nhỏ thành trì, ngàn vạn cấp là cỡ trung thành trì. 100 triệu là cỡ lớn thành trì. Về phần trung ương nhất Thông Thiên Thành, khoảng chừng số 1 tỷ nhân khẩu. Không chút nào khoa trương, chỉ là một cái Thông Thiên Thành nhân khẩu liền vượt qua bên ngoài những quốc gia kia, cơ hồ có thể là một cái quốc gia tồn tại. Mà Thông Thiên Thành làm người ta rung động nhất không phải nó người miệng, mà là nó cường đại bình quân tố chất, có thể tiến vào Thông Thiên Thành, cơ hồ đều là toàn bộ đại hoàng lưu tú nhất rất cường đại một nhóm người, có thể nói toàn bộ đại hoàng tinh hoa cũng tại Thông Thiên Thành. Người xem cái này thiên hạ, càng phát hưng thịnh. Thông Thiên Thành trung ương hoàng thành bên trong, khuôn viên sừng sững tại trong đại điện ánh mắt lại là xuyên thấu vô tận cách trở, rơi vào toàn bộ đại hoàng các nơi. Thân là võ tôn hắn, linh thức cường đại đến đủ để bao trùm toàn bộ đại hoàng, mặc dù bây giờ đại hoàng diện tích cũng chỉ chiếm 1 phần ba không đến tiểu thế giới, nhưng dạng này linh thức phạm vi đã là làm người ta kinh ngạc. Đứng ở bên cạnh hắn thì là khí tức cực kỳ tới gần nhân giật. Tại mấy trăm năm trước, Hiên Giật cũng thành công đột phá đến võ tôn cảnh giới, chỉ bất quá hắn nội tình cuối cùng so không viên kém một chút, cuối cùng có thể đột phá vẫn là hứa thịnh trong bóng tối đẩy một cái kết quả. Hắn đối với Hiên Giật yêu cầu muốn so không viên thấp không ít. Không có đối đái quang viên như vậy nghiêm ngặt. Theo 2 vạn năm thời gian dần dần đến, như hiện giật, quý họa cái này một nhóm người, nếu như không thể đột phá, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thọ tận, cho nên hoặc là đã hóa thành mộ bên trong xương khô, hoặc là chính là thành công đột phá đến cảnh giới mới. Nếu như là bình thường thế giới bên trong, không nói một nửa đều sẽ thất bại đi, tối thiểu nhất trong 7 người một hai người sẽ ở đột phá bên trong thất bại bỏ mình. Nhưng là từ hứa thịnh ảnh ở dưới, 7 người cuối cùng cũng đột phá thành công, trở thành hợp thể tu sĩ cùng võ Cao hơn thực lực cũng mang đến cao hơn tầm mắt. Bọn hắn cũng đang tự hỏi lên đã từng đi từng tới những thế giới kia. Như thông đạo loại này sự vật, tại Võ tông cảnh giới lúc liền đã tiếp xúc đến, nhưng này chỉ là tại bản không gian bên trong thông hành, hoàn toàn không phải xuyên qua hai thế giới. Cho nên bọn hắn bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũng là đối tiên tổ lực lượng có kính sợ. Đều là bởi vì sư phụ mới có thể xuất hiện. Hiên Dật nhẹ nói một câu, đây cũng chính là trong lòng của hắn suy nghĩ, hắn tự hỏi nếu như là tự mình tại cái kia vị trí, căn bản không thể nào làm được dạng này, có lẽ thời gian ngắn bên trong là hỗn khắc nhân tộc vẫn được, có thể 2 vạn năm như một ngày hắn lại không thể nào làm được. Khuôn viên biểu lộ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói, đây cũng không phải là bởi vì ta, ta nhiều lắm là chỉ là lên một cái gắn bó tác dụng, hồn thác nhân tộc có thể có được hôm nay quán cảnh, đều là mỗi người cố gắng. Công lao không phải một mình hắn, hắn thừa nhận mình đích thật làm ra một chút công lao, nhưng bất quá là không có ý nghĩa mà thôi. Xem a, những cái kia khuôn mặt tươi cười là cỡ nào đẹp mắt ta. Chương 519, Thiên hạ đại thế. Hồn thác nhân tộc danh xưng 48000 nước, cũng tức là tại trung ương đại hoàng bên ngoài, có 48000 cái đại trung tiểu nước. Cụ thể số lượng đại hoàng thống kê quan còn không có thống kê xong thành, nhưng khẳng định không có nhiều như vậy. Bất quá chỉ từ câu nói này nhìn lại, bên ngoài bây giờ quốc gia nhiều, cũng thật thành sang sông chi khanh. Những quốc gia này sinh ra nguyên nhân đều không tương đồng, có thể là nào đó một bộ phận theo đại hoàng thoát ly thị tộc, bọn hắn tìm được một mảnh năm người thổ địa liền thành lập quốc gia. Có thể là đã từng cái nào đó nhỏ bộ lạc thôn nhỏ dài chậm rãi mở rộng, tại lâu dài thời gian về sau, có được đầy đủ nhân khẩu quy mô. Đại hoàng tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đối đây đều là bỏ mặc. Mỗi cái đại hoàng người đều biết được Chỉ cần đế hoàng còn tại một ngày, bên ngoài những quốc gia kia liền căn bản không có khả năng lật ra sóng gió gì. Nhưng cũng có quản địa phương, tỉ như một ít quốc gia xuất hiện nô lệ người khác tình huống, cái này sẽ bị khâm thiên giám phái người đi đem cái này quốc gia quốc chủ trực tiếp bắt lấy, mang về đại hoàng thẩm vấn. Theo phương diện này nhìn lại, đại hoàng đại khái có thể làm thành tất cả quốc gia mẫu quốc. Không phải là không có quốc gia muốn thoát khỏi cái này vị trí, thế nhưng là bọn hắn làm không được. Nếu như mục đích của bọn hắn là vì đại hoàng tốt hơn lời nói, khương viên cũng không để ý nhường bọn hắn có cao hơn địa vị. Thế nhưng là kết quả sau cùng đều là dạng này, quốc gia thượng tầng bất quá là vì bản thân tư lợi, đứng ở cao hơn vị trí cũng bất quá là muốn tốt hơn bóc lột người khác, từ đó để cho mình có thể có càng lớn đột phá khả năng. Mặt khác theo thời gian trôi qua, liên quan tới vận hướng có thể tăng tốc nhân tu luyện sự tình cũng bị người phát hiện, mà theo lấy thời gian rời đổi, bị càng nhiều người cho biết được. Nhất là trực quan chứng minh chính là có người thành công, kia là một cái nguyên bản liền võ vương cảnh giới cũng không thể tiến vào người, cuối cùng lại là trở thành một vị võ hoàng cường giả. Tại đại hoàng bên trong, võ hoàng mặc dù coi như phổ biến, nhưng đã là cường đại một nhóm. Ở bên ngoài trong nước nhỏ càng là cơ hội có nghiền ép thực lực. Người này sau khi xuất hiện, hắn cuộc đời sự tích tự nhiên bị những người khác cho nghiên cứu, cuối cùng liền để bọn hắn phát hiện bí mật trong đó, từ đó, rất nhiều khốn tại tư chất người liền đem ý niệm đánh tới cái này phía trên. Liên quan tới tư chất sự tình, vĩnh viễn sẽ có đủ loại sự tình xuất hiện. Nếu như thiết lập một cái thống nhất tiêu chuẩn, khả năng rất nhiều cho rằng người tư chất kém người bản thân tư chất cũng không chênh lệch Nhưng là tư chất cái này đồ vật là tương đối ra người, nếu như cùng người bên cạnh so sánh tự thân tư chất ở vào thấp nhất một cấp bậc, kia không hề nghi ngờ liền sẽ trong lòng không công bằng, muốn cải biến cục diện này. Nghe nói phía tây lại xảy ra vấn đề. Thật lâu, Khung Viên thu hồi tự mình tuần sát thiên hạ ánh mắt, nhàn nhạt nói một câu: "Ân, bên kia có một cái hào đại vận quốc gia đã chiếm đoạt chúng quanh mấy chục tiểu quốc, Hán Quốc chủ gia tâm không nhỏ." Hiện giờ đối với mấy cái này tin tức hiểu rõ cực kỳ rõ ràng, xung quanh tất cả đại sự cũng trong lòng của hắn. Cùng loại đại vận dạng này quốc gia vẫn luôn tại xuất hiện, nó mục đích cũng tư mã chiêu chim lưu trí nhân ai biết, người sáng suốt cũng biết rõ mục đích của bọn hắn là cái gì. Đại Hoang mặc dù cường đại, coi như như trên thế giới không có cái gì đồ vật là trưởng thành không suy, những người kia cho rằng không biên tại cái này vị trí bên trên đợi thời gian đã đầy đủ lâu, bọn hắn cũng nghĩ đứng ở cái kia vị trí bên trên. Đi qua hai vạn giữa năm, đã giết chết đếm không hết dã tâm người, thế nhưng là dã tâm dạng này đồ vật cuối cùng sẽ không ngừng xuất hiện. Tựa như là cỏ dại mùa xuân, cắt đi một khỏa, sinh ra mấy chục khỏa. Có thời điểm bỏ mặc chung quanh những quốc gia này cũng đích thật là lực có chưa đến, dù sao liền liền đại hoang quốc nội cũng có rất nhiều sự tình phát sinh, cần phải đi xử lý. Bọn hắn đứng tại chỗ cao nhất mấy người có thể duy trì tự thân thuần túy, dù sao đều là theo hồn thác nhân tộc lúc còn nhỏ yếu đi tới. Thế nhưng là đằng sau những người kia lại khác biệt, bọn hắn theo xuất sinh lên hồn thác nhân tộc chính là cường đại, loại tư tưởng này cũng rất khó nhường bọn hắn có kính dân loại tính cách. Các loại lần trước phê người không ngừng tàn lũy, nhóm này mới người không thể tránh khỏi sẽ trong tay nắm giữ quyền lợi. Chuyện như vậy vật một mực là từ tuyên tranh trong bóng tối phụ trách xử lý, thời gian dần trôi qua đã liên lụy hắn phần lớn tính lực. Khuôn viên phụ trách quốc sự chỉnh thể phương hướng, hiện phụ trách quân đội đối bên ngoài trừng phạt cùng trấn áp. Tiên tranh phụ trách vụn trộm thanh lý, ba người phân công rõ ràng, lại quan hệ lẫn nhau không gì phá nổi, dạng này khả năng giữ vững đại hoàng hai vạn năm yên ổn. Nếu như không phải ba người cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, trước bây giờ đều đã là võ tôn cường giả, căn bản không có khả năng duy trì hiện tại đại hoàng cục diện. Có thể tưởng tượng đến là, một khi khuôn viên ba người bỏ mặc đại hoàng, như vậy toàn bộ đại hoàng đem cấp tốc phá thành mà nhỏ, phân liệt thành vô số cái đại trung tiểu quốc gia. Tư tưởng của người ta thực tế quá mức khó mà đoán, những người thông minh kia đều cho rằng mình có thể khống chế người khác, dạng này tư tưởng xung đột phía dưới thuấn tự nhiên sẽ sinh ra khu viên ba người chẳng lẽ không mệt mỏi sao bọn hắn mệt mỏi chỉ bất quá bởi vì thực lực bọn hắn cường đại đã thành thói quen có thể tiếp tục chống đỡ tiếp dù là liền liền tại phía trên nhìn hứa Thịnh cũng đồng dạng lý giải bọn hắn khó ra dù cho nhường bản thân hắn ra mặt ngoại trừ đem đại hoàng tồn tại thời gian lại duy trì một đoạn thời gian đối kết quả căn bản sẽ không có cái gì cải biến giống nhau câu nói kia nói tới thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tác phân đại hoàng đã quá mức cường đại luôn có một số người muốn ở trong tối làm vănương đem giải quyết đi Lần này khai thác tối cao quy cách. Khương Viên Đạm Mạc nói câu, hiên giật biểu lộ nghiêm một chút, tối cao quy cách cũng dù cho thủ đoạn khốc liệt nhất một loại, loại này khốc liệt không phải nhằm vào quốc gia kia người bình thường, mà là những cái kia lộng người người. Xem ra sư phụ đã trong lòng cực kỳ không thích. Cũng thế, phát sinh thế nào cái kia đại vận nước chuyện thật có chút nghe rợn cả người, cho dù là hắn thường thấy các loại đồ vật, ban đầu ở biết rõ lúc cũng sinh lòng phẫn nộ. Đệ tử biết được, trong 3 năm chắc chắn giải quyết. Một cái đại vận không tính là gì, nhưng là đại hoành quốc nội cân đối cần một đoạn thời gian. Mà khắc cũng muốn cam đoan biến đổi lớn sau đại vận nước duy trì ổn định, người đương quyền có tội, nhưng là những người bình thường kia lại là từ đầu tới đôi cũng chỉ là người bị hại. "Ừm, nhanh đi mau trở về." Việc nhỏ như vậy tự nhiên không có khả năng nhường Hiên Dật tự mình tiến đến, đại vận sự tình mặc dù làm cho Khung Viên không thích, nhưng là bây giờ bọn hắn sư đổ phải đối mặt sự tình thực tế quá nhiều, Hiên giật cũng không có khả năng đem quá nhiều tinh lực hao phí tại cái này phía trên. Hiên Dật chắp tay về sau, ly khai đại điện. Hiên Dật sau khi đi, Khung Viên nhìn xem cái này uy hoàng đại điện, nhà tâm thanh nói ra, "Cái này hồn thác nhân tộc" chung quy là thay đổi. Ẩn ẩn có thể nghe ra một tia cảm khái cùng hòa niệm. Khuôn viên trong đầu có quá thật đẹp tốt hình ảnh, có thời điểm hắn cũng sẽ mê võng, bây giờ cường đại không phải hắn vẫn muốn nhìn thấy sao? Nhưng vì cái gì là hồn thác nhân tộc cường đại sau lại là sẽ xuất hiện dạng này tình huống? Người chẳng lẽ chỉ có thể thông qua ức hiếp người khác mới thu hoạch được khoái cảm sao? Hừ, đều là một chút không xứng tập võ bại hoại. Chương 520, 90 pháp tác độ linh ngộ. Liên quan tới hồn thác nhân tộc phát sinh hết thảy, hứa thịnh cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn. Hẳn tại tất cả mọi người không biết đến tình huống giới đã làm ra rất nhiều dẫn dắt. Giống nhau hiện tại đại vận nước thế gian, nếu như không phải hắn cho tới nay điều khiển tinh vi, không có khả năng cho tới bây giờ mới xuất hiện. Hai vạn năm thuế nguyệt thực tế quá dài, ở trong đó có bao nhiêu người sẽ từ nhỏ bé trong cuộc thời, rất nhiều người có lẽ tại khi còn bé không có giá tâm, nhưng là theo thực lực bản thân tăng cường, giá tâm cũng sẽ dần dần bắt đầu sinh mà ra. Lại càng không cần phải nói còn có chiều hướng phát triển, khoác hoàng bào sự tình, dù cho tự thân không muốn cái nào đó vị trí, nhưng là đằng sau thúc đẩy lực lượng quá lớn Nếu như ngăn cản loại này Trảo Lưu, như vậy tự thân hậu quả cũng chỉ là bị nghiền nát thành tàn bã. Một đoạn này thời gian, là hiếm thấy ta có thể toàn thân tâm để vào phát triển con dân thời gian. Hứa Thịnh dưới đáy lòng cảm khái một thân, trước kia bởi vì muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, luôn luôn tại ngựa không ngừng vó tăng lên pháp tác độ lĩnh ngộ bên trong, lần này bởi vì bản nguyên pháp nguyên, nhân, tự mình giống nhau đi ngủ hô hấp liền có thể đem thực lực tăng lên, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều có thể đặt ở hồn thác nhân tộc trên thân. Hắn cũng tại từ nhỏ sự tình nhìn lên, tìm kiếm hiện tại hồn thác nhân tộc tiên tiên không đủ. Phát triển tiểu thế giới cùng con dân là một cái điều khiển tinh vi quá trình, cơ bản không có khả năng từ vừa mới bắt đầu tìm tìm một cái tuyệt đối chính xác con đường, chân lý quá trình đều là tràn ngập vân co, hồn thác nhân tộc đi đến hiện tại đại khái có thể tính toán đi thẳng tại chính xác con đường bên trên, lúc này cần chính là đem loại này chính xác tiến lên duy trì càng dài một điểm. Hiện tại xem ra võ giả vấn đề muốn so tu sĩ vấn đề càng lớn một điểm. Hứa Thịnh cũng phát hiện tu sĩ tới một mức độ nào đó kỳ thật muốn so tu sĩ tốt hơn quản hạt một điểm. Tu sĩ bên trong mặc dù cũng có dạ người, nhưng càng nhiều đều là một lòng cầu đạo người mà lại tu đạo tính đặc thù nhường bọn hắn đối thời gian không quá mất cảm, một cái truyền thừa vạn nằm tông phái đều là phi thường bình thường sự tình, cũng có thể một mực duy trì ổn định. Mà lại tông môn ở giữa liên hệ cùng so quốc gia càng chặt chẽ hơn nhiều. Ít người đích thật là tốt quản lý. Về phần một chút tài nguyên trên tranh đoạn, đây là không có khả năng ngăn chặn, tu sĩ hướng tới cảnh giới càng cao hơn, tại tư chất không đủ lúc liền cần nhiều tư nguyên hơn kích thích, đây cũng là mỗi cái tu tiên môn phái mệnh mạnh chỗ, tuy nói không phải tài nguyên quyết định hết thảy, nhưng là có tốt tài nguyên, lại càng dễ đem môn phái phát triển lớn mạnh lại là sự thật không thể chối cãi. Bản nguyên pháp lúc này lại run rẩy. Hứa Thịnh ngay từ đầu tưởng rằng nó lại tại nói với chính mình cái gì, nhưng là rất nhanh phát hiện không phải, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là bản nguyên pháp bên trong toát ra lực lượng pháp tắc bắt đầu thấp xuống. Hắn lập tức minh mạch, lần này tăng lên đã tới kết thúc rồi, dù cho bản nguyên pháp góp nhặt năng lượng lại nhiều, hơn 1000 năm không gián đoạn phóng thích cũng tiêu hao không sai biết lắm. Hắn cũng không có gì không vui vẻ một loại, lòng tham không đấy, có thể lập tức đem pháp tắc của mình độ lĩnh ngộ tăng lên nhiều như vậy đã vượt qua hắn dự tính, chẳng lẽ lại thật đúng là nghĩ ăn một miếng thành cái bản tử, trực tiếp bắt đầu đột phá bản thánh. Dù cho có thể hắn cũng sẽ không như thế làm, hậu quả như vậy sẽ chỉ là tự mình căn cơ bất ổn, trở thành bán thánh sau cũng sẽ có đủ loại thai hoàng ngầm. Dần dần lại qua hơn 100 năm, Bản Nguyên Tháp phóng thích ra lực lượng pháp tắc đã phi thường yếu ớt, đối hứa thịnh tăng lên đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mở ra thánh nhân giao diện, Hứa Thịnh nhẹ nói một câu, hắn lúc này các hạng tin tức xuất hiện ở trước mắt. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Hủy, Thông Thiên. Pháp tắc: 90. 35%. Đạo quả: 0. Bản Nguyên: Nước, 73 vạn điểm. Đạo trường, chưa thu hoạch được, giới bực, chưa mở, giáo phái, đoạn, con dân, hồn thác nhân tộc, hương hỏa, tam thập thất văn ức, công đức, lẻ. Pháp tác độ lĩnh ngộ vượt qua 90%, so với thu hoạch được bản nguyên tắc trước, chọn vẹn để cao 10, 28%. Không hề nghi ngờ đây đã là kỳ trước tiến vào người bên trong tối cao trình độ, đương nhiên lấy hứa thịnh tư chất đạt tới cái thành tích này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn có hơi thấp hiểm nghi. Bất quá bảo vật cùng bảo vật ở giữa cũng là khác biệt, có bảo vật hơn am ngộ Tỷ như nói trước kia có trời ban bảo vật nhân trực đón là một tòa đàn lô, bên trong có đại lượng thành hình đang ngưng tụ, phục dụng liền có thể tăng lên trên diện rộng pháp tác độ lĩnh ngộ, so sánh dưới bản nguyên tháp tăng lên pháp tác năng lực cũng liền không phải mạnh như vậy. Bản nguyên tháp lần nữa run dậy, lần này là đang cùng Hứa Thịnh trao đổi, bất quá như trước kia so sánh, nó lúc này tựa hồ có chút suy yếu, xem ra phóng thích lực lượng pháp tác đối với nó tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Ta muốn nghỉ ngơi." Đây là nó cuối cùng truyền đến ý niệm, Hứa Thịnh lại nghĩ cùng nó giao lưu lại là không còn đạt được đáp lại. Hứa Thịnh bật cười đem thu vào Hiện tại bản nguyên tháp tựa như là một cái mệt nhọc đứa bé, cần nghỉ ngơi, xem ra thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải tỉnh nữa tới. Đối đãi thái độ của nó Hứa Thịnh cũng đại khái đã xác định, chắc chắn sẽ không đem xem như chân nhân, nhưng cũng sẽ không đem xem như đơn thuần đồ vật, cả hai điều hòa một cái vừa vặn. Theo bản nguyên tháp rơi vào trạng thái ngủ say, trước mặt mảnh này thí luyện không gian cũng biến mất không thấy gì nữa, Hứa Thịnh cảm nhận được không gian chung quanh một trận biến hóa, sau đó tự mình liền lại xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Sau đó quen thuộc cái loại cảm giác này liền trở lại, nhưng hắn rõ ràng chính mình đã về tới thiên tứ bí cảnh bên trong. Nếu luận mỗi về ẩn chứa năng lượng tới nói, thiên tứ bí cảnh thật sự là mạnh hơn không ít, tựa như là đê linh khu vực cùng cao linh khu vực, cái sau đợi cũng làm người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Lúc này chung quanh trong hư không không có bất luận cái gì vết tích, tất cả mọi người đã đi đến, Hứa Thịnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá hắn cũng khó tránh khỏi nhớ tới Khương Tố, trong lòng cũng thoáng có chút thật có lỗi, rõ ràng còn chuẩn bị tiếp tục làm đồng đội một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng bản nguyên tháp đem tự mình kéo vào đi liền một cái cáo biệt cơ hội cũng không có. Kia thời điểm hắn đánh giá có thể muốn dùng nhiều phí mấy ngàn năm thời gian. Muốn nói với Khang Tố một tiếng, nhưng người nào biết rõ bản nguyên thấp linh trí quá mức yếu ớt, căn bản không hiểu loại này thao tác, quả thực để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Ngay tại Hứa Thịnh chuẩn bị rời đi thời điểm, sẽ mà phát hiện trước mắt có một tia sáng tại lập loé, trong lòng của hắn khẽ động, dùng ngón tay chỉ một chút cái này ánh sáng. Hứa Thịnh ta đi trước, với người làm đồng đội thời gian rất vui vẻ, hi vọng người thấy cái này tin tức lúc thực lực đã siêu việt hình vương bọn hắn. Khang Tố hình dạng tại quan điểm bên trong xuất hiện, nàng vẫn là bộ kia tùy tiện bộ dáng, trên mặt mang cợt mỡ nụ cười. Trì bất quá Hứa Thịnh phát hiện nàng ánh mắt dường như cùng trong ngày thường không đồng dàng. Đồng thời hắn cũng theo cái này ánh sáng tồn tại thời gian đoán được. Khang Tố đợi tự mình 500 năm. Hứa Thịnh trong lòng có chút cảm động, tại không biết mình cái gì thời điểm sẽ ra tới tình huống dưới, Khang Tố tại nơi này chờ 500 năm, cái này đã làm được cực hạn, cho dù là đổi lại là tự mình, cũng đại khái dẫn đầu làm không được dạng này, làm đồng đội Khang Tố đối với đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cảm ơn ngươi. Ta pháp tác độ lĩnh nộ cũng nhanh đuổi kịp, nhưng là thực lực vẫn còn muốn càng dài thời gian a. Hứa Thịnh thấp giọng nói một câu trên mặt cũng lộ ra một vòng chính mình cũng không có phát giác cời khẽ, quả nhiên có bằng hữu quan tâm cảm giác vẫn là tốt, xa so với độc thân một người không có giao lưu tình huống tốt. Dựa theo trước đó đối hình vương đáng người chú ý, bọn hắn pháp tác độ lĩnh ngộ hẳn là tại 92% khoảng trường, hiện tại bất quá qua 1500 năm khoảng trường, bọn hắn pháp tác độ lĩnh ngộ đại khái dẫn đầu còn không có đạt tới 93%, cũng chính là so với mình cái cao 2 cái phần trăm, đã là phi thường nhỏ trên lệch. Nhưng con dân thực lực còn muốn một đoạn thời gian khả năng vượt qua, dựa theo mình bây giờ pháp tắc độ lĩnh ngộ Hồn Thác nhân tộc nếu như một mực dựa theo trước đó siêu việt tự mình nằm cái điểm thực lực, đã có thể siêu việt hình vương đám người con dân, nhưng là đi qua mấy ngàn năm bên trong hồn thác nhân tộc thực lực biến hóa cũng không quá lớn, hiện tại không sai biệt lắm cũng liền tương đương với 87 khoảng chừng, còn cần mấy ngàn năm thời gian khả năng vượt qua. Nhất là tự mình 90 pháp tác độ lĩnh ngộ, mạnh nhất con dân hẳn là phải có hợp thể trung kỳ tiếp cận hợp thể hậu kỳ thực lực, nhưng là bất luận là giận vẫn là khuôn viên, ly hợp trong cơ thể kỳ chiến lệnh còn lớn hơn, dù cho sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ siêu việt cùng cảnh giới người. Nhưng là cũng nhiều lắm là tương đương với hợp thể tiền kỳ định phong mà thôi, trên lệch lớn hơn. Động hư kỳ tu sĩ có được vạn năm tuổi thọ, minh chiếu tu sĩ có thể sống 2 vạn năm, mà hợp thể tu sĩ thì là có kinh người 5 vạn năm فأ nguyên. Tăng trưởng không chỉ một lần. Dựa theo bình thường cảnh giới tấn cấp tốc độ, một cái tiểu cảnh giới tăng lên đại khái đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Hiện tại khuôn viên bọn người đột phá thời gian bất quá vừa 2000 năm, cho dù ở hứa thịnh cao pháp tác độ lĩnh ngộ dưới có tăng thêm, nhưng mà muốn nhanh chóng đạt tới hợp thể trung kỳ vẫn là rất khó. Mẫu chốt còn nhớ không được. Hứa Thịnh bên này thật có đại lượng phương pháp có thể giúp bọn hắn cấp tốc san bằng trong đó tích lũy quá trình, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít hao tổn tiềm lực của bọn hắn. Hứa Thịnh chỉ có thể ở thích hợp thời điểm giúp bọn hắn giảm bớt một ít khổ sở tu chi công, nhưng 3 4000 năm là ắt không thể thiếu. Mà trung kỳ đến hậu kỳ, hậu kỳ đến viên mãn, càng là cần đại lượng thời gian, muốn nhanh chóng vượt qua người khác không phải kiện dễ dàng như vậy sự tình. Khang Học Tỷ khả năng cũng là dự cảm được thực lực của ta sẽ tăng lên trên diện rộng, cho nên mới không có nói tiếp tục tổ đội sự tình. Hứa Thịnh một hơi, Khang Tố không phải loại kia ưa thích phụ thuộc người khác người. Trước đó tự mình cùng với nàng thực lực không kém nhiều, ở chung lên không khí cũng đúng lúc, nhưng là theo tự mình thu hoạch được trời ban bảo vật về sau, thực lực của hai người không thể tránh khỏi kéo ra, hắn không cách nào nói thêm cái gì. Mặc dù hắn không có nghĩ qua kết thúc cùng Khang Tố tổ đội, nhưng đã đây là lựa chọn của nàng hắn cũng sẽ tôn trọng. Đương nhiên nếu như đằng sau muốn trùng hợp gặp được, vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ một cái. Cuối cùng mắt nhìn chung quanh mảnh này khu vực, đã từng 42 người tụ tập chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bất qua dưới mắt chỉ còn lại có tự mình một người. Trong hư không khí tức đã từ lâu tán đi. .500 năm thực tế quá lâu không có người sẽ lãng phí nhiều như vậy thời gian còn tiếp tục dừng lại ở đây sau đó mới làm tự nhiên vẫn là tăng thực lực lên đi vào cái này Thiền Tứ bí cảnh mục đích đúng là cấp tốc tăng thực lực lên dù cho vừa mới bởi vì bản nguyên thắc có tăng lên trên địa rộng cũng sẽ không bởi vậy dừng lại bước chân hứa Thịnh nhớ một chút trong đầu lộ tuyến sau đó tùy tiện tuyển một cái là được đi chương 521 một đời một thế tiếp cận 91% pháp tác độ lĩnh ngộ hiện tại hứa Thịnh trên đường đi gặp phải đại bộ phận sinh vận hình thù quái dị cũng tại phạm vi năng lực của hán bên trong mà bởi vì thực lực quá cao, gặp lại những cái kia thấp hơn 80% cấp độ hắn đều đã xem không lên, dù sao chạy tới cũng là cần thời gian, có công phu nói không chừng đã có thể phát hiện càng nhiều con mồi. Đương nhiên Hứa Thịnh cũng không có biện pháp ứng đối cùng cấp độ khác phái sinh vật, ý thức phương diện có thể làm được áp chế, nhưng là con dân nơi đó thực lực lại là hoàn toàn không đủ, cho dù hắn vận dụng bản nguyên điểm tiến hành ủng hộ, cũng không đủ san bằng chiến lệnh, cho nên hắn vẫn là dựa theo 87% cấp độ này đến tìm kiếm. Kết quả của làm như vậy chính là quá trình cũng tương đối bâm lọng, hắn có thể đem sân khách biến thành sân nhà. Hỗn Thác Nhân tộc khi tiến vào những thế giới kia sau kinh ngạc phát hiện không chỉ có không có bất kỳ không quen, ngược lại còn lúc cảm nhận được một chút thói quen cảm giác. Cái này khiến bọn hắn tại không hiểu sau khi cũng rất mừng rỡ. Trong lúc vô hình hồn Thác Nhân tộc tổn thất liền nhỏ rất nhiều. 1000 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, đoạn này thời gian bên trong Hứa Thịnh không có gặp được những người khác, bất quá hắn lại là thấy được một chút những người khác lưu lại vết tích, tỉ như một ít khác phái sinh mệnh tứ chi là không hoàn toàn, hiển nhiên là tao ngộ công kích sau lại né tránh. Hứa Thịnh dù sao cũng là rơi ở phía sau người khác 1500 năm. 41 người tách ra hành động, cơ hồ mỗi cái phương hướng cũng có người đi qua, hắn hiện tại xem như đi theo người khác phía sau cái mông hít bụi. Hắn phát hiện điểm ấy sau cũng tận lực chết đi phương hướng, đến gần nhất đã cơ bản không nhìn thấy tương tự vết tích, cái này chứng minh hắn tiến lên phương hướng là người khác không có tham gia. Ngàn năm thời gian nhường hồn thắc nhân tộc thực lực lại tăng lên không ít, đại khái tương đương với 88 cấp độ, 1000 năm thời gian tăng lên một cái điểm, khách quan chức đó là vậy, nhưng so với thực lực của hắn bây giờ lại được cho nhanh, vẫn tương đối làm hắn hài lòng. Cái này 1% thực lực tăng lên Đại bộ phận là tới từ tầng dưới chốt võ giả cùng tu sĩ tăng lên, về phần thượng tầng, nhất là tầng cao nhất, tăng lên rất ít, hợp thể tu sĩ cùng võ tông nhỏ, bản thân còn tại giai đoạn trước giai đoạn trật vật đi về phía trước, đáp hướng chung kỳ con đường so bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Ở trong đó đáng nhắc tới chính là cái kia tuổi nhỏ lúc ăn bảo vật bị ép hại chứng vọng tượng Tô Dung. Võ tông, hắn theo tu luyện đến nay, bất quá 67000 năm thời gian, cái này tuổi tác liền trở thành võ tông, đã là nhanh nhất kia một đường. Suy nghĩ một chút trước đây kia nát nhừ tư chất, có thể đi đến hiện nay, một bước này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là càng bất khả tư nghị hay là bởi vì tính cách của hắn, trước đây viên kia vạn niên chu quả mặc dù nhường hắn nghịch thiên cải mệnh, nhưng là bản thân càng nhiều tác dụng chỉ là hiện hiện tại giai đoạn trước, các loại hắn trở thành võ vương về sau, công hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Mà hắn lại là từng bước một đi tới hiện tại, tốc độ càng là viễn siêu tất cả mọi người, thân ở tiểu quốc, tăng lên tốc độ lại là so đại hoàng đỉnh Tiêm Thiên tài còn nhanh hơn, đến cuối cùng sẽ có loại kết quả này đều là bởi vì hắn tính cách. Bởi vì bản thân thận trọng, nhường hắn luôn luôn có thể tránh né rơi nguy hiểm bởi vì cái gọi là chết mất thiên tài liền không phải thiên tài, hắn có thể đi đến một bước này, cũng hoàn toàn xác nhận tự mình danh thiên tài. Hơn bởi vì hắn bản thân là xuất thân tiểu quốc, bị xung quanh những cái kia tiểu quốc thanh niên xem như thần thoại đến sùng bái, vì hắn thắng được vô tận tiếng vô tay. Không nghĩ tới dạng này cũng được. Hứa Thịnh tại dần dần phát hiện hắn những này, tình huống sau cũng là không khỏi bật cười lắc đầu, tại hắn tư tưởng, loại tính cách này có thể sẽ trở thành hắn về sau tiến lên đá cả đường, lại là không nghĩ tới ngược lại giúp đỡ trưởng thành. Hiện tại toàn bộ hồn thác nhân tộc, chủ nhất Hứa Thịnh chú ý có 9 người. Ngoài trừ Theo rất sớm đã bắt đầu buổi dưỡng dận, cung viên 7 người, chính là đằng sau từng bước chính chứng minh tuần thú sư hoàng, hắn cũng là hạng tư võ tôn, thực lực chi cường đại, cơ hồ không thua kém gì Hân giận, tiên tranh. Thứ 9 người thì chính là Tô Dung, hắn cũng là có người có đại khí vận, mặc dù hứa thịnh hiện tại đã không phải duy khí vận luận, nhưng là khí vận cũng là một cái thêm điểm hạng. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Tô Dung bên ngoài 8 người khác đều là võ tôn cùng hợp thể kỳ tu sĩ, đứng ở hồn thác nhân tộc đỉnh, cũng là hứa thịnh đối bên ngoài trình phạt lúc rất lại lực lượng. Tô Dung mặc dù thực lực còn kém nhiều, Nhưng là lại cho hắn mấy ngàn năm thời gian, đổi theo tiến về phía trước 8 người vấn đề không lớn. 9 người xuất thân khác biệt, gặp gỡ khác biệt, trưởng thành tuyến đường cũng khác biệt. Mỗi người cũng đại biểu cho một cái trở thành cường giả khả năng. Có thể nói mỗi người trải qua đều là một đoạn truyền kỳ, đều có thể trở thành một bản tiểu thuyết nhân vật chính. Hoàn vũ bên trong thế giới cũng là có ảnh hưởng lẫn nhau, là thực lực cường đại nhất định tình trạng về sau, sự tích của bọn hắn sẽ bị mặt khác thế giới người cảm giác được, theo mà thành là một loại nào đó chuyện xưa vật dẫn tại cái kia thế giới lưu truyền dưới. Ngược lại là giống người như bọn họ cấp độ quá cao, tin tức cũng bắt đầu thu xếp, rất khó chạy ra ngoài truyền đi. Đây cũng là một loại tự phát bảo hộ, dù sao cho dù là lại chút nào tin tức, cũng có thể là bị cái khắc cường đại người tìm căn nguyên tối nguyên, tìm tới có thể nhằm vào phương pháp. Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn lại đường đi của ta? Đám mây phía trên, Ngụy Trang Thành Võ Vương Tô Dung có chút không hiểu nhìn xem trước mặt hiểu điệu nữ nhân. Người kia thân đoạn linh lung, dung mạo hơn có thể xứng tuyệt thế, tu vi cũng đặt tới cực kỳ dọa người võ hoàng cảnh giới. Nếu như bị tin tức linh thông người nhìn thấy tuyệt đối sẽ quá sợ hãi. Cái này lại là trong truyền thuyết Thiên Giao Thánh Địa Thánh Nữ. Cái gọi là Thánh Nữ mà nói, chính là ngoại trừ Thánh Địa chi chủ bên ngoài Thánh Địa có quyền thế nhất người, là từ Thánh Địa chuyển thừa chỗ chọn, liền Thánh chủ đều muốn lễ kính ba điểm. Này đời Thiên Giao Thánh Nữ càng là kinh khủng. Hắn thực lực không chỉ có siêu việt lực đại, càng là siêu việt đương nhiệm Thánh chủ, đã là Thiên Giao Thánh Địa đệ nhất nhân. Thánh Địa, nhưng thật ra là một loại khác loại môn phái, chỉ bất quá bởi vì Thánh Địa thực lực quá mức cường đại, tất cả mới đặc biệt phân chia ra tới. Tiên của nó tồn tại là người tập võ trong lòng chi Thánh Địa, nó địa vị cao không thể chạm bất quá giới hạn tại đại hoàng Chi vương. Đại hoàng bên trong không tồn tại cái gì thánh địa, thánh địa quy tắc một trong chính là có được tuyệt đối quyền lợi, đối tự mình người xử trí càng là ở vào hoàng quyền phía trên, đây là đại hoàng không có khả năng cho phép, cho nên thánh địa chỉ ở đại hoàng bên ngoài tồn tại. Hắn đời trước phần lớn là theo đại hoàng bên trong tới thị tộc, những này thị tộc bởi vì từng tại đại hoàng bên trong có nhất định thế lực, tất cả đến ngoại giới cũng tính toán tương đại. Bọn hắn tu luyện công pháp, kỳ thật tại đại hoàng bên trong cũng chỉ là hàng thông thường, nhưng đã đến ngoại giới lại là biến thành pháp, nhuồn vô số người chạy theo như vị Nam Ngộng cũng muốn nhìn qua. Sinh ra hiện tượng này căn bản nhất nguyên nhân chính là những cái kia tiểu quốc truyền thừa càng là không tốt, đại bộ phận đều là đại hoàng bất nhập lưu công pháp, hay là từ người phía sau tự hành sáng tạo mà ra. Mà đại hoàng cấp cao nhất công pháp đều là cái gì? Vậy cũng là từ Hứa Thịnh truyền xuống cấp cao nhất công pháp. Tại toàn bộ Hoàn Vũ vô tận thế giới bên trong, cũng ở vào điểm cao nhất công pháp. Dạng này công pháp đừng nói là hiện tại hồn thác nhân tộc, liền liền Hứa Thịnh bản thân cũng không cách nào khai sáng mà ra. Cho nên đại hoàng lực mới một mực duy trì tuyệt đối áp chế, hiện tại cũng một mực là rất cường đại. Tại ở trong đó, Tô Dung có thể nói là hai vạn năm qua duy nhất dị số, chỉ có hắn một người không có bái nhập qua Đại Hoàng tông môn, lại có thể đi đến bây giờ tình trạng. Đại Hoàng bên trong công pháp vô cùng cường đại, cho dù là những cái kia thánh địa cũng chỉ là phổ thông công pháp, có thể đã nhiều năm như vậy, luôn có nhiều tình cờ tình huống, hoặc là người mang tuyệt thế công pháp dụng tâm bên ngoài vẫn lạc, hoặc là lưu lại chuyển thừa chờ đợi người hữu duyên, hoặc là có động phủ tồn tại. Tô Dung chính là thông qua những phương pháp này thu được cường đại công pháp. Đại bộ phận tình huống dưới đều không phải là hắn cố ý đi tìm, chỉ là một lần tình cờ trùng hợp liền thu được Sau đó chính hắn cũng nghi hoặc không hiểu, làm sao hảo hảo liền xâm nhập người khác độ phủ, trong động phủ lại vừa lúc có thể tu luyện tuyệt thế công pháp. Hắn muốn tìm đáp án, nhưng là nhiều lần cũng liền lười đi tìm, dù sao chỉ cần công pháp là đúng là được rồi, cái khác quản nhiều như vậy làm gì? Thực lực mới là đạo lý quyết định. Hắn lần này cũng là do ngoại ý muốn thu hoạch được một môn công pháp sau, vì cam đoan an toàn lựa chọn chuyển di trật địa. Nhưng là không có nghĩ rằng mới vừa đi tới nửa đường lại là bỗng nhiên toát ra dạng này một nữ tử. Thiên giao thánh nữ bình thản nói ra, "Ngươi lấy đi truyền thừa, liền lại biểu muốn cùng ta tư thủ một đời một thế." Đây là mệnh định duyên phận. A. Chương 522, dáng dấp đẹp mắt chính là có đặc quyền. Tô Dung trầm rãi há to miệng, đầu góc cũng làm ngộng. Hảo Hảo đi trên đường, đông nhiên bị một cái nữ nhân ngăn cản, sau đó cái sau nói cho ngươi muốn với ngươi tự thủ một đời một thế, đổi lại là người bình thường, có thể sẽ cao hứng. Nhưng là hắn Tô Dung, không cần dạng này. Cô gái trước mặt hoàn toàn chính xác rất ưu tú, võ hoàn cảnh giới tu vi tại cái này đại hoàng bên ngoài đã xem như đỉnh tiêm một nhóm, hắn hình dạng tư thái cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể cái này lại như thế nào? Hắn tô dung đối cái này không chút nào cảm thấy hứng thú. Bình tĩnh mà xem xét, lấy tô dung hiện tại võ tông tu vi, chỉ là một cái võ hoàng hắn căn bản không phải rất để ý. Nhất là hai người nghiền nát không sai biệt lắm tình hôn giới, cảnh giới của mình cao hơn đằng đắng một cái lớn cấp độ càng là như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không cách nào làm được trực tiếp bỏ qua một bên. Bởi vì theo tình lý đi lên nói, chuyện này thật đúng là tự mình treo chọc phải. Ở trước mặt trước cái này nữ nhân nói ra truyền thừa cái gì sau đó, hắn lập tức liền nghĩ tới trước đây không lâu tự mình lấy đi một cái kia thừa Thế nhưng là lúc ấy nhìn thấy truyền thừa lúc hắn chỉ là nhàn cực nhàn chán, cảm thấy có chút kỳ tư diệu tưởng thật có ý tứ, sau khi xem xong cũng thả trở về, nhưng vì cái gì vẫn là sẽ bị tìm tới. Ở trong mắt Tô Dung tự mình là rất vô tội, lần này sự tình là không khỏi. Mà tại Thiên giao Thánh nữ trong mắt, lần này sự tình cũng không phải nàng nghĩ phát sinh, nàng nguyên lai tưởng rằng cái này theo như đồn đại nhân duyên sẽ không lại xuất hiện, có ai nghĩ được khi tất cả người đều cơ hội quên thời điểm, nó cứ như vậy xuất hiện. Trước mặt người này, mặc dù có võ vương tu vi, thế nhưng là tiềm lực đã đến đỉnh. Luôn như vậy tuổi tác có được thực lực như vậy, có thể nói hoàn toàn là dựa vào thời gian mày đi lên, nếu như như thường tình huống dưới nàng căn bản không có khả năng để ý. Nhưng là, nàng cắn môi một cái, bất luận như thế nào nàng đều sẽ không trái với. Nói đến đây muốn cố ý nâng một câu, bởi vì bản thân tính cách quan hệ, Tô Dung đã thành thói quen bên ngoài đi lại lúc cận tàng chân thực tu vi, tỉ như nói Võ Vương thời điểm ngụy trang thành võ anh, Võ Hoàng thời điểm ngụy trang thành võ linh đây đều là cơ thao, hắn thậm chí còn chứa qua người bình thường, võ giả rõ ràng không cần hồng trần luyện tâm. hắn cũng đi xem náo nhiệt luyện luyện. Nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn thu được một môn tu tiên pháp môn, cảm thấy bên trong nâng lên độ vật rất không tệ, có thể đem ra tăng thêm võ đạo của mình. Nếu như bây giờ hắn cho thấy là võ tông thực lực, có lẽ trước mặt Thiên giao Thánh nữ sau cùng do dự cũng không có, mệnh định nhân duyên đối tượng lại là một cái võ tông, đây quả thực tốt nhất trên trời rơi xuống xuống tới chuyện tốt, nàng là một cái mấy ngàn tuổi lão nữ nhân, mặc dù chưa bao giờ nói qua yêu đương, nhưng là cùng mấy chục tuổi thiếu nữ vẫn là khác biệt. À, kia thật là không có ý tứ, kia cơ duyên ta đã để lại chỗ cũ rồi, nếu như ngươi muốn tìm mệnh định đối tượng lời nói lại chờ đợi một đoạn thời gian liền tốt. Tô Dung nói xong cũng cất để mặt dù chuẩn đi, thế nhưng là khi hắn coi là đã đẹp trai thiên giao thánh nữ về sau, lại là chợt mắt hốc mồm phát hiện nàng vậy mà theo ở phía sau, chân trước hắn mới đi tiến vào một gian tử lâu, chân sau nàng liền theo sau. Thiên giao thánh nữ khuôn mặt biết bao xuất sắc, mới vừa xuất hiện liền làm chung quanh tất cả mọi người nín hơi, thế nhưng là không người nào dám dị động, cái trước trên thân kia kinh khủng võ hoàng khí thế nhuồn bọn hắn chỉ dám đứng xa nhịn. Có chút phiền phức, có thể là trước đó mở ra kia truyền từ lúc Trên người ta lưu lại cái gì ấn ký nhường nàng có thể một mực cảm nhận được ta vị trí. Tô Dung ở trên người tìm một phen sau cũng không có tìm tìm được, điều này làm hắn có chút khó tin, hắn nói thực lực của hắn bây giờ cho dù ở đại hoàng bên trong đều có thể đứng tại cực kỳ chỗ cao, làm sao tại cái này đại hoàng bên ngoài còn có, có thể làm cho mình không có biện pháp vật phẩm. Thiên giao thánh nữ đi đến Tô Dung trước bàn ngồi xuống, hắn quần áo trên người không nhốn bụi trần, hắn dung nhan càng là làm cho thiên địa thất sắc, đây là một cái cực xuất sắc nữ nhân, là không biết bao nhiêu người tình nhân trong động. Thế nhưng là nàng bây giờ lại là bởi vì một đạo truyền thừa mà nhận định Tô Dung, nếu để cho những cái kia ngưỡng mộ nàng người biết rõ tuyệt đối phải ghen tị trong mắt bọn bừng. Tô Dung không phải thật nhân, hắn cũng sẽ thưởng thức mỹ lệ khắp phái, nhưng là hắn hướng tới không phải loại này chẳng biết tại sao nhân duyên, hai người tình cảm gì cơ sở cũng không có, đi lên liền muốn tư thủ, cái này hắn có thể làm không đến. Lại nói, hắn cũng không biết rõ trước mắt cái này nữ nhân tính nết như thế nào, vạn nhất bề ngoài biểu mỹ lệ, nội tâm lại như độc hạt làm sao bây giờ? Lại hoặc là đây là một cái ưa thích gây chuyện khắp nơi nữ nhân làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là suốt ngày ở bên ngoài tìm phiền toái cho mình. Hắn chứng chạc nhiều năm như vậy, mặc dù đã lấy được thực lực không tầm thường, nhưng là muốn thiên hạ vô địch còn kém xa lắm, cũng không thể bởi vì một cái nữ nhân cứ như vậy sớm phá công. Cái này, đây không phải thiên giao thánh nữ sao? Đương nhiên, có người khiếp sợ hô, vào nam gia bắt nhiều người, luôn có những tin tức kia linh hồn. Trước mắt nữ nhân thực tế quá mức siêu phàm thoát tục, rất dễ dàng liền liên tưởng tới những cái kia ưu tú nhất nữ tính. Cho nên tại trải qua giai đoạn trước kinh diễm về sau, rất nhanh liền có người nhận ra thiên giao thánh nữ thân phận. Tiên giao thánh nữ tại ngoại giới đánh giá còn không tệ, không có nghe nói làm qua cái gì chuyện xấu, tại thiên giao trong thánh địa, tựa hồ cũng là phi thường hòa khí, đối đái trong môn đệ tử phi thường tốt. Có thể những này đàm luận vẫn không có nhường Tô Dung có chỗ động, hắn chỉ là khỏe miệng có chút hết lên, hiện ra ở phía ngoài hình tượng cùng người chân thật có quan hệ gì. Qua nhiều năm như vậy hắn gặp có thêm trong ngoài không đồng nhất người, thậm chí hắn đã từng từng tiến vào mấy cái môn phái, những cái kia trên danh nghĩa sư phụ đã từng ngấp nghé hắn cơ duyên, muốn chính giết chết đem đoạt tới tay. Mặc dù kết quả sau cùng đều là tự mình thể hiện ra chân thực thực lực đem phản sát. Nhưng mà những này trải qua cũng tính không được tốt, cũng làm cho hắn biết rõ trên thế giới này lòng người khó dò, đối đãi người khác lúc còn muốn muốn giải bao nhiêu hai cái tâm nhãn. Nhất là cái này đột nhiên tìm tới cửa Thiên Dao Thánh nữ, Chật nhìn rất tốt, ai biết rõ có phải hay không gắn tỉ xương ăn uống. Thiên Dao Thánh nữ ngồi tại Tô Dung trước mặt cũng không nói chuyện, một đôi mặt mày lặng lặng nhìn xem hắn, nàng ánh mắt bên trong có tìm tòi nghiên cứu, nàng muốn cho là Tô Dung chỉ là một cái bình thường võ vương, nhiều nhất là vận khí tốt chút thôi, nhưng là vừa rồi một đoạn đi theo lại là ngưỡng nàng phát hiện trước mặt khuôn mặt này phổ thông võ vương không phải đơn giản như vậy bị một vị thánh nữ nhìn xem, Tô Dung không có chút nào khó chịu, đã tự mình ăn mỹ mì thực, nhấm nháp các nơi đồ ăn xem như hắn số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Thực lực lúc còn nhỏ yếu hắn vào xem lấy trong rừng rậm tăng thực lực lên, cực ít đi đi ra bên ngoài, cái này khiến hắn đối với ăn uống phương diện thể nghiệm rất ít, cho nên khi thực lực cường đại về sau, tại bên ngoài lịch luyện lúc hắn sẽ tìm tìm một chút danh tiếng không tệ mặt tiền cửa hàng, đi bên trong đốt một chút đặc sắc đồ ăn. Lúc này tòa tiểu lâu này cũng là chỉ là võ vương trở lên người mới có thể tiến vào, hắn điểm đồ ăn cũng là bình thường võ vương tiêu phí không nổi. Nhưng mà đối với hắn chân chính thân ra tới nói lại là không có ý nghĩa. Vây phần sẽ có hay không có người bởi vậy liền để mắt tới hắn. Cái kia ngược lại là không quan trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, nói là đại hoàng bên ngoài đệ nhất cũng không chút nào quá đáng, thật có loại kia chính để mắt tới người, nói rõ những người này bản tính vốn chính là ác, hắn xuất thủ cũng liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ta có thể ăn sao? Thanh âm mềm ái từ đối diện chuyển đến, Tô Dung ngẩng đầu nhìn một chút thiên giao thành nữ. Không thể. Tô Dung không có chút nào ý khí, những này nữ nhân á liền ưa thích dạng này. Lần này là cùng nhau ăn cơm, kia lần tiếp theo chính các loại lúc ngủ, chẳng phải là. Ừ, hắn cũng không phải tốt như vậy tới gần. Mấy ngàn năm luyện võ kiếp sống, Tô Dung kết giao bằng hữu hoàn toàn chính xác không nhiều, bản thân hắn phòng bị tâm lý cực nặng, trừ phi bởi vì một ít đặc biệt tình huống dưới sinh ra gặp nhau, không phải vậy người khác cùng hắn trở thành bằng hữu rất khó. Hắn thấy nếu như trở thành bằng hữu liền chứng minh nhiều hơn một phần ràng buộc, nếu như bằng hữu bên kia xuất hiện vấn đề, tự mình không cách nào trì chi không để ý, như vậy cái này cũng tự mình bản tâm lẫn nhau vi phạm, đã như vậy còn không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng không cần sinh ra gặp nhau lẫn nhau bình an vô sự vừa vặn. Thiên giao thánh nữ khẽ gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là dùng một đôi đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn xem Tô Dung ăn đồ vật. Người bình thường tại dạng này, nhãn thần nhìn chăm chú khẳng định sẽ không được tự nhiên, dù cho vừa rồi cố giả bộ lấy không hợp với đạo làm người cự tuyệt, dân ra cũng sẽ lật đổ vừa rồi thuyết pháp. Nhưng là Tô Dung căn bản có chút ít mà thay đổi, bỏ mặt thiên giao thánh nữ thấy thế nào chính mình cũng không có tự phản ứng chút nào. Hừ, chỉ là một tên võ vương, cũng dám như thế không cho thiên giao thánh nữ mặt mũi, thật là lớn gan. Có người bên cạnh rốt cục nhìn không được. Không hề nghi ngờ, đây là muốn tại Thiên Giao thiếu nữ biểu hiện người. Tô Dung không có ngẩng đầu, đã là Võ Tông cảnh giới linh thức đã sớm biết được người nói chuyện hình dạng, một vị trung niên võ hoàng. Hắn thực lực nhìn qua có chút phù phiếm, ánh mắt là thông qua ngoại lực tiến vào võ hoàng cảnh giới, thực lực tại cùng cảnh giới ở giữa hạng chót, mà Thiên Giao thánh nữ lại là giai đoạn trước đỉnh phong tiếp cận trung kỳ tồn tại, lại căn cơ không gì sánh được đệ đốn chắc, căn bản không phải cái này võ hoàng có thể so sánh. Mặt khác, như trung niên võ hoàng cái tuổi này, chắc chắn sẽ không là độc thân một người, nói không chừng hậu đại cũng không biết sinh sôi ra bao nhiêu đời. Cái này thời điểm còn một bộ muốn tại thiên giao thánh nữ trước mặt biểu hiện bộ dạng cũng không biết rõ trong nhà hắn vị kêu biết rõ sẽ nghĩ như vậy cũng khó nói trong nhà vị kia đã sớm không còn cho nên lúc này trong lòng mới lại có đủ loại ý nghĩ không sai chỉ là Võ Vương vậy mà như thế đối đại mỗi người một quần áo lộng lấy công tử ca cũng đứng lên nói giọng nói cực kỳ bất thiện cái này công tử ca tu vi chỉ có Võ Vương Sơ Kỳ chỉ so với tô dung triển lộ ra thực lực hơi mạnh nhưng là hắn bản thân lòng tin lại là rất đủ xung quanh người nói chuyện càng ngày càng nhiều tất cả nói nữ nhân chính là phiền phức ca Bên cạnh những người này, lời nói đối Tô Dung không có bất luận cái gì xúc động, hắn chỉ là cảm giác được phiền phức quả nhiên vẫn là tới. Khi nhìn đến thiên giao thánh nữ đi theo tự mình sau khi đi vào, hắn liền đã ý thức được một màn này xuất hiện, thế nhưng là hắn không cách nào ngăn cản, cũng không thể nhìn trời giao thánh nữ ra tay đi. Đối phương mặc dù đi theo tự mình, nhưng lại không làm ra cái gì bất lợi cử động, mà lại người khác ý nghĩ cũng rất thuần thú, chính là tuân theo tiền bối miệng dạy bảo. Hắn dù cho trong lòng không chuẩn bị đáp ứng thiên giao thánh nữ trong miệng sự tình, nhưng lại không cảm thấy chuyện như vậy đối với mình là một loại vũ nhục. Nói cho cùng, Thiên giao thánh nữ Dung Mạo vẫn là đáng giá tán thưởng. Ngô Tô Dung mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là dáng rất đẹp mắt sắc thực vẫn là có đặc quyền. Chương 523, Tô Dung quyết tâm. Cuối cùng Tô Dung vẫn là bình yên vô sự đi ra quán rượu. Không phải hắn cho thấy thực lực chân chính, mà là thiên giao thánh nữ trực tiếp xuất thủ chừng trị những cái kia lên tiếng người. Thiên giao thánh nữ hạng người gì chưa thấy qua. Tại đối trung quanh những nam nhân kia xuất thủ lúc căn bản không có bao nhiêu lưu tình. Đương nhiên nàng ra tay cũng không tính rất, chỉ là theo đáy lòng chấn nhiếp bọn hắn. Trung quanh mặc dù cũng có mấy cái võ hoàng Nhưng là thực lực sao có thể cùng Thiên giao Thánh nữ so sánh? Thiên giao Thánh nữ thực lực mặc dù không bằng đại hoàng bên trong cùng cảnh võ hoàng, nhưng là so chúng quanh những này võ hoàng lại là mạnh hơn nhiều lắm. Về phần Tô Dung, hắn tại cùng cảnh giới bên trong là vô địch, nói ngắn gọn, hắn có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Cho nên hắn hiện tại mặc dù là võ tông sơ kỳ thực lực, nhưng là chân chính gặp võ tông trung kỳ cũng có thể không chút thua kém. Chỉ bất quá hắn chưa từng có bại ra, cho dù là chính hắn, biết rõ thực lực bản thân đã vượt qua rạng khoái trước cảnh giới, nhưng là cụ thể đến cái nào tình trạng cũng không phải rất rõ ràng. Trân chính rất rõ ràng người chỉ có một mực quan sát đến hắn Hứa Thịnh. Ở trong mắt Hứa Thịnh, Tô Dung các hạng số liệu thực tế quá mức quá là rõ ràng. Có thể nói Tô Dung tại đơn thuần đấu chiến phương diện muốn hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người, cho dù là cùng cảnh giới khuôn viên khả năng cũng có hơi kém một điểm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, khuôn viên trưởng thành thời điểm hồn thác nhân tộc thực lực dù sao còn không mạnh, có cảnh giới còn không có đem bản thân thực lực tăng lên tới cực hạn. Theo hồn thác nhân tộc thực lực từng bước một tăng trưởng, cực hạn cũng không ngừng bị khai thác, cho nên ở phía sau trưởng thành Tô Dung, tại cùng cảnh giới bên trong thực lực cũng càng mạnh một điểm. Nếu như hai vạn năm thời gian trôi qua hôn thác nhân tộc cùng cảnh giới thực lực còn không có biến hóa thậm chí còn không bằng trước đó vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hứa thịnh thực lực tại đỉnh trễ bất động đó cũng không phải một chuyện tốt màu vàng khí vận quả nhiên là để cho người ta hâm mộ A hứa thịnh tại phía trên cũng không khỏi cảm thán một câu tại hắn trọng điểm bồi dưỡng trong chính người ngoại trừ công viên có phi từ bên ngoài cái khác 8 người đến bây giờ cũng còn không có một nửa khác Liên thăng liền vì nước chủ công viên hắn bản thân phi tử cũng chỉ có tại đại hoàng ngay từ đầu mới có theo thực lực của hắn tăng lên Sinh mệnh cấp độ kém hắn người đã rất khó vì hắn đạn sinh dòng dõi, tất cả tuyển phi chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cho nên cho tới bây giờ 9 người cũng không có dòng dõi lưu lại. Nhưng là chín người này bên trong, Tô Dung tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, thứ nhất là tuổi của hắn không lớn, có không ít ưu tú nữ tính còn có thể cùng hắn xứng với, thứ hai thì là cái này tìm tới hắn thiên giao thánh nữ. Hứa Thịnh hơi nhìn xuống thiên giao thánh nữ tin tức, liền đã biết được nàng này bản tính hoàn toàn chính xác không tệ, hắn cùng Tô Dung cũng coi chút xứng, lại thêm mạng này định nhân duyên. Có thể nói Tô Dung cơ bản tránh không khỏi Hắn cũng hiểu biết tại Tô Dung Ý nghĩ bên trong, một nửa khác sẽ chỉ trở thành tự mình trở ngại, hắn cũng không có suy nghĩ qua chuyện này. Nhưng là không có người biết rõ tình cảm cái gì thời điểm sẽ tới, thiên giao thánh nữ chính là mạng hắn định một nửa khác. Đương nhiên mạng này định cũng không phải nói liền nhất định không thể vi phạm, nhưng là xác suất cực nhỏ, tối thiểu lấy hứa thịnh góc độ nhìn lại, hai người mặc dù sẽ có vô số khó khăn chất trở nhưng là kết quả sau cùng sẽ là cùng một chỗ. Hy vọng có thể theo cái này tiểu tử nơi này mở tốt đầu. Hứa Thịnh tự nói một câu, hắn là hy vọng giận bọn người lưu lại dòng dõi, dù sao lấy bọn hắn tử lực Nếu có dòng roi xuất hiện, thiên phú phần lớn không tệ, càng là có khả năng siêu việt bọn hắn. Nhưng là giận bọn người tựa hồ thông qua khí, cả đám đều chuyên trú vào tu luyện tương quan sự tình, căn bản cũng không có suy nghĩ qua chuyện khác. Trong đó khả năng cũng có tuổi của bọn hắn đều lớn rồi nguyên nhân, hai vạn năm tuổi thọ, cũng rất khó vượt qua trong lòng trên đạo kia cửa ải, theo tự mình trong hậu bối tìm kiếm một vị đạo lư, nhưng là cũng khó nói. Có lẽ tương lai nào đó một ngày, cái nào đó thiên phú kinh người tiểu tử liền sẽ đi đến quý hỏa trước mặt, thắng được quý hỏa phương tâm. Bất quá hứa thị suy nghĩ một chút hình ảnh kia, cũng cảm giác tự mình cũng vừa tranh Từ một phương diện khác tới nói, Quý Họa tựa như là tự mình nữ nhi, vừa nghĩ tới sẽ bị cái nào đó hôn tiểu tử cho dắt về nhà, trong lòng của hắn liền cực kỳ không thoải mái. Hắn một cái tiên tổ một khi không cam mới, kết quả kia là cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian nhoáng lên liền đã qua gần trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, Thiên Giao Thánh Nữ một mực cùng Tô Dung đồng hành. Trên đường đi hai người trải qua đủ loại sự tình, Tô Dung cũng từ lúc mới bắt đầu đứng xa mà trông đến thoáng tiếp xúc, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đã có Thiên Giao Thánh Nữ cái bóng. Mà Thiên Giao Thánh Nữ, đây là sớm tại mấy chục năm trước liền chân chính yêu Tô Dung. Nàng chưa hề nghĩ tới tự mình sẽ thật yêu một người, ngay từ đầu nàng bất quá là bởi vì kia mệnh định nhân duyên mà tiếp xúc thôi. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là đến bây giờ, Tô Dung vẫn không có thể hiện ra võ tông thực lực. Chỗ tại thiên giao thánh nữ trong mắt, hắn mặc dù là một cái vô cùng có mị lực người, nhưng là bản thân tư chất lại chỉ là bình thường. Tô Dung sở hữu không có thể hiện ra thực lực, tự nhiên cũng là có chút tâm tư nhỏ, cộng cùng những cái kia ưa thích che giấu mình thân phận con nhà giàu, suy nghĩ của hắn cũng kém không nhiều. Tại xác nhận thiên giao thánh nữ bản tính về sau, trong lòng của hắn bắt đầu nghĩ Nếu như cho thấy võ tông thực lực, cái trước có thể hay không bởi vì chính mình thực lực mới cải biến ý nghĩ. Vì đem cái này lượng biến đổi bài trừ bên ngoài, hắn vẫn luôn không có triển lộ ra thực lực chân chính. Mà rốt cuộc, tại trăm năm sau cái này một ngày, một cái nhường Tô Dung không thể không hiện ra thực lực tình huống xuất hiện. Tiên giao thánh địa đang bị đỡ phong thánh tiên đánh. Đây là Tô Dung lần thứ nhất nhìn thấy thiên giao thánh nữ hốt hoảng như vậy bộ dáng. Ở quá khứ tiếp xúc bên trong, hắn đã đại khái biết thiên giao thánh địa tình huống, bản thân mặc dù không gì sánh được tương đại, nhưng là còn có mấy cái đối thủ Mấy cái này đối thủ ân oán có lớn có nhỏ, trong đó chỉ có Đỡ Phong Thánh Hơn là tử thủ, lẫn nhau môn hạ tại gặp được lúc đều sẽ đánh lớn xuất thủ. Chỉ bất quá hai cái thánh địa thực lực vẫn luôn không sai biệt lắm, tất cả ma sát cũng không chế tại nhất định giới hạn bên trong. Thế nhưng là lần này, Đỡ Phong Thánh lại là ngang nhiên nhìn trời giao thánh địa phát khởi tập kích, mấy cái cứ điểm trực tiếp bị xóa đi. Bọn hắn khẳng định là gặp ta quanh năm bên ngoài, tất cả lựa chọn cái này thời gian. Thiên Giao Thánh Nữ đem sai lầm đều thuộc về trên người mình, nàng bản thân là Thiên Giao Thánh Địa đệ nhất cường giả. Nàng không tại trong thánh địa hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng là Tô Dung lại là vô ý thức cảm giác không phải như vậy đâu, Phong Thánh tuyệt đối không phải là bởi vì thiên Giao Thánh Nữ không tại thánh địa liền ngang nhiên tập kích. Phải biết thiên Giao Thánh Địa làm thánh địa, hắn thủ ngự trận pháp cực kỳ cường đại, hắn đủ để chèo chống đến thiên Giao Thánh Nữ chạy trở về. Nếu như từ nơi này Phương diện muốn, đến lúc đó Đỡ Phong Thánh Nữ tận lực muốn đem thiên Giao Thánh Nữ dẫn trở về, sau đó đem bắt phía dưới đồng dạng. Bỏ mặc như thế nào, ta đều muốn trở về. Tiên Giao Thánh Nữ tại nghe xong Tô Dung phân tích về sau, vẫn là không có cải biến ý nghĩ ý thức của nàng bên trong, thiên giao thánh địa chính là mình cùng, cho dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn thủ hộ nó. Tô Dung ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn, dù sao hắn cùng thiên giao thánh nữ cũng biết, cũng là bởi vì cái sau tiền bối miệng dạy bảo tuân thủ. Đã một cái miệng dạy bảo cũng có thể làm cho hắn như thế, như vậy thiên giao thánh địa an nguy thì càng không cần nói. Đã dạng này, ta cùng đi với ngươi đi." Tô Dung cười nhạt một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất chủ động vượt vào phân tranh vòng xoáy. Quả nhiên liền cùng hắn trước mắt nghĩ, nữ nhân cuối cùng sẽ mang đến phiền phức, nhưng là kỳ quái Hắn bây giờ lại là không có cảm giác được không thoải mái. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lấy thực lực của mình tại cái này bên ngoài là không có khả năng gặp được vấn đề gì. Coi như gặp tự mình không cách nào giải quyết được nhân, vị kia cũng sẽ không để tự mình có vấn đề. Hắn lặng lẽ mắt nhìn trên trời, tựa hồ nơi đó có cái gì người tại một mực nhìn chăm chú vào tự mình đồng dạng. Không, người lưu tại nơi này, ta một người trở về là được rồi. Thiên giao thánh nữ kiên quyết gật đầu, mặc dù nàng không có đồng ý trước đó Tô Dung suy đoán, nhưng là nàng cũng cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm Dù cho tự mình dạng này võ hoàng đều có thể vất lạc, như vậy mới võ vương Tô Dung càng là thời khắc đều sẽ tử vong. Tô Dung lại là không có lại nói tiếp, đây là bỗng nhiên theo trong thân thể tuôn ra một cố lực lượng cường đại, sau đó một cái không gian thông đạo ngay tại trước mặt chừng hai. Thiên giao thánh nữ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Nàng nhìn một chút trước mắt không gian thông đạo, sau đó lại nhìn một chút bên người Tô Dung, bộ kia đã không gì sánh được quen thuộc dung mạo, lúc này tựa hồ lại đột nhiên lạ lẫm bắt đầu. Tô Dung không có giải thích, dắt thiên giao thánh nữ tay, chậm rãi bước vào không gian thông đạo bên trong. Đây là Thiên giao Thánh nữ lần thứ nhất nhìn thấy Không Gian Thông Đạo bên trong bộ dáng. Quá khứ nàng chỉ là tại trong điện tịch nhìn thấy một chút đề cập. Những cái kia rực rỡ màu sắc hình ảnh, nhưng nàng có chút thất thần. Cho tới nay, nàng đều coi là tự thân bên người nam nhân này tư chất đều là phổ thông, thế nhưng là là hiện tại hắn đột nhiên cho thấy Không Gian Thông Đạo năng lực như vậy, nàng mới bừng tỉnh giật mình. Nguyên lai mình một mực nhìn thấy hắn chỉ là trong đó không có ý nghĩa một mặt. Võ tông, Không Gian Thông Đạo dạng này mang tính tiêu chí năng lực hắn làm sao có thể không nhận ra. Đây là gần như cảnh giới trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn là tới từ Đại Hoàng? Cho tới bây giờ nàng còn không có nghe qua cái nào tiểu quốc xuất thân người có được như thế cảnh giới. Trong óc nàng hiện lên rất nhiều. Cũng chính là tại cái này không ngừng suy tư thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình lại dừng một chút. Là nàng xem rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, trong mắt không khỏi có chút mở mịt. Vì cái gì mình đã đến thiên giao thánh địa trước đó? Đây chính là võ tông lực lượng sao? Tô Dung cảm thụ được bên cạnh tâm tình của nữ nhân biến ảo, trong lòng cũng là hết sức cảm khái. Hắn đã quá lâu không có thể hiện ra lực lượng như vậy, lúc này đứng tại hôm nay giao thánh địa trước đó, Bản thân hắn cũng không nghĩ tới có thể chỉ phí như thế điểm thời gian liền đạt tới. Thực lực của mình tại bất chi bất giác ở giữa lại có tăng trưởng. Dựa theo trước mắt loại trình độ này, khả năng cách võ tông trung kỳ cũng không phải rất xa. Thực lực tăng trưởng luôn luôn chuyện tốt, càng là cách võ tông gần, hắn càng là có thể cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Mục tiêu của hắn là trở thành toàn bộ hồn thác nhân tộc rất cường đại người, nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối cùng. Trước đó bên ngoài thế giới trinh phạt hắn cũng đi tham gia qua, hắn biết rõ những thế giới kêu bên trong còn có càng nhiều hơn cường đại tồn tại. Cho nên võ tôn vẫn như cũng không phải điểm cuối của hắn, hắn sẽ một mực mạnh lên, trở thành mạnh nhất. Chương 524, người trước hiển thánh. Phù Phong Thánh Địa cùng Thiên Giao Thánh Địa tranh đoạt đã kéo dài mấy ngàn năm. Hai đại thánh địa ân oán đã không cách nào hóa giải, chỉ có thể lấy một phương nào biến mất là kết thúc. Tương tự thánh địa còn có không ít. Dù sao lấy vạn ức nhân khẩu làm cơ số, võ hoàng cường giả luôn có thể đạn sinh ra một chút. Thánh địa phần lớn là theo đại hoàng trung lưu rơi ra đến, cũng có một phần nhỏ là chậm chạp tiến giai, chậm rãi từ nhỏ môn phái tăng lên tới thánh địa quy mô. Kỳ thật theo thiên mệnh đẳng cấp tới nói, Người bên ngoài cùng đại hoàng người cũng không có quá nhiều khác nhau, tại vạn năm trước, cả hai càng là hoàn toàn tương đồng. Nhưng là theo đạt được tài nguyên khác biệt, tắm dựa nồng độ linh khí khác biệt, lẫn nhau dần dần có chênh lệch. Bất quá người bên ngoài vẫn là khả năng có được cùng đại hoàng người đồng dạng tư chất, nếu như bọn hắn đi hướng đại hoàng, vẫn như cụ khả năng vượt qua đại hoàng thiên tài tiến độ. Cho nên nếu như nói lấy trên thế giới thật sự có thánh địa, như vậy chỉ có đại hoàng là chân chính võ giả thánh địa. Tu sĩ thì không có cái gì thánh địa, tu sĩ chỉ có đồng môn, cũng tức là hồn thác bộ lạc. Bất quá hồn thác bộ lạc cũng có nhỏ có thể dung nạp người cũng quá ít, từ xưa đến nay có thể có cơ duyên tiến vào bên trong người ít càng thêm ít, tuyệt đại bộ phận chỉ có thể theo những cái kia theo như đồn đại biết được dạng này một nơi. Phù Phong Thánh Địa lần này sợ gì có dũng khí tiến đánh Thiên Giao Thánh Địa, một là Thiên Giao Thánh nữ bên ngoài, nhưng chỉ chiếm rất ít một điểm nhân tố, chủ yếu nhất là bọn hắn cùng đại hoàng bên kia dựng vào quan hệ, bọn hắn cái này một chi đầu nguồn. Muốn đem bọn hắn cố lực lượng này tiếp nhận, đã từng Phù Phong Thánh Địa cái này một chi lúc đi, chỉ là không có ý nghĩa một cố lực lượng, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã có như thế, thế lực. Cho dù là đối với thân ở đại hoàng bọn hắn tới nói cũng coi là giúp ích, thế là bọn hắn liền phái ra mấy vị võ vương tới hiệp trợ. Về phần võ tông, bọn hắn cũng chỉ có một vị, kia là bọn hắn mạch này lao tổ tông, bọn hắn nhưng không có biện pháp nhường lao tổ tông đi làm cái gì. Võ tông tại đại hoàng bên trong cũng xem như tầng cao nhất lực lượng, cơ hội đã không để ý tới phía dưới tranh đoạn. Trọng yếu hơn là, võ tông hành động bị hạn chế, đế hoàng không cho phép bọn hắn tùy ý xuất thủ. Võ tông lực phá hoại thực tế quá mức cường đại, nếu như tại tiểu thế giới bên trong đánh lớn xuất thủ, nhiều như vậy hoàn cảnh phá hư là có tính chất hủy diệt. Cho nên ở bên ngoài thường xuyên đi lại võ giả, rất cường đại đồng dạng chính là võ hoàng cảnh giới, lại xuất thủ tần suất cũng cứ thấp, cái này có dạng này hai đại thánh địa tranh đấu các loại đại chiến mới có thể xuất hiện tần số cao võ hoàng đạo thủ. Thiên Giao Thánh Địa trước, Thiên Giao Thánh Chủ lấy một đối ba, sớm đã là hiếm tượng hoàn sinh, đối diện ba vị võ hoàng bên trong ngoại trừ có một người là Phù Phong Thánh Chủ ngoại, lương hai hai người đều là gương mặt lạ, bất quá cảnh giới của bọn hắn không bằng Thiên Giao Thánh Chủ thực lực lại ẩn ẩn mạnh hơn, rất hiển nhiên là theo đại hoàng đến. Cho dù là mục rõ ràng từ trở về, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thiên Dao Thánh chủ trong lòng bị phẫn, không nghĩ tới cái này Phù Phong Thánh địa vậy mà như thế hèn hạ. Thúc thủ chịu trói đi, lần này chính là thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được các người Thiên Giao Thánh địa." Phù Phong Thánh chủ thâm trầm nói, tại tan dã lấy Thiên Giao Thánh chủ đấu trí. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại hắn câu nói này sau khi nói xong, trên trận vậy mà xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm. "Ồ, vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút có phải hay không thần tiên cũng cứu không được. Chẳng biết lúc nào, một nam một nữ đã xuất hiện tại trong chiến trường." Thiên giao thánh địa người nhìn thấy nữ tử kia sau đều trở nên hưng phấn, là thánh nữ. Thánh nữ trở về, được cứu rồi. Tại Thiên giao thánh địa phổ thông đệ tử trong mắt, thánh nữ trở về là có thể giải quyết hết thảy. Thế nhưng là bọn hắn không biết đến là, lần này phù phong thánh địa đột kích lực lượng mạnh mẽ, cho dù là một rõ ràng từ trở về cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng lần này cũng không phải là hắn một người trở về. Là phổ thông đệ tử ánh mắt cũng tập trung ở một rõ ràng từ trên thân lúc, trên trận rất cường đại võ hoàng nhóm tâm thần lại đều bị bên người nàng đạo thân ảnh kia hấp dẫn, sau đó mỗi người cũng theo bản năng bắt đầu run rẩy lên. Võ. Tông. Phù phong thánh chủ thân bên cạnh hai vị kia võ hoàng hàm răng cũng đang rung dậy, một loại cực độ không dây cảm giác theo đáy lòng sinh ra. Cái này bỗng nhiên xuất hiện võ tông là cùng thiên giao thánh nữ cùng nhau trở về, như vậy hắn là đứng tại một bên nào đã là không cần nói cũng biết. Cơ hồ là theo bản năng, hai người liền muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là lý trí của bọn hắn nói cho bọn hắn tại một vị võ tông trước mặt làm như vậy bất quá là càng nhanh muốn chết. Chẳng lẽ đây chính là mệnh của nàng định người? Có thể nghe đồn không phải nói đối phương chỉ là một vị Võ Vương sao. Tiên giao thánh chủ lại là theo thân thể hai người tới gần trình độ đoán được Tô Dung thân phận, thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là, theo như đồn đại Võ Vương bây giờ lại là biến thành một vị võ tông. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, trước đó Tô Dung chẳng qua là tại ẩn giấu tu vi. Thế nhưng là cái này tu vi ẩn tàng cũng quá là nhiều. Tiên bối, đây là nhóm chúng ta phù phong thánh địa cùng thiên giao thánh địa ở giữa ân đoán. Phù phong thánh chủ hiện tại mồ hôi lạnh toàn thần, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể không kiên trì ra nói. Bên cạnh hai vị võ hoàng mặt như màu đất, bọn hắn biết được một vị võ tông chỗ cường đại. Nhất là ở đây trên thân người bọn hắn cảm nhận được so lão tổ tông còn cường đại khí tức ba động bọn hắn đã ý thức được lần này là đá vào tấm sắt bên trên một vị võ tông tồn tại không có khả năng bừa bãi vô danh đây là siêu Việt bọn hắn đối phó cấp độ tồn tại rất có thể lần này hai người bọn họ đều phải để lại ở chỗ này. Thiên giao thánh nữ tại trở về một nháy mắt đã xem rõ ràng lúc này thiên giao thánh điệu trạng. rất nhiều quen thuộc môn nhân đệ từ lúc này đều đã tại đại chiến bên trong bọn mình cái này khiến nàng tại cực kỳ đau lòng đồng thời lại tràn đầy tuuthậnô dung đại khái cảm nhận được thiên giao thánh nữ ý nghĩ Thế là tiếp xuống hắn không có hỏi thăm cái sau ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng phất phắt tay. Đối diện Phù Phong Thánh chủ ba người lập tức sắc mặt đại biến. "Không, Người không thể giết ta. Ta là." Đây là ba người sinh chính xác cuối cùng lời nói, theo võ tông cảnh giới lực lượng đến, ba người cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng liền bị giết chết. Mà tại đem cái này ba người giết chết sau hắn liền không còn xuất thủ, thiếu đi ba vị võ hoàng, Phù Phong Thánh địa bên kia đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. "Tạ ơn." Thiên giao Thánh nữ trong mắt tràn đầy cảm kích, nàng theo bản năng có kéo Tô Dung tay. Tô dung ôn nhu cười nói, "Đi thôi." Thiên giao thánh nữ cũng không phải là tay trói gà không chặt phổ thông nữ nhân, nàng cùng nhau đi tới cũng là trải qua rất nhiều, cho nên ở sau đó đại chiến bên trong, nàng chu sát rất nhiều phù phong thánh địa cường đại võ giả. Từ đầu tới đuôi, Tô Dung cũng ở một bên lặng lặng nhìn xem, chỉ cần một rõ ràng từ không có nguy hiểm lúc hắn liền không sẽ ra tay. Thiên giao thánh địa với hắn tới nói không có quá nhiều liên quan, hắn sẽ ra tay cũng chỉ là bởi vì thiên giao thánh nữ. Lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, thánh địa loại này tồn tại quá mức nhỏ yếu, mặc dù cũng có thể tăng thêm một chút giúp ích, nhưng là mang tới phiền phức càng nhiều, cần tập trung đại lượng tính lực. Vẫn là không có vướng víu tốt nhất. Chương 525, Tô Dung cùng công viên. Anh hùng kho qua hải mỹ nhân, bị ép hại chứng vọng tưởng cũng đồng dạng khổ sở. Hứa Thịnh nhìn xem Tô Dung lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài hiện ra tự mình chân thực thực lực, trong lòng không khỏi cảm khái như thế. Hắn không biết rõ số Đào Hoa có tính không bản thân đại khí vận một loại, nhưng tối thiểu nhất thiên giao thánh nữ người này vẫn là rất thích hợp Tô Dung. Trải qua lần này sự kiện, thiên giao thánh nữ không hề nghi ngờ sẽ càng thêm cảm mến tại Tô Dung. Nam đổi theo nữ, cách tầng núi, nữ đổi theo nam, cách tầng xa. Bản thân Tô dung liền đã không sai biệt lắm kết thúc thiên giao thánh nữ có thể đoán được tại cái này về sau hai người quan hệ tiến một bước dung ngắn cách chính thức ký kết đạo lữ quan hệ cũng không xa bản thân lấy tô dung tính cách hẳn là còn sẽ không nhanh như vậy tiến vào đại hoàng nhưng là có thiên giao thánh nữ tại bên cạnh nhiều lắm là trăm năm liền sẽ tiến vào đại hoàng Tô dung bản thân tư chất đầy đủ Thọ Nguyên cũng sung túc cho dù là không tiến vào đại hoàng cũng có cực lớn xác suất đột phá đến võ tôn cảnh giới nhưng là thiên giao thánh nữ lại khác biệt nàng cùng tô dung tuổi tác không kém nhiều đến bây giờ cũng sống sót mấy là năm có thể tu vi hiện tại bất quá õàng giai đoạn trước Nếu như không có cái gì kỳ ngộ, nàng rất có thể liền sẽ dừng lại tại trước mắt cảnh giới, đến lúc đó Tô Dung vẫn là một người cô đơn. Chỉ bất quá nàng khí vận hiển nhiên cũng không tệ, tại Hứa Thịnh nhìn thấy trong tin tức, cũng là đỏ đẳng cấp, mà hiển nhiên, gặp được Tô Dung chính là nàng đời này lớn nhất tạo hóa. Tô Dung mặc dù là bị ép hại chứng vọng tưởng màn cuối, nhưng là đối người bên cạnh coi trọng lại muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận người, phủ mẫu bên kia mặc dù giới hạn trong bản thân tư chất hắn không có cách nào trợ giúp bọn hắn quá nhiều, nhưng vẫn như cũng nhường bọn hắn một tiếng vô thái vô nạn. Mà tiên giao thánh nữ bản thân tư chất kỳ thật không tệ. Tại đại hoàng bên ngoài đều có thể đem tu vi tăng lên tới cái này đẳng cấp, đã coi như là nhất là phát triển một loại kia, nếu như tiến vào đại hoàng, không nói tiến vào võ tôn, tối thiểu nhất võ tông đẳng cấp vẫn là vô cùng có hy vọng. Về phần chính Tô Dung, không đề cập tới hắn hiện tại là hứa thịnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, liền chỉ nói hắn hiện tại tâm tính, tư chất, đã có thể đạt tới cực cao tình trạng. Hứa thịnh cơ hồ có thể khẳng định coi như mình không làm ra cái gì trợ giúp sự tình, hắn đột phá võ tôn cảnh giới vẫn là không có vấn đề, khả năng hơi khó một điểm, chính là thành tiên một bước kia. Nơi này nâng một câu Võ giả tại sau cùng võ đế phía trên, đồng dạng cũng là phi thăng tiên giới. Kỳ thật cũng chính là một cái tên, nếu như Hứa Thịnh nếu mà muốn, hắn cũng có thể đem tương lai mở tiên giới mệnh danh là Linh giới, Huyền giới một loại. Về phần võ giả thành tiên về sau, cảnh giới cũng là tiên, bất quá bọn hắn đi là võ tiên một đường, liền cùng vị thành vị tiên, đồng ý đều là tiên. Như là Hứa Thịnh suy nghĩ, tại giải quyết Thiên Giao Thánh Địa sự tình về sau, hai người chỉ là tại ngoại giới dừng lại hơn 20 năm, liền cùng nhau tiến vào đại hoàng. Tại lúc gần đi, Thiên Giao Thánh Nữ lựa chọn mới thánh nữ chuẩn bị Tại đạt tới yêu cầu về sau, tâm thánh nữ sẽ xuất hiện. Đồng thời bởi vì nàng tự thân cảnh ngộ, nàng đem thiên mệnh nhân duyên sự tình đồng dạng lưu lại. Nói không chừng tại vô số năm sau, nào đó một nhiệm kỳ thánh nữ cũng sẽ gặp được chính mình đồng dạng sự tình. Trên thế giới này sự tình chính là như vậy trùng hợp. Võ tông cảnh giới Tô Dung, không nói tại đại hoàng đi ngang, tối thiểu nhất không ai có thể trêu chọc hắn. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, cơ hồ đã là trẻ tuổi nhất một nhóm kia võ tông, khác võ tông nhưng không có hắn dạng này hơn phân nửa thảo nguyên, cho nên tuyệt phần lớn người cũng đang bế quan thăm ngộ cảnh giới càng cao hơn để một ngày kia có thể tiến vào võ tôn cảnh giới. Hiện tại võ tông đến võ tôn ở giữa đã là bị đạt thông, phía trước đã mấy người đi thông con đường này, bọn hắn những này kẻ đến sau bất quá là dọc theo liền có thể đến, cho nên một bước này, rất nhiều người cũng đang cố gắng muốn sớm ngày đến. Thiên giao thánh nữ Dung Mạo đích thật là đứng đầu nhất một nhóm, dù sao đại hoàng mặc dù cường đại, nhưng là liền nhân khẩu mà nói cũng không như bên ngoài quốc gia tổng cộng. Có thể tại lớn như vậy khu vực bên trong lưu lại nổi danh, Thiên giao thánh nữ Mỹ Mạo có thể nghĩ. Cho nên trên đường đi Tô Dung cũng là gặp không ít phiền phức. Vì thế hắn suy tính thật lâu về sau, cuối cùng không còn đem tự mình tu vi dừng lại tại võ vương, mà là đi lên nâng cao đến võ hoàng hậu kỳ. Cứ như vậy gặp phải phiền phức quả nhiên giảm bớt, nhưng không phải hoàn toàn ngắn chặn, bởi vì hắn trên thân tựa hồ có một loại nào đó hấp dẫn phiền phức đặc chất, bỏ mặc hắn làm sao cải biến, đều sẽ có người để mắt tới. Rơi vào đường cùng, hắn thu thập ba vị võ tông giai đoạn trước, một vị võ tông trung kỳ. Cũng cho đến lúc này, Tô Dung mới kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà có thể vượt cấp mà chiến. Bên cạnh tiên giao thánh nữ thì càng không cần nói, nàng sớm đã là trận mắt hút hồn. Vốn cho rằng Tô Dung đã là đủ thiên tài, không nghĩ tới lại là thiên tài như thế. Bất quá Võ tông dù sao không phải là đại nhai mà hàng, liên tục mấy cái Võ tông bị hắn diệt, cũng rốt cục đưa tới khuôn viên chú ý. Khuông Viên khi nhìn đến Tô Dung một nháy mắt liền có thể xác định hắn cùng tự mình là cùng một loại người, hơn mấu chốt chính là hắn còn phát hiện một loại nào đó hắn quen thuộc khí tức, bị tiên tổ chú ý khí tức. La Khuông Viên xuất hiện tại trước mắt mình lúc, Tô Dung cảm giác trước mắt mình toàn bộ thế giới cũng bị trước người đạo thân ảnh này chướng cứ. Một rõ ràng từ càng là cảm thấy một loại đại khủng bố, nàng liền liền nhìn hướng Khuông Viên cũng không dám. Cả người Lâm vào lo sợ không yên bên trong. Tô Dung trước đó cũng chưa từng gặp qua khư viên nhưng là giờ này khắc này, hắn theo bản năng liền tưởng tượng khuôn viên danh tự, sau đó hắn thấp giọng nói, gặp qua tiền bối. Khuôn viên thu hồi thử khí thức hắn thân thể khôi ngô bên trong tựa hồ ẩn giấu đi chấn áp thế giới lực lượng, hắn nhìn xem Tô Dung lại xem hắn bên cạnh tiên giao thánh nữ, cười nói, "Ha ha, có ý tứ, có ý tứ." Sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất. Vừa rồi, Thiên giao thánh nữ cho tới bây giờ thân thể còn có chút run rẩy, nàng không cách nào khống chế, đạo kia khí tức mang tới cảm giác áp bách quá mức cường đại. Đây là bản năng phản ứng. Tô Dung tình huống cũng chỉ là sau đó, hắn lúc này rốt cục biết mình cho tới nay quyết định đều là chính xác, Võ Tông. Nhìn qua hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng là cùng những cái kia đứng tại đỉnh chỗ người so sánh, vẫn như cũng là kẻ yếu. Là đế hoàng. Tô Dung không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được nghe đồn người nhân vật, hắn một mực tin tưởng mình cuối cùng sẽ cùng hắn chạm mặt, nhưng là không nghĩ tới chạm mặt tới như thế đột ngột, kết thúc lại như thế cấp tốc. Thật mạnh. Thiên giao thánh nữ trong mắt tràn đầy kính sợ, trước đó, nàng từng nghi hoặc qua vì cái gì đại hoàng có thể hai vạn năm bất hủ, cái này thời điểm nàng minh bạch Chỉ cần cái này một vị tại, dù là tiếp qua 10 cái hai vạn năm, đại hoàng vẫn như cũ sẽ ở trong lúc này sướng sướng. Đi thôi. Đi đâu? Đi thông tiên thành, đi tìm hắn. Thiên giao thánh nữ an giật mình, vừa rồi dạng này gặp mặt đã là gian nan như thế, nếu như đi hướng trong truyền thuyết thông tiên thành, chẳng phải là ngay cả lời cũng nói không nên lời. Thế nhưng là nàng không có cự tuyệt, gật đầu nói, được. Tô Dung Yên lặng nhìn nàng một hồi, sau đó trên mặt tươi cười, đi thôi. Phía sau, tựa hồ có tay cùng tay đụng chạm thanh âm v Tô Dung cùng một Thanh tử quan hệ tăng tiến thuận lý thành trương. Đều là mấy ngàn tuổi người, cũng không phải 20 tuổi thanh niên, cùng có tứ chi tiếp xúc liền có tứ chi tiếp xúc. Lại nói cùng nhau đi tới hai người tứ chi tiếp xúc cũng không ít, nhất là gặp được một ít cường đại địch nhân lúc, Tô Dung đều là lôi kéo một Thanh Từ chạy, không gian thông đạo bên trong cũng là cần hắn xít sao nắm lấy một thanh tử tay khả năng bảo trì hai người không bị không gian loạn lưu phân chia. Đại Hoàng là càng đi đi vào trong vực phồn hoa. Tại biên cảnh chỗ vẫn là ngẫu nhiên khả năng cảm nhận được một cô võ tông phi tử, mà tới được bên trong lại là thường xuyên có thể đồng thời cảm giác được vài luồng cường đại khí tức. Ta còn tuổi nhỏ lúc tới qua đại hoàng, nhưng này lúc khắp nơi cần xem chừng, còn lâu mới có được đến như thế xâm nhập vị trí. Một thanh tử trong lòng cũng càng nhiều là hiếu kỷ, nàng khi đó là theo chân sư phụ cùng nhau đến đây. Võ vương tại đại hoàng bên trong chỉ có thể coi là có sức tự vệ, nếu quả thật muốn muốn gặp gỡ một ít hoành khổ, cơ bản không có quá nhiều biện pháp. Nàng kia lúc sau đã cho thấy khuynh thành chi tư, trên đường đi liền đưa tới rất nhiều theo dõi ánh mắt, cho nên nàng nhón cái hoàn thành tại chỗ kế hoạch nó nữa, liền đường về. Từ đó về sau nàng cũng không có tiến về đại hoàng qua, đại hoàng bên ngoài quốc gia cũng đầy đủ lực luyện, qua nhiều năm như vậy nàng cũng chậm chậm trở thành võ hoàng, tại xung quanh quốc gia bên trong cũng xem như rất cường đại. Thiên giao thánh địa không muốn phủ phong thánh địa đồng dạng còn có thể đại hoàng bên trong liên hệ với người, bọn hắn cái này một chi ban đầu là toàn bộ chuyện gì, nhiều lắm là tại cái khác trong nước nhỏ còn có chút chi mạch, phần lớn là ly khai thiên giao thánh địa sau đệ tử sáng lập. Toàn bộ tiểu thế giới diện tích cực kỳ to lớn, ngay từ đầu linh khí phương diện là không có quá khác biệt lớn, nhưng là theo cường đại người khai sáng pháp trận đem linh khí dẫn tới. Rất nhiều địa phương nồng độ linh khí liền xuống hạng, càng là xuất hiện mảng lớn không linh chi địa. Như thường tình huống dưới những này, địa phương cũng sẽ không có người nguyện ý đi, nhưng là luôn có nhiều đặc thù tình huống, tỉ như vì tránh né cửu ra, phạm tội bị xử lý, chán ghét đấu tranh muốn quý ẩn. Thời gian dần qua những này, địa phương cũng đều có người ở. Bản thân đều là hồn tháp nhân tộc, tư chất phương diện không có quá lớn chênh lệch, nhưng là linh khí không đủ nhường bên này cao đẳng cấp võ giả khó mà xuất hiện, lại thêm thỉnh thoảng xuất hiện ngoài ý muốn nhường tu luyện công pháp thất lạc, lẫn nhau ở giữa liền cũng giống hai thế giới. Cho nên tại những cái kia rất đất nghèo người xem ra, cho dù là tự mình vị trí tiểu quốc, cũng là vô cùng cường đại, mặc dù ngay cả quốc chủ cũng bất quá là vợ vương cảnh giới, nhưng đã là bọn hắn dốc hết cả đời không cách nào đạt tới. Một đường bắt thượng, Tô Dung cùng một Thanh tử cự ly thông thiên thành càng ngày càng gần, bọn hắn trên đường đi gặp phải người thực lực cũng càng thêm cường đại. Nhất là tại còn xa xôi lúc, bọn hắn đã cảm thấy vài luồng nhường trong lòng bọn họ vô ý thức kinh ý khí tức, nhường bọn hắn nhớ tới đã từng nhìn thấy côn viên. Loại kia cường đại, là đã đã vượt ra một cái thế giới cường đại. Đây chính là đại hoàng Trong dung trong đầu nổi lên mấy đạo khí tức, mỗi lần đối bên ngoài đại chiến bên trong, hắn luôn luôn có thể nhìn thấy treo cao chân trời kia mấy thân ảnh, bất quá bọn hắn cũng giấu ở một loại nào đó quang bên trong, cho dù hắn mở to hai mắt đi xem cũng không cách nào nhìn thấy. Mà một Thanh tử bản thân thì là không có trải qua đối bên ngoài chính phạt, trước đó khoảng chừng 5000 năm thời gian hứa thịnh thực tế bản nguyên tháp khảo hạch cùng nhận chủ bên trong, thế giới thông đạo nhất cắm thẳng có mở ra, mà tới được trước một đoạn thời gian lần nữa mở ra lúc, lấy Mộc Thanh từ vị trí cũng không cần đi ra mạo hiểm. Thông Thiên Thành, Vô Biên Chi Thành. Bỏ mặc đứng tại phương hướng nào nhìn nó, cũng không nhìn thấy nó giới hạn, lại trong mắt cũng không nhìn thấy mặt khác sự vật. Cái này cự ly dù cho rút lui 100 dặm cũng như trước vẫn là như thế. Nếu như ánh mắt lên cao, có thể nhìn thấy bên trong thành Lít nha Lít nhĩ kiến trúc, vô số cường đại khí tức ký kết thành một mạng mạng, như là cao treo nửa vòng tròn móc ngược, đem toàn bộ thông thiên thành cũng bao phủ ở bên trong. Bên trong thành địa thế cao nhất không thể nghi ngờ là hoàng thành, nó quan sát bốn phương, vạn quốc đến châu. Mà trong hoàng thành cao nhất thì là chính dương điện, một đạo vô tận vĩ ngạn thân thể ngồi tại kim loan phía trên. Hai con mắt của hắn sáng chói như mặt trời, chiếu dọi hư không. Lúc này, này đôi sáng chói con ngươi có chút bị lệnh phương hướng, nhìn vào chỗ nào đó. Thực lực lại tăng lên không ít, ha ha, không hổ là tiên tổ xem trọng người. Khuôn viên theo kim loan trên đứng lên, sau đó lại nói ra, thế nào. Cái này thời điểm mới phát hiện, chính dương trong điện lại còn đang đứng một người. Này nhân đạo áo dài đóng vai, sắc mặt bình tĩnh, quanh thân không có bất luận cái gì khí tức lộ ra, chậm nhìn giống như một người bình thường. Nhưng nếu như cùng bên trong tay kia khôi ngô thân thể so sánh với, lại nối tiếp phát hiện, người này vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Là một cái rất tốt đứa bé. Dẫn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cùng Khung Viên hai thực lực đã sớm áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, lẫn nhau ở giữa trò chuyện cũng không cần cái gì truyền lệnh phù một loại đồ vật, ý niệm cho đến, liền có thể giao lưu. Cho nên hắn trước tiên liền biết rồi Khung Viên phát hiện, trong lòng cũng đối cái này mới xuất hiện đứa bé yếu kỳ, dù sao tiên tổ chưa từng có nói qua một người như vậy tồn tại. Trong lòng ngược lại là không có cái gì ghen ghét một loại ý nghĩ. Đến bọn hắn cái này, tình trạng đã sớm không có những này vô vị ý nghĩa. Tiệt giáo tại sự phát triển của hắn phía dưới đã cực kỳ không tệ, duy nhất có nhiều đáng tiếc là, đứa nhỏ này rõ ràng có cường đại linh căn, cuối cùng lại là lựa chọn đi võ giả con đường. Xem như trước đó hoàng, bọn hắn tu sĩ một đường lại bị võ giả lại vượt qua. Cũng may tiên tổ đạo trưởng vẫn là tại bọn hắn tu sĩ trong bí cảnh, không phải vậy bên cạnh cái này tiểu tử ngược lại không biết đến cỡ nào đáp ý. Thời gian cảnh rời, hai vạn năm kéo dài tuế nguyệt, toàn bộ tiểu thế giới có thể được xưng là quen thuộc địa phương đã không nhiều, liên liên, cái này thông thiên thành đã từ lâu không nhìn thấy đã từng bộ dáng. Cho dù là hồn thác bộ lạc, theo tu sĩ bình quân thực lực đại thăng, đã từ lâu đại biến. Về phân đã từng những cái kia nội tình, phần lớn đều đã trở nên bình thường, mặc dù đằng sau lại tăng lên không ít mới nội tình, nhưng cuối cùng không có trước kia cái chủng loại kia cảm giác. Tiên tổ hẳn là không lâu sau liền sẽ mở ra thế giới mới thông đạo, hai người chúng ta nếu không kéo cái này tiểu tử một cái. Khuôn Viên nhìn xem Tô Dung, mặc dù đối với hắn tiến độ coi như hài lòng, nhưng là rõ ràng hắn còn có thể tiến lên càng nhanh. Hồn Thác Nhân tộc hiện tại hoàn toàn chính xác đã vô cùng tưởng thịnh, nhưng là gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, cường đại đồng bạn mãi mãi cũng chết ít. Không, ta xem hắn tính nết cũng không thích hợp phong mang tất lộ, hắn có tự mình tiến lên quy tích, đã tiên tổ cũng không có nhúng tay, ta hai người tự nhiên cũng không thể tùy tiện đánh gây hắn. Dẫn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều, tại Tô Dung trên thân, hắn thấy được một loại cùng khung viên tương tự đặc chất, nhưng là hai người tình huống lại là khác biệt. Trong lòng của hắn biết được, cái này Tô Dung tương lai nhất định là chói lọi nhiều màu, nhưng liền như là tự mình không hi vọng bị người chi phối nhân sinh làm bị bọn hắn nhìn chăm chú đối tượng, Tô Dung cũng nhất định có mình muốn tiến lên con đường. Chương 527, Tuần thú tông chi chủ. Thông Thiên thành phía tây, nơi này có một chỗ bát ngát sơn cốc. Thượng cổ bên trong có các loại linh thú đi lại, trên trời càng là có vô số phi cầm phụ diêu. Tại Thông Thiên thành bên trong, có thể chiếm cứ rộng rãi như vậy địa vực, hắn người sở hữu tự nhiên có không tầm thường địa vị. Nhưng nếu như cái này người sở hữu danh tự là Hoắc lúc hết thể chính là chuyện đương nhiên. Tuần thú tông, một cái cực kỳ phổ thông danh tự. Có thể càng là phổ thông thuật càng là có thể nói rõ phản pháp quy chân. Tuần thú tông bản lĩnh như tên của nó đồng dạng, thuần thú. Mà bọn hắn tông môn tôn chỉ thì là không thú bất tuân. Đương nhiên thú cũng là bao hàm tính chất, vỏ mặc là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, vẫn là trong nước đi ở đều là bọn hắn thuần đối tượng. Trước mắt Sơn Cốc đã cực kỳ rộng lớn, có thể đây bất quá là tuần thú tông bên ngoài hiện ra khu vực mà thôi. thông qua Sơn Cốc nào đó một chỗ, có thể tiến vào thuộc về bọn hắn bí cảnh, đây là một cái giống như thế giới lớn nhỏ khu vực, các loại như dãy núi lớn nhỏ, loại thú tầng tầng lớp lớp. Bây giờ tiểu thế giới đã sớm có như vậy lực lượng. Bí cảnh mở có được nhiều loại phương pháp, trong đó còn có không ít là từ hứa thịnh cung cấp. Như Tuần thú tông dạng này tông môn, muốn phát triển lớn mạnh liền cần cũng đủ lớn khu vực, cho dù là tiểu thế giới cũng không đủ nhường bọn hắn phát huy đầy đủ thực lực. Đương nhiên bản thân tiểu thế giới khu vực chia cắt không bị hắn cho phép, đây là tổn hại đến tiểu thế giới hành vi, mà lại so với ngay từ đầu, tổng diện tích cũng không có chút nào tăng lên. Cho nên bỏ mặc là Tuần thú tông hay là cái khác tông môn, bọn hắn bí cảnh đoạt được tới không gian đều là theo cái khác địa phương đến. Đại khái có thể muốn trở thành một cái nguyên bản hoàn chỉnh quần áo. Theo cái khác địa phương lấy được đại lượng vài vóc, may ra từng cái lớn nhỏ không nhỏ túi treo ở phía trên. Đương nhiên tiểu thế giới nguyên trạng không có xấu như vậy, mà lại bản thân dạng này tình huống cũng rất phổ biến. Giống nhau hứa thịnh trước đó tại thế giới hải nhìn thấy những cái kia bùi bặm thế giới, bọn chúng chính là như thế bám vào trên tiểu thiên thế giới. Là hồn thác tiểu thế giới cũng đủ lớn, từng cái môn phái bí cảnh cũng mở rộng cũng đủ lớn, đại khái cũng liền cùng bùi bặm thế giới cùng tiểu thiên thế giới quan hệ không sai biệt lắm. Giống. Có chấn động thiên địa tiếng thú gào xuất hiện. Tại cái này bí cảnh phương tây, một đầu cao lớn như thiên màu trắng cự hổ xuất hiện, nó thụ đồng như là hai tòa sắp thiên cự phòng, sừng sững tại chân trời. Ly, phía đông, một đầu hỏa hồng linh cầm vũ cánh bay cao, vô tận liệt diễm tại nó bay qua đường đi trên sinh ra, đốt cháy thiên địa. Bỏ 4. Họ, mặt phía nam, một hòn đảo đông nhiên bắt đầu chuyển động, theo nó động đậy, trên lưng nó sinh hoạt linh thú nhóm cũng bối rối chạy. Cuối cùng, một đạo long ngâm tiếng vang xuất hiện. Thế nhưng là cuối cùng xuất hiện lại không phải một đầu ngũ trảo kim long, hiện hiện tại trong mắt là một đầu có 9 cái đầu loài rồng sinh vật. Thanh long Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hứa Thịnh nghe nhiều nên thuộc tứ thánh thú, tại cái này tựa hồ xuất hiện, nhưng là chỉ cần hơi quan sát một cái liền sẽ phát hiện, cái này bốn thú chỉ là có chút hình thức thôi, mà bọn hắn toàn bộ là một người ngự thú. Tại kia cửu đầu long trung ương đầu rồng bên trên, một cái trần chủi thượng thành cường tráng nam tử đang nhắm mắt quanh chân tu luyện. Trên người của hắn có các loại kỳ dị đường vân những đường văn này thỉnh thoảng sẽ tại sáng ngời chiếu xuống phát ra một loại nào đó có mang. Đây là minh văn, một loại cực kỳ lực lượng cường đại, là từ Hứa Thịnh truyền xuống, nhưng lại bị Hoang Phát Dương quang đại lực lượng đã từng cao ngạo thiếu niên lúc này vẫn như cũ kiêu ngạo, nhưng là hắn đã không phải là đã từng đã tưởng, lúc này hắn có cùng không Viên bọn người tương tự tâm cảnh, đồng thời cũng hy vọng lấy toàn bộ hồn thác nhân tộc trở nên càng thêm cường đại. Ai cũng không biết do ở trên người hắn xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể đoán được là, theo đã từng bộ dáng biến thành hiện tại, hắn nhất định trải qua vô số sự tình. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ bí cảnh cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà ở vào trung lương tuấn thú tông tự nhiên cũng bị hắn xem ở trong mắt. Làm võ giả bên trong bá chủ cấp tông môn, tuấn thú tông cường đại không cần nhiều lời. Nó càng là thiên hạ tuần thú sư tổ tông, tất cả còn sót lại đi ra thuần thú pháp môn, đều là nó khai nguyên kết quả. Bọn hắn cũng đang không ngừng hấp thu mạo mới, mỗi ngày đều nắm chắc vạn người ở bên ngoài tìm kiếm ưu tú người kế tục. Tại phát hiện người kế tục về sau, bọn hắn sẽ trưng cầu đối phương ý kiến, tại xác nhận đối phương nguyện ý sau mới có thể đem đưa đến nơi đây. Đại trưởng lão cùng đại tộc lão vậy mà tại một chỗ. Đột nhiên, hắn phát hiện như vậy một kiện sự tình. Tại bọn hắn những này rất cường đại võ giả cùng tu sĩ cuối cùng, khuôn viên vẫn là đại tộc lão, dẫn vẫn là đại trưởng lão. Đây là một loại nào đó đã nhường cũng là đối tự thân thân phận kiên trì. Nếu như phân ly khai, như vậy lẫn nhau lập trường liền khác biệt, tầng này tự nhiên thân cận liền đem cách ly khai. Hoang cùng nhau đi tới, đạt được giận cùng khuôn viên không ít trợ rút, không phải vậy chỉ dựa vào hắn một người không có khả năng đi đến một bước này. Hắn tự thân càng là phi thường rõ ràng, tự mình là từng bước một thắng được tiên tổ chú ý, không phải vậy lấy ngay từ đầu tâm cảnh của mình tuyệt đối không có cách nào nhường tiên tổ bỏ ra ánh mắt. Hồi tưởng ngay từ đầu, hắn mặc dù không cảm thấy trước đây tự mình liền nhất định là sai, nhưng là nghĩ so với mình bây giờ, không thể nghi ngờ vẫn là quá mức non ớt. Cái gọi là cứng quá dễ gãy, khi đó hắn chính là nhất là cương liệt một thanh vũ khí, nếu như không thể ở sau đó thời gian bên trong dấu rút, như vậy kết quả sau cùng cũng chính là lộn tại nào đó trận đại chiến bên trong. Tại tham dự qua vô số trận đại chiến bên trong, hắn cũng từng nhìn thấy qua rất nhiều cùng tự mình tính cách riêng tương tự người trẻ tuổi, mà những người tuổi trẻ này đều không ngoại lệ cũng tại đại chiến bên trong bỏ mình. Chỉ có những cái kia đem tự mình phong mang che đại kín, học xong dấu tài nhân tại sống sót. Hôn thác nhân tộc sắc thực một mực bị tiên tổ nhìn chăm chú vào, cũng một mực tại đạt được tiên tổ trợ rút, thế nhưng là người thật sự là nhiều lắm. Cho tới nay cạnh tranh cũng không nhỏ. Hắn có thể đi đến bây giờ cái này tình trạng, trải qua vô số lần khảo nghiệm. Hiện tại hắn trong lòng lớn nhất hai cái ý nghĩ một là nhường hồn thác nhân tộc phát triển lớn mạnh, một là nhường Tuần thú tông trở nên cường thịnh hơn. Tuần thú tông nhược điểm rất rõ ràng, bởi vì quá độ độỷ lại ngoại lực, đối với tự thân rèn luyện sẽ bất chi bất giác yếu xuống tới, mặc dù hắn một mực cường điệu bản thân tăng cường, thế nhưng là phần lớn người vẫn là chậm rãi không để ý đến. Nếu quả như thật muốn đạt thành loại yêu cầu này, Tuần thú người nhất định so người bên ngoài hơn thiên tài. Chỉ cần càng cao hơn tư chất, mới có thể tại thuần thú tình huống giới, gồm cả tự thân rèn luyện. Hắn bản thân liền là đồng thời hai con đường cũng kiên trì người, cho nên minh bạch cái này dẫn đường dân an, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, cơ bản không có khả năng đạt tới. Bọn hắn đang nhìn phương hướng. Cái kia võ tông. Theo dẫn cùng khuôn Viên chú ý vị trí, hoang cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Dung cùng một Thanh Tử. Nhưng cùng phía trước hai người khác biệt, bản thân hắn bởi vì vừa không có có màu vàng phú vận, lại không có dẫn cái chủng loại kia bối toán năng lực, mà lại cách xa nhau rất xa, cho nên lúc này cũng không có cảm giác được trên người hắn có cái gì chỗ khác biệt. Nếu như là bởi vì niên kỷ, mặc dù hiếm thấy, nhưng là đại hoàng nhiều năm như vậy cũng là ra mấy cái như thế thiên tài. Tiệ rốt cuộc là Tô Mộ, hắn ly khai bí cảnh. Chương 528, kiện thứ 2 trời ban bạo vật. Thiên tứ bí cảnh bên trong, Hứa Thịnh vẫn còn tiếp tục tiến lên. Tiểu thế giới bên trong con dân các loại động thái biến hóa hắn cũng đang chăm chú. Mặc dù còn chưa có xảy ra, nhưng là hắn đã dự liệu được tiếp xuống Tô Dung cùng những người khác phân biệt gặp mặt cảnh tượng. Cho tới nay, 9 cái trọng điểm bồi dưỡng con dân bên trong chỉ có Tô Dung là cùng người khác ngăn cách. Bản thân bị ép hại chứng vọng tưởng nhường hắn căn bản sẽ không chủ động tiến về nhiều người địa phương, trừ phi xác định mình tuyệt đối không có khả năng gặp nguy hiểm, không phải vậy hắn sẽ chỉ đợi tại ban đầu vị trí. Cho tới nay, cùng hắn sinh ra quan hệ người ít càng thêm ít, căn bản sẽ không có cái gì ân oán không phải là tìm tới hắn, cũng chỉ có thiên giao thánh nữ sau khi xuất hiện, hắn phiền phức mới nhiều một chút, chỉ bất quá bây giờ thực lực của hắn đã tiếp cận võ tông trung kỳ, cơ bản mỗi người có thể thế nhưng hắn. Cho dù là bị võ tông hậu kỳ người tìm tới, hắn cũng có thể chạy mất. Về phần võ tôn, đây là một tầng khác tồn tại căn bản không có khả năng đối với hắn xuất thủ, tu sĩ bên kia cũng là đồng dạng tình huống. Mỗi một cái đều là người cô đơn, từ Tô Dung mở cái này đầu cũng không tệ. Hứa Thịnh nói nhỏ một tiếng, cảm giác cái này tập tục đều là giận mang, hắn ba tên đệ tử bị hắn ảnh hưởng, đồng thời không biên bên kia cũng bị hắn ảnh hưởng, cũng hiện sinh ra hiện nay loại này tình huống. Đối với hắn mà nói, con dân có phải hay không có đạo lư thật đúng là không phải ảnh hưởng gì sự tình, khả năng có người cảm thấy đại đạo cần toàn tâm toàn ý, nhưng hồn thác tu sĩ con đường cũng không phải tuyệt tình biệt dục, như thường đạo lư lại là không có vấn đề gì. Không thấy được những cái kia hậu đại nhóm đệ tử ngược lại từng cái đô thành nhà ạ. một cái lại là hơn 20 năm qua đi, lúc này cự ly hứa thịnh theo khảo hạch trong bí cảnh ra đã qua 1.204 năm. Hắn vẫn như cũng là đang chú ý hồn thác nhân tộc phát triển, nhưng vào lúc này, bên cạnh phương hướng đột nhiên xuất hiện một đạo huy hoàng của sáng. Chỉ là sừng sốt xa na, hứa thịnh liền lập tức xảy ra chuyện gì? Lại một cái trời ban bảo vật. Xuất thế. Tính toán thời gian, đối với những cái kia không có tham dự bản nguyên tháp cạnh tranh người mà nói, hiện tại đã từ đi qua gần 5000 năm mà đây cũng là bọn hắn tiến vào tiên tứ bí cảnh gần vạn năm sau kiện thứ nhất gặp phải trời ban bảo vật. Mỗi một kiện trời ban bảo vật đều một tranh. Hứa Thịnh căn bản không có mảy may do dự liền lựa chọn hướng chỗ kia bước đi. Tại tiến đến thời điểm cổ thánh đã từng liền bình thản nói qua không muốn bởi vì thu được một cái trời ban bảo vật liền do dự, mỗi một kiện trời ban bảo vật thu hoạch được cái quan hệ tại mỗi người trên phận. Trong lịch sử cũng từng có bao nhiêu lần một người thu hoạch được hai kiện trời ban bảo vật tình huống. Về phần ba kiện, ngược lại là còn chưa có xuất hiện qua. Thứ nhất là thời gian phương diện không cho phép Một phương diện khác chính là những người khác cũng không cho phép, một lần thiên tứ bí cảnh mở ra, nhiều thì năm sáu kiện trời ban bảo vật xuất hiện, ít thì chỉ có 3 4 kiện, nếu như nào đó một người một người liền thu được trời ban bảo vật đây tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công, coi như trường học cường điệu đều dựa vào bản sự, nhưng có người như thế tham lam lời nói, cũng sẽ không bị những người khác cho phép. Quá khứ những năm kia trời ban bảo vật tranh đoạt bên trong hứa thịnh cũng không biết rõ chân thực chi tiết, chỉ có thể căn cứ kia lẻ lẻ ghi chép phỏng đoán một chút lúc ấy chuyện phát sinh. Hắn thấy, tất cả mọi người dễ dàng tha thứ cực hạn cũng chính là thu hoạch được hai kiện trời ban vật. Nếu như lại nhiều, cho dù là lòng dạ lại mở khoát người cũng không cho phép. Bất qua món này trời ban bảo vật vẫn là quyết định đi tranh một chuyến, dù sao hắn cũng không biết phía sau trời ban bảo vật có thể hay không thu hồi được, nếu như món này cũng thích hợp bản thân, như vậy về sau lại có trời ban bảo vật xuất thế liền không tham gia tranh đoạt cũng được. Xem cái này cổ sáng vị trí, cách ta hẳn là từ xa. Cũng không bài trừ trước kia kỳ thật còn có cái khác trời ban bảo vật xuất thế, chỉ bất quá ta không nhìn thấy. Lúc này xuất hiện cái này trời ban bảo vật chỉ có thể nói rõ đây là hứa thị nhìn thấy kiện thứ hai lại không thể nói đến cho đến trước mắt chỉ xuất hiện một cái. Thiên tử bí cảnh rất lớn, nếu như xác định hắn chỗ vị trí là phía đông, như vậy phía tây phát sinh sự tình hắn là không thể nào biết được. Hứa Thịnh hướng cổ sáng vị trí tiến đến, cũng liền tại lúc này, hắn mới phát hiện tại tự mình người chung quanh lại có nhiều như vậy. Là tất cả mọi người vô tự tiến lên lúc, dù cho cách xa nhau không xa, cũng rất khó phát hiện đến lẫn nhau. Chỉ khi nào lẫn nhau mục tiêu nhất trí chỉ cần hướng phía trước cảm ứng liền có thể phát hiện cách đó không xa liền có người. Liên Hứa Thịnh tùy tiện như vậy một cảm ứng, đã phát hiện có hai người tại tự mình phía trước lẫn nhau lộ chính bất quá cách mấy năm trước làm được thời gian, cái này tương đương với xa bên. Trước mặt hai người kia tự nhiên cũng phát hiện Hứa Thịnh, trong đó một người sắc mặt lúc này chính là một liền, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, người này trước đó cũng tham gia bản nguyên tháp cạnh tranh, kết quả sau cùng tự nhiên là thảm bại. Hứa Thịnh kia thông quan tốc độ hắn còn ký ức rất sâu, mặc dù cái tiếp theo trời ban bảo vật vẫn là khảo nghiệm tư chất tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là có Hứa Thịnh tham gia vẫn là làm lòng người tình nặng nghề. Làm hắn tâm tình trầm hơn nặng là hắn cảm nhận được Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ, rõ ràng trước kia so với hắn còn kém xa như vậy. Hắn đối tiện đều có thể giải quyết, nhưng bây giờ đã cái sau vượt cái trước, hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng bất quá tiếp cận 89% mà thôi. 89% không đến pháp tắc lĩnh ngộ độ, cơ bản mang ý nghĩa bất luận là bản thể thực lực vẫn là pháp tắc thực lực cũng không bằng Hứa Thịnh, dù cho trong lòng có bất mãn cũng không dám ở trước mặt biểu hiện ra. Hứa Thịnh, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một người khác cũng phát hiện Hứa Thịnh, hắn là không có tham gia qua những này bản nguyên thấp cạnh tranh, cho nên lúc này duy nhất phản ứng chính là không dám tin, trong lòng hắn Hứa Thịnh chính là tiến đến người bên trong yếu nhất, nhưng làm sao chỉ là vạn năm không đến thời gian. Hắn liền cái sau vượt cái trước, cơ hồ muốn siêu việt tất cả mọi người rồi. Đây chính là Hứa Thịnh, được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Hứa Thịnh không biết mình cho phía trước hai người mang tới rung động, hắn hiện tại trong lòng nghĩ là lần này tham gia tranh đoạt người có thể hay không càng nhiều. Bỏ mặc theo cái gì góc độ để suy nghĩ, tham gia một cái trời ban bạo vật tranh đoạt người đều là càng ít càng tốt, hiện tại quang tại trước mắt hắn liền có hai người, cuối cùng nói không chừng sẽ vượt qua một nửa. Theo thời gian tiếp tục trôi dời, Hứa Thịnh cự ly cổ sáng càng ngày càng gần, nhưng hắn an tâm là lâu như vậy thời gian trôi qua, người phát hiện mới có thêm một cái. Dạng này tình huống tương đối có lợi. Xa xa, một chỗ sáng lên hình chữ nhật khu vực đã xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có một loại nào đó hư ảnh tại chim nổi. Chỉ từ về điểm này xem, lần này xuất hiện trời ban bảo vật cùng bản nguyên tháp liền lớn không tương đồng. Cùng lần trước là trước hết nhất mấy người đạt tới không đồng dạng, lần này Hứa Thịnh là cuối cùng một nhóm đạt tới, hán đếm nhân số, khoảng chừng 45 cái, so với một lần trước còn nhiều 2 cái. Lần này quang mang phóng xạ phạm vi giống như càng xa. Hứa Thịnh trên đường đi cũng trở về suy nghĩ một cái quang mang kia xuất hiện tình huống chỉ từ phương diện này, nhìn như Hồ muốn so bản Nguyên Tháp mạnh hơn một chút. Ở đây 45 người bên trong, có 12 người khuôn mặt Hứa Thịnh là quen thuộc, cũng tức là cũng tham gia bản Nguyên Tháp tranh đoạn. Trong đó để cho nhất hắn chú ý chính là đứng ở chính giữa kia một người, Trình Quang Minh, cùng Hình Vương cùng Nam Thanh Điền nổi danh người. Hứa Thịnh nhíu mày, Trình Quang Minh phong bình không bằng hai người khác, bản thân của hắn tính cách tựa Hồ thuộc về cực đoan kia một loại, tại vực ngoại cùng người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, lại bản thân tính cách nghe đồn có chút bảo thủ, có hắn ở chỗ này, không phải rất tốt. Đương nhiên đối một người đánh giá cũng không thể toàn bộ theo truyền luôn đến. Nhưng làm tham khảo tuyệt đối là không có vấn đề, Hứa Thịnh tại hơi quan sát cái này Trịnh Quang Minh về sau, có thể thấy người sau trên mặt kiaếc như có như không cũng tiêu càng chi sắc, nhường hắn cảm giác truyền luôn dù cho không hoàn toàn đúng, cũng chênh lệnh không xa. Mặt khác, nhường Hứa Thịnh có chút thất vọng là ở chỗ này hắn không nhìn thấy Khang Tố tồn tại. Vốn chỉ muốn nếu như có thể thấy được nàng có thể thuận tiện giúp một cái nàng, dù sao coi như ngay từ đầu tự mình cũng là bị nàng trợ giúp không ít, Khang Tố một người thực lực tại cái này trong bí cảnh vẫn là yếu đi, không có người khác trợ giúp cái sau vượt cái trước rất khó, nhiều lắm là vượt qua đến hơn 80 tên. Nhưng Hứa Thịnh có chút không nghĩ tới chính là, hắn không có muốn cùng Trịnh Quang Minh giao lưu, cái sau lại là tìm tới cửa. Hứa Thịnh, ngưỡng ngộ đã lâu. Hứa Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Quang Minh vị trí, phát hiện cái sau đối diện tự mình nợ nụ cười, nhưng hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười tư thế. Chính học trưởng khí. Hứa Thịnh biểu lộ bình thản trả lời một câu, hắn đã cảm nhận được kẻ đến không thiện. Quả nhiên, tiếp xuống hắn liền nghe đến Trịnh Quang Minh nói ra, "Ha ha, trong truyền thuyết Hứa học đệ đối xử mọi người cực kỳ hòa khí, nhưng lần này gặp lại là phát hiện nghe đồn không thật ta. à?" Chẳng lẽ lại là mới vừa thu được trời ban bảo vật nguyên nhân? Cái gì gọi là âm dương quái khí? Cái này kêu là âm dương quái khí? Hứa Thịnh cảm giác có chút chẳng biết tại sao, chính rõ ràng đi theo Trình Quang Minh mâu thuẫn gì cũng không có, vì cái gì đối phương đi lên tìm gốc rạ? Lúc này, tại trịnh Quang Minh trong lòng, đối với Hứa Thịnh đến là cực kỳ không thích, đồng thời cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Hắn vừa rồi đã biết được Hứa Thịnh đã thu được một cái trời ban bảo vật, đồng thời lấy được quá trình có thể nói là nghiền ép tất cả mọi người, có một người như vậy đến, vô luận là ai cũng cực kỳ có cảm giác khắc bách. Hắn dù sao mới một cái lớn, Gặp phải sự tình không nhiều, nếu như ta ngôn ngữ ép buộc có thể làm cho hắn phất tay áo rời đi, như vậy không thể tốt hơn. Đây mới là Trịnh Quang Minh ý nghĩ, mọi người ở đây bên trong, luận thực lực hắn là thứ nhất, luận tư chất, nếu như Hứa Thịnh chính ly khai cũng là đệ nhất. Có thể nói chỉ cần Hứa Thịnh không tại hắn chính là có khả năng nhất thu hoạch được trời ban bảo vật người. Trước đó hắn đều đã cái này trời ban bảo vật không sai biệt lắm đã tiến vào trong túi, nhưng người nào biết rõ thời khắc cuối cùng Hứa Thịnh vậy mà đến rồi. Nhìn thấy Hứa Thịnh một khắc này, hắn kém chút biểu lộ tự nhiên không có bảo trì lại. Trước kia khoan thai tự đắ biểu lộ cũng lập tức trở nên có chút cứng ngắc. ta cùng hắn không thù không đoán người như hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cùng ta sinh ra mâu thuẫn thì ra là thế hứa thịnh tư duy ý niệm chuyển động cũng rất nhanh trong chốc lát hắn liền minh Bạch Trịnh Quang Minh cử động lần này mục đích cho nên hắn lập tức tâm tình liền thay đổi trở về Khẽ cười nói nghe đồn tự nhiên không thể tin hoàn toàn nhưng là trời ban bảo vật hoàn toàn chính xác không thể cho nên ta mới muốn thu hoạch được cái này kiện thứ hai người chính Quang Minh trong mắt xuất hiện lửa giận hắn Minh Bạch ngôn ngữ không có khả năng kích thích đến hứa Thịnh Người trung quanh trên mặt cũng ẩn ẩn khác thường sắp xuất hiện, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Thịnh cùng Trịnh Quang Minh vừa thấy mặt liền lên xung đột. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện của ta. Chương 529, quy tắc. Dựa theo năm trước kinh nghiệm tới nói, trời ban bảo vật bình thường sẽ không đồng thời xuất hiện, cũng tức cùng một thời gian điểm bên trong chỉ có một kiện trời ban bảo vật sẽ xuất thế. Tựa hồ trong đó bởi vì một loại nào đó quy tắc hạn chế, dù là một kiện nào đó trời ban bảo vật đã xuất hiện thật lâu, nhưng chỉ cần còn không có nhận chủ, cái tiếp theo trời ban bảo vật liền sẽ ở vào trong lặng, nhưng không phải là tuyệt đối. Ngẫu nhiên cũng sẽ đồng thời xuất hiện hai kiện tình huống, nhưng là số lần cực ít, cơ bản cách cái mấy lần mới có thể xuất hiện một lần. Cho nên dựa theo cái này quy luật tới nói, trước mắt xuất hiện món này trời ban bảo vật hẳn là kiện thứ hai. Hứa thịnh có thể liên tục gặp được hai kiện trời ban bảo vật, cái này tự nhiên có thể nói do hắn khí vận không tệ. Hiện tại hắn cũng coi là biết rõ, tư chất của mình là thuộc về đỉnh tiêm kia một đường, mà dựa theo cho tới nay. Trong điểm là vạn vật đồng giá mở ra về sau sự tình các loại, khí vận phương diện cũng là cực kỳ không cự Cho nên theo phương diện này, tới nói tự mình thu hoạch được cái này kiện thứ hai thiên phú bảo vật sát suất cũng không thấp. Về phần có thể hay không nhường người chung quanh bất mãn trong lòng, chẳng lẽ bởi vì người khác bất mãn trong lòng liền bỏ lỡ cơ duyên. Dựa theo bản nguyên tháp đưa ra tăng lên, nếu như có thể lại thu hoạch được một cái trời ban bảo vật, cho dù là không cách nào trực tiếp đem pháp tắc đẩy lên tỷ lệ phần trăm theo, 97%, 98% cũng đều là cực kỳ đơn giản. Kia thời điểm hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ thêm pháp tắc phương diện sự tình, chỉ cần một lòng tăng lên con dân thực lực là được rồi. Hoặc là con dân thực lực đều có thể bỏ mặc, trực tiếp một lòng đột phá đến bán thánh cảnh giới, sau đó lại trái lại tăng lên con dân thực lực, dạng này cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Đương nhiên hiện tại cũng là mỹ hảo ý nghĩ, khảo hạch bí cảnh còn chưa có xuất hiện, lần này trời ban bảo vật đối phương diện kia có yêu cầu còn không biết rõ. Cốt sáng dần dần biến mất, bắt đầu biến hóa. Tất cả mọi người thấy cảnh này trên mặt biểu lộ cũng trở nên chăm chú bắt đầu. Nhất là hứa thịnh các loại đã gặp trời ban bảo vật biến hóa 13 người càng là biết được điều này có ý vị gì. Trời ban bảo vật tựa hồ tại phối hợp lấy nhân tộc đến. Khi tất cả nhất định phải người tới cũng đến chung quanh về sau, nó liền bắt đầu chuẩn bị đem khảo hạch bí cảnh bày ra. Ngươi có thể cảm nhận được món này trời ban bảo vật là cái gì sao? Hứa Thịnh bản thân tự nhiên cũng không phải cái gì biện pháp cũng không có, bản nguyên tháp liền trên người mình, cũng là trời ban bảo vật bản nguyên tháp nói không chừng có thể cảm ứng ra cái gì. Trước đó trên đường hắn liền đã hỏi thăm qua, bất quá bản nguyên tháp ý thức quá ngây thơ, nó căn bản không rõ ràng chính mình tại hỏi thăm cái gì. Nhưng đã đến nơi này về sau, Hứa Thịnh có thể cảm giác được ý thức của nó trở nên phát triển một chút, tựa như là nhìn thấy một cái khác tiểu hài tử đứa bé có Dũ khí nhảy các hoan hô ý thức nhưng là làm cho hứa Thịnh thất vọng là bản nguyên tháp vẫn như cũ không thể cho ra cái gì hữu dụng tin tức chỉ là một loại ngẫu nhiên toát ra cảm xúc nhường hứa Thịnh biết được lần này trời ban bảoo vật không phải chỉ coi trọng thiên Phú một loại kia hoặc là có thể nói đối phương cũng coi trọng thiên Phú nhưng là chiếm tỷ trọng không nhiều nó hơn xem trọng là cái khác đồ vật chuyện này đối với hứa Thịnh tới nói tự nhiên không phải tốt nhất tình huống dựa theo trước đó tại bản nguyên thắc bà già tự mình hiện nay ưu thế lớn nhất chính là tư chất cáikh cũng không có tư chất dạng này ưu thế tuyệt đối Vô luận là pháp tắc lĩnh ngộ độ vẫn là con dân thực lực hay là năng lực thực chiến, không nói Trịnh Quang Minh, mọi người ở đây bên trong mạnh hơn chính mình còn có mấy cái. Rốt cục, trời ban bảo vật cuối cùng biến hóa cũng sinh ra. Siêu. Một đạo không gian bị xé nước thanh âm xuất hiện, đã có người kìm nén không được tiến bảo. Hứa Thịnh biểu lộ có chút ngụ tụ, sau đó hắn cũng không chờ đợi bao lâu, đi theo đại quân đội cùng một chỗ tiến bảo. Cùng bản nguyên tháp khảo hạch bí cảnh hoàn toàn khác biệt tình huống. là Hứa Thịnh trước mắt lại lần nữa trở nên quang minh lúc, phát hiện tự mình lại là tại một tòa trong rừng rậm. Ta biến thành người bình thường. Bản thân cấp độ trời ban bảo vật nhường bọn hắn lấy người bình thường thân phận tham gia khảo hạch tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản, bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác có thể làm được chuyện như vậy. Cho nên Hứa Thịnh phản ứng đầu tiên là trận này khảo hạch là căn cứ cái người chiến lược tới. Dù sao cho dù là lấy bản thể phương thức lại không cảm ứng được tiểu thế giới cùng con dân, nhưng là pháp tắc năng lực còn có thể sử dụng. Bất quá rất nhanh Hứa Thịnh liền xác định khảo hạch phương thức không phải như vậy. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, một thanh em đột nhiên ở phía trên xuất hiện, tựa hồ truyền khắp toàn bộ không gian. Lần này luyện không nhìn cái người tư chất, không nhìn thực lực tất cả mọi người thực lực cũng ở vào cùng một cấp độ, các người đem bắt đầu lại từ đầu giải phong thực lực, cuối cùng lưu tại khảo hạch không gian kia một người thắng được thắng lợi. Cái này bảo vật chi linh ý thức vậy mà như thế rõ ràng, bản nguyên pháp cùng nó so sánh, bản nguyên thắp căn bản không cách nào cùng nó so sánh. Đương nhiên hứa thịnh minh bạch cái này không có nghĩa là bản nguyên pháp liền so với nó yếu, bản nguyên pháp bản thân cấp độ không thấp, đồng thời đặc tính mang ý nghĩa linh trí ổn dưỡng chậm hơn một chút. Bất quá món bảo vật này cũng tương đương kinh người, rõ ràng như thế thậm chí cho thấy nó mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tự động lựa chọn chủ nhân. Dù cho lúc này nó nói ra quy tắc là như thế này, chỉ khi nào nó trong lòng có một loại nào đó tính khuynh hướng, cuối cùng lại là có thể sử dụng tiện lợi, để cho mình xem trọng người khác những người khác đi thuận lợi hơn một chút. Hứa Thịnh Tâm tình trở nên hơi ngưng trọng một chút, dạng này rõ ràng linh trí trình độ nào đó tới nói cũng không tính chuyện tốt, tối thiểu nhất với hắn mà nói không thể không cao hơn một chút. Đương nhiên bản thân hắn không phải không phải cái này trời ban bảo vật không thể, tự mình trước đó pháp tắc cấp tốc tăng lên mang tới thực lực để cao còn không có tiêu hóa xong toàn bộ, dù là ở chỗ này chậm trễ mấy năm cũng bất quá là vừa vận nhường hồn thắc nhân tộc đuổi theo thôi. Dựa theo hồn thắc nhân tộc thực lực bây giờ, tối thiểu nhất 53000 năm, năm bên trong, tự mình đợi bất động, bọn hắn đều có thể lấy cực cao tốc độ tăng thực lực lên. Về phần bản thể phương diện, pháp tác lính ngộ độ trước đó cũng tăng lên rất nhanh, ngừng một cái cũng không tệ. Cho nên có dạng này cách nghĩ hứa thịnh, tại tất cả mọi người ở trong có thể nói là thoải mái nhất. So sánh với, hắn rõ ràng những người khác gấp lực muốn so tự mình lắm nhiều, không nói những cái khác, liền chỉ là tự mình ở chỗ này đã đầy đủ nhường bọn hắn có áp lực. Đây là đối với mình rõ ràng nhận biết. Cho dù là tại cái này thiên Tứ bí cảnh bên trong thực lực xếp hạng trước ba chị Quan Minh hắn khi nhìn đến tự mình thời điểm trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mù mịt muốn dùng nôn ngữ ảnh hưởng chính mình thế nhưng là đối phương không nghĩ tới dạng này đột một cử động ngược lại nhường hắn nghĩ minh bạch càng nhiều chuyện hơn tại hứa Thịnh nghĩ đến Trịnh Quang Minh thời điểm chính chủ lúc này cũng vừa nghe xong bảo vật chi Linh nét mặt của hắn biến ảo một trận về sau cuối cùng xuất hiện vẫn là nhẹ nhõm chỉ cần không phải đều xem thiên phú như vậy hứa Thịnh ưu thế liền không có lớn như vậy chínhnh Quang Minh theo bảo vật tri Linh trong giọng nói đã phân tích ra một chút mấu chốt tí tức Thì như nói ở chỗ này, ai khôi phục thực lực nhanh nhất, chính là nhất có ưu thế. Nguyên bản thực lực tự nhiên cũng là rất trọng yếu một vòng, tự mình hạn mức cao nhất cao hơn người khác đây chính là ưu thế lớn nhất, mặc dù tốn hao thời gian khẳng định phải so người khác càng nhiều một chút, nhưng cái này cũng không hề là ảnh hưởng quá lớn. Lúc này đối với mình rất bất lợi điểm chính là quá trình bên trong bị nào đó mấy người liên hợp lại nhầm vào. Hắn sẽ không tự đại coi là người khác sẽ không nhằm vào hắn. Tự mình cho tới nay không có quá mức để ý thanh danh phương diện sự tình, lúc trước hắn ở bên ngoài đã cảm nhận được người khác đối đại hắn ánh mắt không phải phi thường như thường, bên trong có một loại nào đó đề phòng. Cho tới nay loại này đề phòng sẽ chỉ làm hắn càng cao hứng, bởi vì hắn thấy, chỉ có kẻ yếu mới có thể không bị người khác chú ý, cường giả nhất định nhận càng nhiều chú ý, càng nhiều nhắm vào. Trước đi lên phía trước đi, nhìn xem thực lực giải phóng là như thế nào. Bảo vật chi linh chỉ nói cơ bản nhất quy tắc, cái khác tin tức lại là không có chút nào lộ ra, giống như là mảnh không gian này là toàn bộ triển khai thả, không hạn chế mỗi người hành động. Hắn đại khái biết được bảo vật chi linh khả năng cũng đang mượn này quan sát mỗi người, xem ai cùng tự mình tương tính cao hơn. Nếu như không phải là không thể trực tiếp câu thông, hắn cũng nghĩ trực tiếp nói với Tháp Linh, mọi người ở đây, ngoại trừ Hứa Thịnh bên ngoài toàn bộ đều là rất rươi, cũng không có tự mình cường đại. Liên xem như Hứa Thịnh, hắn một cái mới một cái lớn chính non, nào có kinh nghiệm của mình phong phú, lựa chọn mình tuyệt đối là tốt nhất đáp án. Làm cho Trịnh Quang Minh có chút ngoại ý muốn chính là, khi hắn đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, trước mắt liền xuất hiện một cái người vì mở tiểu đạo. Hắn suy tư một chút về sau, Theo cái này tiểu đạo đi lên phía trước, sau đó kinh ngạc phát hiện, phía trước vậy mà xuất hiện một cái thôn trang nhỏ. Một cái tại trong rừng rầm thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ tổng cộng cái 7, 8 hộ, nhìn qua sinh hoạt cũng phi thường tung quấn. Bất quá mỗi một nhà phía trước cũng khai khẩn ra, trống rau quả một loại đồ vật. Gian phòng trên tường cũng treo các giống thú thịt. Những này hun làm thịt tản ra một loại nào đó mùi thơm, lương Trịnh Quang Minh cổ họng giật giật, hắn vô ý thức nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Ta vậy mà lại đói. Trịnh Quang Minh đầu tiên là có chút khó tin. Sau đó liền phát hiện tự mình bụng thật sự có nhiều đói bắt đầu. Cái này khảo hạch không gian vậy mà đem thân thể của ta biến thành dạng này. Chính Quang Minh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn hiện tại rõ ràng có thể cảm nhận được một chút pháp tắc lưu động, nhưng là mình thân thể lại biến thành người bình thường trạng thái. Lúc này đủ loại hiện tượng cho thấy, tại hắn giải phong thực lực mình trước đó trước phải giải quyết chính là đồ ăn vấn đề. Hắn nhìn xem những cái kia hun làm thịt, lại nhìn một chút kia ngay tại chơi đùa đứa bé, làm việc phụ nữ, nhãn thần chợt nên trở nên nguy hiểm. Hắn khẽ miệng kéo ra một cái có chút quỷ dị cười, trong lòng đã quyết định làm sao làm. Nhưng khi hắn mới vừa đi tới một nửa, trong đó một cái đứa bé động tác lại là nhượng thân thể của hắn cứng ngắc ở, trên mặt biểu lộ cũng ngưng trệ. Hải Nha, một cái nhìn qua không đủ 2 3 tuổi đứa bé, chơi đùa đồng dạng đem trên người mình một khối lớn tảng đá ném cao mấy chục mét, sau đó còn không đợi cái này lớn tảng đá rơi xuống, tự mình lại nhảy lên cao mấy chục mét, đem cái này lớn tảng đá tiếp được. Bên cạnh cái khác đứa bé cũng có đủ loại thần dị cử động, tuyệt đối không phải người bình thường tố chất thân thể. Thực lực như vậy lúc trước Trịnh Quang Minh chắc chắn sẽ không để ý, nhưng là hắn hiện tại, tố chất thân thể bất quá người bình thường. Đoán chừng kia đứa bé một cái ngón tay liền có thể đâm chết chính mình. Tất cả hắn trầm mặc một lát sau, hào phóng từ nhỏ trên đường đi ra, sau đó lộ ra theo tâm nụ cười, nói ra, ta trong rừng rậm lạc đường, đã mấy ngày không có ăn uống gì, không biết có thể hay không ngượn một chút thức ăn nước uống. Chương 530, điểm kinh nghiệm cùng thăng cấp. là Trịnh Quang Minh theo tâm hướng trong rừng rậm xuất hiện thôn hộ tìm kiếm trợ giúp lúc, những người khác cũng phần lớn ở vào đồng dạng tình huống. Rừng rậm rất lớn, diện tích không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu quốc, tối thiểu nhất có mấy chục vạn mét vuông kilômét. 45 người kỳ thật cũng ở vào cùng một mảnh trong không gian, chỉ bất quá bây giờ thực lực bọn hắn cũng không có giải phóng, có thể phát huy ra thực lực chỉ so với người bình thường mạnh một điểm, lẫn nhau tạm thời còn không có chạm mặt khả năng. Mà không hẹn mà cùng, tất cả mọi người hoặc nhanh hoặc chậm cũng gặp dạng này thôn trang nhỏ. Nhiều thì mười mấy hộ, ít thì 4-5 hộ, tóm lại tại bọn hắn cách đó không xa cũng tồn tại dạng này một cái thôn trang nhỏ. Hoặc là nói điểm tụ tập. Căn cứ mỗi người tính cách khác biệt, nhìn thấy những này thôn hộ thời điểm cái thứ nhất hiện hiện ý niệm cũng khác biệt. Bất quá khi nhìn thấy những người kia có vũ lực lúc không có một cái nào là lựa chọn mạnh tới, tất cả mọi người lựa chọn hài hòa phương thức. Bất quá, thôn trang này không thích hợp. Là Hứa Thịnh tới gần trước mặt thôn trang lúc, lại là cảm thấy một chút quái dị không khí. Trời Ban Bảo Vật khảo hạch bí cảnh dạng gì khả năng cũng có. Nếu như cưỡng ép lý giải, cũng có thể lý giải thành bọn hắn bây giờ tại chơi một trận trò chơi, mỗi người cũng biến thành một cấp bạch bản nhân vật, chỉ có thể thông qua một chút nhân vật không ngừng tăng lên thực lực, kỳ thật cũng chính là giải phóng chính nguyên bản thuộc về năng lực. Trời Ban Bảo Vật hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy, dù sao cũng là bản thánh cảnh giới tồn tại. Bất quá duy nhất một lần đối 45 cái người hiện ra lực lượng, đối với nó tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Tối thiểu nhất so trước đây bản nguyên tháp làm phép tiêu hao lớn hơn. Cân nhắc đến món này trời ban bảo vật linh trí như thế thành thục, đoán chừng bản thân góp nhặt lực lượng cũng không ít, đại khái cũng có thể lý giải. Ngươi là trong rừng rậm lạc đường sao? Cung Trịnh Quang Minh khác biệt, Hứa Thịnh lộ diện thời điểm, trong thôn trang vừa vặn có tiểu hài tử nhìn về bên này, cho nên tại hắn nói chuyện trước đó liền chủ động lên tiếng. Nhìn xem lênh lỏi đi vào trước mặt mình 7, tuổi tiểu đồng, Hứa Thịnh trong lòng cảm giác quái dị nặng hơn. Rõ ràng trước mắt tiểu đồng trong mắt đều là trẻ thơ quan mang, nhưng là hắn luôn luôn trong cảm giác gần giấu đi càng nhiều đồ vật. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa thịnh trong đầu hiện hiện ý nghĩ như vậy, thực lực của hắn bây giờ bị phong, cũng không cách nào chuẩn xác cảm ứng ra trước mặt cái này tiểu đồng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a ta trong rừng rầm lạc đường. Hứa thịnh cười dối xuất thủ sờ lên tiểu đồng đầu, cái sau cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, nhìn qua không chút nào sợ người. Người tới a người tới nha. Rất nhanh cái khác bọn trẻ cũng đều phát hiện Hứa Thịnh, bọn hắn khoái hoạt kêu lên, nhường ngay tại làm việc chúng phụ nhân cũng đều phát hiện Hứa Thịnh. Hứa Thịnh phát hiện thôn trang này bên trong không có nam nhân tại, đều là trẻ còn cùng phụ nữ. Loại này tình huống, hẳn là các nam nhân cũng ra ngoài đi săn, dù sao bỏ mặc là theo đồ ăn vẫn là phương diện dinh dưỡng, chỉ là dựa vào trước cửa loại này những này đồ ăn đều không đủ, nhất định phải càng nhiều phong phú hơn dinh dưỡng mới có thể để cho bọn nhỏ trưởng thành càng thêm khỏe mạnh. Đi theo ta, đi theo ta. Mấy cái tiểu hài tử lanh lợi đem Hứa Thịnh hướng bên trong mang. Ánh nắng theo phía trên vùng rừng rậm chiếu xạ mà xuống, xuyên thấu qua là cây khoảng cách sau lưng Hứa Thịnh lưu lại còn sáng, mà Hứa Thịnh chỗ vị trí, cây cối nhất là cao lớn tươi tốt, chút nào quang cũng không có phong xuống tới. Hứa Thịnh nguyên bản trên người quần sáng cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, hắn đã nhận ra điều này, ngẩng đầu nhìn, lọt vào trong tầm mắt trôi chỉ có cao lớn cánh lá, hắn nhãn thần hơi trở nên thâm thúy một chút. Nhưng khi một lần nữa rơi xuống trước mặt đứa bé cùng phụ nữ trên thân lúc, lại biến thành trước đó cái chủng loại kia thuần túy bộ dáng. An nha, rất ăn ngon đây này. Một chỗ khách trong tốn trang. Trịnh Quang Minh ngay tại nhận lòng trọng chiêu đái Hắn một người xa lạ lại tới đây không chỉ có không có nhận chút nào hoài nghi, còn bị trong thôn phụ nữ lấy cực cao nhiệt tình chiêu đái Cơ hồ mỗi nhà cũng đem chân tàng loại thịt lấy ra, Liền liền những đứa trẻ cũng đem tư tàng linh thực xuất ra, nâng đến Trịnh Quang Minh trước mặt, nhường hắn ăn bảo Một mực bao quanh Trịnh Quang Minh cái chủng loại kia quái dị cảm giác rốt cục đến cực điểm, lúc này nét mặt của hắn cũng lại ẩn tàng không được, trở nên cực kỳ khó coi. Theo hắn bước ra một bước kia bắt đầu, hết thảy trước mắt đều để trong lòng của hắn có cảm giác khó chịu. Bản thân hắn tính cách chính là loại kia không muốn tin tưởng người khác cho nên hắn khả năng càng thêm cảm nhận được loại kia như có như không ảnh hưởng để cho mình càng thêm tin tưởng trước mắt phụ nữ cùng trẻ em nóng chính Quang Minh còn không có nghĩ kỹ trước mắt cục làm như thế nào phá theo như thường phương diện đến nghĩ một cái tồn tại ở trong rừng rầm thôn trang nhỏ cũng không phải rất bình thường trong rừng rầm nguy hiểm rất nhiều cũng không rất thích hợp nhân loại phát triển trọng yếu hơn là là hắn cùng nhau đi tới cái gì ra thú cũng không có phát hiện nhưng là ở chỗ này gặp được nhiều như vậy loại thú thịt thấy thế nào cũng là không bình thường dù cho đã có nhiều như vậy không thích hợp hắn vẫn không có chút nào độc tác Bởi vì hắn biết được hiện tại thực lực của mình cái gì cũng không làm được. Những người ở trước mắt không cần có quá nhiều thực lực, chỉ cần liên hợp lại thắng qua chính mình là tuyệt đại nguy hiểm. Mặc dù hắn tin tưởng hắn không có khả năng bởi vì một lần khảo hạch liền mất mạng, nhưng là vẫn muốn xem chừng đằng sau mang tới hậu quả xấu, nói không chừng liền để tự mình lạc hậu người khác, nguyên bản trận này khảo hạch bên trong liền có hứa thịnh đối thủ như vậy, nếu như lại là hậu, như vậy cuối cùng có thể thu hoạch được trời ban bảo vật tỷ lệ thật sự là nhỏ đến cực điểm. An a, ngươi làm sao không ăn? Theo chỉnh quang minh không hề bị lay động. Trước mắt tiểu đồng cùng phụ nữ thanh âm dần dần phát sinh biến hóa. Cái bóng. Chính Quang Minh ánh mắt xéo qua càng là thấy được càng nhiều biến hóa, trước kia trên mặt đất kia một đoàn bóng mở, lúc này lại là trở nên dương nhanh múa vút bắt đầu. Chính mình suy đoán bị nghiệm chứng, tại núi lòng một hơi sau khi, chính Quang Minh trong lòng cũng sông lên nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, trước mắt xuất hiện cái này thôn trang nhỏ chính là hạng thứ nhất khảo nghiệm, đại khái dẫn đầu những người khác cũng đều trải qua lấy tương tự khảo nghiệm. Nếu như nói chỉ một mình hắn không may hắn là không tin, dù sao hắn vừa mới tiến tới thời điểm, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Đầu kia đường ngọn thật sự là quá mức chói mắt nhiều. Ăn, ăn. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh phụ nữ cùng đám trẻ con sắc mặt cũng rốt cục trở nên dữ tợn, gương mặt của bọn hắn kéo dài, giống như là một loại nào đó cực kỳ khủng bố quái vật. Trình Quang Minh dùng sức trên mặt đất trường một cái, thân hình của mình trong nháy mắt thoát ly bọn hắn vây quanh. Nhân tộc dù cho thực lực bị phong ấn, bản thân thân thủ vẫn tồn tại, những cái kia phàm tục thế giới bên trong võ công một loại, đối trình Quang Minh bọn người tới nói đã trở thành bản năng, mà còn toàn bộ có thể chưởng khống thân thể của mình lực lượng. Cho nên dù là chỉ là người bình thường thể chất Đối mặt trước mắt tình huống cũng không phải vô kế khả thi trời ban bảo vật là chuẩn bị tuyển chọn ra thích hợp bản thân người không phải là vì cha tấn tất cả mọi người cho nên trước mắt cái này cái thứ nhất khảo hạch mặc dù có độ khó nhưng là muốn khả năng thông qua tính cũng không nhỏ vàng bên cạnh một tòa gian phòng trực tiếp bị đánh vỡ trước kia ở bên trong nấu cơm một cái phụ nữ thân thể đã trở nên công kền vượt qua người cao 2 mét rất có có cảm giác các bác trên người cơ bắp như là từng cái thị tố cục chỉ là nhìn xem liền biết rõ có lực tàn phá kinh khủng chính Quang Minh nhìn xem liền sắt mặt hơi đổi một chút Như thế hình tượng chỉ là nhìn xem liền biết mình tuyệt đối không có chính diện nghịch kháng năng lực. Hắn ánh mắt phi tốc từ chung quanh lướt qua, rất nhanh liền thấy được nơi nào đó đặc biệt, tâm niệm vừa động phía dưới, lập tức hướng kia một chỗ lao đi. Siêu. Ngay tại hắn đến nửa đường thời điểm, một tiếng gió thổi đông nhiên theo hắn não bên cạnh vang lên, hắn không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu đi, sau đó cũng cảm giác được gương mặt tê dận, tầm mắt ánh mắt xéo qua phát hiện đây là một cái đỏ bừng món đổ. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên xanh xám, một cái vừa rồi kêu rất hoan đứa bé chính tướng dài mấy mét đầu lưỡi thu hồi trong miệng. Vừa rồi mang về thịt nát nhường hắn mặt môi tràn đầy say mê nhai nuốt lấy. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Đứa bé Thu hoạch tựa hồ kích phát những người khác kích động, mỗi người cũng biến thành đủ loại bộ dáng, chợt vẹn mười mấy đầu quái vật đứng ở xung quanh, đối với một cái người bình thường tới nói, cục diện như vậy đã có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Trịnh Quang Minh mặc dù là người bình thường thân thể, nhưng dù sao không phải người bình thường. Lúc này đã đến nguy cơ hiển lộ thời điểm, mặc dù hắn không biết rõ bọn chúng vì cái gì vừa rồi muốn giả ra kia một bộ dáng, nhưng là lúc này nếu như hắn độ không qua cái này một cửa ải, Như vậy tự mình tiến độ khẳng định sẽ lạc hậu một chút. Nghĩ tới đây, một mực tại trong thân thể tích xúc lực lượng pháp tắc rốt cục bị hắn gọi ra. "Vành!" Chói mắt quang mang ở trên người hắn xuất hiện, sau đó những quái vật này tựa như là bị ánh mặt trời soi sáng quỷ quái, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chính quang minh tại dùng ra lực lượng pháp tác đồng thời liền đã di động, hắn đi tới mới vừa mới nhìn đến vị trí mạnh, đem nơi này một cây chất gỗ trường thương xuất ra. Trường thương này thân thương thường thường không có gì lạ, nhưng là đầu thương thượng lưu chuyển một tia lực lượng pháp tắc, là phá tà tính. Hẳn là để mà đối phó trước mắt những quái vật này. Phục, phục, phục, phục, phục. Cầm tới trường thương sau chỉnh Quang Minh thân thể nhanh quay ngược trở lại, cơ hội là một người một súng tiểu bằng hữu, cấp tốc đem mấy cái đứa bé hóa thân quái vật đều giết chết. Giết chết thấp cấp quái vật, thu hoạch được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Giết chết thấp cấp quái vật, thu hoạch được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Giết chết thấp cấp quái vật, thu hoạch được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở ở bên tai lên, Trình Quang Minh lông đầu tiên là nhíu lại sau đó triển khai, xuất hiện loại này tình huống cũng là hợp tình hợp lý. Đưa bé biến thân quái vật giết chết về sau, chính là những phụ nữ này biến thân lớn mạnh một chút quái vật, lấy được điểm kinh nghiệm có thêm vui mừng, biến thành 15 điểm. Cuối cùng tất cả quái vật cùng hắn mang đến hơn 200 điểm kinh nghiệm. Ngài đẳng cấp tăng lên. Theo một tiếng này nhắc nhở, Trình Quang Minh phát hiện thân thể của mình tố chất đạt được trên phạm vi lớn gia tăng, bản thân cảm ứng được lực lượng pháp tắc cũng càng thêm rõ ràng. Cái này khiến lòng tin của hắn trở nên đủ một chút. Hứa thịnh giải quyết quái vật thời gian ngắn hơn. Hắn đẳng cấp cũng thu được tăng lên, nhưng là giải quyết xong sau hắn không có bất kỳ nhẹ chi ý. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn đến phương hướng. Trở đợi lấy sắp đến càng thêm cường đại đối thủ. Chương 531, không dạng võ đức. Từ vừa mới bắt đầu hứa thịnh cũng cảm giác được thôn trang này không thích hợp, cho nên khi tiến vào về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện nhằm vào chúng nó món kia vật phẩm, một cái như là tấm gương chiếu xạ có thể đem bọn chúng định trụ vật phẩm. Rất hiển nhiên đây là cùng loại chuyên dụng đạo cụ đồng dạng vật phẩm, là Thiên Tứ bạo vật đặc biệt lưu cho bọn hắn vượt qua cái này một cửa ải. Hứa thịnh bản thân là cảm giác những này cửa ải thiết trí không có bất luận cái gì tất yếu, dù sao bọn hắn đi đến một bước này cũng trải qua vô số sự tình. Những chuyện tương tự cũng không có khả năng làm khó bất luận cái gì một người Mặt khác thôn trang này bản thân không hài hòa chỗ cũng quá là nhiều nhiều lúc này giải quyết biến thành quái vật đứa bé cùng phụ nữ không hề nghi ngờ tiếp xuống đối mặt chính là ra ngoài săn thú các nam nhân bọn chúng biến thân trở thành quái vật sau bản thân thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại hứa Thịnh suy đoán đại khái dẫn đầu trên tay tấm gương là không có bao nhiêu lớn tác dụng đẳng cấp tăng lên thể chất tăng lên một mạng lớn không sai biệt lắm theo người bình thường đến tiếp cận siêuàm người các độ lớn như thế tăng lên cơ hồ tại nói với ta tiếp xuống những quái vật kia sẽ đến cỡ nào cường đại Siêu phàm người phân chia là vô cùng trọng yếu một loại phân chia, nếu như đem người bình thường thể chất thống nhất phân chia thành 5 giờ, như vậy siêu phàm người thể chất chính là 20 điểm, đây không phải một loại dây tính quan hệ, 20 điểm thể chất không phải 5 giờ thể chất 4 lần, mà là mười mấy lần. Cái này cũng mang ý nghĩa hứa thịnh hiện tại có thể dùng lực đo một cái từ đến cực mạnh tình trạng, nhưng cái này tại bảo vật chi linh phân chia bên trong vẫn như cũ không đủ, còn đưa đại lượng thời gian chuẩn bị. Vừa rồi hẳn là chỉ là khai vị thức nhắm, thuộc về nhường nhóm chúng ta thói quen, tiếp xuống mới thật sự là đợt thứ nhất khiêu chiến mà vật chi linh ý nghĩ cũng không phải phi thường khó mà suy đoán, lại là phải dùng loại phương thức này lấy ra tiến độ càng nhanh người, như vậy tự nhiên thông qua lần lượt nguy hiểm đến xem ai thích hứng năng lực mạnh hơn, nếu như không thông qua được người, cơ hội tại ngay từ đầu liền bị rơi xuống, loại này thế yếu sẽ tiếp tục thật lâu thời gian, nói không chừng một mực qua thật lâu đều không được xoay người. Giống như là loại này mở đầu chuyện trọng yếu phi thường phi thường phổ biến, tỉ như lớp 10 lúc mở tiểu thế giới lúc ban đầu diện tích cùng nhân dân, liên quan hệ đến đằng sau thi đại học thành tích. Đồng dạng tiểu thế giới diện tích lớn cùng con dân mạnh người. Dù cho cố gắng trình độ không bằng người khác, thi đại học lúc thi vào một cái trường tốt cũng không phải nhiều khó khăn vấn đề, từ hướng này đến xem, Bảo Vật Chi Linh Phương thức ngược lại là cùng nhân tộc một mạch tương thừa. Hứa Thịnh tại toàn bộ thôn trang các nơi bậy ra cả bấy, những cạm bấy này hắn dùng đều là trong thôn trang vật liệu, rất nhiều đều là tại không dễ tìm kiếm nơi hẻo lánh, cuối cùng bị hắn chiêu đến thời điểm, hắn đều muốn cảm thắn một thân góc độ xảo trá. Bất chi bất giác liền đã đi qua gần nửa ngày, lâu như vậy thời gian những nam nhân kia vẫn chưa về, cái này khiến Hứa Thịnh càng chắc chắn tự mình phỏng đoán. Đồng dạng trong trò chơi cho lâu như vậy chuẩn bị thời gian cũng mang ý nghĩa đối thủ cường đại. Két. Một đoạn thời khắc, Hứa Thịnh Lỗ thay động khẽ động, hắn nghe được nhánh cây bị đạp gây thanh âm, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy đồ vật nhường hắn con người bỗng nhiên co rúm lại, kia là một đầu tứ chi chạm đất quái vật, nếu luận mỗi về hình thái có điểm giống là Hứa Thịnh kiếp trước nhìn qua nào đó bộ phản anh hùng trong phim ảnh vị kia phản anh hùng, toàn thân đen như mực, tựa hồ có thể đem hết thảy quang mang cũng hấp thụ, nó màu đỏ tươi lưỡi dài phun ra, vậy mà có thể có giải 10 mấy mét. Hiện tại Hứa Thịnh cách hắn vị trí nếu như đón thêm gần vài mét, liền sẽ tiến vào cái này lưới giải phạm vi công kích. Từ nơi này hình thái nhìn lại, trước đó những hài tử kia không hề nghi ngờ chính là kế thừa hắn, không hổ là ba ba cùng nhi tử. Hiện nhiên bọn chúng đã biết được thôn trang chuyện gì xảy ra, nếu như không phải cái này đột nhiên đứt gây nhanh cây, bọn chúng khả năng một mực chui vào tiến đến ta cũng còn không có phát hiện. Tuy là nghĩ như vậy, Hứa Thịnh biểu lộ lại là không có quá nhiều biến hóa. Bị trước mặt quái vật này giẫm nát nhánh cây tự nhiên không phải nguyên bản liền tồn tại ở kia, là hắn trước đó liền thiết trí báo động, từng cái vị trí cũng có. Mục đích đúng là để cho mình trước tiên biết được bọn hắn trở về. Hắn cân nhắc qua bị đánh lén khả năng, điểm này là chuyên môn ứng đối bọn hắn. Dựa theo một nhà một cái nam nhân để tính, tương tự quái vật hẳn là ít nhất có 7 con, hiện tại lộ diện chỉ có trước mặt cái này một đầu. Hứa Thịnh biểu lộ trở nên ngưng trọng một chút, xuất hiện dạng này nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái. Vành, cực kỳ hung mãnh va chạm trực tiếp nhường Hứa Thịnh ngực một buồn mực trước mắt hắn cảnh vật cấp tốc hiện lên, sau đó phần lưng tiếp xúc đến chất gỗ phòng tưởng, liên tục đụng nát hai tầng về sau, ở các loại rơi trên mặt đất. Nếu như vẫn là chưa thăng cấp trước thể chất, Chỉ là cái này một cái cũng đủ để muốn hắn mệnh, mà bây giờ cũng chính là hơi thụ điểm ảnh hưởng, đại khái tương đương với trên lương cho người ta đánh một quyền. Thông qua vừa rồi xô ra lô lớn, hứa thịnh đã thấy vừa rồi đầu kia quái vật đã tại thời gian ngắn bên trong vượt qua cự ly xuất hiện chính mình sở tại vị trí, sau đó lập tức đem tự mình quất bay, như thế lực lượng cường đại, không hổ là bảo vật chi linh nhận định chỉ có thể một đầu một đầu xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, dạng này cấp độ lực lượng nếu như đồng thời xuất hiện ba đầu trở lên, tự mình căn bản không cách nào chống cự Bạo vật chi linh là xem thực lực của mỗi người khiến cái này quái vật tại một cái hạn độ bên trong chậm rãi xuất hiện, để cho người ta có giải quyết khả năng. Chỉ bất quá dù cho dạng này độ khó cũng phi thường cao, nếu như là một đầu tiếp lấy một đầu không cho thở dốc thời gian, Hứa Thịnh đã dự tính ra kết quả cuối cùng, nhiều lắm là bốn đầu, tự mình liền đem kiệt lực mà chết. Bất quá dưới mắt hắn cần cân nhắc chính là làm sao đem cái này con thứ nhất quái vật giải quyết. Hứa Thịnh không để lại dấu vết nhìn chính một cái vừa rồi thiết trí camera, mặc dù không có khả năng trực tiếp đem giải quyết, nhưng là suy yếu to lớn bộ phận lực lượng vẫn là không có vấn đề. Những quái vật này mặc dù nhìn xem là vô trí bộ dáng, nhưng bản thân kỳ thật còn có trước đó tư tưởng, nếu như đem xem như vô trí quái vật, như vậy sẽ thiệt tỏi lớn. Và anh, Hứa Thịnh mới vừa từ trên mặt đất bỏ lên, từ đầu tới đuôi chậm chệ thời gian liền nửa giây cũng không có, nhưng là quái vật này đã theo vừa rồi chỗ vị trí hướng hắn bất ngờ đánh tới, dọc theo đường đuổi theo đem kia một tòa phòng ốc trực tiếp đụng sụp đổ, không để ý chút nào cùng cái khác. Hứa Thịnh chật vật lăn mình một cái, cảm nhận được một loại nào đó sượt qua người nguy hiểm, vội vã dùng ánh mắt còn lại nhìn xuống, quái vật kia đã tại hắn vừa rồi ngã xuống vị trí. Hiện tại một cái dừng lại về sau, lại đi hắn vị trí mà tới. Ngoảnh. Ngay một khắc này, Hứa Thịnh dùng ra pháp tắc của mình chi lực. Quái vật tại đụng vào thời điểm, bị một loại màu lam phòng hộ lực lượng chặn lại, sau đó bị bên cạnh đánh đến cái nào đó Hứa Thịnh đã đào xong trong cả bẫy. Cái bẫy này chừng mười mấy mét sâu, phía dưới chôn lấy sắc nhọn gai gỗ. Chỉ là những này gai gỗ tự nhiên không có khả năng đem quái vật này giết chết, thế nhưng là Hứa Thịnh đã đem bảy ra tại bên trên cự thạch giơ lên, hướng xuống quăng ra, cường đại trọng lực thế năng trực tiếp đem áp bách tiến vào phía dưới gỗ đâm chúng. Theo trước khi chết thảm liệt tiếng kêu Cái này con thứ nhất từ nam nhân biến thành quái vật bị Hứa Thịnh giải quyết. Giải quyết một đầu thấp cấp quái vật, thu được 50 điểm kinh nghiệm, người đã thăng cấp. Hứa Thịnh lông mày hơi nhíu, nhưng là cái này một đầu quái vật vậy mà liền thu được 50 điểm kinh nghiệm, cho thật đúng là không ít, càng làm hắn hơn có chút mừng rỡ là, lần này hắn đẳng cấp lần nữa tăng lên, biến thành cấp 3, thể chất cũng lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn tùy ý huy vũ cánh tay một cái, bình một tiếng, khí kình trực tiếp đem bên cạnh một gốc cây cắt đứt. Không tệ lực lượng. Mặc dù chỉ là vừa mới giải phóng thực lực, nhưng Hứa Thịnh đã trong phút chốc liền đạt quen thuộc. Ngoại trừ thể chất tăng cường, bản thân có thể vận dụng lực lượng pháp tắc càng nhiều, cái này giải phong biên độ vẫn là rất lớn. Vừa rồi con quái vật này rất mạnh, ít nhất là cấp 2 thể chất mấy lần, nếu như không có trước đó chuẩn bị những thủ đoàn này, hứa thịnh không có khả năng nhanh chóng như vậy đem giải quyết. Nhưng là thật muốn nói đến cỡ nào khó cũng chưa chắc, lúc này dù sao chỉ là cửa thứ nhất, nếu như liền đã hiếm thấy không cách nào thông qua được, như vậy khẳng định không phải hứa thịnh đám người vấn đề, hoàn toàn là cái này bảo vật chi linh không bình thường. Nếu như những người khác không có chuyện trước chuẩn bị kỹ càng những thủ đoạn này, đoán chừng sẽ rơi vào một cái tương đối khó khăn hoàn cảnh. Hứa Thịnh đã có thể nghĩ đến như thế hình ảnh, mặc dù hắn tin tưởng tuyệt đại bộ phận người hẳn là đều sẽ khai thác cùng tự mình tương tự làm phép, nhưng luôn có người là sẽ sơ sót. Gây tổn. Chính Quang Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước mặt quái vật mặc dù toàn thân bết thương trầm chất, nhưng là liền không na xuống, tiếp tục tiêu hao hắn lực khí. Hắn lúc này tình trạng cơ thể cũng không lạc quan, khắp nơi đều là sâu đũ thấy xương tương thế, đi qua theo quái vật cứng đối cứng bên trong bị thua thiệt không nhỏ cả hai lại tiếp tục dây dưa không ngừng thời gian, rốt cục tại một lần cuối cùng liệu chết trong công kích, Trịnh Quang Minh thắng một bậc, đem đối phương giết chết. Theo cái này một đầu quái vật kinh nghiệm đến, hắn đẳng cấp cũng tăng lên. Đẳng cấp tăng lên mang đến thương thế khôi phục, nhưng lại không phải khôi phục lại hoàn chỉnh hoàn cảnh, tựa hồ có một loại nào đó mức độ lớn nhất, hiện ở trên người hắn còn có nhàn nhạt thương thế, chiến lực chỉ có 90% còn trừ. Cái này khiến Trịnh Quang Minh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới một ngày kia tự mình vậy mà lại bởi vì dạng này một đầu phàm tục quái vật mà chật vật như vậy. Không khỏi trong lòng của hắn đối cái này thiên tứ bạo vật cũng sinh ra một tia oán hận. Hứa Thịnh mới vừa tu trình bất quá 5 phút, dị giao thanh âm liền theo tứ phía 4 phương 8 hướng chuyển đến. Nét mặt của hắn trong phút chốc trở nên nghiêm trọng. 1, 2, 3, 9. Hô. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, lại còn có cừu đầu quái vật, số lượng này quả thực không ít. Bất quá hắn đánh giá chính một cái hiện tại chiến lực, sức đánh một trận vẫn phải có, những quái vật này chỉ là bản thân thể chất khá mạnh, không có cái gì đặc thủ lực. Vành. Một cái hỏa cầu tại Hứa Thịnh bên người nổ tung. Hắn chợt vật hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Hứa Thịnh Biểu Lộ cũng biến thành có chút ngậu. Sau đó hắn liền cảm nhận được các loại năng lượng ba động xuất hiện ở xung quanh cựu đầu quái vật, mỗi một đầu cũng đang ngưng tụ lấy khác biệt năng lượng công kích. Phong nhận, băng truy, thổ đất. Mặc dù cũng còn thuộc về cấp thấp năng lượng công kích phòng chủ, nhưng là tập hợp tạo thành lý hiệp đã không nhỏ. Hứa Thịnh cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền hướng nào đó một chỗ tập kích mà đi. Lúc này chỗ hắn tại chính trung tâm, nếu như muốn lây trốn vào tòa nào đó trong phòng chống cự, bất quá là biến thành bia sống mà thôi. Chương 532: Trò chơi hóa Một tầng giày đặc thủy thuần trước người triển khai, tất cả hướng Hứa Thịnh đánh tới công kích cũng bị tầng này thủy thuần ngăn trở. Bất quá tiêu hao lực lượng cũng cực lớn, nếu như đem hắn pháp tắt năng lượng dùng thay mana biểu thị, liền cái này một cái đã trừ đi không sai biệt lắm 1 phần 3. Ba. Cho nên cứng như vậy kháng công kích hắn mặc dù có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể nhiều lần dạng này. Xuất hiện trước mặt cái này cựu đầu quái vật cũng có vận dụng năng lượng phương thức, mặc dù không biết rõ bọn chúng thể nội dự trữ năng lượng có bao nhiêu, nhưng cộng lại so với mình phần lớn là khẳng định. Hứa Thịnh cũng phát hiện bảo vật chi linh tiết chí độ khó đều là cùng thực lực móc nối, thuộc về có chút khó khăn nhưng là động động đầu não lại là có thể vượt qua. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết một đầu. Hứa Thịnh trong đầu hiện hiện ý nghĩ này đồng thời, thân thể cũng đang không ngừng di động bên trong. Không ngừng có bị oanh chúng thanh âm vang lên, chỉ là mấy phút thời gian, ban đầu thôn trang nhỏ đã hoàn toàn không thấy, hiện tại có thể nhìn thấy chỉ có ban đầu nền tảng cùng tiêu rốt gỗ. Trước kia Hứa Thịnh còn ở lại chỗ này, nhiều trong phòng bố trí một chút cảm ấy, nhưng là cựu đầu quái vật một phen hành động sau đã hơn phân nửa cũng bị phế, có thể sử dụng chỉ có ngoại vi cực tiểu số. Bất quá cũng không được bao lớn tác dụng. Đằng sau xuất hiện cái này cự đầu quái vật quá mức cường đại, thể chất cũng hoàn toàn phù hợp quái vật chi danh, dù cho Hứa Thịnh đưa chúng nó dẫn tới trong cạm bẫy cũng cơ bản không có tác dụng gì. Giống cự đầu quái vật vậy mà nhau nhao gào thét gào thét, tựa hồ tại dùng loại phương thức này giao lưu. Hứa Thịnh biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng một chút, không phải hoàn toàn không để ý tới trí. Đây tuyệt đối là đã z vì tuyết lại lạnh vì xương tình huống. Xem ra đồ vật lạ tỉnh không xuống. Hắn vừa rồi tại trong thôn trang cũng tìm được mấy món mình có thể sử dụng vật phẩm, xem như một loại nào đó trang bị một loại Trước kia hắn cho rằng là làm hậu mặt chuẩn bị, nhưng nhìn lúc này cái này tình huống, hiện tại liền muốn đem dùng xong. Cái gặp một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, vừa thịnh chống chân như vậy trên tay liền xuất hiện một cái viên cầu, bom một loại vật phẩm, ném mạnh ra ngoài sẽ đối với phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh tạo thành tổn thương. Tất cả liên quan giới thiệu tại nắm bắt tới tay trên thời điểm liền đã xuất hiện tại trong đầu, không cần thời điểm có thể đem hắn đặt ở cái người cất giữ không gian bên trong. Đại thể thật có thể làm thành một cái thăng cấp loại vũ trụ. Chỉ có 45 người chơi vũ trụ. Bất quá cái này vũ trụ chỉ có một cái mạng chết mất người liền không có lần nữa tư cách thăm dự, là còn lại cuối cùng một người lúc, người kia đem thu hoạch được trò chơi tối cao ban thưởng, thiên tứ bảo vận. Máy chơi game chế hiện tại cái cho thấy một chút xíu, hiện nay là tìm tòi thêm đánh quái thăng cấp, ngoài ra còn khả năng còn có chút hơi quỷ dị không khí, dù sao ngay từ đầu những đứa bé kia cùng phụ nữ trên mặt luôn luôn thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra một chút âm trầm nụ cười, để cho người ta nhìn liền trong lòng không thoải mái. Hiển nhiên bản thân cũng không có chuẩn bị quá mức giấu giếm hứa thị bọn người, dù sao thực lực của bọn nó chiếm cứ ưu thế, nếu như bản thân thực lực cường đại còn khó có thể phát hiện chỉ là cái này cái thứ nhất chẳng cảnh liền có thể nhường phần lớn người đào thải. Bảo vật chi linh mặc dù cũng chuẩn bị một chút đào thải người chẳng cảnh, nhưng này đều là tại hậu kỳ, chủ yếu nhất đào thải vẫn là giữa người và người, cũng chính là hai người lẫn nhau đụng phải về sau, có thể lựa chọn là hợp tác hoặc là đối địch. Một cái thiên tứ bảo vật khảo hạch thời gian ít nhất cũng tại 1000 năm trở lên, cho nên mảnh không gian này còn có tìm đòi, Hứa Thịnh tiến vào nơi này tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy giờ. Ầm ầm. Hứa Thịnh đem trên tay bom tròn ném ra bên ngoài về sau, trực tiếp đem trước mặt ba cái quái vật cho buộc tổn thương. Ở giữa nhất cái kia nhất là thê thảm, tay chân đều nhanh muốn đoạn mất. Liên cái này một cái nhường hứa thịnh dễ dàng không biết. Quái vật hiển nhiên không có tương quan ký ức, mặc dù những này đồ vật vốn chính là theo bọn nó trong phòng tìm tới, nhưng là bảo vật chi linh cũng không để cho bọn chúng biết rõ. Theo hứa thịnh góc độ đến xem, cũng không biết rõ những quái vật này là một loại nào đó số liệu, vẫn là chân thực sinh mệnh. Đối ban thánh cấp độ tới nói, cả hai cũng không có gì khác biệt, số liệu cũng có thể là sinh mệnh, sinh mệnh cũng có thể là số liệu. Hứa thịnh tổng cộng thu được năm dạng vật phẩm mà trừ hai loại là trang bị loại không cách nào đối trước mắt chàng diện tạo thành ảnh hưởng bên ngoài, cái khác ba kiện cũng có cường đại lực phá hoại, hắn ngay sau đó lại đem nó hai loại vật phẩm dùng ra, trải qua ba kiện vật phẩm không gián đoạn liên tục, củ đầu quái vật trạng thái cũng bị cực lớn trên giường, đã có thể làm cho Hứa Thịnh đối phó. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, một bên dùng pháp tắc chi lực đem tự mình bảo hộ lấy, một bên trực tiếp tìm tới thương thế nặng nhất đầu kia quái vật, đối hắn hạ tử thủ. Con quái vật này t t tránh, nhưng là Hứa Thịnh căn bản không cho nó bất luận cái gì cơ hội, chỉ là rất ngắn thời gian về sau Nó liền bị giết chết. Kể từ đó thực lực của hai bên chênh lệch càng lớn, Hứa Thịnh vẹn vẹn mất rất ngắn thời gian liền đem tất cả quái vật cũng giải quyết rơi. Mà lúc này hắn đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp, bản thân các phương diện tố chất lần nữa tăng lên trên diện rộng, nếu như gặp phải vừa rồi cựu đầu quái vật cơ bản có thể nghiền ép thông qua được. Dạng này trò chơi cũng chỉ có bảo vật chi linh khả năng sáng tạo ra, một cấp ở giữa chênh lệch quá lớn, không có quá lớn đại nhược cảm. Hứa Thịnh lắc đầu, nếu quả như thật là một cái mặt hướng toàn bộ xã hội trò chơi, nó khẳng định là không hợp lý, thăng một cấp liền vượt qua một cái cấp độ để cho người ta đã mất đi rất nhiều phấn đấu cảm giác giải quyết bên này chiến đấu sau hứa thịch lại đem còn thừa lại những cái kia đồ ăn mang lên sau đó nghĩ đến phía sau mới xuất hiện đầu kia đạo lộ đi đến thật đúng là trò chơi cấu tạo đã thông cái nào đó chràng cảnh về sau mới có thể xuất hiện mới thông đạo đi hướng mới địa đồ Rốt cục giải quyết chính Quang Minh nhìn xem cuối cùng một đầu quái vật cũng bị tự mình giết chết trên mặt tâm trầm rốt cục bị mỉm cười thay thế đằng sau xuất hiện cái này vài đầu quái vật thực tế quá khó chơi hắn coi như đem trước tìm kiếm vật phẩm toàn bộ dùng ra bản thân vẫn là bị thường công nghệ Nếu như không phải thăng cấp sau nhường hắn tình trạng khôi phục hơn phân nữa, hiện tại hắn hành động cũng khó khăn. Một cái mới con đường tại trước mắt hắn xuất hiện, hắn hơi sững sờ về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bảo vật này chi linh thật đúng là nhường bọn hắn chơi trò chơi. Bất quá hiển nhiên cái này cửa hải thiết trí cực độ không hợp lý, liền liền hắn cũng bị trọng thương, những người khác tư chất còn không bằng hắn, chẳng phải là cửa thứ nhất này liền muốn đào thải không ít người. Đoán chừng chỗ tốt lớn nhất chính là không lãng phí thời gian đi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bước lên cái này mới xuất hiện con đường. Hắn ngược lại muốn xem xem đằng sau gặp được cái gì. Đạo lộ đằng sau là một chỗ đi săn nơi trốn, xa xa có mấy cái bóng đen ngay tại đi săn manh thú. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ lại là vừa rồi cái kia biến quái vật gỗ? Sự thật chứng minh hơn hắn nghĩ không sai biệt lắm, những này thợ săn đều có thể biến thành một loại nào đó quái vật hoặc là hung thú, cuối cùng cũng đối chỉnh quang minh phát khởi công kích. Mấy năm thời gian hắn ngay tại loại cuộc sống này bên trong chậm chạp đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 11. Cũng chính là tại cái này một ngày, hắn chuẩn bị như thường lệ giết chết quái vật trước mắt lúc. Một đạo công kích lại là theo đường rầm kia một đầu xuyên qua đến bên này, nhường hắn sắc mặt biến đến cực kỳ không đẹp. Chương 533, chó nhà có tang. Là ngươi, là ngươi. Hứa Thịnh cùng Trịnh Quang Minh hai người đồng thời nói ra câu nói này. Hứa Thịnh biểu lộ hơi có chút kỳ diệu, hắn không phải không nghĩ tới gặp được người, nhưng là không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy mà lại cái thứ nhất gặp phải chính là Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh là lần này tiến vào người bên trong mạnh nhất, không nói khảo hạch cụ thể tính quân hướng, hắn tại phần lớn người trong lòng đều là rất có có tính uy hiếp, cơ hồ cùng Hứa Thịnh ở vào không sai biệt lắm vị trí. Mà lúc này, lần này khảo hạch bất quá mới bắt đầu mấy năm, hai người liền đã gặp nhau. Hẳn không phải là bảo vật chi linh ăn bảy. Hứa Thịnh trong đầu hiện hiện một ý nghĩ như vậy, bảo vật chi linh bản thân vẫn là không có nhiều như vậy con con quấn quấn, lại nói nếu như hắn là bảo vật chi linh, cũng sẽ không cố ý để cho mình cùng Trịnh Quang Minh đụng tới. Trịnh Quang Minh phong bình như thế nào hắn rất rõ ràng, không chút khách khí nói, trong lòng hắn Trịnh Quang Minh là bị chia làm không thể kết giao một loại kia. Song Phương cũng nhìn chằm chằm đối phương một cái, không có tiếp tục giao lưu ý tứ, cũng riêng phần mình lui ra phía sau, hướng trước đó tới phương hướng mà đi bởi vì đều là làm từng bước thăng cấp, cho tới nay cũng không có cái gì lือ biếng, cho nên hai người đẳng cấp đồng dạng. Đẳng cấp đến đằng sau cần có điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, đến mười mấy cấp thời điểm cũng đã là một cái tương đối lớn số lượng, thường thường mấy tháng khả năng thăng một cấp, cho nên hai người chiến lực không kém nhiều, dù cho nội tâm có ý tưởng gì cũng không có khả năng đối đối phương tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có chờ thời gian càng ngày càng dài, giữa lẫn nhau chênh lệnh mới có thể kéo dài. Nếu như có thể mà nói, Hứa Thịnh khẳng định cũng nghĩ ở chỗ này đem Trịnh Quang Minh đào thải, giảm bớt một cái đối thủ mạnh mẽ đáng tiếc ý nghĩ như vậy hiện nay không cách nào làm được. Hắn tin tưởng Trịnh Quang Minh cũng là tương tự ý nghĩ, hắn vừa rồi rõ ràng thấy được đối phương trong mắt ngoe ngoe muốn động, thế nhưng là cuối cùng cưỡng ép bị đè nén đi xuống, hai người đều không phải là người ngu, biết được bây giờ căn bản không cách nào làm được đào thải người khác. Cho dù là thứ nhất đếm ngược người tiến đến, mấy năm thời gian cũng có thể bảo trì cùng những người khác tương đồng chiến lực. Trừ phi trùng hợp gặp được nào đó một người thăng cấp tình huống, dạng này mới có trên thực lực chiến lệnh. Bất qua dưới mắt vùng rừng rậm này như thế lớn, chuyện trùng hợp như vậy xuất hiện cơ hội không lớn, nếu quả như thật xuất hiện cũng chỉ có thể nói mình vận khí chính lệnh, chú định lần này thiên tứ bạo vật không có duyên với hắn. Chí Quang Minh vật phẩm trên người khí tức không nhiều, xem ra hắn kỳ nộ cũng không ra hồn. Hứa Thịnh hồi tưởng vừa rồi chi tiết, lại phát hiện càng nhiều. Bởi vì cái gọi là ưu việt tính là so sánh mới sinh ra, theo lẫn nhau bên ngoài vật phẩm tới nói, hắn bên này muốn thắng qua không ít. Hứa Thịnh túi đầu nhìn một chút trên người mình giáp ra, cầm vũ khí, mặc giáp, mang trang sức. Không sai, đều là hắn một đường lấy được thêm năng lực vật phẩm, tối thiểu nhất nhường thực lực của hắn đi lên lên hai cái thang, trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực của hắn. Trịnh Quang Minh vừa rồi bày ra đồ vật rất buồn xịn, hẳn là một đường trải qua không có hắn phong phú. Về sau vài chục năm, Hứa Thịnh không tiếp tục đụng phải Trịnh Quang Minh, bất quá ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đối phương lưu lại vết tích, cho nên cũng hiểu biết đối phương cùng tự mình khu vực vẫn là tới gần, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể đụng phải. Vài chục năm thời gian, Hứa Thịnh đẳng cấp tăng lên tới cấp 17, đến cái này đẳng cấp hắn có tố chất thân thể đã có thể nhường hắn một giây đồng hồ chạy xong 100m, mặc dù không biết bay, nhưng là tùy tiện đi lên nhảy một cái lại là có cao mấy chục mét. Loại này tố chất thân thể mang tới các phương diện năng lực cũng cực mạnh, hắn tại khác biệt lúc tao ngộ đại cổ địch nhân tình hung dưới, cơ hội đã có thể làm được nhiệt ép. Hắn đi săn đối tượng cũng không chỉ có là có thể biến thành quái vật những cái kia bề ngoài là nhân tộc tồn tại, mà này trong rừng rậm hắn gặp phải tất cả địch nhân hắn đều sẽ giải quyết. Nào đó một ngày, là hứa thịnh đem mục tiêu giải quyết về sau, tại phía trước hắn cảm thấy quen thuộc ba động. Căn bản đều không cần xem, hắn liền hiểu phía trước đứng đấy chính là ai. Trịnh Quan Minh. Mấy mấy năm trôi qua, hai người lần nữa chạm mặt. Lần này song phương đẳng cấp cũng tăng lên không ít, thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Thực lực của hắn xem không rõ ràng, bất quá tựa hồ không có ta mạnh. Hứa thịnh quan sát sau một lúc, cho ra một cái nhường hắn hơi kinh ngạc kết luận. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, mấy trăm mét trịnh quang minh lại là làm ra một cái nhường hắn không tưởng tượng được cử động. Hắn! Xoay người chạy!